chương chín trăm bốn mươi hai thứ tư nhà lộ tam trúc đối thư dư thập phần tín nhiệm thư dư nói hiện tại mua phòng ốc có lợi kia liền là có lợi hắn thậm chí khởi nhiều mua mấy bộ ý tưởng nói không chừng về sau phòng ở giá cả trướng hắn lấy ra đi bán có thể kiếm một tuyệt bút nhưng nghĩ lại nghĩ nghĩ chính mình tay bên trong liền hơn bốn mươi lượng bạc hỏi a dư mượn hai trăm l ư ợ n g đã là cực hạn lại mượn hắn sợ về sau liền khẩu thịt đều không đến ă nắm cả nhà đều đến n đều chặt dây l ư n g quần quan trọng nhất là hắn không dám vô lại thư dư thấy lời nói nói xong liền tính tóm đi tam thúc không phải mới vừa nói muốn giút ta ra làm việc sao đi vào đi ta cha bọn họ đều tại bên trong ngươi tiểu cứu tử lương thúc thúc cũng ở bên trong hỗ trợ lộ tam trúc thân thể cứng đờ hắn lại không là thật tới làm việc trong mắt đi lòng vòng hắn xem đến một bên xe la hỏi vội a dư các ngươi muốn đi đâu đi xem một chút đại như ca tìm kiếm mấy cái thô n trang thư dư nói xong cũng trực tiếp lên xe lộ tam trúc trực tiếp đẩy ra đại như chính mình cũng bỏ lên kia ta bồi ngươi đi a thành bên ngoài ta thụ đại như lạc tại cuối cùng nhịn không được đau đầu là a liền không có ngươi không quen địa phương người đều lên xe thư dư cũng không tốt đem người đổi xuống bởi vậy biết rõ vị trí đại ngư l á i xe một đoàn người thẳng đến cửa thành khẩu mà đi đại ngư tìm ba bốn cái thôn trang hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không như ý địa phương bất quá k i a là hắn ý tưởng có lẽ a dư cảm thấy có thể tiếp nhận bởi vậy bọn họ tính toán đem mấy cái thôn trang đều nhìn sang thứ nhất cái thôn trang liền tại cửa thành chỗ không xa trước kia thư dư còn đi ngang qua này bên trong gặp qua này nơi thôn trang này ra trang tử vị trí đ ỉ n h hảo trang viên kiến đến cũng đ ỉ n h đ ạ i giá cả còn tính tiện nghi nhưng duy nhất khuyết điểm là ruộm đất có ít nay hết lần này tới lần khác là thư dư để ý nhất một điểm bởi vậy nhà thứ nhất thư dư liền chủ phòng đều không thấy liền đi hạ một nhà nhà thứ hai thổ địa quá mức ướt át cũng không thích hợp nhà thứ ba ngược lại là đều còn có thể nhưng ngay phía trước có cái triển núi hoa hướng dương vui dương này triển núi đem mặt trời đều chặt lại chí ít triển núi phía dưới kia đại phiến thổ địa một cả thiên hạ tới đến thiếu nửa ngày ánh sáng mặt trời thư dư xem ba nhà đều lây đầu đại nhu mặc dù trong lòng có chuẩn bị cũng không khỏi lo âu nếu là thứ tư nhà còn không được vậy chỉ có thể đi càng xa địa phương tìm kiếm thư dư cũng không lo lắng thực sự tìm không đến có sắn thôn trang chỉ cần có nàng đi hiện đắp một cái cũng thành n đại ngư lái xe tử thứ tư nhà liền có chút xa thư dư phát hiện s o nàng đi lên đi qua chợ đen còn xa hơn chờ đi qua chợ đen bên ngoài rừng c h ú t còn muốn đi bốn dặm đường tà hưu xe l à m m ớ i rốt cục cũng ngừng lại cuối cùng một nhà liền là này bên trong cũng là ta hôm qua tìm kiếm đến đại ngư giới thiệu nói này một phiến thổ địa quá mức khô giáo khoảng cách nguồn nước cũng không g ầ n cho nên trồng lương thực nhất hướng thu hoạch đều không tốt liên tiếp mấy năm mẫu s ả n không đạt đến mong muốn tá điền liền địa tô đều giao không được t h ư n trang chủ nhân liền hết hy vọng tính toán bán đi thư dư nhìn sang quả thật một mảnh t r ố n g không nghĩ đến này là không tính toán lại trồng lương thực hiện giờ chính trị ngày mùa đại bộ phận nông hộ nhân gia đều đã bắt đầu đất cày cấy mạng liền nói trước mặt bọn họ xem đến kia mấy cái thôn trang cứ việc tính toán bán nhưng cũng là có đồ vật loại tại mặt trên chỉ có trước mắt này nơi cái gì cũng không có xem tới địa chủ là một điểm nghĩ muốn quản lý tâm tư đều không có thư dư ngồi sổn người xuống nhìn nhìn thổ chất hoa hướng dương đối thổ chất yêu cầu cũng không cao nay khối kỳ thật thực thích hợp hơn nữa bốn phía không đỡ chiếu sáng trên núi bản chương xong chương chín trăm bốn mươi ba hắn là đường tam lao gia thư dư mắt bên trong sẹt qua kinh hỉ nơi này nàng yêu thích nàng tại bốn phía đi đi đại n g u cùng tại nàng phía sau giải thích chủ yếu là nơi này khoảng cách huyện thành có điểm xa phía trước không phía sau thôn không tìm được cửa hàng chúng ta loại hoa hướng dương có thể hấp dẫn người tới du ngoạn sao hắn nhưng là nhờ đến a dư nói qua hoa hướng dương thành phiến thành phiến gieo trồng lên tới sau đục l ô vừa thấy một phiến kim sàn sán vô cùng tốt xem khẳng định sẽ được đến những cái đó phú gia công tử tiểu thư y ê u ái nhưng như vậy xa nhân gia cũng không biết có như vậy hảo xem địa phương sẽ có người tới sao thư dư cười lên tới rời huyện thành là xa nàng quay đầu nhìn, nhìn. thấy lộ tam trúc đứng tại đỉnh đằng sau địa phương hẳn là nghe không được bọn họ nói chuyện này mới thêm một câu nhưng là khoảng cách chợ đen gần a đại niu xứng sờ một chút rất nhanh phản ứng qua tới là này bên trong khoảng cách chợ đen liền khoảng bốn dặm khoảng cách chợ đen là cái gì địa phương kia là có tiền người thường xuyên đi chỗ ngồi chợ đen không bao lâu liền sẽ mở một lần những cái đó người nhưng phàm lộ quá bọn họ hoa hương dương nhất định có thể xem đến này phiến cảnh đẹp này đó người giao thiệp rộng quan hệ nhiều trở về sau hơi chút tán thưởng một đôi lời liền cấp bọn họ tuyên truyền miễn phí nói như vậy nay cái vị trí nhưng là bảo địa a thư dư lại tại xung quanh đi dạo xem đến nơi xa có chút phòng ở bất quá không là rất nhiều bộ dáng nghĩ đến là nguyên bản tá điển nơi ở về phần n g u ồ nước n tựa h ồ cũng tại kia một phiến muốn nói xa cũng còn tốt nhưng cũng không gần tối thiểu nhất hiện giờ không có máy bơm nước máy bơm này đó đồ vật chỉ có thể dựa vào nhân lực tới gánh nước lời nói đích sắc không dễ dàng h ả o tại hoa hướng dương sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu không cao đại ngưu thấy nàng hài lòng lập tức cười lên tới muốn gặp này thôn trang chủ nhân sao ta hôm qua cùng hắn nói chúng ta hôm nay còn tới hắn đáp ứng tại thôn trang bên trong chờ chúng ta đi đi xem một chút thư dư xem đến không sai bị ệ lắm liền tính toán cùng n à y thôn trang chủ nhân tâm sự nàng quay đầu chào hỏi lộ tam trúc tam thúc đi nhanh điểm lộ tam trúc lúc này chính tại đánh giá bên người ứ n g tây mới vừa tại xe la thượng đường a dư mặt khó mà nói cái gì hiện giờ thừa dịp trước mặt hai người không chú ý hắn liền tiến đến dắt xe la ứng tây bên cạnh cái này là a dư mua được hạ nhân a xem bởi tắc không là rất lớn bộ dáng người ngược lại là dài đến đ ỉ n h hảo xem có thể làm a dư mang được ra cửa liền là thái độ không là rất tốt hắn tốt xấu là a dư tam thúc đường đường lộ ra tam láo ra không là nàng một bộ mặt không biểu tình bộ dáng Hảo giống ứng tây hồ nghi vừa rồi tiểu thư không là kêu lên nàng tên sao hơn nữa gọi nhiều lần hắn không đạo lý nghe không được mới là nhưng nàng còn là thành thành thật thật trả lời ứng tây ứng tây à này tên không tốt lắm ta ra a dư đem ngươi mua về tới như thế nào không nghĩ quá cấp ngươi đổi tên này dạng tam lão ra ta hôm nay tâm tình không tệ ta tới cấp ngươi lấy một cái quay đầu ngươi lại đi cùng a dư nói dứt lời lộ tam trúc bắt đầu trầm tư minh nghĩ tới nên gọi cái gì đâu khẳng định là không thể mang bảo không phải liền cùng hắn nhà đại bảo bảo nhà đồng dạng bất quá có hạ nhân cảm giác còn định thoải mái hắn rốt cuộc có thể quá một bả người trên người tư vị đi đường mang gió ứng tây biểu tình có chút không c h ế không trụ c o q u ắ c một chút tiểu thư nói không sai tam lão gia đặc biệt sẽ thuận cán trèo lên trên nàng còn là xa điểm đi bản chương xong chương chín trăm bốn mươi b ố lộ tam trúc trả giá ứng tây tăng nhanh bước chân chờ đến lộ tam trúc cảm thấy chính mình đã nghĩ đến một cái tuyệt diệu tên nâng lên đầu chuẩn bị nói chuyện thời điểm ứng tây đã cách hắn xa mười mấy mét hắn đương hạ liền không cao hứng uy tiểu nha đầu ta gọi ngươi đấy ta nhưng là n g ư ơ i tam láo già ngươi này dạng không tôn kính ta tam thúc ngươi như thế nào đi nhanh điểm chúng ta đi thôn trang bên trong xem xem lộ tam trúc nhất thời y mặt liên tục không ngừng chạy đến thư dư bên cạnh nói nói a dư nơi này như thế nào dạng hắn nhất bắt đầu còn hứng thú bừng bừng đi theo thư dư bên cạnh nghe thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ tán đồng thuận tiện phát biểu một chút ý kiến có thể đi ba c h ỗ đều không thỏa mãn hắn liền không hứng thú vẫn được trước đi tìm chủ ra nói chuyện nói chuyện lúc thư dư cùng đại ngư đã tới đến thôn trang cửa ra vào trông coi thôn trang là một đôi trung niên vợ chồng Bọn hắn ọ bọn họ hôm qua chỉ thấy nghiêu, thôn nhanh thỉnh Thư nhanh thấy chủ phương chút khái h mua đem xem qua quá quá tuổi, trang gia, được có biết tới rất vượt trẻ bán, ráng. đại đi đối đại lại nói người liền kiến lên nàng bộ là vào. dư dự xem đến đại n h i ê u lúc này tiến lên đón lộ huynh đệ ngươi tới ngươi nói đi về hỏi hỏi như thế nào dạng có hay không nhớ mua tính toán đại n h i ê u nghiêng người n ã y ra giới thiệu với hắn nói này là ta đường nguội là nàng muốn mua thôn trang a dư này là giang công tử giang công tử là người hắn biết đại như là giúp người khác tìm kiếm lúc này thấy hắn mang người qua tới còn cho rằng là đứng ở phía sau lộ tam trúc là người mua không nghĩ đến là trước mắt này vị xem tuổi tắc cũng không lớn cô đ ư ơ n g giang công tử nhịu nhữ mày cứ việc này thôn trang hắn nóng lòng ra tay nhưng còn là muốn hỏi một chút rõ ràng lộ cô đ ư ơ n g ngươi cảm thấy ta này thôn trang như thế nào tính toán mua sao bên ta mới đã tại chung quanh chuyển qua xác thực có ý hướng cũng không biết giang công tử có cái gì yêu cầu hoặc giả nhiều ít giá cả nếu là thích hợp chúng ta liền định ra tới nếu là không thích hợp ta lại tiếp tục tìm kiếm thấy nàng không giống là mở vui đùa giang công tử mím í m ô i dỗi ra tay so cái chữ số một n g h n tám trăm hai thư dư hỏi một bên lộ tam trúc hít vào một ngụm khí lạnh này cũng quá đắt giang công tử lúc này nói nói đã rất rẻ ta t r u n g quanh nơi này nhưng là có thượng trăm mẫu còn có ta này thôn trang cũng có ba bốn mẫu đất năm năm t r ư ớ c mới vừa kiến xem t h ư ờ mới một n g h n tám phi thường lương tâm lộ tam trúc âm thầm t ắ t lưỡi thượng trăm mẫu đất a dư cần phải mua như vậy nhiều sao bất quá này phòng ở ngược lại là s á t thực định mới vừa rồi đi tới hắn cũng xem qua diện tích cũng đại nhưng một n g à n tám còn là rất đắt à, muốn biết hoàng thượng thường cho a dư hoàng kim tương đương thành bạc cũng chỉ có hai ngàn lượng a Này bởi vậy thư dư còn chưa mở miệng lộ tam trúc liền lắc đầu nói nói kia cũng quý ngươi xem ngươi kia ruộng bên trong mặt cái gì lương thực đều không loại xem cùng đất hoang cũng không hai loại chúng ta kia thôn một mẫu thượng đẳng ruộng tốt cũng mới một ư ơ i hai l n g bạc thượng trăm mẫu cũng mới một ngàn hai thư dư nhịn không được nghiêng đầu xem hắn Được Thúc, A Tam b ì người h h t ư ờ n cũng không thấy đọc bao nhiêu sách, này tính bạc tốc độ còn c không nhiêu này tính nhanh. Bản thấy h rất độ bao là ơ Chương n xong. kiện. nhìn chính mình ánh mắt là tỏ vẻ khẳng định, lập tức càng hăng n g có Trúc cảm tức thấy Thư hái. Dư ư một Tam mắt Lộ tỏ điều rồi là lập vừa vẻ này tổng không tính là thượng đẳng đi một mẫu nhiều lắm là cấp cái tám lạng liền rất đủ đủ mặc dù hắn mới vừa không đi cùng nhìn kỹ nhưng có kẻ mặc cả sao tự nhiên là tận khả năng tiêu lý tử còn có người này cái thôn trang xem x á t thực định mới đắp lên cũng đính hảo nhưng ba bốn mẫu đất cũng không lớn là không chúng ta thôn bên trong nhà ai phòng ở mang h u ệ n tử không có ba bốn mẫu đất thư dư tam thúc cái này khoa trương a lộ tam trúc càng nói càng thượng đầu đương nhiên nhất chủ yếu là n g ư ờ i này phòng ở đắp lên này bên trong phía trước không phía sau thôn không cửa hàng nhân ra huyện thành bên trong vị trí tốt nhất phòng ở cũng mới mấy trăm lượng mà thôi ngươi không có thể làm chúng ta không thấy qua việc đời liền lung tung ra giá đi thư dư thấy hắn đ ỉ n h đạc mà nói nói xong còn cấp chính mình nháy mắt g i dấu lập tức muốn cười bất quá nàng còn là nhịn xuống kéo căng biểu tình khẽ gật đầu giang công tử ta tam thúc nói lời nói liền là ta y tứ một n g h n tám trăm hai đích s á t giá cao giang công tử lông mày vẫn đến chặt chẽ kỳ thật lộ tam trúc nói không sai này khối thổ chất cũng không hảo tám lượng bạc một mẫu đã định tiên nhưng hắn rốt cuộc đối này bên trong tiêu tốn nhiều năm t i n h lực loại lương thực có hao tổn hắn vừa muốn đem này hao tổn cấp kiếm về không phải toi công bận rộn này thời gian bốn năm năm trong lòng không cam tâm a hắn khẽ cắn môi hỏi nói vậy các ngươi nguyện ý ra bao nhiêu dừng một chút còn là thêm một câu kỳ thật ta này thôn trang bán cho các ngươi đồ d ù này bên trong còn có một ít chất liệu tốt các ngươi cũng không thiệt t h i lộ tam trúc trong lòng hơi hơi kích động lúc này liền nghĩ mở miệng thư dư cũng đã dội ra tay một n g h n bốn trăm lượng thư a c ỉ có thể h ra n vậy nhiều. Lộ tam yên lặng im lặng. này Này nhiều. lặng lặng, liền là 400 lượng, nhân gia khẳng định không đáp ứng quả nhiên, giang chém thiếu im quả đầu, quá Lộ là lắp một tam trúc ít. ra ra đáp á dư ạ n tính g đ ợ c hắn này thở ô n trang chỉ giá trị 600 lượng trị Thư t hay sao? giá chỉ h dư thở dài một hơi xin lỗi giang công tử ta đỉnh đầu thượng bạc cũng không nhiều này là ta có thể ra thượng hạ nếu là n g ư ơ i thực tại tiếp nhận không được kia chúng ta cũng chỉ có thể đi nơi khác xem xem này thôn trang ta mặc dù yêu thích đ á n g t i ế c hiện tại xem ra là cùng ta không có d u y ê ậ n nàng đối giang công tử chắc tay quay dày cáo tử dứt lời nàng mang mấy người xoay người rời đi lộ tam trúc là cái không giữ được bình tĩnh chờ sắp đi ra khỏi cửa liền nhịn không được nhỏ giọng hỏi a dư chúng ta thật đi kỳ thật ngươi nếu là tiền không đủ này hai trăm lượng đại ngưu vội và nói g n tam thúc nghe a dư lộ tam trúc đối hắn phiên cái bạch nhãn liền tại một đoàn người đi tới cửa đằng sau rốt cuộc chuyển đến giang công tử thanh âm lộ cô đ ư ơ n g chờ một lát thư dư cùng đại ngưu nhìn nhau cười một tiếng lộ tam trúc nếp miệng quả nhiên này xem đ ĩ n h lộn giang công tử căn bản không là a dư đối thủ thư dư một lần nữa quay đầu giang công tử nhưng còn có sự tình giang công tử khẽ căn môi giá tiền còn có thể lại nói thư dư thở dài ta xác thực là tình hình kinh tế căng thẳng một n g h n bốn trăm l ư ợ n g là thượng hạn giang công tử lại là t r ầ mặc m h à o dài thời gian rốt cuộc hít sâu một hơi nhắm mắt lại nói nói một n g h n bốn liền một n g h n bốn bất quá ta có một điều kiện điều kiện trả giá liền chém giá như thế nào còn có thể có điều kiện đâu người trước tiên nói một chút xem nếu là làm không được ta cũng không biện pháp b ả n chương xong chương chín trăm bốn mươi sáu giang công tử ý tưởng giang công tử nghĩ nghĩ hỏi thư dư ngươi này mua đi về sau là tính toán loại cái gì nay cái chờ loại ra tới chẳng phải sẽ biết giang công tử liền biết nàng không chịu lộ ra hắn cũng không miễn cưỡng chỉ là nói nghĩ đến ngươi cũng xem qua này hoàn cảnh b ố n phía biết thổ địa là cái gì dạng tình huống hôm qua ta liền cùng lộ huynh đệ nói qua này trồng lương thực không thích hợp ta không nghĩ quá trồng lương thực cũng không đúng hạt dưa cũng coi là quả hạch lương thực đi chỉ bất quá không là giang công tử trong lòng nghĩ này loại mà thôi giang công tử mất máy môi ngươi trong lòng nếu có sổ kia ta cứ việc nói thẳng này khối trồng lương thực sản lượng không cao cho nên này mấy năm tá điển liền địa tô đều giao không được Này mấy năm mấy lục lục thư ụ tục c cũng có một t người số lưu u ê n h n còn n g có một ít g ư ờ i t h ự chấm sự là k ô n biện điền, liền là này nhật quá đến thực sự gian nan.、Ta、cùng bọn họ cũng chung g đụng tiếp pháp, chỉ thể thực họ quá có tục tử Ta là sự m y n ă í thư n i ề u có chút h ơ này g nghĩ ngươi hòa tình, liền nghĩ ngươi nếu n mua k h ô n giang quản l o ạ cái gì, còn là ưu tiên đem cấp lại tiên điền gì, g bọn này ưu Thư dư tư, đem chầm họ. công tử cũng là không chỉ là cái vô lương thương nhân chỉ là nhưng ta này cũng không tính toán điền đi ra ngoài giang công tử nhữ mày lại ngươi tính toán toàn bộ chính mình loại thư dư một người thượng trăm mẫu đất Ta liền tính có tám cánh tay liền cánh n có c ũ giang không kịp t là, là h h toán t n ố nhất gieo hạt thống nhất quản hạt gieo lý công h chỉ thuê h o nên người, ta k đ ấ t cho thuê. tử t Giang công r ầ mặc m đối phương mua đất là có mục đích tính hắn cũng không thể ép người ta ai biết thư dư nói tiếp bất quá tựa như ta tam t h ú c nói nơi này phía trước không phía sau thôn không cửa hàng ta muốn thuê người cũng khó tìm ta xem này gần đây trừ này cái thôn trang bên ngoài cũng chỉ có trước kia tá đ i ệ n trụ giang công tử đ ố n g nhiên ngần g đầu người tính toán thuê bọn họ làm công như thế cũng hảo đất cho thuê cũng không nhất định so làm công tưởng đặc biệt này k h i ế thực sự loại không ra cái gì lương t h tới chủ g i a n nếu là thuê bọn họ làm công còn có thể kiếm chút tiền nói không chừng sinh hoạt có thể có s ở cải thiện thư dư lắc đầu ngươi trước đừng cao hơn g quá sớm ta xác thực là có ý tìm bọn họ làm công nhưng cũng không thể dùng thượng sở hữu người không có việc gì một nhà thuê một cái cũng không có vấn đề ta có thể hỏi thăm một chút các ngươi này tổng cộng có mấy nhà tá điền sao giang công tử nghĩ nghĩ này trước trang s a u trang nguyên bản là có ba mươi hộ tả hữu sau tới có chút người xem thu hoạch không tốt một ít người đi thành bên trong tìm sống một ít người đi điền nhà khác còn lại cũng liền hai mươi nhiều hộ cho nên hắn nói một nhà thuê một cái là có thể sao này như vậy đại thượng t r ă m mẫu đất không quản làm cái gì tổng không đến nỗi ngay cả hai mươi người đều không cần đi thư dư muốn thuê người s á t thực không chỉ hai mươi người mặc dù hoa hướng dương trưởng thành kỳ thực b ấ t lo nhưng trái cây thành thuộc sau yêu cầu ngắt lấy lại là cái đại công trình hơn nữa như vậy đại nhất phiến còn không có dài ra tới lúc nhân ra không biết loại là cái gì chờ dài ra tới sau không chừng có chút người liền giấu tại bên trong trộm hẳn dưa này hoa hướng dương dài như vậy cao giấu vào đi mười mấy người đều không nhất định sẽ bị người phát hiện cho nên chỉ riêng thuê người tuần tra trông coi liền muốn không thiếu nhưng nàng muốn thuê người Cũng Công không Giang là thư dư cự tuyệt nàng nghĩ chính mình tới cửa đi xem một chút giang công tử liền ở phía trước dẫn đường một đoàn người rất nhanh ra thôn trang trước vãng không xa nơi tá điển nơi ở này gần đây phòng ở xác thực không nhiều có mấy nhà còn giống như không người hơn nữa này một bên tầm mắt rộng lớn nhân khẩu thiếu phòng ở cùng phòng ở khoảng cách đều rất rộng rãi không giống thượng thạch thôn như vậy ai ai tết t tế. khả năng là thôn trang muốn bị bán đi tá đ i ể n nhóm liền đều không đến thuê bởi vậy đại bộ phận người đều ở nhà có chút tại, viện bên trong làm việc, có chút tại cửa ra vào bên trong làm chút mũ rộng vành mũ dơm cùng vật nhỏ tốt xấu có thể cho nhà bên trong tăng thêm một chút thu nhập nhưng n à y đó người xem đều không cái gì tinh thần mắt bên trong đều là đối phía trước đường mở mịt cùng lo lắng cũng không biết ai gọi một tiếng giang đông nhà tới đám người nghe vậy đều rầm rầm đứng lên n h a u n h a u vây quanh một năm miệng mười hỏi nói giang đông nhà ngươi thật muốn đem thôn trang cùng này đó đều cấp bán đi sao giang đông nhà muốn không chúng ta thử lại một năm đi ta nghe thành bên trong biểu ca nói ta có thể đi phụ thành mua tốt một chút giống khóc đến lúc đó khẳng định liền có thể giao đến khởi địa tô là a giang đông nhà ngươi này m u ố bán chúng ta nhưng làm sao bây giờ a giang công tử ho nhẹ một tiếng hành đều đừng tại lịch ử Các người đều là hoa màu là láo hoa không ỹ năng, liền các người đều loại đều các k ra nhiều lương thấy á ráng, dám nhiều nói cái gì. Thư dư vừa đi vừa quan sát, p Hắn không nhẫn thư khỏi không nhiều Thư chịu khó、người. Không h kiên nói, đương, này bên Giang công nói miệng, này người cũng nói quan người. một mặt một xem bộ lộ ta tử t cô gì. đối đi. lời đi quay đầu đều vừa ra vừa vừa đó đảo dư dư là được này một bên tại cùng giang công tử nói chuyện kia một bên làm việc tay cũng không dừng lại xuống tới sao nhất có ý tứ là có cái phụ nhân một bên t r e o lên khăn một bên vây lên tới khổ mặt đối giang công tử khóc lóc kể lệ sau đó túi đầu xuống tú một mũi lại lúc ngẩng đầu lại là khổ một chương mặt sau đó tiếp tục túi đầu tú một mũi này hành vi đều đem thư dư xem vui hai ba mươi hộ nhân ra mà thôi còn không có một cái thượng thạch thôn đại một đoàn người rất nhanh liền c h u y ể n xong mắt xem cuối cùng một nhà c h u y ể n đi qua sau thư dư liền tính toán đi ai biết bên trong lại đột nhiên c h u y ể n đến v ă n g động theo sát một đạo tức giận giọng nữ vang lên ngươi thật muốn về thượng thạch, thôn. thượng thạch thôn thư dư bước chân đột nhiên nhất đốn cùng đại ngư lộ tam trúc liếc nhau một cái chỉ là bên trong nói xong kia câu lời nói sau liền không thanh hoặc là không ai mở khẩu hoặc là thất giọng bọn họ nghè không được nhưng mới vừa nàng không nghe lầm bên trong một bên người đích đích xác s ắ c nhắc tới thượng thạch thôn tên thư dư nhịn không được hỏi giang công tử này bên trong trụ là người nào giang công tử làm sao biết liền tính thôn trang là hắn hắn kỳ thật cũng không như thế nào tới quá này đó tá đ i ể n nhà bên trong có sự tình đều là làm người tá đ i ể n đi thấy hắn bởi vậy hắn lắc đầu thư dư liền nhìn hướng s ắ t vách cửa phòng đứng nữ nhân sao đến thực này nữ nhân không phải là mới vừa khổ mặt theo lên khăn tuổi trẻ phụ nhân sao nàng hướng phía trước đi vài bước nay hộ nhân ra tại thôn phía sau cùng, cùng sắt vách phòng ở trung gian còn cách một điều hơn mười mét con đường thư dư đi đến kia phụ nhân trước mặt cười hỏi nói t ẩ u tử ta muốn hỏi một chút kia một bên kia nhà bên trong trụ là cái gì người phụ nhân không nhận thức thư dư nhưng nàng biết thư dư là cùng giang công tử qua tới hơn nữa nhìn giang công tử thái độ đối với nàng nghĩ đến này cô nương thân phận không tầm thường bản chương xong chương chín trăm bốn mươi tám dễ người phụ nhân cùng giang công tử quen thuộc cùng trước mặt cô nương nhưng chưa quen thuộc bởi vậy cũng không dám giống như mới vừa như vậy têu khổ thấu trời bác đồng tình nhanh lên đem tay bên trong khăn cất kỹ nhỏ giọng trả lời sắp vách trụ là thôi ra lao đầu cùng hắn tôn nữ nhi tôn nữ nhi nhiều lớn năm tuổi thư dư nhữ mày nhưng ta mới vừa nghe đến bên trong truyền đến một nữ t ử thanh â m không giống năm tuổi tiếng nói phụ nhân s ữ n g sở lập tức bừng tỉnh đại ngộ à kia hẳn là tìm tới dựa vào thôi lão đầu bà con xa chất nữ thư dư nhữ mày chẳng lẽ này bà con xa chất nữ là theo thượng thạch thôn qua tới nàng không nói lời nào kia phụ nhân ngược lại là nói tiếp hắn này bà con xa chất nữ cùng nàng nam nhân là hai tháng trước qua tới nói là nhà bên trong cha mẹ đều không cũng chỉ có thôi lão đầu một người thân này không ở một cái liền hai tháng nàng hiển nhiên đối này bà con xa chất nữ không cái gì hảo cảm b i ể u môi một cái nói bọn họ tuổi còn trẻ cũng không cảm thấy xấu hổ tìm tới dựa vào này lao đầu tiểu cô nương nói ra đều muốn chết cười bất quá thôi lao đầu chính mình n g u y ệ n ý chúng ta người ngoài cũng khó mà nói cái gì thư dư nói với nàng lại rất là tán thành nàng còn cho rằng này bà con xa chất nữ là một người tìm tới dựa vào kia nàng một cái cô nương ra tại lao ra vô thân vô cố bị k h i dễ tới tìm duy nhất thân nhân ngược lại là về tình cảm có thể tha thứ nhưng n g h e này ý tứ là nàng đã có trợ phu đều thành thân có phu quân còn yêu cầu tìm tới dựa vào nếu là đối phương là cái có tiền có thế muốn mượn này đánh làm tiền này là bình thường thư dư tật h ô i ra r đi mấy bước tới tới cửa bên trong hảo giống như ra sự tình lộ tam trúc liền là cái thích tham gia náo nhiệt muốn không là sợ cùng thư dư ra cửa cấp nàng mất mặt mới vừa mới nghe được bên trong chuyển đến thượng thạch thôn ba chữ thời điểm Hắn đều muốn đều ú thư sắp n â dư đại ngư khẩu t n ứng tây đại ngư cùng ứng tây ngầm hiểu hai người đồng thời lui lại hai bước một cái va chạm viện môn đem phá ra thư dư đứng tại chính giữa liếc mắt liền thấy phá tan viện cửa bên trong tràn cảnh một cái nam nhân máu me khắp người đổ tại mặt đất bên trên tại hơi hơi x â y dịch còn có một cái nữ nhân chính quay người muốn chạy trốn bắt lấy kia cái nữ thư dư giọng nói rơi xuống ứng tây vừa rơi xuống đất tư thế nháy mắt bên trong b ọ t lên thẳng nào kia cái đã chạy vào nhà chính nữ nhân nữ nhân đại hoảng sợ hoảng loạn đụng đổ nhà chính bên trong cái ghê ý đổ ngăn cản ứng tây thấy ngăn không được đông nhiên xoay người hai tay nắm một bà đao run dậy chỉ nàng không được qua đây ngươi không được qua đây một bên nói một bên cầm đao điên cúng cơ ứng tây mặc không đổi sắc d ẫ m lên cái bản ngã nhào một cái lạc tại nàng sau lưng một bà đánh về phía nàng sau gáy đem người đánh n g ấ t xỉu qua đi mới kéo ra tới bản chương xong chương chín trăm bốn mươi chín lương ra kia cái con rể thư dư chờ người nhao nhao tiến vào việt tử giang công tử biểu tình nghiêm túc ngay lập tức liền quay đầu hướng bên ngoài n g h e được động tĩnh tá điền hô nhanh đi thôn trang thượng gọi hồ bá qua tới lập tức cùng thư dư giải thích hồ bá hiểu ý thuật trước hết để cho hắn qua tới xem xem dứt lời hắn tiến lên xem xét đổ tại mặt đất bên trên nam tử ai biết vừa đem này người phiên cái thân liền ngay được đại nhu kinh hô thành lý tiểu sơn thư dư kinh ngạ n g ư ơ i biết cũng không liền nhận biết sao này x ẹ p c o n b ê lộ tam trúc hừ lạnh một tiếng hắn là chúng ta thôn lương vượng thịnh con rể À, n g ư ơ i khả năng không biết lương vượng thịnh hắn nhà là chiêu tới cửa con rể kết quả này ta biết thư dư nói ta nghe đại bán ó i qua nói này người thiếu tiền nợ đánh bạc còn cùng nữ nhân chạy cho nên n à y cái nữ nhân liền là hiện giờ bị ứng tây t r ộ n vào tay bên trong nữ nhân lộ tam trúc gật gật đầu không sai liền là hắn thật là không nghĩ đến à. đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa lương gia bông ra khắp nơi tại tìm bọn họ đều không tìm được thế mà trốn tới chỗ này còn nói bọn họ là phu thê cậu nam nữ không cái gì kỳ quái bọn họ là bỏ trốn trốn đi không có dẫn đường tự nhiên đi không được quá xa địa phương thư dư xem xét một phiên lý tiểu sơn trên người miệng vết thương chính bên trong muốn hại à mặc dù bây giờ còn chưa có chết nhưng hô hấp đã thập phần yếu tớt lý tiểu sơn đại khái cũng là nghe được đ ộ n g tính ngẩng đầu nhìn đến trước mặt đại n g ê u hắn hồng hộc thập phần gian nan hé miệng cứu cứu ta đại n g ê u cười lạnh ta nhưng không năng lực cứu người ngươi đem lương thúc toàn ra làm hại như vậy thảm cái này là bảo ứng lý tiểu sơn nước mắt nước mũi thẳng hướng bên ngoài mạo miệm trong phung a hảo mấy m máu đại n h u nghiêng đầu đi không đành lòng xem hắn hồ bá rất nhanh liền qua tới đang t i ế p chờ hắn sau khi kiểm tra xong lại khẽ lắc đầu tới không kịp Sắp thực tới không kịp hồ bá t ậ n chính mình năng lực lớn nhất muốn cho hắn cầm máu vừa mới dừng đến một nửa người liền không khí nhưng lý tiểu sơn chết phía trước thư dư hảo giống như xem đến hắn há miệng nói hai cái chữ nhưng hắn kỳ thật đã không phát ra được thanh â m nào nàng chỉ có thể theo hắn hình miệng tới phán đoán chính tại nàng suy tư thời điểm phong cách vách i a cái tuổi trẻ phụ nhân đột nhiên nói nói thôi lao đầu, đầu hắn không là tại nhà sao như thế nào không thấy người ra tới mặt khác thôn dân cũng kỳ quái là à này hai ngày thôi lao bá vẫn luôn đều ở nhà không ra khỏi cửa phát sinh như vậy đại sự tình như thế nào đám người không hiểu thiệp quá một tia không tốt dự cảm thôi lao đầu không sẽ ra cái gì sự tình đi thư dư đầu bên trong đột nhiên liên quan một thiểm cả kinh kêu lên hầm ầm cái gì hầm ầm lộ tam trúc kỳ quái hỏi thư dư nhìn hướng lý tiểu sơn hắn sắp chết phía trước nói hai cái chữ hảo giống như liền là hầm ầm lộ tam trúc không nói hai lời liền hướng phòng bếp chạy tới hầm ầm bên trong khẳng định có cái gì đồ vật ta đi xem một chút thư dư đều không ngăn lại người đã đi vào mặt khác thôn dân thấy thế Cũng nhao nhao thư r u y tại ắ n đằng phòng sau vào phòng bếp. h t dư đứng đi được đến chính tính toán cùng đi qua nhìn một chút, liền nghe được phòng bếp kêu một bên chuyển hoảng dậy, chút, một một tam trúc qua kêu lộ bếp sắc ợ tiếng Thư kêu. A. dư s mặt biến hóa mang đại ngưu hướng bên trong chạy hầm ngầm nhập khẩu ngồi sồn hảo mấy cái thôn dân một đám nghe được lộ tam trúc tiếng kêu đều tại hỏi bên trong như thế nào phát sinh cái gì sự t ì n h huynh đệ ngươi ra cái thanh nhi a thư dư sợ lộ tam trúc ra cái gì sự t ì n h làm người tránh g i trực tiếp hạ hầm ngầm bản chương xong chương chín trăm năm mươi dọa sợ lộ tam trúc đại n ư u muộn nàng m ộ bước cũng cùng xuống đi hai người một chút đi l i ê n thấy lộ tam trúc ngồi sụp xuống đất nhìn t r ừ n g t r ừ n g phía trước thư dư nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại tại đỉnh đầu thượng hầm ngầm khẩu ánh sáng yếu ớt chiếu xuống một cái tuổi qua năm mươi gầy yếu lao đầu ngồi tại phía trước không xa nơi dựa vào góc tường t r ừ n g trong mắt không n ú c ních thật phần làm người ta sợ hãi hầm ngầm bên trong hương vị cũng có người nhưng tại này hôn tạp các loại khí vị không gian bên trong một cổ mùi sát tối lại hết sức rõ ràng này người sợ là đã chết mấy ngày thư dư lấy ra cây châm lửa thổi hai cái tia sáng lập tức liền sáng tỏ rất nhiều hầm ngầm cũng không mới vừa kêu bản ấm lãnh lộ tam trúc rốt cu hắn kỳ thật không sợ chết người nhưng tại này dạng tràng cảnh hạ thực sự quá đáng sợ thư dư cầm cây châm lửa hướng kia thi thể đi đi qua nghĩ muốn xác nhận một chút đạn n h u thấy thế nhanh lên giữ c h ặ t nàng ngươi đừng đi ta ta đi qua nhìn một chút nói xong không cho giải thích đem thư dư tay bên trong cây châm lửa cầm tới đạn n h u cũng có chút tê cả ra đầu nhưng hắn cũng không thể làm mội mội đi ở phía trước không đầy một lát hắn thần tình nghiêm túc xoay người lại đối hai người nói nói người đã chết thư dư nên nói như thế nào đâu liền cầm lấy ngón tay tại hắn chót núi hạ thử một chút không khí liền xác nhận bất quá xem như vậy lâu cho dù không tiến lên thư dư cũng biết này người s á t thực là bị hại chính nghĩ hầm ngầm khẩu kia một bên truyền đến giang công tử thanh âm lộ cô lương các ngươi như thế nào dạng không có việc gì đi không có việc gì chúng ta cái này đi lên thư dư trước tiên thượng hầm ngầm lộ tam trúc theo sát phía sau đại n ư u cuối cùng ra tới hắn đi ra lúc thư dư đã đem hầm ngầm tình hình bên trong nói rõ ràng giang công tử lông mày vận đến chặt chẽ hắn làm người xuống đi xác nhận một c h ú t lại để cho hồ bá cũng đi xem xét phiên hồ bá đi lên sau sắc mặt khó coi xác thực là lao thôi đã chết hai ngày Vậy xem n giang ư ờ nghe x ngáy mắt công tử u n g hỏi hồ bà nói trên người bị đâm hai đao một đao tại đùi bên trên một đao tại muốn chỗ hại giang công tử hít sâu một hơi quay đầu nhìn hướng chính mình tùy tùng đi báo quan hai bộ thi thể đều trước không nên động nói xong hắn phất phất tay làm mọi người đều đi ra ngoài đừng tại đây vây quanh một hồi nhi phá hư hiện trường quan sai tới đều đến truy trách đều trước đi ra ngoài hắn trước tiên đi ra cửa t h ô n dân nhóm nghe vậy lại không từ xem liếc mắt một cái hầm ngầm bên trong nhao nhao lui ra tới bất quá vẫn là có người chạy về đi tìm khối vải trắng đắp lên thôi lao đầu trên người giang công tử xem liếc mắt một cái bị ứng t a y t r ộ n vào tay bên trong nữ nhân lông mày khẩn v ặ n kia cái gọi lý tiểu sơn nam nhân là này nữ nhân cấp giết chết nhưng thôi lao đầu là bị ai giết còn đến quan phủ thẩm vấn rõ ràng mới biết được giang công tử có chút đau đầu thư ô n Trang gần đây dư phảng án n vừa phất không nghe thấy hắn nói lời nói tựa như đột nhiên nâng lên đầu từ từ kia thôi lao đầu tôn nữ đâu giang công tử xưng sở đột nhiên nhớ tới là a thôi lao đầu tôn nữ đâu t i ế a nhưng là cái mới năm tuổi tiểu cô nương lao đầu t ử chết hai ngày kia tiểu cô nương chỗ nào đi giang công tử lập tức đi đến viện môn khẩu đối còn đứng tại kia một bên thôn dân hỏi nói có ai từng thấy thôi lao đầu tiểu tôn nữ đám người s ứ n g sở cùng nhau lắc đầu sắt vách phụ nhân càng là vô đủi nhà bên trong cũng không có sao có thể hay không xảy ra chuyện thư dư kịp thời quyết đoán chúng ta tại gian phòng bên trong xem xem các ngươi gọi người tại gần đây tìm xem cửa ra vào người nháy mắt bên trong phần p h ậ n đi sau đó chỉ thấy bọn họ một cái gõ một cái cửa đem nhà bên trong có người đều kêu đi ra tìm kia tiểu cô nương b ấ thư quá một ồ i nhi, n h n phẳng không g Thư có đều đi tìm người. tìm dư, dư một ấ y đáy người lên liền cùng nhỏ nào không gạo vượt Thư dư trời, tôi bại thì lật chỗ đem đều đều m ra va qua, ly cả có. lần nữa đi đến viện tử bên trong nhìn hướng bị trói kia cái nữ nhân giang công tử đầu đầy mồ hôi đi đến nàng bên cạnh nói nói chỉ có thể hỏi nàng ân ứng tây đem người làm tỉnh lại n à y nữ nhân họ thang nguyên bản là bông gia nhi tức phụ theo đại bà nói bông gia nhi tử mù một con mắt người thực tự thi cơ hồ không như thế nào ra cửa cùng người chơi một lần tình cờ nhận biết thang thị thang thị không giống mặt khác người như vậy xem thường hắn còn sẽ cổ vũ hắn khẳng định hắn cái này khiến v ông gia nhi tử dần dần trở nên đến vui vẻ lên sau tới v ông gia muốn cho hắn cưới vợ hắn liền chỉ rõ muốn thang thị vông gia đi cầu hôn thang thị không nói hai lời liền ứng hạ vông gia là có chút v ô liếng bởi vì nhi tử tàn tật cho nên cấp thang thị lễ hỏi c h ọ n b ẹ n mười lượng bạc này tại thang thị kia cái thôn đã thập phần cao bình thường nhân gia cũng liền ba lượng năm lượng bất quá thang ra điều kiện không tốt thang thị cũng không có đồ cưới nhưng ông gia cha mẹ đối này cái nhi tức phụ còn là thực chiếu cố chỉ cần nàng đối chính mình nhi tự hảo bọ cũng không cầu mặt khác ai biết thành thân ba tháng thang thị tìm đến v ông gia giấu tiền địa phương đem v ông gia sở hữu tiền tài đều cấp c u â n đi còn cùng người bỏ trốn triệt để không thấy tăm hơi vông gia cha mẹ khí đến muốn mạng vông gia nhi t ử nguyên bản liền tính tình tự t i bây giờ là liền phòng cửa đều không ra một bên bừng tỉnh khổ sở thang thị cùng chính mình thành thân là có khác mục đích khác một bên lại tự trách chính mình dẫn sói vào nhà liên lụy cha mẹ liền nhiều năm tích xúc bị người tính k ế không vông gia đi tìm t h a n gia g mới biết được tham gia cha mẹ đối thang thị không tốt mắt xem nàng lớn lên vừa muốn đem nàng bán đi đổi tiền là thang thị chính mình nói muốn đi tìm cái phu quân còn nói sẽ có mười lượng lễ hỏi tiền thang ra nghĩ đối phương nếu là chịu ra mười lượng lễ hỏi tiền kia vốn liếng khẳng định phong phú quay đầu nữ nhi gà đi vào bọn họ còn có thể đi đánh làm tiền liền đồng ý ai biết thang thị gà cho người không an phận quá nhật tử m u ố n đi nhà chồng tiền tài bỏ trốn không tính liền nhà mẹ đẻ tiền cũng bị nàng trộm không còn một mảnh chỉ là thang ra nghèo liền tính bị trộm tổn thất cũng không mông ra đại hiện giờ thang thị bị tìm đến hoàn thành giết người hung thủ cũng không biết nàng hối hận không hối hận như vậy làm ứ n tây đem người làm tỉnh lại thang thị có chút khó chịu cao lại lông mày mở mắt ra ngầm đầu xem đến trước mắt cảnh tượng sau sắt mặt đại biến theo bản năng liền nghĩ trốn nay nhất động liền phát hiện chính mình là bị trói cách đó không xa mặt đất bên trên lý tiểu sơn thi thể còn thẳng tắp nằm ở nơi đó Thế thang nguyên đán chương vui ngây vẻ t thị hít sâu một hơi đột nhiên hét lên một tiếng liên tục không ngừng liền phủ nhận không là ta g i ế t hắn không là ta g i ế t thư dư n h a o lại mắt mới vừa nàng hảo giống như dừng lại một chút thang thị ngươi nàng mới vừa mở cái đầu thang thị g i t gào thanh c à n vàng không là ta thật không là ta hắn chính mình cầm đao dứt xuống tảng đá phùng bên trong ta cùng hắn cãi vã hắn qua kích động sơ ý một chút ngã một phát liền vừa vặn vừa vặn nàng nói nói nâng lên đầu đột nhiên mở to hai mắt nhìn ta liền đi cây đao rút ra a a a a thật là nhiều máu thật là nhiều máu bao tố ra tới À, h a ha, ha ha ha ha ha ha, chết người chết đại gia mau đến xem à, có người chết ta mau tới thang thị ngửa mặt lên trời cười to trêu đến cửa ra và o còn không có rời đi thôn dân cũng nhìn qua giang công tử sửng sốt này là điên điên thư dư cười lạnh giả ngây giả dại một cái có dự mưu tiếp cận ông già còn dám có tiền cùng người bỏ trốn người tâm lý tố chất sẽ như vậy k é m sao hơn nữa còn có cái thôi lão ra t ử bị giết chết tại hầm ngầm hai ngày nàng lại một chút khác thường đều không lộ ra tới nay dạng người kia có như vậy dễ dàng điên bất quá chỉ là muốn trốn tránh tội lỗi mà thôi thư dư đi lên phía trước ngồi sổ người xuống một bả bóp lấy nàng gương mặt thang thị ta hỏi ngươi thôi lao đầu tôn nữ đâu nàng tại chỗ nào các ngươi đem nàng như thế nào ha ha ha hô hô hô, có người chết ta h ả o chơi chơi thật vui thang thị vui vậy à dãy rùa không mở nhỡ lại lông mày hủy k t xem thư dư ngươi niết ta đau quá bưng ra không phải ta về nhà nói cho ta nương p h i từng ngụm từng ngụm nước hướng nàng phun qua tới thư dư nhanh tay lẹ mắt n h ư n g đầu tránh đi nhưng nàng này hành vi rõ ràng chọc giận nàng thư dư đem nàng chỉnh cái mặt n h ứ c lên thang thị nháy mắt bên trong liền miệng đều không căng ra chỉ có thể ngước cổ chỉ là này cái tư thế thực sự khó chịu thực cảm giác cổ đều muốn gây mất thang thị thuận thế khóc lên thư dư thờ ơ không động lòng t h a n h âm đều âm trầm thang thị ta biết ngươi tại giả ngu ngươi thành thật nói cho ta thôi ra tôn nữ tại chỗ nào nếu không đừng trách ta không khắc khí thang thị lại khóc vừa cười thư dư không kiên nhẫn ngẩm đầu nhìn về phía ứng tây đem nàng mang cho ta đi vào nàng b u ô n g tay ra thẳng hướng nhà chính đi đến ứng t a y kéo lên một cái thang thị mang điên điên k h ủ n g k h ủ n g la to người cũng vào phòng giang công tử đứng bên ngoài một bên n g â y người một hồi lâu mới phản ứng lại đây vội vàng đuổi theo nói nói lộ cô nương ngươi không sẽ nghĩ vận dụng tư hình đi n à y không thích hợp một hồi nhi quan phủ người tới nếu là biết ngươi làm sự tình ngươi cũng sẽ có phiền phức hiện tại tìm đến kia cái tiểu cô nương quan trọng chú ý không được như vậy nhiều quan phủ kia một bên ta sẽ giải thích ta tin tưởng bọn họ có thể hiểu được thư dư đối tiểu hài tử tổng là nhiều để ý chút hiện giờ người mất tích hai ngày nếu là có thể kịp thời tìm trở về nói không chừng bình yên vô sự vạn nhất liền bỏ lỡ như vậy nhất điểm điểm thời gian người ra sự tỉnh vậy mới muốn hối tiếc không kịp giang công tử cảm thấy nàng quá ngây thơ kia có n g ư ờ i nói như vậy nhẹ nhàng quan phủ kia một bên lời còn chưa nói hết đâu thư dư đã đậu thủ một b à bóp lấy thang thị ngón nút sau này áp a thang thị cảm giác chính mình ngón tay đều muốn gây mất mồ hôi lạnh khoảnh khắc bên trong bỏ đầy cái chán không dám đưa tin xem trước mặt này cái tuổi còn trẻ phảng phất thanh n m lớn một chút đều có thể hủ đến tiểu cô nương bản chương xong chương chín trăm năm mươi ba lộ cô nương người điên thư dư xích lại gần nàng ngươi nếu là hiện tại nói còn có thể ít bị đau khổ một chút ngươi ngươi a đau nhức đau quá thang thị hoán độc xem nàng thư dư cười một tiếng ứng tây đi đem khăn thấm ư ớt lấy tới đúng ứng tây đi ra không lâu sau nhi cầm ba khối ư ớt đấm khăn đi vào thư dư cầm ở m ướt khăn một tay bị thang thị m i ệ n g n g u i thang thị hô hấp lập tức trở nên khó khăn lên tới chậm rãi đầu bắt đầu trở nên cùn cùn đau nhức p h ả n phất muốn nổ tung đầm dạng giang công tử thấy thế nhanh lên liền muốn tiến lên ngăn lộ cô nương ngươi điên còn như vậy đi xuống nàng sẽ chết đến lúc đó quan sai qua tới trảo liền là ngươi đáng tiếc hắn đi đến một nửa ứng t a y liền cầm lấy dao găm ngăn tại hắn trước mặt lộ cô đương giang công tử sốt ruột không được thư dư xem nước mắt thẳng rơi xuống thang thị cười nói ta biết ngươi tại nghị cái gì ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám đối ngươi hạ tử thủ không phải quan phủ kia một bên ta không biện pháp b ằ n g hàn d a o vậy ngươi có thể đánh cược một e o xem xem ta dám hay không dám thang thị chừng trong mắt ngươi đã thở không ra hơi bắt đầu trận trắng mắt nhưng trước mặt cô nương chẳng những thờ ơ không động lòng thậm chí còn có chút hưng phấn muốn xem nàng chết mất bộ dáng thang thị chịu không nổi vẫy vây tay thư dư nhĩ mày chậm rãi đem ở mức khăn thu hồi lại. chịu nói thang thị không người ho kịch l i ề n hai tiếng thở hưng hục thật vất vả x u y ê n đều mới c h ả y nước mắt gật gật đầu thanh em hơi câm mở miệng ta ta nói thang thị này người mặc dù tâm lý tố chất quá quan nhưng lại không là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện tử sĩ hộ vệ nàng còn là sợ chết sợ đau thư dư hơi chút cường thế một điểm lộ ra thật muốn giết nàng bộ dáng nàng liền chịu không nổi ngồi tại thang thị đối diện thư dư vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng liền một điểm động tác tinh tế đều không công tha miễn cho nàng lại đùa n g ị c h cái gì mánh k h đến này cái mấu chót thượng thang thị chỉ có thể toàn bộ bàn giao nàng đích xác là thôi lao đầu bà con xa chất nữ liền như là thư dư suy đoán như vậy nàng cùng lý tiểu sơn bỏ trốn trốn tới sau mười ý thức khắp nơi nơi bị q u ả n chế bọn họ muốn đi k h á c địa phương sinh hoạt không có dẫn đường căn bản ra không được tổng không có khả năng trốn đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi bởi vậy càng nghĩ thang thị tìm đến thôi lao đầu tôi h lao đầu kỳ thật đối thang thị xuất hiện cũng là có hoài nghi nhưng thang thị đáp ứng cấp hắn tiền thuê nhà nàng cũng không lại ở chỗ này ngốc rất dài thời gian tôi h lao đầu cùng tiểu nha nhi hai người sống nương tựa lẫn nhau liền điền như vậy chê xuống đất xương qua giống bên trong thu hoạch còn không cao nhất là bây giờ đông gia thậm chí tính toán đem thôn trang cùng thổ địa đều cấp bán hắn tuổi rất cao lại không giống mặt khác tá điển như vậy còn có thể đi tìm sống làm lại không nghĩ biện pháp kiếm tiền hắn cùng tôn nữ đều muốn sống không giới đi bởi vậy, vậy liền đồng ý thang thị hai người ở tạm nguyên bản trụ hào hảo nhưng hai ngày trước thôi lao đầu không cẩn thận xem đến thang thị tiền tài tiếc nhưng là trọn vẹn hai trăm lạng mặt dòng này bên trong còn có một ít nhẫn vàng kim vòng tay chi loại đồ trang sức vấn đề là đồ trang sức mặt trên còn có chữ tôi lao đầu không đọc qua sách nhưng kháp hảo nhận biết ông này cái chữ tôi lao đầu tại chỗ trấn kinh hắn chỉ hoài nghi tới thang thị cùng người bỏ trốn nhưng này đã không chỉ là bỏ trốn mà thôi đây rõ ràng liền là trộm cướp hơn nữa kim lạch cự đại bỏ trốn hắn có thể tạm thời thu nhận nhưng trộm cướp hắn lại không được hết lần này tới lần khác này cái thời điểm thang thị hai người trở về xem đến thôi lao đầu tay bên trong tiền tài cho là hắn muốn trộm đi bản chương xong chương chín trăm năm mươi bốn chợ đen phương hướng hai bên tại chỗ phát sinh tranh chấp càng ầm ĩ càng kịch liệt ai có thể nghĩ tới thang thị trên người cất giấu một bà đao đâu hôn loạn tri gian nàng một đao đâm về thôi lao đầu đùi nay một màn bị tiểu nha nhi cấp xem đến tiểu cô nương ngây người tôi h lao đầu theo bản năng thúc nàng nhanh lên chạy đáng tiếc không làm đến cùng lý tiểu sơn tiến lên liền tóm lấy tiểu nha nhi bóp lấy nàng cổ đem người ngã sấp xuống mặt đất bên trên tôi h lao đầu xem đến duy nhất tôn nữ không động tĩnh đương hạ phát hô h á c nào tới liền muốn cùng lý tiểu sơn liều mạng p h ẫ n nộ chi hạ bạo phát lực là kinh người lý tiểu sơn cùng hắn dây dưa đến viện từ bên trong mắt xem tôi h lao đầu liền muốn hô cứu mạng thang thị không nói hai lời liền lấy dao đâm hướng hắn cổ tôi h lao đầu máu phun ra lý tiểu sơn một mặt liền con mắt đều dán lên một hồi lâu mới thất tha thất thể đứng lên hai người đương thời đều do sợ có thể giết đều giết không biện pháp trước tỉnh táo lại mới hào hào nghi nghĩ thang thị trước đỡ lý tiểu sơn đi phòng bếp tẩy con mắt chờ thu thập xong ra tới muốn đem thôi lao đầu cùng tiểu nha nhi thi thể xử lý không nghĩ đến tiểu nha nhi nhưng không thấy hai người đại hoảng sợ cũng không nói hoài tới rất nhiều lập tức liền chạy ra đi tìm chỉ là bên ngoài cũng không có động tĩnh tiểu nha nhi cũng không đi tìm sát vách nhân ra cầu cứu nhưng người xác thực là mất tích không thấy thư dư nghe đến đó nhịn không được nhăn lại lông mày xác định là nàng chính mình trốn đi ra không là bị các ngươi cấp hại thang thị lập tức lắc đầu không có nếu là nàng thật bị chúng ta hại khẳng định cũng sẽ thả đến hầm n ầ m bên trong đi Các người không nghe thư ấ y nàng mở cửa đi ra ngoài thanh thanh bên trong, nha nhìn nếu là thật chính mình mở cửa đi ra ngoài, thang là là là g mở âm. âm đêm mở cửa cửa có chút cửa ra ra ra hai đi đại, đi Thôi lại tại tiểu thật thật thị kỳ ờ i không khả năng không nghe thấy. Thư năng có dư biết nàng hẳn là không có nói láo nàng nói là nàng cầm đao giết t ô i láo đầu nếu là nói láo hoàn toàn có thể vu o a n đến lý tiểu sơn đầu thượng có thể hay không là theo chuồng chó đi ra lộ tam trúc đột nhiên xuất hiện tại nhà chính cửa ra vào nói nói c h u ồ n g chó thang thị đều sững sờ một chút thôi ra có chuồng chó lộ tam trúc phiên cái b ạ c nhãn đương nhiên là có vừa rồi tìm tiểu hài thời điểm ta thứ nhất cái liền đi tìm chuồng chó hắn còn nhỏ khi liền thường xuyên chui chuồng chó khắp nơi chơi tìm chuồng chó rất có thủ đoạn tại thôi ra hậu viện cạnh góc tường bên trên có một cái phi thường tiểu khẩu tử bị loại tại k i a bên trong bạc hà lô hội mấy loại phổ biến thảo dược chặt lại lộ tam trúc đi vượt qua một chút không thấy người hắn liền đi nơi k h á c tìm thư dư lúc này nghe được nhanh lên làm hắn dẫn đường đứng dậy đi cùng hậu viện lộ tam trúc quen thuộc đem mấy loại thảo dược cấp hướng bên cạnh xê dịch quả thật lộ ra một cái hố phi thường tiểu một cái khẩu tử khả năng cũng chỉ có, nhỏ tử mới có thể chui vào thư dư ngồi s liền thấy cử a động vị trí có một ít tám hồng sắt dấu vết là mau dấu vết tiểu nha nhi xác thực là từ nơi này đi ra ngoài nay bức tường bên ngoài cũng không là mặt hướng thôn mà là ra thôn phương hướng tiểu nha nhi ra thôn thư dư đi ra thôi ra ngước mắt hướng nơi xa nhìn lại nơi này bởi vì không lương thực liếc mắt một cái nhìn sang trụi l ù i chứ nơi xa kia toàn núi mà kia toàn núi liền là chợ đen vị trí bốn dặm đường cũng liền là hai ngàn mét một cái năm tuổi chịu tổn thương tiểu h ả i có thể chạy như vậy xa địa phương đi sao nhưng không còn có thể hay không thư dư đều nghĩ ven đường đi tìm một chút xem nàng làm ứng tây đem xe la theo thôn trang kia một bên chạy tới lên xe muốn đi không nghĩ đến giang công tử cũng đi lên bản chương xong chương chín trăm năm mươi năm chợ đen biến hóa thư dư sững sờ một chút ngươi giang công tử ngước mắt nhìn hướng kia toàn núi ngươi là nghĩ đi chỗ đó dừng xem một chút đi ta cũng đi ta hiện tại còn là thôn trang chủ nhân tiểu nha nhi mất tích ta cũng không thể không quản thư dư bình tĩnh xem hắn hai mắt rõ ràng giang công tử khẳng định cũng biết kia địa phương là làm cái gì nay chợ đen không tính là bí mật cũng liền là phổ thông bách tính không biết giang viễn huyện nhà giàu sang đều rõ ràng g i a bởi vậy thư dư không cự tuyệt hắn quay người đối đại như cùng lộ tam trúc nói nói các người lưu tại này chờ chậm chút thời điểm quan phủ tới người cùng bọn họ nói rõ ràng tình huống thuận tiện xem thang thị nói xong cũng làm ứng t a y xuất phát đại như đuổi theo ra tới chỉ tới kịp xem đến xe la bằng lưng hắn nhìn không được những mày lộ tam trúc vô vô hắn bà vai ngươi làm gì đâu ta hẳn là đi theo không phải liền a dư cùng giang công tử hai người hai người lúc này như vậy nhiều người xem đến chuyến đi đôi a dư không tốt lộ tam trúc lại lơ đễm vậy thì có cái gì không là có kia cái gọi ứng tây còn là ứng bắc hạ nhân cùng sao đại nhu suy nghĩ một chút cũng đúng không là đơn độc hai người liền hảo vì thế hắn lại vào việt tử nghiêm túc xem thang thị đi thư dư cùng giang công tử một đường đi được cũng không nhanh nhưng lại chậm cũng không thấy được bất luận cái gì tiểu nha nhi tung tích thư dư kỳ thật đã làm tốt xấu nhất tính toán chỉ là cuối cùng có chút không cam tâm mà thôi không bao lâu xe la liền đến rừng trúc cầu thư dư theo xe bên trên xuống tới liền trực tiếp từng bước mặt h ư ợ n g ai biết đi không bao xa liền phát hiện này phiến rừng cùng lần trước xem đến không đồng dạng hào giống như nhiều chút thủ vệ trông coi càng thêm xâm nghiêm thư dư trong lòng nghĩ hoặc lại hướng lên đi vài bước liền bị người cấp ngăn lại tới người xem hai người liếc mắt một cái hỏi nói hai vị đi lên nhưng là có sự tình thư dư áp xuống đáy lòng kinh ngạc vội v a nói g n chúng ta là tới tìm người không biết đại ca có thấy hay không một cái năm tuổi tả hữu tiểu cô nương nàng là trước mặt thôn trang thượng tá điền nhà hải tử hai ngày trước xảy ra chút việc chạy đến hiện tại tung tích không rõ thư môi c ầ đầu m mặt một một gặp chút, gật t cái, h qua.、Thư、dư cùng giang Công Giang bên trên n Tử mặt hít ấ bất t tại chỗ nào? Hai ngày trước ngày tiểu thực đến này bên trong tới ta một tìm tìm. Mặt trên trong trong. Thư hỉ, chỗ Hai chạy chúng hướng không hướng không chỉ h ngại mới kia đuổi đi, kia đi người người lời nói, kia đi đi, Đuổi đi. cô sắc Các cũng cần cấm nào? ngày ngày lượng, nương đến này bên nàng bên muốn này bên bên vào vừa qua. vừa Dư quá, quá bị sâu một hơi kém chút nhịn không được nói thô tục nàng khẽ cắn môi quay đầu bước đi giang công tử đuổi đi theo sát hai người thuận kia thủ vệ lời nói hướng bên trái chân núi hạ đi đến thư dư đi vài bước sau lại quay đầu lại xem liếc mắt một cái không nhìn lầm kia một bên trong c o i người lại thêm hai cái hơn nữa để phòng xem bọn họ nàng hỏi giang công tử nay một bên nhập khẩu hảo giống như cùng ta đi lên trở về thời điểm không đồng dạng ngươi biết như thế nào hồi sự sao ngươi không biết giang công tử kinh ngạc hắn cho rằng nàng biết t r ợ đen cũng phải biết nguyên nhân mới là thư dư lắc đầu t h ự c không dám dấu dếm năm trước ta có sự tỉnh rời đi giang v i ễ n huyện cho đến trước mấy ngày vừa mới trở về đối này một bên phát sinh biến hóa xác thực không rõ ràng bản c h ư ơ n xong t r ư ờ n giang Thư dư bán đi hiếm chơi. i lạ đổ g công tử hiểu rõ hắn cũng quay đầu nhìn qua g ừ n g trúc này mới thấp giọng nhỏ giọng nói nói ngươi không biết năm trước giang viễn huyện c h ợ đen ra cái hiếm lạ ngoạn ý nhi hiếm lạ ngoạn ý nhi có nhiều hiếm lạ giang công tử kia là mặt bóng l o á n g có thể đem người trên người một sợi tóc đều chiếu thanh thanh sợ sợ tấm gương nghe nói kia mặt tấm gương được đưa đến kinh thành đi cuối cùng bị kinh thành bên trong tam hoàng tử phi cấp mua đi tam hoàng tử phi yến thỉnh khách nhân hảo chút quý gia phu nhân tiểu thư đều rất thấy thèm nhao nhao nghe ngóng chỗ nào có thể mua được này tấm gương thư dư cho nên này hiếm lạ n g o n ý nhi liền là ta chính mình đ ổ đã bán đi nàng lược hơi không được tự nhiên nhìn hướng nơi xa giang công tử tiếp tục nói tấm gương là theo giang viễn huyện chợ đen đi ra ngoài nghe này bên trong quản sự nói là có người cố ý đưa qua tới bán k i u quản sự nói đối phương về sau có hảo đồ vật còn sẽ đưa đến chợ đen đi n à y không không ít người nhà nghe được sau liền đến nghe ngóng tin tức mấy tháng trước thời điểm này bên trong loạn một trận không biện pháp mới tăng lên thủ vệ thư d ư à một tiếng nàng cái gì thời điểm nói có hảo đồ vật còn sẽ đưa đến chợ đen đi xem tới này chợ đen cùng chợ đen chi gian cũng là có cạnh tranh đ ư c à kia quản sự rõ ràng liền là muốn cho giang viễn huyện chợ đen ra mặt cố ý như vậy nói đáng thương nàng thế mà g á n h tội hiện tại tốt đi não sai lầm tới còn không phải chợ đen chính mình thêm phái nhân thủ trông coi xứng đáng thư dư đối với cái này phi thường chớ chẽn bất quá làm rõ ràng nguyên nhân nàng liền thở dài một hơi về sau thiếu tiền lại bán hiếm l ạ đồ vật không tìm này bên trong chợ đen hai người một bên nói một bên đi đến rừng trúc bên trái nhất vị trí này một bên triển núi là có điểm dốc đứng một không cẩn thận khả năng sẽ té xuống hơn nữa không tốt bỏ lên thư dư chỉ liếc mắt liền thấy mặt đất bên trên có đất lợ dấu vết nàng trong lòng cả kinh ngồi s ổ m người xuống nhìn nhìn xác thực là có người té xuống chẳng lẽ là tiểu nha nhi giang công tử cũng chú ý đến hắn nhìn về phía trước liếc mắt một cái c ò n tốt mặc dù không thấp nhưng cũng không là thức cao lộ cô nương người xe bên trên có hay không có sợi dây nếu như không có làm phiền giá xe ngựa trở về thôn trang thượng tìm hai điều qua tới ta trói tại trên người đi xuống xe một chút thư dư nguyên bản nghĩ chính mình xuống đi nàng không nghĩ đến trước mắt này vị công tử ca nhi còn rất có thân sĩ phong độ xem rốt cuộc hạ khả năng có người ý niệm đầu tiên không là trở về gọi người là chính mình xuống đi nàng gật gật đầu xe ngựa bên trên có sợi dây ứng tây ngươi đi lấy là ứng tây chạy đến nhanh chóng không đầy một lát liền đem sợi dây mang đến thư dư đem sợi dây chói ở một bên thô to thân cây bên trên bên k i a chói tại giang công tử bên hồng liền như vậy xem hắn thật cẩn thận xuống đi không bao lâu phía dư ớ i truyền đến một đạo mừng rỡ thanh âm tìm đến thư dư âm thầm thở dài một hơi có thể dẫn tới sao có thể tiểu nha nhi chỉ có năm tuổi lại bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ trở nên g ầ y gầy, gầy nho nhỏ trọng lượng rất nhẹ giang công tử phân ra một bộ phận sợi dây đem người trói tại l ư n g bên trên liền bắt được nhất điểm điểm bỏ lên mới vừa đứng vững thì nói nhanh lên nói người mất đi ta sợ nàng cái chán hảo giống như thực bỏng phát n h i ệ t rất nghiêm trọng cũng không biết này tình huống bao lâu đến mau đem nàng đưa về thôn trang làm hồ b á xem xem thư dư nhanh lên đem người theo hắn trên người giải xuống tới quả thật bỏng lợi hại ta xe bên trên có l u nhật thuốc trước đưa qua cấp nàng ăn chút nói xong ôm người liền đi giang công tử bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình đem sợi dây d i ả i xuống tới bản chương xong chương chín trăm năm mươi bảy lộ hương quân như thế nào tại này thư dư đem người chạy đến xe la bên trên bởi vì triệu tích duyên cớ xe bên trong vẫn luôn dự sẵn một ít thường dùng dược vật nàng đem tiểu nha nhi kiểm tra một chút trên người có đại diện tích chảy ra có chút địa phương tương đối nghiêm trọng còn có đầu đằng sau có một cái bị va chạm quá miệng vết thương chỉ là đã kết vẩy hẳn là liền là bị lý tiểu sơn bọn họ c ấ p đánh tiểu cô nương mặc dù hôn mê còn phát ra nhiệt nhưng thân thể lại thỉnh thoảng run dậy một chút xem hình như rất sợ lạnh bộ dáng thư dư bận b i ể u theo ngăn kéo bên trong rút ra bình thuốc đổ ra một bộ phận thuốc bột cầm túi nước đốt đi vào chỉ là uy một nửa phung một nửa nhìn thực sự tại đáng thương giang công tử trở về nay hồi không làm ứng tây l á i xe hắn chính mình ngồi tại càng xe bên trên chảo dây cương lắp một cái liền vô cùng lo lắng chạy về thôn trăng đi dừng c h ú t bên trong thủ vệ xem hướng bên này thấy người đi mới xoay người lại này một lát sắc trời đã hơi trễ thư dư mấy người chạy trở về thôn trăng lúc mặt khác thôn dân cũng đều lục lục tục, tục trở về chỉ là đều không tìm được hải tử đương hạ cái cái mặt lộ vẻ lo lắng thương lượng muốn hay không muốn đi xa một chút địa phương xem xem. giang công tử dừng xe nói với mọi người nói không cần đi người tìm trở về đám người nghe vậy lập tức thở dài một hơi vừa muốn hỏi liền nhìn được thư dư ô m hải tử xuống xe đám người lập tức xuống tới đều nhường một chút h ả i tử bị thương trước cấp hồ bá xem xem đám người lập tức phân ra một con đường tới hồ bá đem người đặt lên giường tử tế đem bắt mạch lại xem đến tiểu nha nhi khoe miệng nâng lên đầu hỏi nói nàng ăn cái gì sao này cái thư dư đem bình thuốc cấp hắn hồ bá ngửi ngửi con mắt hơi sáng khởi đây chính là khó được hào dượng nếu đã ăn lui thuốc có tính nhiệt liền tạm thời trước từ, từ. Ta vết t giúp nàng miệng đem hồ bá này hồi lại nhìn thư dư ánh mắt liền không đồng dạng liền tính hắn y thuật không cao cũng nhìn ra được này cô nương tay bên trong thuốc đều là thượng đẳng hào dược a hắn có loại nhặt được bảo cảm giác thư dư làm ứng t a y lưu lại đến giúp bận điệu chính mình đi ra gian phòng giang công tử bước lên phía trước hai bước hỏi như thế nào dạng thư dư lắc đầu lập tức hỏi nói q u a n sai còn chưa tới giang công tử cũng cảm thấy kỳ quái theo đạo lý cũng nên trở về mới đúng ai biết hắn này một bên tiếng nói mới vừa lạc viện bên ngoài liền chuyển đến thôn dân tiếng k ê u sai ra tới giang đông nhà sai ra tới thư dư cùng giang công tử liếc nhau một cái hai người đồng thời đi ra viện tử chỉ liếp mắt một cái thư dư liền thấy hộ lợi không nghĩ đến tới thế nhưng là hắn hồ lợi mang bốn cái con sai mấy người đều phong trần mệt mọi bộ dáng thần s ắ c lại hết sức nghiêm túc dù sao cũng là hai cái mặc án hắn mới vừa muốn đi qua hỏi thi thể cùng phạm nhân tại nơi nào liền nhìn được trước mặt thư dư đương hạ s ư ơ n g sở giang công tử tiến lên đón tới hắn cũng không chú ý đến ngược lại hai ba bước đi đến thư dư trước mặt kinh ngạc mở miệng lộ hương quân ngươi như thế nào tại này bên trong án mạng không sẽ cùng nàng có con đi bản chương xong chương chín trăm năm mươi tám hồ lợi tới tử đường lộ h ư n g quân giang công tử kinh ngạc q a y đầu nhìn hướng thư dư nếu là hắn nhớ không lầm gần nhất giang viễn huyện quả thật bị đã sắc phong một vị hương quân này người bị lưu đ ẩ y tới tây nam sau tới bởi vì phát minh phát nhiệt bao lập đ ư ợ công c đến hoàng thượng trọng thưởng chẳng lẽ liền là trước mắt này vị là mới vừa nàng còn nói năm trước rời đi giang viễn huyện cho nên không biết chợ đen thủ vệ biến hóa hóa ra là này cái y tứ mặt khác người cũng nghe đến hồ lợi lời nói nhao nhao kinh ngạc nhìn hướng thư dư nguyên lai giang công tử mang đến cô nương như vậy có lai lịch sao nhưng nhìn lấy không hề giống đại hộ nhân gia tiểu thư nhà ai tiểu thư xem đến chết người chẳng những không rít gạo sợ hãi chạy trốn còn sẽ tiến lên xem xét nhà ai tiểu thư không nói hai lời liền nhảy xuống hầm n g ầ m xem đến thi thể liền con mắt đều không nháy mắt một chút nhà ai tiểu thư nghe nói tiểu nha nhi mất tích lập tức liền dẫn đầu đi tìm tìm thư dư không để ý tới mặt khác người hiếu kỳ tấm mắt nàng một bên dẫn hồ lợi hướng thôi ra đi vừa nói rõ tình huống hồ lợi thần tình nghiêm túc này thang thị tâm nhưng thật là hung ác giết một cái không tính còn giết thứ hai cái lúc trước ông ra cũng tới quan phủ báo quả án đáng tiếc vẫn luôn không tìm được không nghĩ đến người tại này thư dư mang hắn trước đi xem lý tiểu sơn thi thể hồ lợi cùng mấy cái quan sai ngồi sổn người xuống nhìn, nhìn sau đó lại đứng dậy đi hầm、ngầm. tại phía dưới chậm trễ một lát sau liền đem thôi lao đầu thi thể đặt lên tới thư dư lại meo lại mắt xem đi theo hồ lợi sau l ư n g k i a m ấ y cái quan sai nếu theo bình thường tình huống tới nói phát sinh án mạng tới bốn năm cái quan sai bình thường nhưng vấn đề là này mấy người cũng không là huyện nha bên trong bình thường bộ khoái ngược lại là hướng đại nhân người tối thiểu nhất trừ hồ lợi bên ngoài còn có hai người thư dư cũng tại hướng vệ nam bên cạnh nhìn thấy qua là hắn tâm phúc tới nhìn cái gì đâu hồ lợi tại nàng trước mặt phất phất tay nhỏ giọng nói, nói ngươi nếu là lại nhiều xem hai mắt quay đầu ta nhưng không biện pháp cùng mạnh công tử bàn giao thư dư nhịn không được phiên cái bạch nhãn thấy hai bên không người cũng thấp giọng hỏi tại sao tới không là nha môn bên trong bộ khoái hồ lợi thở dài một hơi quả thật không thể gạt được nàng tự nhiên là có khác sự tình không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao tới đến như vậy m u ộ n nha môn bên trong bộ khoái đương nhiên là có nghe được báo án trực tiếp ra khỏi thành cầm người liền là là ta nghe nói án mạng tại này một phiến nghĩ vừa vặn mượn cơ hội tới đây điều tra mặt khác sự tình này mới chậm trễ thời gian đem người tập hợp đủ mới xuất phát thư dư điều tra mặt khác sự tình chuyện gì thư dư bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng chợ đen phương hướng không thể nào cùng chợ đen có quan hồ lợi kế tiếp lời nói chứng thực nàng suy đoán ngươi không phải mới vừa nói kia cái thôi ra tôn nữ nhi liền là tại kia phiến rừng bên trong tìm đến sao nguyên bản ta còn tìm không thấy cái cớ hướng kia vừa đi chính rất nhức đầu hiện tại có thư dư nhịn không được nuốt một n g ụ m nước bọn không sẽ lại là cùng nàng ra tay kia khối tấm gương có con đi là tới cha nàng nàng âm thầm hít sâu một hơi thấp giọng hỏi các ngươi muốn đi kia phiến rừng cha cái gì nay cái quay đầu sẽ nói cho ngươi biết hiện tại người nhiều không thuận tiện hồ lợi biết thư dư là người một nhà lần trước kêu phó theo chợ đen tìm trở về họa nàng liền là đứng m ũ i chịu xào lớn nhất công thần thư dư nhìn nhìn chính hướng này một bên đi tới đại n h u cùng giang công tử chờ người hung hăng đệ xuống ngực nghi hoặc gật gật đầu hồ lợi này mới ngồi sồn người xuống tiếp tục xem xét thi thể bàn chương xong chương chín trăm năm mươi chín giang văn ngọc quan phủ tới người bên ngoài vây quanh thôn dân tự nhiên đều đ i ề n tán giang công tử liền mời bọn họ tạm thời tại thôn trang thượng ở lại hào tại không quản là đại n g u còn là lộ tam trúc trước khi ra cửa đều cùng nhà bên trong người đã thông báo đi hướng chu xảo kia một bên không cần lo lắng lương thị sao trước kia thường xuyên trải qua lộ tam trúc đêm không về ngủ nên ăn ăn nên ngủ ngủ húng chi nàng biết lộ tam trúc là tới tìm nhị phòng mượn tiền trong lòng còn suy đoán có phải hay không hắn muốn giúp hã dư làm cái gì sự t ì n h làm hảo kia tiền mới có thể mượn đến tự nhiên cũng không lo lắng giang công tử không chỉ mời bọn họ còn mời mấy cái con sai chỉ bất quá hồ lợi lấy muốn tại nhìn bên này thủ làm lý do cấp c ự tuyển thôi ra cũng có thể nghỉ ngơi không cần phải chạy đến thôn trang đi l ê ngược n lại là hôn mê bất tỉnh tiểu nha nhi bị hồ ba ô n đi giang công tử không biện pháp liền làm hồ thẩm để cơm tối đưa đến thôi ra tới cấp mấy cái quan sai dùng thư dư cho rằng hồ lợi không đi thôn trang thượng là tính toán đêm bên trong liền sờ soạn kia phía rừng n à n g liền lề mà m lề mề m muốn lưu thêm một lát thừa cơ cùng bọn họ một khối đi qua ai biết hồ lợi lại lắc đầu đêm bên trong kia một bên thủ vệ càng thêm s x n g nghiêm chúng ta nhưng là đường đường chính chính quan sai bên ngoài đi lên điều tra là hôm nay án mạng hơn nửa đêm đi không lộ vẻ chúng ta có tật giật mình mục đích không thuần sao tối nay không đi đến mai một sớm lại xuất phát được thôi hắn nếu như vậy nói thư dư liền an tâm trở về thôn trang ngủ đi thư ô n Trang đèn b sáng trang, hồ thẩm đã sớm cấp nàng thu thập song gian phòng, thái độ rõ ràng thẩm hồ thu thập cấp cung thêm hương quân thân phận nguyên nhân. nguyên dư đối nàng cười cười thuận tiện hỏi khởi tiểu nha nhi gian phòng nàng muốn đi xem tiểu nha nhi vẫn là không có tỉnh h ồ bá thỉnh thoảng xem xét nàng trạng thái nghĩ đến tối nay cũng nghỉ ngơi không tốt may mắn là tiểu cô nương hạ sốt u cứ việc còn còn ngủ mê man tình huống lại đã khá nhiều thư dư liền an tâm trở về phòng ngủ không thể không nói này p h i ế thôn trang mặc dù phía trước không phía sau thôn không cửa hàng thập h ầ n xa xôi nhưng cũng phá lệ an tĩnh liền côn trùng k ê u vàng chim gọi cũng không nhiều càng đừng đ ề cập mặt khác yên hỏa khí m ư ờ i phần lớn giọng tại bên ngoài k ê u to thư dư một g i ấ c đến bình minh tỉnh lại lúc còn có chút không phản ứng qua tới chính mình ở đâu cho đến cửa ra vào truyền đến đại ngưu cùng lộ tam trúc nói chuyện thanh nàng mới bỗng nhiên ngồi dậy nghĩ đến hồ lợi bọn họ hôm nay muốn làm sự tỉnh thư dư vội vàng mặc hảo quần áo ra cửa lộ tam trúc chính đứng tại cửa ra b ả o xoay người cùng nàng chào hỏi a dư ngươi đã tỉnh mau tới điểm tâm đều chuẩn bị sóng nhanh lên qua tới ăn này thôn trang bên trong trừ hồ bá phu thê hai cái bên ngoài còn có nữ đầu bếp hạng lộ tam trúc còn không có hưởng thụ qua này dạng sáng sớm dậy liền có hạ nhân chuẩn bị hào phong phú đỡ sáng đãi ngộ lúc này xem lên tới liền phá lệ hưng ơ phấn thư dư bật cười đi theo hắn đi p h ò n g khách giang công tử đã ngồi tại kia bên trong nhìn thấy nàng lập tức đứng dậy chào hỏi lộ lộ hương quân hai người quen biết tiếp xúc một ngày thư dư cũng biết hắn tên giang khoan ngọc thư dư liền đương không thấy được hắn đáy mắt thần sắc phức tạp đồng dạng thập phần tự nhiên ngồi tại cái bàn bên trên uống một ngụm cháo sau mới lên tiếng nguyên bản hôn qua muốn nói mua thôn trang sự tình không nghĩ tới xảy ra như vậy ngoài ý muốn giang k h a n ngọc th thôn trang ra án mạng thư dư lại uống một mục cháo hôm qua chậm trễ chúng ta hôm nay lại tiếp tục nói đi bản chương xong chương chín trăm sáu mươi quyết định mua hạ t h ô n trang giang khoan ngọc đ ố n g nhiên ngẩng đầu tới nói như thế nào nói nàng lại còn tính toán tiếp tục mua t h ô n trang này hồi đến phiên thư dư kinh ngạc cái gì gọi là như thế nào nói không là nói tới muốn thuê tá đ i ể n làm việc sự t ì n h sao nói hảo không có vấn đề liền một n g h n bốn trăm lượng thành r a o nàng nhữ mày ngươi nên sẽ không tính toán đổi ý đi chẳng lẽ lại biết nàng là h ư quân cho rằng nàng có rất nhiều bạn nghĩ muốn công phu sư tử n g ạ n giang k h a n ngọc lắc, lắc đầu không là ta không đổi ý ta là lo lắng ngươi đổi ý rốt cuộc rốt cuộc mới vừa xảy ra nhân mạng k i ệ n cáo bình thường người đều sẽ cho rằng đen đổi u đi thư dư bừng tỉnh đại ngộ nhưng nàng kỳ thật cũng không có này dạo ý tưởng này thôn trang là nàng thật vất vả tìm kiếm tới kỳ thật hôm qua ép giá thời điểm nàng chi cho nên trực tiếp h á p bốn trăm l ư ợ n g cũng cho giang khoan ngọc có kẻ mặc cả không gian cho dù một nghìn năm trăm một n g h n sáu nàng còn là xe mua rốt cuộc tìm đến hợp ý thôn trang không dễ dàng húng chi hôm qua bởi vì án mạng sự tỉnh nàng ngược lại xem đến tá điển nhóm một ít tình huống mặc dù này đó tá điền nhà tương cách đều không gần nhưng lẫn nhau lại hỗ trợ lẫn nhau thôi lao đầu không bọn họ hoặc khổ sở hoặc thổn thức hoặc động thủ hỗ trợ chính là không có người nói gió mát lời nói n g h e xong tiểu nha nhi không thấy một đám lập tức tận tâm tận lực hỗ trợ tìm kiếm liền cơm tối đều không để ý tới ăn thậm chí còn có người lo lắng tiểu cô nương rớt xuống nước bên trong mặt đi mấy người trực tiếp nhảy đi xuống tìm hơn nữa bọn họ thực chăm chỉ nói chuyện thời điểm cũng không quên tại làm việc thư dư nếu là muốn thuê người nay dạng người ngược lại thực thích hợp với nàng Đương nhiên, nàng vẫn thư cũ k h ô dư cảm h thấy này người cũng thực là, là cái lương tâm người bất quá cụ thể sự tình còn đến nói lại thư dư hiện tại không thời gian nàng đến đi qua nhìn một chút hồ lợi có hay không có xuất phát trước vãng chợ đèn kia cái rừng bởi vậy nàng đối giang khoan ngọc nói ta một hồi nhi ra cửa đi thôi ra xem xem hôm qua kia cái người chết lý tiểu sơn cùng ta nhận biết một vị thuốc bá có quan hệ ta đến đi hiểu rõ một chút tình huống giang khoan ngọc không có vấn đề hắn đối thôi ra sự tình cũng thực để ý bởi vậy mấy người ăn hảo đ i ể m tâm liền cùng nhau đi thôi ra thư dư mới vừa vào cửa liền xem đến phá lệ t i ể u tụy thang thị không chỉ có t i ể u tụy mắt bên trong còn có hoảng sợ sợ hãi trên người ngược lại là không có cái gì tổn thương nhưng tinh thần trạng thái rất kém cỏi bị trói xuống tay chân súc tại góc bên trong động cũng không dám động thư dư đi đến hồ lợi bên cạnh ngươi tìm thang thị hỏi qua lời nói hồ lợi gật gật đầu hỏi qua nên nói không nên nói đều nói hắn nói xem thang thị liếc mắt một cái c h â t một tiếng nàng còn tìm ta cáo trạng nói ngươi đối nàng dùng qua hình thư dư một mặt vô tội làm sao có thể ta là như vậy người sao hồ lợi bồi nàng giả vô tội liền là ta cũng cảm thấy nàng cố ý bại hoại ngươi thanh danh hai người ngầm hiểu lẫn nhau liếp nhau một cái lại yên lặng nghiêng đầu sàng chỗ khác nhìn hướng phương xa vô xỉ a thật vô xỉ thư dư rất nhanh khôi phục sắc mặt hỏi nàng đều khai cái gì ngày mai bảo càng a bản chương xong chương 961, lý tiểu sơn chết nguyên nhân thư dư hôm qua là thẩm vấn quá thang thị bất quá nàng chỉ giao phó sát hại thôi lão bá quá trình bởi vì cấp tìm tiểu nha nhi sự tình phía sau bọn họ cũng không kịp hỏi liền trực tiếp ra cửa hiện giờ hồ lợi này cái chuyên nghiệp thẩm vấn nhân viên tại này bên trong nghĩ đến sở hữu chi tiết đều hiểu rõ ràng quả nhiên hồ lợi nói khởi lý tiểu sơn bị hại nguyên do lý tiểu sơn cùng thang thị bỏ trốn lúc sau nhân xuống tay bên trong có bạc nhất bắt đầu đích sắc rất thỏa mãn chỉ là ngươi cũng xem đến bọn họ không có dẫn đường chỗ nào đều đi không được muốn tìm cái xa một chút xa lạ điểm địa phương một lần nữa bắt đầu lại cũng không được đương nhiên nếu là bọn họ gần lớn leo núi vượt đèo tránh đi thủ vệ cũng không phải là không được chạy trốn tới mặt khác địa phương đi nhưng hai người không dám chỉ có thể xúc tại này cái thôn trang gần đây chỗ nào đều không đi tại này bên trong căn bản không có tự do bọn họ sợ bị phát hiện cũng không dám đi xa không đi huệ y thành này bên trong còn nghèo này cùng ngồi t ủ có gì khác biệt lý tiểu sơn chịu không được đặc biệt là thôi lao bá bị hại sau liền ra ngoài mua sắm lương thực người đều không có vấn đề là tiểu nha nhi mất tích thôi lao bá thi thể cũng sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện thang thị ngược lại là đề nghị rời đi nơi này nhưng là tính rời đi đi nơi khác còn không phải như vậy vì thế lý tiểu sơn liền nghĩ trở về thượng thạch thôn muốn trở về tìm vợ lương thị dù sao lương gia đã đem sòng bạc tiền cấp trả sạch liền tính trở về sòng bạc cũng không sẽ tìm hắn để gây sự lại nói lương thị cấp hắn sinh nhi tử hắn trở về sau hống hai câu xem tại nhi tử phân thượng lương gia tổng sẽ tiếp nhận hắn hắn thậm chí nói ra muốn cùng thang thị đem quấn đi tiền tài cũng phân một phân thang thị đương nhiên không sẽ đồng ý sát hại thôi lao bá hung thủ là nàng lý tiểu sơn có thể trở về nàng lại là tuyệt đối không thể nào nàng còn hoài nghi lý tiểu sơn trở về sau không chỉ nghĩ muốn cùng t ứ c phụ nhi tử đoàn tụ còn có thể sẽ đi nhà môn tố dắt nàng đến điểm thưởng ngân tới thang thị hiểu rất rõ lý tiểu sơn tính tình hai người xảy ra tranh chấp thang thị đã hạ quá một lần tay hạ lần thứ hai tay liền hiện đến không l ạ i như vậy gian nan cho nên nàng đem lý tiểu sơn cũng cho giết chỉ là nàng không ngờ tới thư dư một đoàn người đương thời liền ở ngoài cửa đem người tóm gọn nếu là chết một bước nữa nay nữ nhân liền muốn cầm tiền tài lại lần nữa trốn hồ lợi nói xong chỉ, chỉ nhà chính bên trong một bao quần áo kêu mặt trên chính là nàng c u ố n đi ông già tài sản thư dư đi qua vừa thấy hảo ra hỏa quả nhiên có bạc có đồ trang sức thô thô tính toán xác thực có hơn hai trăm hai này bạc muốn còn trở về cấp ông ra sao hồ lợi gật đầu tự nhiên chờ này vụ án kết án sau bạc khẳng định là vật quy nguyên chủ thư dư chán ghét xem thang thị liếc mắt một cái này hai người không chỉ có hại ông già còn hại lương già cùng tôi h ra nhưng này hai nhà lại không cách nào được đến bất luận cái gì để ngủ đặc biệt là tiểu nha nhi sống nương tựa lẫn nhau duy nhất thân nhân bị hại chính mình cũng thiếu chút không mệnh cuối cùng chỉ có thể một người thừa nhận sở hữu đau khổ nàng mới năm tuổi a nghĩ đến này nàng khống chế không ở qua đi đạp thang thị một chân a thang thị co lại đến càng sâu xa thư dư trọng trọng thở ra một hơi n à y mới hỏi hồ lợi các ngươi cái gì thời điểm đi rừng bên trong hồ lợi trầm tư kia tiểu cô nương t ỉ n h sao thư dư lắc đầu không biết vừa rồi ra tới cấp chỉ nghe hồ b à n nói đã lui nhiệt tạm thời không có gì đáng ngại hồ lợi gật gật đầu hành kia đi qua nhìn một chút kia tiểu cô nương hắn bàn giao mặt khác người tiếp tục tại thôi ra chờ chính mình thì cùng thư dư một khối đương tá điền nói mặt hướng thôn trang đi đến bản chương xong chương chín trăm sáu mươi hai này mẹ nó liền không hợp t h o i thưởng thư dư cùng hồ lợi đi ở phía trước mặt khác người cùng bọn họ có chút khoảng cách hồ lợi này mới nói cho hắn biết đi dừng mục đích ngươi biết chợ đen đến mặt trong suốt tấm gương đi thư dư gật gật đầu hôm qua mới vừa nghe r ằ n g công tử nói qua vì này thủ vệ còn nhiều thêm hồ lợi nói yêu tấm gương không là bị tam hoàng tử phi đến đi rồi sao nàng sau tới gặp tam hoàng tử mẫu phi huệ phi cũng yêu thích liền hiếu kính nàng chỉ là cũng không biết như thế nào huệ phi bởi vì này tấm gương lại đến hoàng thượng ban t h ư ợ n g dù sao liền là cung bên trong mặt một ít thủ đoạn hồ lợi cũng không rõ ràng lắm tự nhiên không biện pháp cùng thư dư nói đến quá rõ ràng nhưng thiệt chỉ là nguyên nhân gây ra kết quả hoàng thượng năm trước mới vừa đặt vào cung súng phi bất mãn ở m ỹ một hai phải kề mặt tấm gương nay hạ hảo điểm đốt cung đấu bao đuốc nguyên bản cho rằng chỉ là bình thường tranh đấu hậu cung bên trong thường xuyên bởi vì nhất điểm điểm vật nhỏ liền tranh được ngươi chết ta sống đ o a n xem hoàng thượng bất công một bên nào nhưng lúc này không giống nhau hoàng thượng thân thể là càng ngày càng không được phía giới hoàng tử tranh đấu cũng càng phát sáng tỏ hóa này đem hậu cung cũng không biết như thế nào lại đột nhiên truyền ra một cái lời đồn nói kêu mặt tấm gương không là bình thường tấm gương nó có thể soi sáng ra nhân tính t h i ệ t ác hoàng thượng liền là bởi vì xem đến huệ phi chiếu quá tấm gương biết nàng dịu dàng tiện h lương mới có thể thưởng xuống tới đồ vật a thư dư t r ừ n g lớn mắt một đầu dấu chấm hỏi nay mẹ nó liền không hợp thói thường nay loại lời đồn cũng có người tin này là tại khôi hài đi hồ lợi thở dài bên ngoài thượng tự nhiên là không ai tin đại gia đều cảm thấy này là lời nói vô căn cứ bên ngoài thượng không ai tin kia、yeah. âm thầm bên trong đâu thư dư hỏi hồ lợi thở dài. âm thầm bên trong liền có không ít người chạy đến giang viễn huyện c h ợ đen tới bọn họ tin không là thư dư thở dài một hơi còn tốt còn tốt nàng còn cho rằng triều đình bên trong những cái đó t â m cơ thâm trầm lao hồ ly đều đầu n g ấ t đi nha hồ lợi nhỏ giọng nói nói mặc dù không tin nhưng này lời đồn rõ ràng là hữu tâm người chuyển tới có người cầm tấm gương sự tình làm văn chương mặc dù còn không biết cuối cùng mục đích nhưng hơn phân nửa cũng sẽ tìm kiếm bán tấm gương k i a người vì thế liền có hảo mấy đạo nhân mã hướng giang viễn huyện này một bên chợ đen qua tới mấy đạo nhân mã đều là phân thuộc bất đồng thế lực không chạ mặt, mặt liền máo xảy ra chuyển tới những cái đó người ngược lại là không vào huyện thành đều tập trung vào chợ đen này m ộ t bên này giang viễn huyện là hướng vệ nam quản lý hắn đương nhiên không cho phép bọn họ tại chính mình địa bàn bên trên nói đến là đến nói đi là đi nhưng ngũ hoàng tử truyền tin tức q u a tới làm hắn ngoài lòng trong chặn chỉ quản làm này đó người đi chợ đen xem xem có thể náo ra cái cái gì kết quả tới sau tới liền phát sinh giang khoan ngọc theo như lời nhớ loạn chỉ bất quá giang khoan ngọc tình báo không nhiều cùng hồ lợi nói vẫn còn có chút ra vào kỳ thật không là bình thường tiểu nhớ loạn mà là náo ra mấy cái nhân bệnh bất quá này nhân mệnh không thể đặt tại bên ngoài đi lên xử lý không quản là kêu mấy phương nhân mã còn là chợ đen này một bên đều tại quan sai tới phía trước liền rút lui đến sạch sẽ hướng vệ nam nghĩ muốn vào núi điều tra thượng lại tại chân núi hạ liền bị thủ vệ cấp ngăn lại nói trước mặt là tư nhân dinh thự vô sự không tốt đi vào hướng vệ nam bản liền muốn điệu thấp làm sự t ì n h không c ứ n g qua sớm đặc biệt là liên quan đến mấy phương nhân mã sự t ì n h tại người ngoài mắt bên trong một cái nho nhỏ huyện lệnh nếu là dám dính vào k i a hắn liền thành cái đinh trong mắt của người khác hướng vệ nam chỉ có thể tạm thời rút lui chờ đến thích hợp cơ hội bản chương xong chương chín trăm sáu mươi ba thư dư ôm chặt chính mình áo lót thư dư ở một bên nghe được t r ộ t dạ không thôi n g o a t a o một mặt tấm gương thế mà t r e o đến như vậy nhiều người tới giang viễn huyện chợ đen nếu là bọn họ biết nàng liền là kia cái bán tấm gương người không được đem nàng ăn sống n u ố t tươi không được đến địa thấp thư dư run bần bật ôm chặt chính mình áo lót tuyệt đối không thể nói ra đi hồ lợi không chú ý đến nàng thân sắc vừa đi vừa nói nói ngũ hoàng tử ý tứ cũng là làm đại nhân chức không cần quản hiện giờ kinh thành thế cục khẩn trương một bước đi nhầm khả năng liền sẽ thất bại trong găng t h ớ hiện tại là mấu chốt thời điểm cho nên chợ đen này một bên đại nhân chỉ là ngẫu nhiên là m người mượn cớ đi qua xem một chút tình huống sự tình đã đi qua mấy tháng trông coi ngược lại là không có như vậy nghiêm khắc nghe lộ hương quân ý tứ bọn họ hôm qua là hướng núi bên trên đi một đoạn đường trước kia tại chân núi liền sẽ bị ngăn lại thư dư rõ ràng cơ hội khó được bỏ lỡ này lần thời gian lâu dài không biết còn có thể hay không t r a ra điểm cái gì nàng hiện tại muốn lo lắng là chính mình áo lót bại lộ về sau còn là tận lực không trộn lẫn đi vạn nhất không cẩn thận lộ ra chất n g a chết cũng không biết chết như thế nào nguyên bản nàng muốn cùng hồ lợi cùng nhau đi dừng trúc hiện tại triệt để bỏ đi này cả ý nghĩ không đi chợ đen người còn là hiếm thấy thì tốt hơn mặc dù nàng đối chính mình trang điểm hiệu quả thực tự tin cũng khó đảm bảo gặp qua nàng người sẽ không đem người cấp nhận ra chờ một lúc còn làm ư ợ n cớ lưu lại đi hồ lợi cùng thư dư giải thích xong hai người cũng đã đi vào thôn trang đại viện hồ b á xem lục lục tục tục lại trở về một nhóm người có chút kỳ quái thư dư đứng tại gian phòng cửa hướng bên trong xem liếc mắt một cái h ỏ i nói tiểu nha nhi t ỉ n h sao hồ b á thấp giọng nói nửa nói, đêm ngược lại là tình một lần chỉ là khóc hai tiếng sau liền lại ngủ thiếp đi tiếng nói mới vừa lạc bên trong lại chuyển tới lẩm bẩm nhỏ giọng tiếng n ư c nở hồ bá lập tức nói nói tỉnh hắn nhanh lên chạy vào gian phòng thư dư mấy người cũng đi vào lập tức liền thấy giường bên trên tiểu cô nương miệng bên trong gọi ra ra con mắt còn là nhắm người cũng đã c u ộ n thành một đoàn thư dư đi đến mép giường lúc tiểu cô nương mới chậm rãi mở mắt ra mở mắt ra sau cũng vẫn xem phía trước phản phất trước mặt mặt đất bên trên có cái gì đồ vật tựa như không nói lời nào liền yên lặng rơi lệ n à y cái bộ dáng là người cả phòng đều có chút bó tay không biện pháp cuối cùng còn là thư dư tại mép giường ngồi xuống thấp giọng gọi nàng tiểu nha nhi tiểu cô nương còn là không nói lời nào thậm chí phút chốc một chút nhắm mắt lại thư dư nâng lên đầu đối h ồ lợi lắc lắc đầu xem đến này c h ẳ n g cảnh hồ lợi cũng biết cái gì đều hỏi ra vậy chúng ta đi qua thư dư nhìn hướng tiểu cô nương nay hai tử hiện giờ này cái bộ dáng ta có chút không yên lòng liền không cùng các ngươi đi các ngươi nghĩ biết kia cái dốc đứng tại chỗ nào làm ứng tây cấp các ngươi dẫn đường hành hồ lợi đi ra gian phòng bên trong chỉ còn lại thư dư hồ bá cùng giang khoan ngọc ba người không đầy một lát hồ thẩm đoan một chén cháo đi vào hồ bá nói tiểu nha nhi đã hai ngày không ăn đồ vật thật vất vả tỉnh lại lại không đ ế m đến bụng sợ là muốn chống đỡ không nội đi thư dư liền nhường ra vị trí cấp h ồ thẩm làm nàng cấp tiểu nha nhi đ i cháo ai biết tiểu nha nhi ngậm miệng cũng nhắm mắt chỉ là dùng sức vây quanh trụ chính mình không nói lời nào không ăn đồ vật h ồ thẩm thử mấy lần đều vô dụng không từ có chút phát sầu phải làm sao mới ở đây h ồ thẩm cùng tiểu nha nhi là nhận biết nàng đều y không đi vào chớ nói chi là mắt khác người bản chương xong chương 964, t r ở về huyện thành thư dư n h ư mày tiểu nha nhi này tình huống cũng không có khả năng cưỡng ép đốt tới người miệng bên trong đi nhưng cũng không thể không ăn thư dư nghĩ, nghĩ ngồi sổn tại đầu giường nhẹ nhàng vỗ nàng l ư n nhỏ giọng nói nói tiểu nha nhi ăn chút đồ vật có được hay không uống xong cháo ta dẫn ngươi đi xem xem ra ra có được hay không này lời nói quả nhiên hữu dụng tiểu cô nương đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm nàng nửa ngày sau cánh m ô i hơi hơi xê dịch lớn chừng cái đấu nước mắt r ứ t xuống tới thanh n â m khẳng hẳn như là bị thương tiểu thú bình thường ra ra bị người hại k i a cái người xấu bắt được tiểu cô nương con mắt không từ hơi hơi trợ to phản phất thư dư tại gạt nàng tựa như thư dư lại đối nàng khẳng định gật gật đầu bị bắt được tiểu nha nhi lập tức nước mắt rơi đến c à n hung nhưng nàng từ đầu đến cuối không có phát ra âm thanh liền như vậy yên lặng không thanh khóc thư dư tiếp tục nhẹ nhàng vỗ nàng lưng không sợ à không sợ quan sai đại nhân q u a t ớ i sẽ không để cho người xấu chạy trốn cũng sẽ không để bọn họ lại tổn thương ngươi tiểu cô nương vẫn như c ũ không thanh khóc thư dư lại thấp giọng k h ẽ vớt đ ư ờ này g n đối h ồ thẩm vươn tay ra cái sau vội vàng đem thêm đường cháo đưa tới thư dư lại uy tiểu nha như lúc nàng không lại tiếp tục ngầm miệng nhưng nàng cũng ăn thập phần khó khăn càng thêm hỏng bét là nhất bắt đầu hảo hảo đốt vào đi mấy khẩu sau nàng đột nhiên ghé vào mép giường phun ra không chỉ có đem vừa rồi đốt vào đi cháo phun đến sạch sẽ liền bụng bên trong chỉ có toàn thủy cũng phun ra. phun xong sau nàng liền lần nữa hôn mê bất tỉnh hồ bá nhanh lên qua tới cấp nàng bắt mạch lại rán rán cái chán lông mày vặn chặt chẽ lại bắt đầu phát nhiệt hơn nữa so trước kia còn muốn nghiêm trọng ta ta bất lực nói cách khác thư dư lấy ra tới thuốc cũng không được việc tiểu nha nhi này không chỉ có chỉ là cảm lạnh phát sốt mà thôi còn cùng với sợ hãi cùng bị thương nhiễm trùng lại tăng thêm hai ngày không ăn đồ vật miễn dịch lực giảm xuống có thể khiêng đến hiện tại đã thập phần khó được thư dư kịp thời quyết đoán cầm lấy giường bên trên chăn mỏng đem tiểu cô nương t r ù n lên đối giang khoan ngọc nói giang công tử ta nhận biết vị ý thuật thập phần cao minh đại phu cái này mang tiểu nha nhi vào thành tìm hắn xem xem thôn trang sự tình còn xin chờ một chút một ngày ngày mai lại nói khả thi giang khoan ngọc tự nhiên không có vấn đề cứu người quan trọng tiểu nha nhi liền p h i ề n p h ứ c ngươi thư dư gật đầu kêu lên đại ngưu cùng lộ tam trúc liền trực tiếp lên xe la trước khi chuẩn bị đi nàng lại đối n g o à i cửa sổ giang khoan ngọc nói nói còn có chở quan sai trở về sau p h i ề n p h ứ c ngươi t r u y ề n đạt một tiếng làm ta kia nha hoàn cùng quan sai một khối trở về thành yên tâm thư dư đem màn cửa bông xuống đại ngưu đột nhiên giật dây cương một cái xe la nhanh chóng hướng phía trước chạy tới thư dư vút vút thái không nghĩ chỉ dương, nàng cũng không nghĩ đến lần à mà mà Này hài vào thành thành hàng đến được đỡ điểm, tuyệt đối đừng có sự tình a xe la mặc dù đổi điểm đều thế thôn trang như nhiều tình. nhưng chống tình nhanh, nhưng khoảng hàng mua mặc tuyệt khẩu A la xa, cửa cái có cách thôi, lại phải hơi thời khởi hàng dài. tử rất Thư gặp l kịp dư vậy sự sự xe dù thứ nhất dùng chính mình hương quân thân phận hành cái t h u ậ n t i ệ n trước theo bên cạnh đi vào xe thẳng đến lưu danh ngõ hẻm thư dư không làm đến cùng trở về chính mình nhà liền gõ mở mạnh ra viễn môn triệu tích cùng mạnh dẫn tranh đều tại nhà liền a ngưng cũng tại này một bên học tập y thuật nhìn thấy thư dư ngược bên trong ô m cái hôn mê bất tỉnh thập phần chật vật tiểu cô đ ư ơ n g mấy người đều sửng sốt cứu người thư dư đem hải tử giao cho triệu tích mặt đối với bệnh nhân triệu tích thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên tới bản chương xong chương chín trăm sáu mươi lăm kia cái mội mội là ai triệu tích đem hải tử ô m vào gian phòng á ngưng cũng nhanh lên đi theo vào viện tử bên trong liền chỉ còn lại có mạnh dẫn tranh cùng thư dư hai người xem cửa ra vào đại n h ư hai người d ắ t xe la rời đi mạnh dẫn tranh mới hiếu kỳ hỏi nói ra cái gì sự tỉnh ta hôm qua không phải đi mua thôn trang sao gặp được chút chuyện thư dư đem thôn trang thượng phát sinh sự tình nói một lần thuận tiện đem hồ lợi tính toán điều tra chợ đen sự tình cũng nói mặt nhịn không được hỏi hắn ngươi biết này sự tình sao mạnh dẫn tranh gật gật đầu hướng vệ nam cùng ta nói qua hắn còn cố ý đi qua kia phiến rừng bên ngoài quan sát qua thư dư muốn hỏi một chút hắn có cái gì ý tưởng đặc biệt là đối kia cái b á n tấm g ư ơ người n g bất quá không đợi nàng đặt câu hỏi mạnh dẫn tranh đã thấp giọng nói tam hoàng tử hẳn là hành động thư dư không hiểu ra sao ân quên mạnh dẫn tranh buồn cười nhìn hướng nàng ngươi nói làm tam hoàng tử phát hiện nhị hoàng tử thân thế thư cái gì tấm gương có gì gương tấm t ể soi sáng ra nhân tâm bên trong hoàng thiệt ác, nhân bên hơn phân nửa ra tam hoàng tử thủ tâm tử bút, m là ợ n nhị hoàng cung cùng, khâu cùng quý phi nhi từ sao, chỉ là không nghĩ đến này chiến không chỉ ở Kinh Thành, còn sẽ đốt tới giang viễn huyện này một bên đề đốt tài thôi. tử từ tới một tới. Thư à, là là phi mạ Lạ khâu chỉ hỏa chỉ sao, quý sẽ ở dư thở dài mạnh dẫn tranh còn cho rằng nàng lo lắng ngươi muốn mua kia nơi t h ô n trang thư dư gật gật đầu mạnh dẫn tranh cười nói không cần lo lắng t h ô n trang mặc dù khoảng cách chợ đến gần bất quá kiệu kiện sự t ì n h đã đi qua m ấ y tháng nguyên bản chạy đến giang viễn huyện những cái đó người cũng đã trở về kinh thành hồ lợi bọn họ đi điều tra chỉ là muốn nhìn một chút có hay không có cái gì ngoài ý muốn thu hoạch nay sự tình không sẽ ảnh hưởng đến kia nơi thôn trang nhưng nguyện hồ lợi bọn họ có thu hoạch mạnh dẫn tranh cười cười xem trước mặt người lại có chút muốn nói lại thôi thư dư trong lòng lộ n bột một chút như thế nào có cái gì lời nói muốn nói với ta kinh thành thế cục khẩn trương chờ cung khâu sự tích bại lộ sau thế tất sẽ liên lụy đến ta ta đến lúc đó đến đi kinh thành một chuyến này sự tình một khi lộ ra ánh sáng kia mạnh dẫn tranh thân là cung khâu như tử tự nhiên không có khả năng bình yên vô sự cho nên muốn tại này phía trước hắn phải cùng cung khâu cùng với cung g i a phủi sạch quan hệ thư dư vội hỏi cái gì thời điểm đi hiện tại sao tiêu đảo không là qua một thời gian ngắn nữa đi tối thiểu nhất phải đợi nàng cập kê lễ hoàn thành sau mới được thư dư ám thầm thở phào nhẹ nhõm có cần hay không ta hỗ trợ địa phương yên tâm đi có cần ta không sẽ cùng ngươi k h á c h k h í bọn họ nhà a dư thông minh lại có thể làm hắn đương nhiên không sẽ đem nàng bài trừ tại bên ngoài hai người nói chuyện lúc a ngưng đắt đắt đắt chạy ra nhị tỷ t i ê cái mội mội là ai vậy thư dư sờ sờ nàng đầu nàng gọi tiểu nha nhi so ngươi nhỏ hơn một tuổi nàng ra ra bị người hại chính mình cũng bị thương hiện giờ vô thân vô cố một người còn sinh bệnh a ngưng hỗ trợ chiếu cố một chút nàng có được hay không tiểu cô nương nghe được trong lòng khó chịu lập tức gật gật đầu ta sẽ triệu đại ca nói nàng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng nhưng cũng không thích hợp di động liền làm nàng trước tiên ở này bên trong nghỉ ngơi chờ khôi phục lại sau lại đi kia liền vất vả các ngươi không vất vả tiểu cô nương lại đắt đắt đắt chạy vào đi đem tiểu nha nhi giao cho triệu tích thư dư liền yên lòng chỉ là vừa nghĩ tới mạnh dẫn tranh tiếp qua không lâu muốn đi kinh thành trong lòng lại không khỏi lo lắng không được nàng đến mau đem đỉnh đầu làm xong việc nếu là điều kiện cho phép nàng liền cùng nhau đi bản chương xong chương chín trăm sáu mươi sáu này nhưng là đồ tốt nghĩ đến này thư dư liền cáo từ đi ta còn có chút việc chậm chút thời điểm lại đến xem các ngươi mạnh vẫn tranh muốn ngăn đều không ngăn lại chỉ có thể c h ơ mắt xem nàng đội vàng ra cửa thư dư trở về chính mình nhà thấy đại ngưu cùng lộ tam trúc còn tại đi qua uống một hớt nước liền hỏi đại ngưu ngươi lúc trước nói trước mặt loại kia phê hoa hướng dương đ ạ i nhưng để hái là đi không sai bị lắm ta nguyên bản liền nghĩ đợi khi tìm được thôn trang sau bắt đầu ngất lấy thư dư gật gật đầu hiện tại liền đi, đi. Hành. đại n h u mặc dù không biết phát sinh cái gì sự tình nhưng a dư xem hảo giống như đột nhiên trở nên bối rối tợ như hắn đương hạ cùng lao thái thái nói một tiếng liền nhanh lên đứng dậy ra cửa thư dư đem không muốn nhúc nhích lộ tam trúc cũng cho lập đi người rủ sao hôm nay cũng không quay về bắt đầu làm việc dứt khoát một khối tới giúp đỡ chút lộ tam trúc khổ một trước mặt bị nàng túng đi bọn họ đi là ninh thủy nhai thợ may phô đại n h u loại kia phê hoa hướng dương liền tại cửa hàng hậu viện kỳ thật này cái hậu viện đã thực nhỏ nhưng là không biện pháp đại như nguyên bản nghĩ tại thượng thạch thôn làm nửa mẫu đất tới loại sau tới hắn muốn quản lý cửa hàng, không biện pháp thường xuyên trở về. cũng chỉ có thư ể đem hoa h ớ n g dư ơ n này g loại tại một ba người nhất Đến mức i ệ i hậu hồ viện không đến cửa hàng liền thẳng đến hậu viện mà đi mới vừa đánh mở cửa lộ tam trúc liền hoác một tiếng kinh ngạc nâng lên đầu xem này như vậy cao còn cao hơn hắn một mảng lớn xem hảo giống như khô cằn a dư ngươi không là nói này hòa thực mỹ sao l i ê n này dạng có ai tới xem đại như ở một bên giải thích tam thúc này là bởi vì hoa hướng dương thành thục nó mới vừa giải ra hoa tới thời điểm và nóng g đặc biệt đẹp đẽ l i ê n như vậy nhất chỉnh phiến nhìn sang thật mỹ vậy ngươi như thế nào kia thời điểm không gọi ta qua tới xem đại như thư dư hảo đừng cho chuyện trước tiên đem đĩa tuyến tắt bỏ nàng nâng lên đầu xem rủ xuống đĩa tuyến xúc tu đụng đụng mặt bên trên không từ lộ ra thỏa mãn tươi cười tới hoa hướng dương t ử a xem rủ xuống cơ hồ muốn đem cột đều muốn đẻ gãy tư thế hiển nhiên trái cây rất s u n g mãn sao thư dư móc ra tới một viên đánh mở càng rót đầy hơn ý lộ tam trúc thấy thế nhanh lên cũng móc một viên lập tức đem thịt q u ả trực tiếp nhét vào miệng bên trong ân nếu vẫn được liền là không gì hương vị thư dư nghiêng đầu sang chỗ khác chứng mắt liếc hắn một cái không được ă n vụn lộ tam trúc nhỏ giọng nói nói, không ăn liền không ăn ta còn không yêu thích ăn đâu đó là bởi vì này đồ vật còn không có xảo quá quay đầu làm cái năm hương quá tử hạch đao hẳn dưa bơ hẳn dưa tiêu đường hẳn dưa ngươi được ăn vậy không được Ta hỗ trợ hỗ lộ à m việc. l tam trúc tử tế quan sát một lát trong lòng nghi hoặc càng sâu hảo đồ vật nay v à i cọng chẳng những thấp đĩa tuyến cũng tiểu chỗ nào hảo nhưng là này cái có thể ép dầu thư dư con mắt phát sáng móc ra một viên hạt mặc dù hạt t r ò n tiểu nhưng no đủ ra mỏng hàm dầu lượng cao a lộ tam trúc mở to hai mắt nhìn người người nói này cái có thể ép dầu dầu a kia nhưng là dầu hiện tại không quản là dầu cải còn là mỡ heo đều đắt đến thực trước kia cuộc sống trong nhà điều kiện không tốt xào rau lúc liền tích hai dọn là thật chỉ có hai dọn một chút dầu nước đều không có hiện giờ ngày tháng ngược lại là h à o quá nhưng dư ầ u quý còn lúc này là A A d thế nhưng nói này đó đồ vật có thể ép dầu không là nói chỉ có thể xào ăn sao hắn xuẩn xuẩn r ụ động đưa tay móc hai viên xuống tới này một hoa bản có thể ép ra bao nhiêu dầu thư dư không biết đến ép quá mới có sổ lúc trước cầm tới hoa hướng dương t ừ thời điểm nàng liền phát hiện này đó hạt có lớn có nhỏ tiểu này loại liền là dầu q u ỷ hàm dầu lượng cao đem tới loại ra tới này cái mới là kiếm tiền đầu to sau tới làm đại n g u thử trồng thời điểm làm hắn đem dùng ăn hoa hướng dương cùng dầu q u ỷ phân biệt loại một điểm hiện giờ hai loại đều lớn lên thậm chí mọc rất tốt thư dư có thể không cao hơn sao hảo trước cắt đ i ễ n tuyến thư dư đẻ nén kích động trong lòng nhanh lên làm việc lộ tam trúc tại này một bên lềm mà lềm mề lười lề biếng đại ngư cũng đã cắt hảo mấy cái viện tử rốt cuộc không lớn loại hoa hướng dương không nhiều không bao lâu liền cắt xong cũng không biết có phải hay không là lúc t r ư ớ c hoa hướng dương hạt giống là sàng chọn quá còn là đại ngưu tỉ mỉ chăm sóc cứ việc gieo hạt khí hậu cũng không hảo nhưng đĩa tuyến đều rất lớn quả viên cũng nhiều mà no đủ rất là khả quan ba người đem đĩa tuyến c ắ t bỏ sau lại đem bên trong hạt đều tháo xuống đặt tại g i ỏ bên trong hai loại bất đồng hoa h ư ớ n g dương đều phân biệt trang hơn phân nửa cái sọt phân lượng móc xong còn đến sàng chọn một chút có chút quả s ắ c bên trong là không tự nhiên không thể dùng hảo tại này dạng cũng không nhiều si trừ một bộ phận không tốt còn lại liền có thể cầm đi gieo hạt đại n ư u ca ngươi xem xem này đó toàn bộ loại thượng lời nói đại khái có thể loại vài mẫu không đủ hai mươi mẫu có điểm thiếu nhưng không biện pháp hạt giống liền như vậy nhiều trước loại hai mươi mẫu hiện giờ khí hậu thích hợp ba tháng tả hữu liền có thể thành thục đến lúc đó lại loại tiếp theo phê kia lúc còn l à thu sớm giang viễn huyện này một bên nhiệt độ không sẽ quá lạnh c h ồ n g cũng không có bao nhiêu vấn đề thực sự lạnh lời nói thử nhìn một chút có thể hay không làm lớn l ẻ u thư dư trong lòng tính toán liền đem này đó hạt giống đều để lại cho đại niu quay đầu thôn trang sự tỉnh đều giao cho hắn mới nghĩ cửa hàng bên ngoài chuyển đến nói chuyển thanh đại n h u nghiêng thay nhanh n ó n g t h ư ợ n h ư là xảo xảo trở về không chỉ chu xảo hiện giờ đổi tên gọi lộ thư du đại nha cũng tại hai người một bên nói lời nói một bên vào hậu viện nhìn thấy đầy bụi đất ba người lúc đều s ư n g sờ một chút các ngươi này là như thế nào ba người làm đã hơn nửa ngày sống trên người vô cùng bẩn thư du m a u tới phía trước cấp thư dư phủi phủi trên người bụi chu xảo xem hơi có vẻ xa lạ viện từ ngần người địa tuyến đều cắt đều cắt t h ô n trang tìm kiếm hảo lập tức liền có thể loại thượng thư dư đi qua rửa mặt này mới hỏi hai người các ngươi tại sao tới đây chu xảo nói cửa hàng quăn mấy ngày cũng nên khai trường ta liền nghĩ làm a du trước tới đối đối sổ sách quay đầu này cửa hàng liền phải giao cho nàng đến quản lộ tam trúc một mặt một b ư ớ c a du ai là a du bản chương xong chương chín trăm sáu mươi tám các ngươi a i đưa ta về nhà chu xảo cười lên tới tam thúc a du liền là đại nha đại nha sửa tên gọi lộ thư du còn có đại hồ cùng tam nha cũng đổi tên một cái gọi lộ thư duệ một cái gọi lộ thư n g ư n g có phải hay không rất thêm hay lộ tam trúc chừng trong mắt cái này đổi tên hắn sờ sờ cái cảm s ắ c thực so đại nha hảo nghe bất quá vẫn là so ra kém ta ra đại bảo cùng bảo nha nghe xong liền là bà bối thư dư ba người người cao hứng l i ề n hảo bất quá xem đến c h ú xảo lộ tam trúc cuối cùng nghĩ đến tại nhà bên trong trông mong phu sốt ruột thê tử lại tăng thêm không muốn làm sống dứt khoát đứng dậy cáo tử a dư ta phải đi hai ngày không về nhà hai tử nương khẳng định đặc biệt đừng lo lắng ta hành ngươi đi đi lời nói là như vậy thời điểm nhưng lộ tam trúc còn là thẳng tắp đứng tại chỗ một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn bọn hắn chằm chằm thậm chí mang theo một tia k h i ế n trách mấy người xem hắn lộ tam trúc ly trực khí tráng mở miệng các ngươi a y đưa ta một chút t ta ra tại thành nam ta hôm nay mệt rồi một ngày đi trở về đi chân đều muốn gây mất hắn ngược lại là muốn đem a dư xe la giá trở về nhưng hắn biết bọn họ ngày mai còn muốn ra khỏi thành xe khẳng định phân không ra một c ố cấp hắn lộ tam trúc đột nhiên cảm thấy chính mình chẳng những muốn mua phòng khả năng còn đến mua xe mới được nay loại sự tình đại ngư nghĩa bất dung tử thống chi mới vừa tam thúc liền là nhìn chằm chằm hắn nói tam thúc ta đưa ngươi không cần ta đưa tam thúc trở về vừa vặn ta muốn đi phong hoài nhai một chuyến thư dư đứng dậy phong hoài nhai tại này gian cửa hàng cùng thành nam trung gian vị trí đương nhiên cách này một bên gần hơn một chút nhưng nàng dù sao muốn hướng kia vừa đi dứt khoát liền đưa tam thúc trở về đi lý tiểu sơn bị giết cùng hắn có quan hệ lương vượng thịnh liền tại phong hoài nhai tòa nhà lớn bên trong làm sự tình bất luận như thế nào cũng nên cùng hắn nói một tiếng miễn cho quay đầu quan p h ụ tìm tới cửa hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thuận tiện đi xem một chút tòa nhà lớn sửa chữa tình huống đem hắn cha cũng tiện đường tiếp về nhà thư dư nói đi là đi lộ tam trúc vội vàng đ ổ i kịp đại ngư chỉ có thể ngồi trở lại tại chỗ nhưng nghĩ đến thôn trang sự tình lập tức liền muốn chứng thực kế tiếp có đến hắn bận điệu trong lòng lại hưng phấn lên tới hắn liền cùng chu xảo một khối cấp thư du nói rõ cửa hàng tình huống mau chóng giao tiếp xong thành hắn cũng có thể tâm vô bảng vụ đi loại. y gì hải nhân các sổ sách cùng quá trình đều rất đơn giản mình đại n h u vẫn luôn dựa theo trước kia quy định kinh doanh g i a bởi vậy thư du không cần quá lâu liền hoàn toàn nắm giữ sổ sách có thể đi trở về từ từ xem thời điểm không sớm chu s ả o đưa nàng rời đi cửa hàng chờ người đi nàng mới một lần nữa trở về hậu viện đại n h u chính tại thu thập những cái đó đã cắt m ấ t hoa hướng dương cột n à y đồ vật quay đầu phơi khô còn có thể làm tủi lửa đốt chu s ả o nhanh đi cầm cái trội quét rác phu thê hai cái liếc nhau một cái một bên làm việc chu xảo một bên hỏi tới thôn trang sự tỉnh tia thôn trang tại chỗ nào khoảng cách này một bên có điểm xa liền tính ngồi xe là cũng muốn không thiếu đường đại n h u dừng một chút thẳng lên thân nói nói, liền là kia địa phương vắng vẻ cách gần đó liền ba mươi hộ tà hữu nhân ra xuất hành không tiện lắm mua đồ vật cũng không thuận tiện xào xào nếu là chúng ta thật đi thôn trang thượng trụ về sau khẳng định không tại này bên trong tự do ngươi chu xảo cười lên tới ta không để ý a ngươi không là tại kia sao t r u n g quanh lại không phải là không có người chúng ta ngày thường bên trong cũng không cần nhiều mua cái gì đồ vật ta cảm thấy rất hảo ngươi thật cảm thấy không có vấn đề đại như là sợ ủ y khuất nàng bản chương xong chương chín trăm sáu mươi chín đại ngư chỉ có mười lượng ân chu xảo lại lắc lắc đầu nàng là thật cảm thấy rất hảo nàng vốn dĩ liền không yêu thích người nhiều địa phương thôn bên trong cũng hảo huyện thành cũng được xác thực là náo nhiệt nhưng tam cô lục bà cũng nhiều cũng không có việc gì lôi kéo ngươi nói chuyện t h i ế m yêu thích đối ngươi sinh hoạt khoa tay mùa chân t h a n h thân nửa năm l i ề n thúc giục nàng sinh hải tử nói nàng hẳn là trở về hiếu thuận bà bà hỏi nàng trông coi cửa hàng là không là rất có tiền như thế nào không cấp nhà mẹ để mua điểm hảo đồ vật ngẫu nhiên có cái thân thích quát tới liền phải chạy đến cửa hàng bên trong tới ngồi một chút không l à mượn tiền liền là ăn cơm chu xảo thực bực bội nàng hận không thể liền cùng đại ngư hai người đi cái không người địa phương ở lại ai cũng không gặp tốt nhất nếu là thư dư ở đây biết đại khái nàng tình huống nàng đại tẩu đây là có xã giao sợ hai chứng ai t r ò nên n chu xảo nghe đại ngư nói k i a thôn trang cách khá xa nàng ngược lại trong lòng thở dài một hơi chỉ là đại ngư cho rằng nàng là chiều theo chính mình lo lắng nàng cố ý như vậy nói làm cho chính mình không g á n h vác hắn đi xem chu xảo nhưng cái sau túi t h ấ p đầu thấy không rõ lắm mặt bên trên t h ầ n sắc đại ngư buông xuống tay bên trong hoa cán mau tới phía trước kéo nàng lại tay chu xảo kinh ngạc nâng lên đầu tới liền nghe được hắn nói nói ngươi yên tâm mặc dù cách khá xa nhưng a dư hôm nay cùng ta nói qua sẽ cấp thôn trang phối một cỗ xe l à chúng ta vào thành không cần đi chờ sau này kiếm tiền ngươi nghĩ ở chỗ nào chúng ta liền mua chỗ nào phòng ở chu s ả o sững sờ một chút lập tức dợ khóc dợ cười ở tại thôn trang thượng ta thật cảm thấy rất hảo không người quấy dày ta t h ự c vui vẻ là là sao đại n g u xem nàng biểu tình thế mới biết nói không là h ứ n g hẳn nhiều ít có chút xấu hổ nhanh lên bông ngược lại là chu s ả o cảm thấy kỳ quái như thế nào e m đẹp nói khởi mua phòng ốc sự tỉnh đại n g u đưa l ư n g về phía nàng lại bắt đầu làm việc hôm nay tam thúc tới tìm a dư mượn tiền nói muốn tại huyện thành mua cái phòng ở về sau hẳn là sẽ không lại trở về thượng thạch thôn a dư cũng hỏi qua ta nếu là ta muốn mua nàng cũng sẽ cho ta mượn tiền ta cấp cự tuyệt hắn hiện giờ tay bên trong tích lũy một ít bạc nhưng không là rất nhiều rốt cuộc mới vừa thành thân nửa năm thành thân phía trước kiếm tiền đại bộ phận đều giao cho lý thị sau tới thành thân thời điểm hắn muốn để chu xảo gà đến phong quan điểm liền đem tiền riêng lấy ra tới lặng lẽ cấp nàng đặt mua chút đồ vật còn đặc biệt thuê con la đi kết thân vì nay bị lý thị mắng một trận bởi vậy hiện tại tay bên trong bạc không nhiều đều là thành thân sau này nửa năm đ ể giành được tới cũng liền là đương này cửa hàng t r ư ở n g quỹ a dư cấp tiền công cao một cái tháng ba lựa bạc đây đối với bình thường nhân gia tới nói đã rất giàu có nhưng đại ngư không có phân r a án giang viễn huyện này một bên quy củ bất thành văn tiền ít nhất phải giao hai phần ba cấp lý thị bất quá đại ngư phu thê không ở tại nhà bên trong ăn ở tại huyện thành đều phải tốn tiền tiêu tốn cao tự nhiên không có khả năng đều giao lý thị tay bên trên sau tới lộ đại tùng làm chủ liền giao một phần ba nhất tới nhà bên trong thiếu tráng lao lực dụ bên trong thu h o ặ thiếu thứ hai nhà bên trong lan hoa muốn thành thân nhị như muốn đi học làm vì huynh trưởng đại n g h i u không có khả năng vung tay không quản hảo tại hai lượng bạc cũng đầy đủ bọn họ sinh sống rất thoải mái nhưng này cũng mới năm sáu tháng mà thôi tính được có thể tích chữ mười lượng bạc cũng không tệ cầm mười lượng bạc như thế nào mua pháo l ố c a dư chính mình muốn chỗ cần dùng tiền cũng nhiều là chu xảo còn tại trấn kinh tam thúc lại muốn tại huyện thành mua pháo l ố c kết quả nghe xong đại n g h i u này một trận phân tích lập tức gật đầu nói nói là nên tự tuyệt bản chương s o n g chương chín trăm bảy mươi cấp phân thành chu xảo cũng không muốn tại huyện thành mua pháo lốp nhất tới tay bên trong xác thực không có tiền thứ hai bọn họ lại không ở tại này bên trong p h o n g ở mua qua tới bọn họ nếu là không trụ bà bà khẳng định không kịp chờ đợi chuyển vào tới đến tương lai bọn họ nghĩ muốn trở về n à y p h o n g ở có phải hay không bọn họ cũng khó nói đừng quay đầu bọn họ tân tân khổ khổ trả tiền kết quả p h o n g ở liền một ngày đều không được cho nên nàng cũng không tán đồng mua p h o n g úc nàng hiện tại còn là càng kinh ngạc tại tam t h ú c quyết định đại n e u ngươi nói tam t h ú c tam thẩm có phải hay không tồn rất nhiều tiền đại n e u nghĩ nghĩ lắc đầu cũng không nhiều hắn đầu to là hỏi a dư mượn ta nghĩ Đại thư á i l dư mới vừa trở về nàng đưa xong lộ tam t h ú c sau liền đi một chuyến đại trạch kia một bên cùng lương vượng thịnh nói lý tiểu sơn sự tỉnh lương vượng thịnh làm sao biết này người mất tích hai tháng lại nghe đến tin tức thời điểm thế mà bị giết hắn đương thời liền cảm thấy xứng đáng ác hưu ác báo vừa v ặ n ứng tây trở về vậy đã nói do hồ lợi kia mấy cái quan sai cũng mang phạm nhân cùng bị hại hai người trở về v ớ về nhà thư dư làm ứng tây đưa lương vượng thịnh đi nha môn đi một chuyến nhận người lộ nhị bách không tại tòa nhà lớn kia một bên hảo giống như ra đi làm việc thư dư liền chính mình giá xe là trở về này một bên một hồi tới lao thái thái liền hỏi tới phòng ở sự t ì n h thư dư tại thành nam không có nhiều trí hoãn đưa xong người cũng không trí hoãn tự nhiên không nghe ngóng tam thúc phòng ở mua tại chỗ nào bất quá ta phỏng đoán còn là tại kia một phiến gần đây kia bên trong khoảng cách hoa đào rừng gần cách đại bảo tư thục cũng không mấy bước đường lại là trụ như vậy lâu địa phương kia phương viên vài dặm đều quen thuộc lao thái thái nghĩ nghĩ cũng là nàng nghĩ lại hỏi tới đại n g h u ngươi nói ngươi tam t h ú c mua phòng đại n g h u có thể hay không cũng muốn mua ta hỏi qua đại n g h u ca còn đáp ứng mượn hắn bạc bất quá đại n g h u ca cự tuyệt thư dư nói thấy lao thái thái nhíu lại lông mày hảo giống như thực đau lòng bộ dáng xem chừng là nàng biết về sau giang viễn huyện phòng ở muốn tăng giá cảm thấy hiện tại không mua may mấy trăm vạn nàng lập tức một người ngồi vào lao thái th đại như ca không mua liền không mua đi về sau chờ có tiền làm hắn đi p h ụ thành mua lão thái thái nhịn không được giận nàng liếp mắt một cái còn p h ụ thành đâu kia p h ụ thành phòng ở không là càng quý sao liền đại như tay bên trong nắm bắt kia ít bạc chỗ nào mua được kia nhưng không nhất định đại như ca về sau đi theo ta sống ta khẳng định không thể bạc đái nàng nối đi thư dư chưa nói là hoa hướng dương hạt giống là nàng cùng đại như một khối phát hiện giai đoạn trước bồi dưỡng đều là đại như một người hoàn thành muốn nói tại này phương diện đại như tiêu tốn tâm tư so nàng còn muốn nhiều hai người có thể nói một cái ra tiền một cái ra kỹ thuật bởi vậy chờ hoa hướng dương có thu hoạch sau thư dư là định cho hắn phân thành cũng không thể còn giống như phía trước làm hắn hỗ trợ xem cửa hàng đồng dạng cấp điểm trưởng quy tiền công coi như xong đi đại ngư ca thành thật vẫn luôn chạy lên chạy xuống tận tâm tận lực không cầu hồi báo nàng lại không thể khi dễ hắn không là lao thái thái lôi kéo thư dư tay vậy ngươi cũng không thể ăn thiệt thòi bản chương xong chương 971, t h ô n trang tới tay thư dư đương nhiên sẽ không lỗ nàng ngày thứ hai lại cùng đại ngư đi thôn trang thượng tìm giang khoan ngọc mua thôn trang giang khoan ngọc không thấy được tiểu nha nhi có chút lo lắng nàng không sao chứ đã không có việc gì đại phu nói nàng ăn không sạch sẽ đồ vật có nhẹ nhàng t r ú n g độc buổi sáng ta ra c ử a thời điểm đi xem q u á nàng mặc dù còn ngủ mê man nhưng sắc mặt so với h ô m qua tốt hơn nhiều đốt cũng lui nghỉ ngơi hai ngày liền không có gì đáng ngại giang khoan ngọc kinh ngạc t r ú n g độc thư dư gật gật đầu hẳn là nàng giấu tại kia phiến rừng bên trong bụng quá đói lúc ăn cái gì quả dại ra khuẩn nấm chi loại đồ vật giang khoan ngọc nghĩ đến chính mình hạ dốc đứng lúc sắc thực xem tới mặt đất bên trên có một ít hộp hắn t h thật trong lòng có chút may mắn may mắn lộ hương quân qua tới mua thâu trang còn đưa ra đi tá điển nhà xem xem xem ý、tưởng. vâng không k i u thang thị liền giết hai người bọn họ đều không biết chờ phát hiện thời điểm không nói người sớm không biết tung tích liền là tiểu nha nhi không thấy bọn họ cũng sẽ cho rằng là bị thang thị mang đi hoặc giả bán đi hoặc giả bị hại sẽ không như vậy kịp thời tìm đến người đem nàng mệnh cấp kéo trở về biết người không có việc gì giang khoan ngọc liền yên lòng hai người này mới nói đến thôn trang sự t ì n h giang khoan ngọc đem khế nhà khế đất đưa tới còn viết một t r ư ờ n g khế sách thư dư cầm lên vừa thấy có chút kinh ngạc một n g h n hai nay giá cả còn hạ xuống giang khoan ngọc nói nói hôm qua ra như vậy lại sự tỉnh nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không suy nghĩ thêm này nơi t h ô n trang lộ hương quân còn nguyện ý nói ta tự nhiên cũng nguyện ý làm lợi hơn nữa lộ hương quân sở tác sở vi cũng cho ta biết ngươi là vị tính tình khoan hậu tâm địa nhân thiện chi người đem tới khẳng định sẽ yêu hộ này nơi t h ô n trang cũng thiện đ ạ i những cái đó lưu lại tới tá điển thư dư ân nên nói như thế nào đâu cái này kêu là người tốt có hào báo nàng lại cấp chính mình đã kiếm được hai trăm lạng mặt dòng thư dư trong lòng ngược lại là vui sướng hài lòng đối phương như vậy không thiếu tiền nàng sao có thể cô phụ nhân ra hào ý đâu nàng không nói hai lời lấy ra ngân phiếu gọn gang ký chữ liền đem khế nhà khế đất đều thu vào như thế liền đa tạ giang công tử giang khoan ngọc h ở i mở cười một tiếng kỳ thật thôn trang bán đi ta chính mình cũng thở dài một hơi cái này sự tình chứng thực sau hai bên đều thả lòng trong lòng nhức đầu thạch giang khoan ngọc làm thư dư chờ một lát một lát gọi tùy tùng đi đem tá đ i ể n đều mang qua tới nhận nhận mới đông ra nay hồi thư dư ngược lại là không cự tuyệt những cái đó tá đ i ể n nàng nên xem đều xem qua trong lòng nắm chắc nàng tại nhà chính bên trong uống hai chén trả tá điền nhóm liền đều lục tục qua tới một đám đều một mặt không hiệu đứng tại tiền viện giang khoan ngọc thô thô nhìn qua hai lần hầu như đều đến đủ hắn này mới đi đến trên bậc thang nhìn hướng đang thấp giọng long long long trò chuyện đám người cao giọng mở miệng đại gia đều a n t ĩ n h một chút chờ phía dưới không thanh â m giang khoan ngọc mới nói tiếp này mấy năm qua mọi người đ i ể n ta ra vẫn luôn cần củ chăm chỉ làm việc ta đây đều xem tại mắt bên trong chỉ là thu hoạch không tốt ta cũng không biện pháp chỉ có thể đem thôn trang cùng đều cấp bán n à y sự tình các ngươi nghĩ đến đều là biết hiện giờ ta đã tìm kiếm đến thích hợp người mua nay sau này thôn trang trước trước sau sau thổ địa liền có mới đông ra phía dưới thanh nhâm vang vang lên so với vừa nãy thảo luận càng thêm kịch liệt có người thậm chí anh, anh khóc ổ lên bán bọn họ về sau nhưng làm sao bây giờ a đều muốn không đ ư ờ n g sống b ả n chương xong chương 972, t h u ê đầy tớ này đó tá đ i ể n xác thực là sớm đã sớm biết giang khoan ngọc muốn bán đất sự t ì n h chỉ là quá như vậy lâu cũng không thấy người mua bọn họ trong lòng vẫn là tồn một ít may mắn thậm chí có tá đ i ể n chạy đi tìm hắn nói nếu tạm thời bán không xong vậy không bằng gieo hạt đi lại muộn chút thời gian liền muốn bỏ lỡ mùa bọn họ này hồi nhất định có thể loại giá hảo lương thực tới nhưng giang khoan ngọc tự tuyệt thậm chí làm bọn họ thừa dịp ngày mùa nhanh đi tìm kiếm khác công việc như vậy kiên định rốt cuộc làm tá điền triệt để hết hy vọng cũng xác thực có một bộ phận người đi huyện thành hoặc giả mặt khác địa chủ nhà để đi hiện giờ thật b á n đi một đám trong lòng đều cùng mở mịt lên tới kỳ thật bọn họ cũng đã gặp qua mặt khác đâu ra nhưng giang khoan ngọc là tốt nhất ở trung cũng nhất thông cảm bọn họ người cái tiếp theo đâu ra ai biết sẽ là cái gì dạng đâu mới như vậy nghĩ thư dư liền đứng dậy đi ra tới đứng tại giang khoan ngọc bên cạnh hàng phía trước người thấy được nàng đều n g à người n này không là lộ hương quân sao bọn họ này hai ngày vừa mới gặp qua giang khoan ngọc đã bắt đầu giới thiệu nay vị là lộ hương quân nghĩ đến các ngươi đều biết về sau này nơi thôn trang cùng bên ngoài thượng trăm mẫu đất chủ ra thư dư liếc nhìn một vòng ho nhẹ một tiếng nói nói lại gặp mặt các ngươi hảo ta họ lộ các ngươi gọi ta lộ đông ra là được các ngươi tình huống giang công tử đã cùng ta nói qua ta biết các ngươi nghĩ điền trồng lương thực nhưng ta còn là đến sự tình nói trước một tiếng ta cũng không tính toán đem điền đi ra ngoài cái cái gì có người bối rối lộ hương quân này thượng trăm mẫu đất ngươi thật một mẫu đều không đ i ề n sao kia、yeah, kia、yeah. bọn họ chẳng phải là liền ăn lương thực đều muốn mua hiện tại hủ tiếu tạp hóa đều không rẻ bọn họ vốn dĩ cũng không có tiền gì thật chẳng lẽ liền đường sống đều không có ông ông ông thanh â m càng vang có người khóc đến càng lợi hại thư dư bị này thanh â m làm cho kem chút nói không được chức an tính xuống ta lời còn chưa nói hết nàng dương lên cao thanh â m viện tử bên trong người trong lòng một lộp bộ lập tức dừng xuống tới thư dư này mới tiếp tục này trăm mẫu đất ta là lấy g a loại tự gia đồ vật nhưng như vậy nhiều chúng ta chính mình khẳng định vẫn không quan nổi cho nên ta tính toán thuê người giang công tử cùng ta nói qua các ngươi đều là chịu khó lại chịu khổ người ta hai ngày trước cũng xem đến quả thật không tệ dừng một chút nàng nói cho nên nếu là các ngươi n g u y ệ n ý ta sẽ xuất trước tiên nghị theo các ngươi trung gian thuê người loại tính là chúng ta ra đời tớ đầy tớ phía dưới người hai mặt nhìn nhau nay năm tháng không quản là tá đ i ể n còn là đầy tớ đều là không có đ i ể n sản ruộng đất người nhưng so ra mà nói tá đ i ể n muốn tự do một ít lương thực loại hảo loại hư chỉ cần đưa trước nhất định địa tô còn lại đều là chính mình đầy tớ sao không tự do nhưng tiền công cố định lương thực thu hoạch nhiều hay không cũng không cần lo lắng chỉ cần đúng giờ cấp tiền công là được đương nhiên không quản cái nào đều có một cái tiền đề đó chính là gặp được hảo chủ gia hiện tại đại đa số địa chủ đều thuộc về bóc l u ậ t người không quản tá đ i ể n cùng đầy tớ có thể quá hảo ngày tháng cũng không nhiều bọn họ không biết thư dư rốt cuộc có được hay không trong lòng có chút không nắm được chủ ý bạn chương xong chương 973, n b a cái vấn đề thư dư cấp bọn họ thời gian cân nhắc nàng lại trở về nhà chính uống khởi t r à tới t i ê n viện ông ông thanh không ngừng thỉnh thoảng truyền đến cất cao dít gạo thanh chờ qua gần nửa cách giờ rốt cuộc có người tiến lên đây nói muốn hỏi thư dư mấy vấn đề thư dư ngẩng đầu vừa thấy này không là thôi ra k i a c á i hàng xóm phụ nhân sao thư dư đối nàng khắc sâu ấn tượng hơn nữa cảm quan không sai liền gật gật đầu ngươi hỏi lộ hương quân mua hạ nghĩ loại cái gì lương thực sao thư dư cười nói ta muốn trồng là các ngươi chưa bao giờ thấy qua một loại thức ăn chưa bao giờ thấy qua quách thị mở to hai mắt nhìn nếu chưa từng thấy vậy chúng ta căn bản không hiểu như thế nào gieo trồng loại hư làm sao xử lý sẽ không cần bọn họ bồi đi thư dư lắc đầu ta muốn trồng này loại thức ăn gọi hoa hưng dương đối thổ nhu yêu cầu không cao trưởng thành dễ dàng ta huynh trưởng đã thử trồng thành công quá về sau ta huynh trưởng sẽ ở tại này thôn trang thượng đến lúc đó hắn sẽ mang các ngươi g i á o các ngươi như thế nào gieo trồng đại như ở một bên gật gật đầu quách thị kinh ngạc đông ra huynh trưởng còn tự thân xuống đất nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt kia tiền công như thế nào tính dựa theo giang v i ệ n huyện bình thường đầy tớ tiền công tới cấp một cái tháng là sáu trăm văn đương nhiên nếu như làm tốt ta sẽ chướng tiền công còn sẽ có khen thưởng nhất bắt đầu tiền công khẳng định không có khả năng cấp đến quá cao không phải tại nàng này kiếm tiền nhưng quá đơn giản dễ dàng cấp người hảo giác cũng sẽ làm người dưỡng thành tính trơ nhưng nàng cũng không có khả năng làm tự gia đầy tớ ngày tháng quá đến quá gian nan ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn thế nào cố gắng làm sự tỉnh cho nên chỉ phải nghiêm túc làm việc nàng đều sẽ không bạc đ á i đại gia quách thị đầu góc chuyển nhanh nghe ra này lời nói bên trong ý tứ trong lòng rốt cuộc có chút ba đậu nàng hơi hơi nằm chắc nằm đấm thương quân tính toán chiêu nhiều ít người tạm định ba mươi người đương nhiên này ba mươi người không nhất định toàn bộ là theo các ngươi giữa chiêu ta phải xem xem các ngươi có thích hợp hay không chỉ có người thích hợp ta mới có thể thuê này điểm quách thị rõ ràng thư dư thấy nàng rũ mắt chầm tư còn có mặt khắc vấn đề sao quách thị lắc đầu không có thư dư nghĩ thảo luận như vậy nửa ngày vấn đề cũng chỉ có ba cái xem tới còn là đến nàng tới mới được buổi tối hôm qua tại nhà thời điểm thư dư liền đem khế sách cấp viết hảo nàng đem khế sách đem ra hướng bách thị trước mặt đầy đầy này là khế sách mặt trên liệt không thiếu chú ý điểm ngươi hỏi hỏi đại gia nếu là không có vấn đề t h ì ta liền chọn người quách thị túi đầu vừa thấy trang giấy bên trên mật mật ma ma đều là chữ nàng nhận biết không mấy cái này như vậy mấy đầu kiện sao nàng đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn có chút nạt thở ngược lại là một bên giang văn ngọc biết bọn họ giữa biết chữ không mấy cái đem khế sách cầm tới một đ i ề u một điều niệm cấp bọn họ nghe càng niệm giang khoan ngọc càng là kinh ngạc này khế sách bên trên viết cũng không chỉ là đối tá đ i ể n nhóm yêu cầu còn có đối thư dư cũng có đồng dạng ước thúc lực chẳng trách viết như vậy nhiều nhưng nàng bây giờ là địa chủ a này cũng quá hiền lành đi so hắn này cái phía trước địa chủ còn muốn thông tình đ ặ t lý thư dư xem hắn kia ánh mắt liền biết hắn tại n g h ĩ cái gì không thử khoe miệng giật một cái nàng muốn không là nhâm đánh nhâm mắng chịu bóc lột nô lệ nàng muốn là vì có thể quá thượng hảo nhật tử chính mình cố gắng phấn đấu công nhân viên trước a hung chi nàng lại không là chu lược a không lòng dạ độc c ác như vậy một hai phải tại nhân gia bản liền gian nan sinh hoạt thượng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đại gia ngươi tốt ta tốt mọi người tốt đều có tiền kiếm không được sao bản chương xong chương chín trăm bảy mươi b ố kỹ càng kế sách quách thị cũng nghe được lăng lăng chỉnh cá nhân đều ma chờ đến giang khoan ngọc n i ệ m xong nàng t r ừ n g trong mắt nhìn hướng thư dư lộ hương quân này này mặt trên viết đều là thật mặt trên không chỉ minh xác bọn họ tiền công còn nói bởi vì vào thành không t i ệ n như có cần mỗi cái nguyệt đều sẽ có chuyên gia hỗ trợ mua sắm lương thực con được đến thư dư khẳng định sau nàng lúc này kích động chạy ra ngoài đem chuyện này cùng mặt khác người nói một lần bên ngoài tá điền đều cảm thấy không quá khả năng này năm tháng còn có đối tá điền đầy tớ như vậy hào chủ ra sợ không là tại lừa gạt bọn họ đi thư dư liền chỉ, chỉ một bên giang văn ngọc có giang công tử làm chứng ta đương nhiên không sẽ lừa các ngươi quách thị tin tưởng nàng bởi vậy thứ nhất cái đứng ra lộ hương quân vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào dạng ta nghĩ ký kế h sách thư dư cười không n ó n g n ả y một năm tới mới vừa các ngươi vấn đề hỏi ta ta đều trả lời hiện tại đến p h i ê n t a hỏi thư dư bắt đầu nhận người dù sao cũng là loại có chút chuyên nghiệp vấn đề còn đến đại nhu tới nhân số không là rất nhiều hoa cái đem canh giờ liền không sai biệt l ắ m hỏi xong hai mươi hộ nhân gia ít nhất nhân gia cũng chưa một người nhiều nhất có bốn người một người còn tốt bốn người kế hộ nhân gia đều muốn cười choáng bốn người kia liền là bốn phần tiền công một người sáu trăm văn kia một cái tháng bọn họ nhà không là có hai lượng bốn tiền như vậy nhất tới không bao lâu liền có thể tích c h ữ tiền thêm l ư c nhà một cái tháng cũng có thể ăn tốt một chút rồi nghị nghị đều kích động mặt khác người đều hâm mộ xem bọn họ thư dư tại này một bên tóm lại chiêu hai mươi bảy người đương nhiên này hai mươi bảy người không là sở hữu người đều phụ trách loại còn có hai cái là tại thôn trang thượng làm việc không phải liền đại ngư phu thê hai cái như vậy đại thôn trang người cũng không chú ý được tới chiêu xong người kia sống nhi cũng nên ăn bài lên tới nay phương diện làm đại n ư u tới là được đại n h u lần thứ nhất đương trang đầu đối mặt hai mươi mấy người nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương h ả o tại có thư dư ở bên cạnh cấp hắn trắng gan hắn lại tại trong lòng lặp đi lặp lại diễn lệ u y n quá còn là có thể nghiêm mặt đem sự t ì n h bàn giao xuống đi loại phía trước tự nhiên là m u ố n t r ư ớ c xới đất nhân trước mắt hạt giống chỉ có thể loại hai mươi mẫu tả hưu đại n h u liền trước đi ra ngoài xác định một cái khu vực đem này phiến mở ra còn lại lại loại mặt khác đồ v ậ n sự tình xong xuôi đều nhanh muốn buổi tối thư dư này mới cùng đại nhu một khối trở về thành giang khoan ngọc là cùng nàng cùng đi hắn hứa hẹn sẽ đem thôi ra hậu sự làm tốt mới rời đi liền sẽ làm đến làm đến. thôi lao b á thi thể đã bị mang về nha môn lấy hướng vệ nam làm việc tốc độ tăng thêm tình tiết vụ án sáng tỏ trễ nhất ngày mai liền có thể kết án giang khoan ngọc là ở tại phụ thành chỉ này hai ngày ở tại thôn trang thượng mà thôi hắn tối nay liền tính toán tại giang viễn huyện ở một đêm đến mai cái đ ê m thôi lao b á mang về hào hào an táng thư dư cùng hắn một khối vào thành giang khoan ngọc nghị trước đi xem một chút tiểu nha nhi hai chiếc xe liền thẳng đến lưu danh ngõ hẻm mà đi bất quá thư dư cùng giang khoan ngọc rốt cuộc giao tình bình thường không có khả năng đem người trực tiếp hướng mạnh gia lĩnh vì thế liền làm hắn trước đi tự ra ngồi một hồi nhi uống chén trả nàng chính mình đi mạnh ra trước nhìn xem ai biết nàng vừa mới tiến tự ra ra môn lao thái thái liền nói tiểu nha nhi tại gian phòng bên trong bản chương xong chương chín trăm bảy mươi năm tiểu nha nhi nói chuyện thư dư có chút kinh ngạc cái gì thời điểm qua tới ngươi trở về trước đó không lâu tại a ngưng phòng bên trong đầu ngủ đ ầ u lao thái thái nhất bắt đầu còn không quen gọi a ngưng cả ngày tam nha tam nha gọi tiểu cô nương nhưng không t a o hứng nàng hiện tại không sợ lao thái thái liền mỗi ngày đều không sợ người khác làm phiền nhắc nhở nàng chính mình hảo nghe lại dễ nhớ còn ngụ ý hảo tên mới liền như vậy tới mấy lần hiện giờ lộ ra người đều đã sửa miệu thư dư nghe nói tại a ngưng phòng bên trong liền đi qua nhìn l i ế c mắt một cái không chỉ tiểu nha nhi tại ngủ a ngưng cũng là hai cái tiểu cô nương trên người đắp chăn mỏng đầu dựa vào đầu ngủ đến thập phần thương n g ọ t người ngủ thư dư không tốt quấy g i à y làm giang khoan ngọc tại cửa ra vào xem l i ế c mắt một cái thấy người không có việc gì liền một lần nữa lui ra tới một lần nữa về đến nhà chính thư dư mới thấp giọng hỏi khởi tiểu nha nhi tình huống đại phu nói thế nào lão thái thái một bên cấp hai người đều đến nước trà một bên nói thân thể thượng tổn thương đều trị quá qua đi hảo hảo dưỡng dưỡng vấn đề không lớn quan trọng còn là này tâm thượng tổn thương a ta nghe triệu đại phu nói này nha đầu nửa đêm thời điểm tỉnh một lần sau tới b u ổ i t r ư a lại tỉnh qua tới vừa tỉnh dậy liền thẳng lăng lăng xem đỉnh đầu cũng không nói chuyện liền cùng mất hồn giống như lão thái thái nói đến đây nhịn không được lắc lắc đầu này cũng có trách nghe a dư nói tiểu nha nhi là tận mắt thấy hắn duy nhất ra da bị hại chết tại trước mặt lại độc tự tại triển núi hạ tránh hai ngày đói hai ngày đại nhân đều chịu không nổi chớ nói chi là như vậy chút điểm đại hải tử triệu đại phu nói may mắn a ngưng ở một bên cùng nàng nói chuyện đại kháiều là tiểu cô n ơ n g i a nha đầu cuối cùng có chút phản ứng triệu đại phu nói a ngưng k ỳ k ỳ cha cha làm cho hắn đau đầu t i ê u nha đầu ngược lại là nghe a ngưng lời nói ngoan ngoãn lên tới ăn một chút đồ vật bất quá cũng bởi vì này nàng đặc biệt ỉ lại a ngưng chào a ngưng ống tay áo không chịu thả a ngưng muốn đứng dậy nàng liền cũng đứng dậy theo muốn ra ngoài nàng liền theo ra cửa nhưng nàng kia thân thể quá yếu tốt nhất là nằm tại giường bên trên h ả o hảo điều dưỡng nhưng a ngưng tổng không có khả năng theo nàng tại mạnh gia trụ liền dứt khoát mang theo trở về vừa vặn mạnh ra liền hai cái đại nam nhân tiểu nha nhi tuổi tác tiểu tại như vậy xa lạ phương diện đối hai cái xa lạ đại nhân đại khái cũng không an vì thế triệu đại phu liền đem người đưa về tới a ngưng cũng mệt mỏi một ngày hai cái tiểu cô nương nằm tại giường bên trên nói chuyện một hồi đương nhiên đều là a ngưng tại nói không nhiều lắm một lát liền ngủ thư dư nghe vậy gật gật đầu giang khoan ngọc biết người không có việc gì liền yên tâm tiểu nha nhi còn tại ngủ hắn xem cũng xem qua liền không tốt ở lâu rất nhanh liền đứng dậy cáo tử chờ đến hắn ngày thứ hai gặp lại nàng thời điểm tiểu nha nhi ngược lại là thanh t ỉ n h chỉ là liền như là lao thái thái theo như lời nàng vẫn luôn bất an chào a ngưng quần áo nhưng nàng yêu cầu dưỡ bệnh a ngưng lại không có khả năng n ồ i nàng nhất trình ngày đều nằm giường bên trên nàng đến rời giường đánh răng rửa mặt an điểm tâm nay cái thời điểm tiểu nha nhi liền mắt ba ba xem nàng bọc dáng sau đó xúc tại cuối giường ôm hai chân a ngưng xem đến khó chịu liền đi tìm thư dư nhị tỷ vậy phải làm sao bây giờ a thư dư làm nàng đi ăn cơm chính mình vào gian phòng ngồi tại mép giường gọi nàng tiểu nha nhi thanh âm có chút quen thai tiểu nha nhi cảm giác chính mình hảo giống như đã nghe qua c h â n c h ờ nửa ngày sau mới nâng lên đầu nhìn thấy thư dư sững sờ một chút nhớ tới ra ra sau đó theo vào tới a ngưng mở to hai mắt nhìn nói chuyện tiểu nha nhi nói chuyện bản trưng xong t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi sáu một lần cuối a ngưng đặng đặng đặng chạy vào đứng tại thư dư sau lưng mọi mọi ngươi mới vừa nói cái gì tiểu nha nhi ngâng lên đầu nhìn nhìn nàng lại nhìn một chút thư dư không biết rõ các nàng như thế nào tại cùng nhau nhưng n h ắ c lên ra ra thời điểm nàng hốc mắt bên trong lại tự mãn nước mắt từng viên lớn rơi xuống a ngưng vừa thấy lập tức bối rối mọi mọi ngươi đừng khóc con mắt sẽ khóc h ứ a mất thư dư làm a ngưng đừng nói trước tiểu nha nhi nhìn thấy chính mình câu nói đầu tiên là ra ra nghĩ đến là nhớ lại ngày hôm trước nàng cùng nàng nói n à n nói nàng đối tiểu nha nhi gật gật đầu đứng ta đáp ứng ngươi dẫn ngươi đi thấy ngươi ra ra ngươi hiện tại còn nghĩ đi sao đi đi tiểu cô nương nói liền bông ra tay vớt một cái nước mắt hướng mép giường bỏ qua suy nghĩ muôn xuống tới thư dư đệ lại nàng đừng nóng vội trước ăn chút đồ vật ăn x o n g ta mang ngươi tới tiểu cô nương liên tục gật đầu a ngưng thấy thế nhanh đi phòng bếp đoan một tô m ì sợi qua tới mặt trên còn đoan một quả trứng gà phân lượng không nhiều rốt cuộc tiểu nha nhi còn bệnh phía trước còn ăn phun hiện tại có thể ấm áp dạ dày đ ế m đ ế m bụng liền có thể lúc nàng ăn mỹ còn là a ngưng tiểu cô nương đặc biệt có tỷ tỷ phong phạm nàng trước kia chiếu cố bảo nha thời điểm liền là này dạng chờ đến ăn xong lại nghỉ ngơi một lát sau thư dư liền đem nàng võ trang đầy đủ ôm ra cửa a ngưng nguyên bản muốn đi cùng bị lao thái thái cấp ngăn lại cứ việc nàng nói chính mình đem tới muốn làm đại phu không sợ máu cũng không sợ đi thế người nhưng rốt cuộc tuổi tắc tiểu lại là này loại địa phương âm khi âm u, lao thái thái chỗ nào có thể yên tâm tiểu nha nhi kia là không biện pháp thôi lao đầu là nàng duy nhất thân nhân tại xuống mổ phía trước dù sao cũng phải thấy một lần cuối thư dư là giá xe la đi cứ việc huyện nha khoảng cách lưu danh ngõ hẻm cũng không xa nhưng tiểu nha nhi thân thể không tốt ngồi xe càng thuận tiện chờ đến huyện nha muốn k h u phát hiện giang khoan ngọc đã chờ ở nơi đó thư dư đối hắn gật đầu rồi gật đầu ông tiểu nha nhi hướng huyện nha bên trong mặt đi đến giang khoan ngọc quay đầu đánh giá tiểu nha nhi thấy tiểu cô nương chỉ tha thiết xem nha môn bên trong mặt hắn hỏi mấy vấn đề nàng đều không mở miệng nói chuyện không từ thở dài một hơi mấy người bị quan sai mang đi phòng chứa thi thể ra ngoài này là hồ lợi đặc biệt bằng đàn dao làm người đem thôi lao bá đơn độc để ở phòng ngoài cấp bọn họ xem xem miễn cho vào bên trong gian không khí không tốt t i sáng lại âm ủ dọn người tiểu cô nương vừa thấy thôi lao bá thi thể liền dãy rủa xuống đất lúc này khóc nào tới thư dư nhanh tay lẹ liền thư ạ i n à dư trước khi n nghiêng đầu ra cửa còn đặc biệt cấp nàng làm phòng hộ tiểu nha nhi kỳ thật rất hiểu chuyện cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời nói quỳ tại không xa nơi gào khóc một bên khóc một bên đức quán g cùng thôi lao đầu nói chuyện chỉ là thanh nhã mơ hồ không rõ thư dư cũng nghe không rõ ràng nàng nói cái gì chương u tiểu ố i cùng cô chín trăm bảy mươi bảy tiêm ngày n sự tỉnh thang thị trộm những cái đó bạc đều sẽ bị còn trở về không ra đến lúc đó thôi lao bá thi thể liền có thể bị lính đi về phần lý tiểu sơn thi thể tiêu ngày lương vượng thịnh c ù n g ứng tây liền đến xem qua xác nhận hắn thân phận sau liền không lại nhiều quản g dù sao lương gia đã hưu này cái chế tế hôn thư cũng thu hồi lại cùng bọn họ nhà không quan hệ bởi vậy nha m ô n người đi thông báo lý gia qua tới nhận lãnh lý gia nhi tử nhiều là đối lý tiểu sơn cũng không chút nào để ý hướng chi hắn là ở rễ tương đương với gả đi người hết lần này tới lần khác còn làm ra như vậy mất mặt sự tình không nói lý g i a liền là lý thị tộc nhân cũng không nguyện ý hắn vào lý ra mộ phần cuối cùng lý ra hơn phân nửa là đem người chiếu d ơ n khẽ quấn tìm cái chỗ ngồi trôn nay đó sự tình giang khoan ngọc sẽ làm hảo thư dư liền không thao tâm Tiểu nàng h Nhi khóc lớn một hồi, a lớn người ngược lại l một trở ê n n k h ô g i ố ngồi nhau, mặc dù còn là không cái gì tinh thần bộ dáng, nhưng ít ra không lại ngầm miệng không nói lời nào. Nàng n ra mặc cái dù là lại lời gì g ít bộ tại xe bên trên bắt đầu chậm rãi nói khởi kia ngày chẳng cảnh n g u y ê n lai nàng bị lý tiểu sơn quăng tới mặt đất bên trên lúc đụng vào đầu đương thời liền hôn mê bất tỉnh chờ đến tỉnh lại lúc liền chỉ thấy nằm tại viện t ử bên trong máu mẹ khắp người ra ra nàng bận bịu chạy ra ngoài ra ra để nàng không nên ra tiếng mau trốn đi tìm người đẩy nàng đi làm nàng về sau hảo hảo chiếu cố chính mình không bàn giao mấy câu người liền tắt thở tiểu nha nhi kia thời điểm cho rằng ra ra còn có thể cứu liền thừa dịp lý tiểu sơn hai người đi thu thập trên người máu dấu vết thời điểm tính toán đi tìm người cứu mạng nhưng nàng đầu quá đau lý tiểu sơn kia hất lên cũng không nhẹ làm nàng chuồng chó chui vào một nửa thời điểm liền lại hôn mê bất tỉnh thang thị hai người ra tới không thấy được nàng đương thời liền ra cửa đi tìm chỉ là không tìm được người sợ nàng tìm người hỗ trợ liền tại phòng phòng trước sau trông coi nhưng phàm nàng tìm người cầu cứu liếc mắt một cái liền có thể xem thấy còn có thể trước tiên đem người khống chế lại tiểu nha nhi quá rất lâu mới tỉnh lại trong lòng lo lắng tôi lao đầu lại nhanh lên chạy về viện tử đi kết quả viện tử bên trong trừ máu cái gì đều không có nàng năm tuổi lại không là cái gì cũng đều không hiểu biết r a r a đã bị hại chết nàng liên lại từ chuồng chó bên trong bỏ đi ra ngoài nhưng vào thôn phương hướng bị chặt lấy hét to lời nói khả năng sẽ làm cho cách nàng ra gần nhất thẩm nương nhà nghe được nhưng nàng nhà chỉ có nàng cùng sinh bệnh bà bà tại nhà nàng sợ hai người ra tới cũng sẽ bị thang thị bọn họ hại chết nàng đ ầ u mê man cũng không nghĩ ra càng tốt biện pháp liền hướng một phương hướng khác chạy tới vào rừng nàng nhìn thấy người cũng không quản đối phương là ai liền muốn tìm hắn cầu cứu nhưng tiên là chợ đen thủ vệ căn bản sẽ không còn nàng còn không cho phép nàng tại rừng bên trong đi động đuổi nàng rời đi tiểu nha nhi liền lạo đ ả o đi lên phía trước sau tới liền ngã xuống kia cái dốc đứng thư dư cùng giang khoan ngọc nghe được thổn thức không thôi chờ đến nhà làm hoa nhàn hỗ trợ cấp nàng g ộ i đầu tắm rửa thu thập một chút chính mình liền cùng giang khoan ngọc nói khởi tiểu nha nhi đằng sau ăn bài kỳ thật muốn nói tiểu nha nhi không thân thích cũng không đúng thang thị nếu là thôi lao bá bà c ò n xa chất nữ kia bọn họ nhà cùng thang gia đương nhiên cũng là thân thích quan hệ nhưng thang gia liền đối thân sinh nữ nhi đều như vậy lạnh lùng n h ấ n tâm liền càng không khả năng nhận nuôi cũng thiện đái tiểu nha nhi giang khoan ngọc nói ta dẫn hắn hồi phủ đi thư dư ngược lại là không ý kiến ai biết quay đầu lại hỏi khởi tiểu nha nhi thời điểm nàng trâm mặc xuống tới rõ ràng không muốn đi nàng càng muốn về đến thôn trang đi lên kêu bên trong có ra ra nàng nghĩ bồi ra ra nhưng hiện tại nàng cũng không có lựa chọn quyền nàng mới năm tuổi cái gì đều làm không được không cùng giang công tử trở về cũng chỉ có thể đi từ thiện đường hoặc giả đường tiểu ăn mày bản chương xong chương 978, t i ể u nha nhi đi lưu thư dư nghĩ nghĩ cuối cùng đánh nhị p quyết định vậy liền để nàng trở về thôn trang đi lên đi thôn trang gần đây tá điển đều là nàng quen thuộc người cũng không sẽ cảm thấy bất an là a liền là bất an hiện tại tiểu nha nhi chỉnh cá nhân đều là căng cứng xa lạ hoàn cảnh xa lạ tương lai mới vừa đi thế ra ra đều để nàng trong lòng thừa nhận tự đại áp lực giang khoan ngọc có chút do dự nàng một người như thế nào sống làm nàng ở tại thôn trang thượng ta đại ngưu ca cùng tàu tử đến mai cái liền sẽ bàn đến thôn trang trụ tiểu nha nhi tuổi tắc mặc dù tiểu nhưng cũng có thể làm chút khả năng cho phép việc nhỏ giúp u i gà nhặt nhặt côn trùng ngẫu nhiên cấp người phụ một tay tổng không thể thiếu nàng vài bữa cơm ăn tiểu nha nhi dùng sức gật đầu ta ta có thể làm rất nhiều sự tình nàng sẽ giặt quần áo nấu cơm gia gia thường xuyên khen nàng có thể làm giang khoan ngọc mặc dù vẫn cảm thấy không thích hợp nhưng tiểu nha nhi không chịu đi cũng không biện pháp liền như vậy quyết định chờ đến lúc c h i ề u n h à môn kia một bên kết án giang khoan ngọc liền đem thôi lao bá thi thể mang về thôn trang cấp hắn hạ t á n g tiểu nha nhi không đi theo nàng bệnh còn chưa hết không thích hợp lên đường theo thang thị bị phán tội chết cái này sự tình mới tính là triệt để kết thúc giang khoan ngọc trở về phụ thành đại n h u cùng chu s ả o cũng đã thu thập xong đồ vật hùng tâm bừng bừng chuẩn bị trước v ã n thôn trang được loại thư dư đem nhà bên trong một cỗ xe la cấp bọn họ nhưng đã như thế nhà bên trong thiếu một cỗ liền trở nên thực không thuận tiện thư dư tính toán lại đi mua chiếc xe ngựa chỉ là nàng đi phiên chợ xe một m vòng cũng không thấy thích hợp giang viễn huyện còn chưa đủ phun hoa đưa đến này bên trong tới ngựa không là quá lao liền là có tổn thương hoặc nhiều hoặc ít có điểm mắc bệnh cái này cùng thư dư tưởng tượng giữa hùng tráng cao đầu đại mã trên lệch quá nhiều nàng dạo qua một vòng tay không về tới y hệ nhân c á t nhà bên trong không người không quản là lao thái thái còn là thư du này mấy ngày đều tại cửa hàng bên trong làm sự tỉnh hiện giờ y y hạnh nhân cấp giao cho thư du toàn quyền quản lý nàng mới vừa tiếp nhận còn tại quen thuộc giữa đặc biệt cửa hàng một lần nữa mở cửa không ít người nghe hỏi mà tới lập tức nhiều hơn không ít sinh ý lao thái thái không đ ô n g tâm liền mang theo hoa nhàn tại này một bên hỗ trợ thư dư vào cửa sau cửa hàng bên trong còn có mấy cái khách nhân chính tại xem quần áo lao thái thái ngồi tại quầy hàng đằng sau nhìn thấy thư dư trở về chỉ là mặt bên trên biểu tình không quá giống là thực cao hứng bộ dáng liền biết nàng này chuyến ra cửa không cái gì thu hoạch không có mua đến thư dư lắc đầu đều không thích hợp ta nghị dứt khoát quá hai ngày đi phụ thành xem xem tổng có thể tìm kiếm đến、hảo. lão thái thái chấn an nàng không nóng n ả y ta nhà không đi xa nhà một cỗ cũng đủ dùng không phải là nhiều đi điểm đường sao bọn họ trước kia tới huyện thành đều là đại buổi sáng lên đường hiện giờ đều tại huyện thành bên trong làm sự t ì n h còn sợ nhiều đi mấy bước thư dư biết lão thái thái sợ nàng quá mệt mỏi nói thì nói như thế chỉ là ngồi xe tóm lại hiệu suất cao một chút lộ hương quân tính toán mua cái gì sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo hơi có vẻ quen thuộc thanh âm thư dư s ữ n g sở nghiêng đầu sang chỗ khác liền nhìn được một vị cô nương cười nhẹ nhàng đứng ở sau lưng chính mình nhớ tới nay không phải là lúc trước tự ra cửa hàng khai trương sau cuộc làm ăn đầu tiên sao lúc ấy đinh nguyệt hoa mang theo bảy tám cái tiểu thư phu nhân qua tới chiếu cố nàng sinh ý này bên trong một vị vừa v ặ n yêu cầu trang điểm liền l à trước mắt này vị tựa như là gọi chị ấu thư dư cười lên tới hóa ra là chị ấu cô nương khách quý khách quý hôm nay qua tới nhưng làm muốn mua quần áo mời vào bên trong bản chương xong chương chín trăm bảy mươi chín không chị ấu không chị ấu nhấp môi l ư ợ c hơi ngượng ngùng nói lộ hương quân liền chớ rễu cờ ta ta tháng trước mới vừa thành thân phu ra họ trần chỗ nào còn có thể gọi cái gì cô nương càng chưa nói tới khách quý nói lên tới nay còn phải cảm tạ trước mặt lộ hương quân năm trước nàng lần thứ nhất qua tới liền là muốn cho nàng hóa một cái thảo hỷ trang dung trở về thấy ra ngoài trở về tổ mẫu lúc có thể cho tổ mẫu lưu cái hảo ấn tượng khoan hay nói tổ mẫu nhất hướng không ưu hái kia cái tôn nữ kia ngày ngược lại là khó được khen nàng nhẹ nhàng khoan khoái hảo xem làm nàng lưu lại đến bồi nói thêm vài câu lời nói lại sau tới phụ thân xem thượng trần gia nhi tử đ ư ờ n g con、Đơn、rể cùng tổ mẫu thương nghị thời điểm tổ mẫu trực tiếp liền để nàng tên trần gia mặc dù không tính là đại, phú đại quý, nhưng người ta phụ tử hai đời đều là đọc sách người trần phụ tuy nói bây giờ còn chưa thi đậu cử nhân nhưng nàng phu quân lại là năm quá mười lăm liền thành tú tài đem tới tiền đồ vô lượng đối với khổng chí â u tới nói cái này là khó được hào nhân viên xét đến cùng còn là thư dư g i ú p một tay chỉ t i ế c sau tới nàng rời đi nàng ngược lại là cũng đã tới mấy lần y d ì a nhân c á c nhưng quần áo phẩm loại thiếu lại không người giúp nàng hóa trang mấy lần sau liền không lại qua tới tháng trước nàng thành thân thời điểm còn nghĩ nếu là nàng không có bị lưu vong chính mình trang dung khẳng định sẽ k i n h diễm sở hữu người nào biết được gặp lại đã cảnh còn người mất chính mình gả cho người lúc trước lộ đông ra trực tiếp thành lộ dân quân cho dù trông mà thèm nàng cái t i ê một tay thật bản lãnh cũng không dám lại để cho nàng trang p ẫ n nghĩ đến này không c h ỉ ấu vẫn còn có chút t i ế n với nàng hất ra đầu góc bên trong loạn thất bát tao ý tưởng lại hỏi một lần lộ hương quân mới vừa nói muốn mua cái gì thư dư xem nàng bàn khởi tới tóc phản ứng qua tới ta muốn mua con ngựa chỉ là không tìm được thích hợp không c h ỉ ấu cười lên tới mua ngựa a này ngươi phải hỏi n g u y ệ t hoa a hỏi nàng không c h ỉ ấu gật gật đầu ngươi tại giang viễn huyện thời gian không dài đối rất nhiều sự tình khả năng không hiểu rõ lắm đinh n g u y ệ t hoa đại tẩu là theo đông cổ huyện gà tới nàng nhà mẹ đẻ a tại đông cổ huyện liền là làm gia súc mua bán không nói n g ư a con lừa a cái gì liền kia ngoại ô bên ngoài thôn trang thượng liền ngựa cũng không ít hơn nữa bọn họ có phương pháp tìm được đều là hạ mã bọn họ nhà ngựa không chỉ có đông cổ huyện đại hội nhân gia và n mướn liền p h ụ thành nhân gia cũng sẽ tìm đi qua lộ hương quân muốn mua ngựa hỏi nguyễn hoa là được thư dư con mắt nhất lượng n à y sự tình ta còn thật không biết lộ hương quân có vội hay không nếu là cấp lời nói hiện tại liền đi phản ra tìm nguyễn hoa hỏi hỏi vợn ừ a v ta cũng đã lâu không gặp đến nàng không bằng cùng nhau đi thư dư nhìn đồng hồ ngược lại là còn sớm lại xem không chỉ âu hứng thú bừng bừng liền bắt đầu hành trước đi hỏi một chút nàng quay đầu đối lao thái thái nói nói mãi kia ta trước đi qua ngài cũng đừng quá mệt mỏi nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi biết biết này cửa hàng bên trong như vậy nhiều người đâu này bên trong cũng không chỉ lao thái thái cùng thư du này mấy ngày mở môn sinh ý còn đính hảo thư dư sợ nàng tỷ bận không quan ổ i làm đại trạch kia một bên một cái nha hoàn cũng qua tới hỗ trợ này nha hoàn là trung gia kia cái mười sáu tuổi nữ nhi gọi chung tây l i ệ u lại tăng thêm vẫn luôn cùng lao thái thái hoa nhàn rất đủ thư dư bất đắc dĩ cùng lao thái thái hoa nhàn rất đủ thư dư bất đắc dĩ cùng lao thái thái thái nói tạm biệt liền cùng khổng thư dư s ư ơ n g sở để ý tới nàng tình huống biết nàng ra quan hệ phức tạp nghĩ đến đến tổ mẫu yêu thương còn đến minh tranh ám đấu tiêu tốn không ít tâm tư bản chương xong chương chín trăm tám mươi đi phản gia hai người rất nhanh đến phản gia đại môn khẩu thư dư tay bên trong kỳ thật còn có một chương t i ế p mời lần trước qua tới thời điểm không cần bất quá nàng tới phản gia là lâm thời khởi ý t i ế p mời tự nhiên cũng liền không mang không chỉ ấu đối phản gia tương đối quen thuộc liền người gác cổng đều biết nàng nàng liền trực tiếp cửa đối diện phòng nói, nói, nhanh cùng người nhà tam thiếu nhân nói một tiếng ta tới tìm nàng chơi còn cấp nàng mang theo cái kinh hỷ qua tới nói đến kinh hỷ lúc nàng còn quay đầu xem liếc mắt một cái thư dư cái sau vớt ven ngạch nàng trở về lại không phải không gặp quan g u y ệ n hoa làm sao được tính là là kinh hỷ nhưng người gác cổng đã đi vào không bao lâu liền có người qua tới mời các nàng vào cửa chờ đến thủy hoa cửa tiểu vân đã tại kia chờ nhìn thấy khổng chỉ ấu nàng mới vừa nâng lên cười hạ một khắc liền thấy sau đó lộ ra mặt tới thư dư đương hạ s ư ớ c sở lộ lộ hướng quân khổng chỉ ấu đ ố i nàng cười ta nói cho các ngươi ra tiểu thư mang theo kinh hỷ đi tiểu vân lập tức quét ra miệng nhanh lên nghiêng người sang làm hai người đi vào ta ra tiểu thư xem đến các ngươi khẳng định thực cao hứng này là thư dư lần đầu tiên tới phản gia trước kia khả năng còn sẽ cảm thấy phản gia lĩnh đại nhưng hiện tại gặp qua tự gia tòa nhà lớn sau liền cảm thấy này đó đều là chuyện nhỏ nhà ai đều không có nàng nhà hậu v i ệ n đại không hiểu ưỡn ngực kiêu ngạo ba người rất đi mau đến phản gia tam phòng chỗ ở tây lam vườn xem đến này ba chữ lúc thư dư đầu góc bên trong thứ nhất cái t h i ể m quá cư như là tây lam hoa nàng nhanh lên thu hồi tầm mắt đi vào nhà chính nghe được tiếng bước chân đinh nguyệt hoa lập tức xoay người lại nhưng mà nàng mặc dù rất nhanh liền lộ ra kinh hỉ tươi cười tới nhưng thư dư còn là thấy được nàng quay người lúc kia nháy mắt bên trong tức giận Các nàng có phải hay không tới không là thời điểm xem lên tới nàng vừa rồi hảo giống như tâm tình không tốt lắm nhưng đinh n g u y ệ t hoa tâm tình lại không hảo nhìn thấy hai cái hảo hữu cũng không từ cao hứng trở lại ta còn tưởng rằng tới liền c h ỉ ấu một người không nghĩ đến á dư cũng qua tới các ngươi như thế nào thấu cùng đi cái gì thời điểm vụ n g trộm quan hệ như vậy hảo lại không cùng ta nói nàng giả bộ ăn giấm nhìn hướng hai người không c h ỉ ấu nhìn không được vui như thế nào cảm tình chỉ cho ngươi cùng hương quân quan hệ tốt còn không cho phép chúng ta mặt khác người cùng hương quân làm bằng hữu bất quá cũng liền trêu chọc hai câu nàng liền giải thích nói ta cùng hương quân là tại y y h ệ nhân các đ ộ tới nghe nói hương quân muốn mua ngựa ta liền nhắc tới ngươi nhà mẹ để tàu tử đông của huyện có thôn trang dưỡng h ả o mã chúng ta liền cùng nhau tới hỏi hỏi ngươi hóa ra là này sự tình này sự tình dễ làm ta cái này làm tiểu vân về nhà một chuyến hỏi hỏi tàu tử có hay không có thích hợp hảo thất ngựa nếu như không có cũng tẫn nhanh cấp ngươi tìm kiếm hai thất tới kia liền đã tạ thư dư cũng khác biệt nàng k h á c h khí đinh n g u y ệ t hoa là cái lôi lệ phong hành tính tình lúc này liền gọi lệ phong hành tính tình lúc này lặp đi lặp lại dặn dò ngươi nhưng nhất định phải nói tốt nhất n g a quá kém chúng ta ra a dư không lớn thư dư đảo cũng không cần rất tốt ngựa nàng sợ mua không nổi trung đẳng là được liền xuất hành thay đi bộ mà thôi tiểu vân gật gật đầu nhanh lên chạy đi ra đinh n g u y ệ t hoa lại chừng nàng liếp mắt một cái ngươi hiện tại nhưng là hương quân hơn nữa này ngựa nàng cũng không muốn cho a dư chính mình mua vừa vặn a dư lập tức liền muốn c ok ê nàng này đó ngày tháng còn tại sầu muốn đưa cái gì cấp nàng hảo n à y không đưa thượng h ả o tuấn mã thích hợp nhất thư dư nhốn nhú b a i liền tính là hương quân đỉnh đầu cũng khẩn a hảo tại nàng không rõ ràng đinh nguyễn hoa kia điểm tâm n không phải thật không tốt tiếp tục ở lại bản chương xong chương chín trăm tám mươi mốt bồn cầu tự hoại mấy người liền tại nhà chính ngồi một bên chờ tiểu vân trở về một bên nói chuyện phiếm đinh n g u y ệ t hoa mặc dù cùng thư dư khổng chỉ ấu đều là bạn tốt thậm chí cùng khổng chỉ ấu nhận biết thời gian càng lâu nhưng quan vu ra bên trong một ít bực mình sự t ì n h nàng lại càng muốn cùng thư dư nói bởi vậy ba người lúc này trò chuyện đều là một ít quần áo đồ trang sức cùng trang điểm khổng chỉ ấu khó được cùng thư dư ngồi xuống nói chuyện vội vàng thừa dịp này cái cơ hội hỏi nàng chính mình thích hợp cái gì dạng trăng dung ngày thường bên trong nếu chỉ là làm nha hoàn làm cái hàng ngày trăng dung cần thiết phải chú ý cái gì thư dư mới vừa nói hai câu nói khổng chỉ ấu nghe đến mê mẩn bên ngoài liền đột nhiên chuyển đến một đạo thất kinh thanh âm đinh n g u y ệ t hoa bỗng nhiên đứng dậy tiến lên mấy bước đi ra khỏi cửa vạn lông mày quát lớn làm cái gì như vậy hoảng hoảng trường trường còn có hay không có điểm quy củ cửa bên ngoài bà tử là tại tây lan vườn hầu hạ lúc này cũng không xem thấy phòng bên trong đầu thư dư hai người không biết tự ra tam thiếu phu nhân có không tốt đại thiếu nãi nãi nói muốn đánh giết tiểu vân cô nương đinh nguyện hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi ngươi nói cái gì tiểu vân không là xuất phủ đi sao phòng bên trong thư dư hai người nghe vậy cũng đi nhanh lên ra tới cửa bên ngoài bà tử đã sốt ruột đem lời nói nói xong này cái này cái nô tài cũng không biết chỉ là nghe tiểu vân cô nương nói khởi cái gì tam thiếu phu nhân rất quan trọng bản vẽ bị đại thiếu nãi nãi cấp hủy liền khởi xung đột cái gì bản vẽ đồ đinh nguyễn hoa xứng sở phản ứng qua tới theo bản năng hướng thư dư xem liếc mắt một cái chỉ là nàng lại rất nhanh thu hồi tầm mắt bình tĩnh mặt nhanh chân xuống bậc thang nàng quay đầu đối thư dư hai người nói nói ta có sự tình đi xử lý một chút các ngươi chở một lát ta một lát nói xong cũng đuổi đi cứu người không chỉ ấu có chút lo lắng nguyễn hoa không có sao chứ thư dư nghĩ đến đinh nguyệt hoa nhìn qua kia liếc mắt một cái lông mày khẩn v ặ n chẳng lẽ lại kêu bản vẽ cùng chính mình có quan nếu không vì cái gì muốn xem nàng nàng tế nghĩ nghĩ, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng này bản vẽ khả năng còn thật là nàng nàng ra tòa nhà lớn chính tại sửa chữa thư dư là có một ít ý tưởng tỉ như nhà vệ sinh muốn nói thư dư đối hiện giờ phòng ở lớn nhất bất mãn là nơi nào kia liền là nhà xí mỗi lần đi nhà xí nàng đều có loại muốn bị vân ngất đi cảm giác hiện giờ k i a tòa nhà lớn không quản là cống thoát nước còn là thoát nước đều làm được rất tốt kia nàng đào cái hô rác kế hoạch là khả thi bởi vậy cùng lộ nhị bách thảo luận thời điểm. thư dư liền đem ý nghĩ này thêm đi vào lộ nhị bách nhất bắt đầu không rõ ràng chờ nghe rõ sau liên tục gật đầu trở về sửa lại một chút tuyến đường cùng khả năng tính rất nhanh liền cấp hồi đáp thư dư cao hứng bồn u cầu tự h o ạ i nàng là không cần nghĩ kia đồ chơi bên trong kết cấu có chút phức tạp cái gì phù cầu b ổ ống nước nàng không nghiên cứu qua cũng không biết muốn như thế nào làm nhưng tại ngồi cầu mặt trên thả cái bể nước trực tiếp kéo dây thường giản dị bay thẳng nàng còn là có thể lấy ra vì thế ngày thứ hai họa một cái ngồi cầu bản vét a o cho lộ nhị bách chỉ là ngồi cầu không có khả năng dùng đầu gỗ tới làm hiện đại bồn cầu không đều là dùng xứ làm sao này dạng càng vệ sinh thuận tiện sạch sẽ, sẽ thư dư liền đem bản đồ giấy giao cho lộ nhị bách làm hắn rảnh rỗi thời điểm đi làm theo yêu cầu mấy cái p h a n ra liền là làm đồ sứ nhưng thư dư bật quá này đó thiên nhất thẳng tại bên ngoài chạy liền dứt khoát toàn bộ làm hắn cha làm chủ nàng nghĩ nàng c h a đương như vậy lâu thợ m ụ c khả năng cũng nhận biết mấy cái quan hệ cũng không tệ lắm làm gốm sứ nhân d â ra vấn đề không lớn hiện giờ xem này tình hình hắn cha tìm là p h a n ra bản chương xong chương chín trăm tám mươi hai lộ hương quân quá thất lễ sự tình quan tự g a sự tình thư dư khẳng định là ngồi không yên nàng lúc này liền muốn theo sau xem xem không chỉ ấu sững sờ một chút nhanh lên giữ chặt nàng lộ hương quân này là phàn g i a phủ bên trong sự tình chúng ta không tốt dính vào không này không chỉ có riêng là phàn g i a sự tình bản vẽ như thật nhân nàng mà khởi nàng như thế nào cũng đến đi xem một chút n g u y ệ t hoa khả năng có phiền phức ta đi xem một chút liền trở lại thư dư chờ không nổi tay một thu người liền đuổi theo sau l ư n g ứng tây lập tức đuổi kịp không chỉ ấu chỉ có thể nhìn nàng bóng dáng dập chân như thế nào còn thật đi nàng đi ra ngoài hai bước liền lại dừng xuống tới còn là ngồi trở lại vị trí cũ chờ n à y tây lan vừa lập tức chỉ còn lại nàng cùng bên cạnh nha hoàn thu cúc cùng với cửa ra vào trông coi bà tử mấy người bên cạnh không có người ngoài thu cúc liền không nhịn được thấp giọng nói nói, tiểu thư này lộ hương quân như thế nào như vậy không g i ả n g cứu kia có biết rõ nhân gia phủ bên trong phát sinh không tốt sự tình còn một hai phải đi xem không chỉ ấu t r ừ n g nàng liếc mắt một cái đừng nói lung tung lập tức thở dài một hơi ngươi cũng muốn thông cảm nàng lộ hương quân trước kia là nông gia nữ nông thôn địa phương ngươi cũng biết chỗ nào ta cũng cô lục bà liền hướng chỗ nào tấu ba không phải xem nhân gia c h ế cười nơi nào sẽ có cái gì quy củ nàng đây là có chút thói quen không sửa đổi tới hiện giờ thành hư ơ n g quân thân phận không giống nhau bên cạnh đều là chúng ta như vậy bằng hữu nhờ ở chung tự nhiên sẽ sửa dứt lời lại cảnh cáo thu cúc hai câu về sau cái gì không giảng cứu lời nói cũng không cần nói ngươi g i a tiểu thư ta lúc trước còn nhiều vô lại nhân ra hỗ trợ ta cũng là có tâm cùng nàng giao hảo lần sau nếu là gặp lại này loại nàng không hiểu quy củ ta lại ngăn đón nàng khuyên đủ nàng chính là lộ hương q u â n người thông minh rất nhanh liền có thể hiểu được thu cúc mắc máy môi rốt cuộc không nhiều lời cái gì nàng liền là cảm thấy hôm nay ở chung như vậy chút thời gian tiểu thư hào g ý ý đề, bọn g n họ ư v nhà cô ra hai năm sau đi tham gia thi hương tất sẽ trúng cử quay đầu còn có thể mưu cái quan nàng ra tiểu thư đem tới liền là quan thái thái so một cái tiểu địa phương hương quân nhưng có thân phận nhiều không c h ỉ ấu làm sao biết nha hoàn trong lòng như thế nào nghĩ nàng một người ngồi tại nhà chính bên trong cũng thực sự nhàm chán nghĩ phản gia phát sinh này dạng sự t ì n h đinh n g u y ệ t hoa sợ là muốn cùng phản gia đại thiếu n ã i n ã i trực tiếp đối tượng này một lát khẳng định xử lý không tốt nàng cũng không thể vẫn l u ô n lưu tại này chờ thấy kết quả đi kêu nhiều thất lệ á vì thế không c h ỉ ấu lại ngồi một lát không đợi được đinh n g u y ệ t hoa cùng thư dư trở về sau liền đứng dậy cáo tử nàng đi đến tây lan vườn cửa ra vào thời điểm hướng đại phòng kia một bên đi lòng vòng đầu cái gì đều nghe không được liền lắc lắc đầu rời đi phản gia thư dư lại sớm sớm đi theo đinh n g u y ệ t hoa s à o lưng một khối vào phản gia đại phòng sở tại bắc xanh nguyện cửa ra vào chiếu dạng có cái bà tử trông coi chỉ bất quá vừa rồi đinh n g u y ệ t hoa xông vào thời điểm kêu bà tử một suất ruột đuổi đi vào n à y cũng là thuận tiện thư dư bên ngoài không người xem nàng bước chân một nhấc liền theo vào v i ệ n tử bản chương xong chương 983, phản gia mẹ chồng nàng dâu v i ệ n tử bên trong này lúc dương cùng bà kiếm không khí thập phần căng cứng thư dư đục lỗ vừa thấy chỉ thấy giữa sân trưng bày một chương điệu bằng ghế mặt trên tiểu vân tại điên cồm giấy r u a nhưng còn là đánh không lại hai cái bà tử tay bị áp tại điều ghế bên trên có người cầm hai khối lớn b ả n tử đứng ở hai bên n h ư không là đinh n g u y ệ t hoa tới kịp thời nay b ả n tử sợ là muốn đánh lên đi trừ cái đó ra nay viện tử bên trong còn đứng hai cái xem lên tới là chủ tử người t u ổ i nhỏ hơn một chút kia cái hẳn là liền là p h ả n gia đại thiếu n ạ i n ạ i mai thị nàng bên cạnh còn có cái lớn t u ổ i phụ nhân xem nàng giờ phút này ánh mắt cùng mặt bên trên bất thiện đại khái là phản thái thái vũ thị thư dư phía trước nghe tới báo tin bà tử nói tiểu vân cùng mai thị khởi xung đột nhưng bây giờ xem tới vũ thị cũng dính vào đinh nguyễn hoa một cái đối hai bên trong một cái còn là trưởng bối bà bà phải ăn thiệt thòi á quả nhiên đinh n g u y ệ t hoa này xông tới còn chưa lên tiếng đâu vu thị đã phi thường không vui q u á lớn ngươi làm cái gì vậy tùy tiện liền xông vào đại ca đại tàu việt tử giống như cái gì lời nói có vu thị tại này đinh n g u y ệ t hoa kia hận không thể chạy tiến lên cùng mai thị xé rách xúc động gắt gao ép xuống nàng hít sâu một hơi đối vu thị nói nương ta lô mãng xông vào tới là không đúng nhưng đây cũng là đại tàu trước chụp xuống ta người liền hỏi cũng không hỏi ta liền đem tiểu vân cấp đánh giết ta mới nhịn không được tiểu vân từ nhỏ cùng ta nàng không quản làm gì sai sự tình đại tàu có phải hay không đều nên qua tới cùng ta nói mới có thể động nàng mai thị bên cạnh có phản t h á i thái đối linh nguyệt hoa nửa điểm không sợ hãi nàng c ư ờ i nhạo nói hỏi qua ngươi ngươi sẽ chỉ hộ nàng hỏi ngươi lại có cái gì dùng tiểu vân là từ nhỏ của ngươi nhưng ngươi hiện tại gả vào phản gia kia tiểu vân cũng là phản gia hạ nhân ta làm vì phản gia đại thiếu nãi n ã i xử trí một cái nha hoàn có cái gì sai vũ thị ở một bên lần đầu ngươi đại tẩu nói không sai lão tam tức phụ ngươi cũng gả vào chúng ta nhà hơn nửa năm sẽ không phải còn không có đem chính mình đương thành phản g i a người chỉ đem này nha hoàn đương chính mình thân nhân đi đinh n g u y ệ t hoa tại chỗ liền muốn phủ nhận vũ thị này lời nói rõ ràng liền là tại t r u tâm muốn cho nàng án cái tội danh hay sao nhưng nàng một khi phủ nhận liền phải thừa nhận tiểu vân là chỉnh cái phản gia hạ nhân thư dư đứng ở phía sau hơi nhữ khởi lông mày n à y vũ thị cùng mai thị căn bản liền là hung hăng tặc quái chỉ tính toán dùng trưởng bối thân phận đệ xuống đinh n g u y ệ t hoa hảo tại đinh n g u y ệ t hoa rốt cuộc không là chỉ sinh trưởng tại khuê phòng bên trong cô nương nàng rất m a đỡ trở về chính mình tiết t ấu lương bất luận như thế nào xử phạt hạ nhân tổng chuyện quan trọng ra có nhân nếu không còn thế nào phục chúng tiểu vân rốt cuộc phạm cái gì sai đại tàu muốn đánh giết tiểu vân ta nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết vũ thị liền cao t h à n h đánh gáy nàng lao tam tức phụ ngươi không muốn giật ra chủ đề hiện tại ta tại hỏi ngươi ngươi rốt cuộc có hay không có đem chính mình đương thành phản ra người ngươi tâm rốt cuộc có hay không có tại phản ra đinh n g u y ệ t hoa thật thập phần không yêu thích này cái bà bà thư dư đều bị tức lời đinh n g u y ệ t hoa muốn giảng đạo lý vũ thị lại chỉ muốn hung hăng càn q u ấ y áp nàng một đầu kiên định giữ gìn trụ chính mình đại nhi tức liền thành là đi lao tam tức phụ ngươi vẫn chưa trả lời ta lời nói ngươi liền là như vậy kính trọng trưởng b i đinh nguyện hoa trong lòng mắng câu thô tục thật la tú tài gặp quân minh có lý cũng nói không rõ thảo ai biết này lúc sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc mang ý cười thanh â m nguyễn hoa ta cảm thấy ngươi bà bà nói đúng đinh n g u y ệ t hoa bỗng nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy đứng phía sau thư dư lại là tại phụ họa nàng bà bà lời nói bản chương xong chương 984, t h ư dư kia bản vẽ là ta đinh n g u y ệ t hoa mới vừa tập trung tinh thần ứng phó trước mặt hai người cũng không chú ý đến sau lưng còn cùng cá nhân nghe được thư dư lời nói sau s ữ n g sờ một chút có chút không biết rõ nàng ý tứ thư dư lại tiếp tục cười nói nguyện hoa ngươi nếu đã gả vào phản gia kia liền là phản gia tam thiếu phu nhân n g ư ơ i n g u y ê n bản mang đến hạ nhân liền là phản gia hạ nhân đồng dạng ngươi đại tàu cũng hảo ngươi bà bà cũng được bên cạnh hầu hạ cũng đều phải gọi ngươi một tiếng chủ tử đối đi đinh n g u y ệ t hoa cơ hồ là nháy mắt bên trong liền lĩnh hội tới nàng ý tứ quả nhiên hạ một khắc liền nghe được thư dư nói nói mới v ừ a à, ngươi vào cửa sau n à y viện tử bên trong bà tử liền truy tại phía sau ngươi còn lôi kéo ngươi một bà thật là vô pháp vô thiên chủ tử cũng là có thể tùy tiện lôi kéo còn có này viện tử bên trong hạ nhân nhìn thấy tam thiếu phu nhân liền hỏi an đều không sẽ một điểm quy củ cũng đều không hiểu nguyễn hoa ngươi thân là phản g a tam thiếu phu nhân có này g h ĩ a vụ dạy báo các n n như thế ngươi bà bà mới sẽ tin tưởng ngươi đích đích sắc sắc dung nhập phản gia, đem chính mình đương thành phản gia người, rốt cuộc ngươi sở tác sở đều là vì phản Đinh n g gia, gia gia g thế đích đích hào rốt tác mới vi đối đi. bà bà là đem sẽ sắc sắc sở sở đều cuộc u vì ệ t tới thời Hoa qua Cười, i nàng đ ể một sau sử mang của lưng là nhưng nhà môn Này theo hồi thô bà mấy mẹ m cái tới tử. đẻ bên thư dư tiếng nói mới vừa lạc nàng liền tay vung lên trực tiếp chỉ hướng mới vừa đuổi theo chính mình xông tới kia vị vũ giả nghiêm nghị nói chính là nàng cũng dám lôi kéo ta nhưng không là ta kịp thời ổn định sợ là muốn ngã cái đại g a o đại tàu này viện t ử bên trong đều là đá vụn nhưng một điểm đều không bằng thẳng này một ném còn không phải nửa ngày mệnh đều mượn không ta bây giờ hoài nghi ngươi c ố ý nghĩ muốn mưu hại ta tính mạng mấy người các ngươi đem nàng bắt lại đánh g i ế t đi vũ thị cùng mai thị tại chỗ đại hoàng sợ n à y vũ giả nhưng là vũ thị bên cạnh người nàng lúc này cả giận nói ta xem a i dám đinh n g u y ệ t hoa đương nhiên không sẽ thật đánh người chỉ là làm bên cạnh bà tử làm dáng một chút mà thôi bởi vậy vũ thị mượn giống kia mấy cái bà tử liền chỉ là chảo vũ g i cũng không có tiến thêm một bước mai thị thấy thế lập tức bay đầu tức giận chứng thư dư ngươi là cái gì người ta ta là nàng g bằng u hưu. y ệ t thị phía trước Hoa phía Mai v o cửa sau, l i ề n h e n cười gác lạnh chỉ a thư dư này là chúng ta phản ra sự tình ngươi một người ngoài đi vào lẫn vào cái gì tới người đem này vị thấy không rõ chính mình thân phận cô nương ngợi đi ra ngoài mai thị bên cạnh nha hoàn lập tức liền qua tới chỉ là không đợi nàng đến gần Thư Dư l i ề nàng ngẩn nói nói, đầu nói ai y sự, sự t là, là ì cùng thư k n g Ta dư liếp nhau một cái này liếp mắt một cái thư dư liền khẳng định quả nhiên là kia hai chương ngồi cầu bản vẽ cho nên ta hảo hảo bản vẽ giao đến các ngươi tay bên trong kết quả bị hủy ta làm vì bản vẽ chủ nhân có phải hay không có quyền hỏi hỏi đây rốt cuộc như thế nào một hồi sự tình nàng xem tiểu vân liếc mắt một cái lại nâng lên đầu đương nhiên đại thiếu n ã i n ã i nếu là cảm thấy ta không đủ tư cách tra hỏi kia liền báo con đi bản chương xong chương chín trăm tám mươi lăm chủ động quyền trở về xem chủ động quyền không liền trở về rồi sao mai thị nghe xong báo quan sắc mặt liền biến đổi một lúc nói không ra lời vu thị ngược lại là nghĩ mở miệng thư dư lại nói phản thái thái muốn dạy dỗ nhi tức muốn thu thập hạ nhân có thể hay không chức chờ ta hỏi xong lời nói qua đi các người đóng cửa lại tới chậm dại xử lý hiện tại ta người bị hại này tại này bên trong có phải hay không trước hết để cho ta hỏi rõ ràng lại nói vũ thị kém chút khí c á i ngã ngựa n à y là tại nàng phàn g ra nàng vốn dĩ liền là đóng cửa lại tới xử lý là nàng tự mình nhi xông vào tới hiện tại ngược lại là trách nàng chậm trễ nàng sự tình hay sao thư dư mới không quản nàng có phải hay không cái mùi s ắ p bốc h ó i nàng thẳng đi đến tiểu vân trước mặt xem đến còn tử mệnh áp lấy nàng hai cái thô sử bà tử thư dư nhịu nhũ mày bung ra bung ra các ngươi này dạng ta như thế nào tra hỏi kia hai cái bà tử hai mặt nhìn nhau không tử nhìn hướng vũ thị vũ thị cười lạnh Tiểu v â ngươi n thư dư hiếp mắt nhìn hướng kia hai cái bà tử còn không bông ra đằng sau đinh nguyện hoa lập tức cấp bên cạnh người nháy mắt để các nàng đi lên hỗ trợ chỉ là không đợi các nàng tiến lên thư dư đã vươn tay ra nàng một tay nắm trụ một cái bà tử thủ đoạn kia bà tử lập tức bị đau nhanh lên bông lỏng ra tay khác một cái bà tử thấy thế cũng chỉ có thể lui về sau một bước nhỏ tiểu vân đầu đầy mồ hôi theo điều ghế bên trên bay xuống trường trường thở ra một hơi thư dư này mới hỏi nàng rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tình ngươi không phải đi đinh nhà sao như thế nào sẽ cùng đại thiếu nãi nãi khởi xung đột bản vẽ lại là như thế nào bị hủy tiểu vân xem ai thị liếc mắt một cái cái sau lại m i a m ai câu câu môi tựa hồ căn bản liền không để ý liền tính bản vẽ là nàng hủy đi lại như thế nào các nàng có thể lấy chính mình như thế nào dạng tiểu vân tức giận không thôi này mới nói khởi ra cửa sau sự tính tới nàng nguyên bản là dựa theo tiểu thư phân phó ra cửa liền muốn trở về đinh phủ ai biết vừa ra cửa l i nàng thấy một c á mau n tới n g ư phía trước mấy bước kia tiểu công đầu thấy được nàng mặt lộ vẻ kinh nghỉ người gác cổng thấy nàng lại ánh mắt dao động rõ ràng là có chút chột dạ bộ dáng tiểu vân cũng không kịp nghĩ nhiều kia tiểu công đầu xem lên tới rất gấp t ự n như khả năng là ra cái gì ngoài ý muốn tiểu công đầu lúc này đem tiểu vân kéo đến một bên câu nói đầu tiên là hai ngày trước tam thiếu gia đưa tới kia hai tờ b ả n vẽ một chương bị đốt một chương rơi nước bên trong cũng không thể dùng tiểu vân đều hoảng sợ đến làm vì đinh n g u y ệ t hoa sát người nha h o à n nàng đối này sự t ì n h l à lại quá là rõ ràng hai ngày trước lộ hương quân cha lộ nhị gia nghĩ muốn tìm người đốt xứ bản vẽ mặt trên còn có sở đốt đồ xứ hình dạng lộ nhị gia nhất bắt đầu không nghĩ quá tìm phan g a rốt cuộc hắn muốn làm lượng cũng không nhiều còn là đinh nguyễn hoa chính mình trong lúc vô tình nghe được đương hạ liền đem này sự tỉnh cấp ôm xuống tới đinh nguyệt hoa cầm tới bản vẽ sau liền giao cho phản gia tam thiếu gia tam thiếu gia tự mình cầm bản vẽ đi hầm lò nhà máy làm người dựa theo bản vẽ bên trên họa đánh phôi ra tới bản chương xong chương chín trăm tám mươi sáu thiền căn hậu quả phản gia tam phòng phu thê hai cái ngược lại là đối này cái sự tỉnh thật để ý chỉ là hầm lò nhà máy tiêm một bên rốt cuộc lần thứ nhất làm này đồ vật ngựa tay thực không như vậy dễ dàng đốt ra tới tam thiếu gia cũng không có khả năng vẫn luôn canh giữ ở hầm lò nhà máy hắn còn có không ít sự tỉnh liền đem bản đồ giấy cấp tiểu công đầu làm hắn mau chóng làm ra tới nhưng mà hắn này một chiếu cố ngược lại dẫn khởi người khác chú ý hôm nay buổi sáng mai thị mang mấy người nói mau mau đến xem gần nhất một nhóm mới xứ đốt như thế nào dạng đương thời tới đến đột nhiên tiểu công đầu chính hết sức chuyên chú dựa theo bản vẽ bên trên kích thước một lần nữa đánh v h ô i không chú ý đến chờ bên cạnh chuyển đến động tĩnh thời điểm mai thị đã mang người đi đến hắn trước mặt trực tiếp cầm lấy cái b ả n bên trên bản vẽ liền nhìn lại tiểu công đầu là tam thiếu ra người ít nhiều biết phản ra một ít không hợp thấy mai thị qua tới một lúc khẩn trương lên quả nhiên mai thị xem xong bản vẽ sau nói một câu này đều cái gì loạn thất bắt a o phản ra cùng các ngươi là làm các ngươi hào hào làm việc không là nhân cơ hội l ư ỡ i biếng k ô n g khí tư dụng tiểu công đầu vội vàng liền nhắc tới là tam thiếu già phân phó xuống tới đáng tiếc không đợi hắn giải thích mai thị liền động tác nhanh chóng đem hai tờ bản vẽ hướng một bên chậu than bên trên ném một cái kia tiểu công đầu đại hoảng sợ lập tức liền đi đ o ạ t cứu nhưng chờ hắn vòng qua cái bản sau chỉ có thể đoạt ra tới một chương h ả o tại này một chương liền đốt cái góc v i ể n trung gian đồ hình còn tại ai biết hạ một khắc mai thị một chậu nước liền tới xuống tới một bên, tới một bên nói ôi chao ngươi này trên người đều cháy đ ư n g bỏng tiểu công đầu nháy mắt bên trong liền bị tới lạnh thấu tim hắn tay bên trong cầm bản vẽ ướt súng t như nhưng mai thị trước trở về một bước đại khái cũng đoán được hắn sẽ qua tới liền làm người gác cổng đem người ngăn tại bên ngoài cũng may mắn tiểu vân vừa vặn muốn ra cửa đụng tới không phải này sự tình bọn họ còn bị man tại của lý tiểu vân nghe xong sau tự nhiên không lo được trở về đinh nhà sốt ruột bận bịu sợ trở về phản g ra hướng tây lan vườn chạy tới muốn đi nói cho đinh nguyện hoa cái này sự t ì n h chỉ là người gác cổng đã lặng lẽ làm người đi nói cho mai thị nói tiểu công đầu thấy tiểu vân sợ là ngăn không được bởi vậy tiểu vân mới vừa vòng qua thùy hoa cửa mai thị bên cạnh hai cái nha hoàn liền đến tìm nàng p h i ề n p h ứ c mai thị nếu làm được như vậy trắng trợn liền không sợ tam phòng người biết nhưng nàng mới vừa trở về còn chưa kịp đến bà bà kêu bên cạnh nhãn ứng dược nàng đến cáo trạng trước đem sai lầm đều đẩy tới lao tam tức phụ trên người đem bà bà kéo đến chính mình này một bên tới này dạng lao tam tức phụ tìm tới cựa thời điểm nói không chừng còn có thể mượn đề tài làm nàng ngã cái tén g ã đã như thế liền phải trước tiên đem tiểu vân cấp ngăn lại nay cả lại hai bên khởi xung đột. tiểu vân đi theo đinh n g u y ệ t hoa bên cạnh nhiều năm lâu dài tại ngoài người đi thân thể tố chất hảo kia hai cái nha hoàn lạc không trụ nàng không nói còn bị tiểu vân cấp ép đến mặt đất bên trên mai thị thượng xong nhãn dược qua tới thời điểm tiểu vân đã tránh thoát nàng đương thời liền một cái bước nhanh về phía trước t h u ậ t tiểu vân phất tay động tác trực tiếp ngã sấp xuống mặt đất bên trên sau đó lấy tiểu vân lại dám đánh chủ tử làm lý do làm mấy cái tráng kiện bà tử đem người bắt lại đánh chết may mắn đương thời viện tử bên trong còn có mặt khác người tại trong đó có tới cấp đinh nguyện hoa báo tin kia cái bà tử thư dư nghe xong tiền căn hậu quả gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ bán chứng t r ư ờ n g 987, t h ư dư cười to đinh n g u y ệ t hoa nổi trận lôi đình kia bản vẽ nàng là xem qua nàng mặc dù không phải thực h i ệ u đốt xứ nhưng nhìn cũng có chút phức tạp nghĩ đến là tiêu tốn a dư một phiên tâm tư cũng bởi vì kia bản vẽ là tam phòng cầm tới mai thị nói hủy liền hủy quả thực các độc thư dư đây là bị chính mình cấp liên lụy đinh n g u y ệ t hoa hai t r ò n g mắt phát lệnh nghiêm nghị hỏi nói đại tẩu ngươi như vậy làm đối ngươi có cái gì c h ỗ t ố t bản vẽ là khách nhân cấp kia là sinh ý ngươi bị bản vẽ làm phản g a không nộp ra hóa tới hủy đi là phản g a danh dự phản g a sinh ý không thấy được đi mai thị nước g mắt liếc thư dư liếc mắt một cái than thở nói nói tam đ ệ m u ộ i ngươi này nhưng hiểu lầm ta ta xác thực đi qua nhìn quá kia bản vẽ nhưng kia bản vẽ đặt tại bàn bên trên vô cùng bẩn hơn nữa họa loạn thất b ạ t tao cũng không là đồ sứ bộ dáng ta liền cho rằng là tiểu công tại mặt trên loạn đồ vẽ linh tinh nhưng hầm lò nhà máy là cái gì địa phương là đốt xứ làm việc chỗ ngồi n g sao có thể cho phép tiểu công như vậy không làm việc đàng hoàng lãng phí thời gian làm vì phản gia đại thiếu nãi mãi ta có trách nhiệm giám sát trừng phạt bọn họ không là quan trọng đồ vật liền không nên xuất hiện tại hầm lò nhà máy bên trong đối đi mai thị là phản gia đại thiếu nãi mãi nói cho cùng phản ra hơn phân nửa s ả n nghiệp đem tới còn là đại thiếu gia nàng tại hầm lò nhà máy bên trong đương nhiên cũng có chín h m ì n h người bởi vậy mai thị rất nhanh liền biết tam thiếu g i a đối đãi kia hai tờ bản vẽ thái độ mai thị liền cảm thấy kỳ quái hỏi nhiều hai câu đối phương nói k i a bản vẽ tựa như là tam thiếu phu nhân bằng hữu cấp nàng bằng hữu có cần dùng gấp nhưng là lượng không nhiều cũng liền mấy cái mà thôi h ả o sao như vậy một nghe ngóng mai thị liền biết này không là cái gì khách hàng lớn đơn tử nàng cùng đinh nguyện hoa không gặp nhau phản ra người đều biết đặc biệt là gần nhất bởi vì nàng đem hoa nhàn bán ra nguyên nhân phu cân đối nàng vẫn luôn hờ hứng lạnh lẽo hết lần này tới lần khác lao tam cùng lao tam tức phụ đều nửa năm còn cùng tân hôn tựa như cả ngày nhão nhão d í n h dính nàng xem đến trong lòng có thể sảng khoái sao hiện giờ nhìn cơ hội liền muốn cho bọn họ xử chơi ngang chân nếu không là cái gì khách nhân đại đơn tử chỉ là giúp bằng hữu bận điệu kia đem bản đồ giấy hủy đi nàng ngược lại muốn xem xem lão tam cùng lao tam tức phụ muốn như thế nào cùng nàng bằng hữu ba lần dao duy nhất làm ai thị ngoại ý muốn là nay cái bằng hữu hôm nay thế mà cũng tới còn đúng lúc đụng vào đồng thời biết b ả n vẽ bị hủy nguyên nhân bất quá không quan trọng nay cũng chứng minh lão hai ba miếng tử vô năng liền hai tờ bạn vẽ cũng không bảo v nàng mặc dù không biết kêu bản vẽ bên trên họa là cái gì nhưng xem thật phức tạp vẽ tiếp cũng không l ạ như vậy dễ dàng nghĩ đến này mai thị lại trở nên lẽ thẳng khí hùng lên tới tam đệm u ộ i này cũng không nên trách ta ai bảo ngươi không tìm người hào hào trong giữ húng chi kêu bản vẽ thật họa đến quá tệ xem tựa như là tiểu hài tùy tiệp bôi bình thường người xem đều sẽ xem như là vô dụng bản nháp đối đi đinh n g u y ệ t hoa thật là bị nàng vô s ỉ cấp hoàng sợ đến trước kia cảm thấy nàng không nói đạo lý hiện tại cảm thấy nàng lại xuẩy độc đại tẩu ngươi làm sai chuyện còn chết cũng không hối cải ngươi lao tam t ứ phụ vũ thị q u á lớn này là ngươi đại tẩu có ngươi như vậy mắng đại tẩu sao đinh nguyệt hoa đều nghĩ liền nàng cùng nhau mắng nhưng trước mặt thư dư lại đột nhiên a a a a cười lên tới nàng cười thanh em không lớn nhưng thanh thúy thực miễn cưỡng đem viện từ bên trong động tĩnh đều ép xuống đám người không từ nhìn hướng nàng chỉ thấy thư dư cười đến rừng không dưới tới nước mắt đều muốn cười ra tới đinh nguyệt hoa tâm giật mình á dư sẽ không phải chịu quá lớn kích thích đi bản chương s o n g chương chín trăm tám mươi tám ngươi biết bản vẽ ai hòa sao m ặ khác người cũng cảm thấy này nữ nhân sợ không là điên rồi đi không hiểu liền bị cười đến mau mau ha ha, ha. thư dư rốt cuộc cười đủ thẳng lên thân xoa xoa khỏe mắt quay đầu cười nhẹ nhàng xem mai thị ngươi nói kêu bản vẽ họa quá tệ giống như là tiểu hài tử họa ngươi biết đó là ai họa sao mai thị ai họa thiên vương láo tử họa quá khó nhìn cũng là sự thật đảo cũng không có như vậy khoa trường họa dĩ nhiên không phải thiên vương láo tử họa bất quá sao nay bản vẽ là kinh thành công bộ làm trùng diêu thiên cần diêu đại nhân họa mai thị mở to hai mắt nhìn ngươi ngươi nói ai thư dư cầm lông gà làm lệnh tiễn cũng không phải lần đầu tiên dù sao diêu đại nhân cấp hắn tra như vậy nhiều bản vẽ nàng liền dựa vào danh tiếng dùng một chút đi đương nhiên diêu đại nhân tại kinh thành bên trong đương quan ngươi khẳng định không nhận thức vậy ngươi hẳn nghe nói qua gần nhất các phủ các huyện đều tại đại lực mở rộng cao tốc chuyển động đi kia liền là diêu đại nhân thiết kế cũng làm ra tới được đến hoàng thượng khen ngợi tới tiêu nông cụ ngươi hiện tại thế mà nói diêu đại nhân họa bản vẽ quá tệ ngươi là tại chất vấn ai diêu đại nhân bản lãnh còn là hoàng thượng ánh mắt thậm chí là kia cái lợi quốc lợi dân cấp bách tính mang đến tiện lợi tới tiêu nông cụ không được thư dư một câu một câu chất vấn tựa như là một bà truy đồng dạng hung hăng đập vào mai thị đáy lòng theo nàng cuối cùng giọng nói rơi xuống nàng sắc mặt cũng cùng nháy mắt bên trong trắng bệnh. không không thể nào mai thị bỗng nhiên nâng lên đầu đột nhiên mở miệng nói ra ngươi tại hù dọa ta ngươi làm sao có thể nhận biết kinh thành bên trong công bộ lang chung lại làm sao có thể có công bộ lang chung bản vẽ một bên vũ thị lấy lại bình tĩnh cũng cùng phụ hòa nói không s a i ngươi kêu bản vẽ từ đâu ra có phải hay không trồng được bản vẽ tự nhiên là diêu đại nhân đưa cho ta mai thị a cười lạnh một tiếng làm sao có thể ngươi cho rằng ngươi là ai nếu là quan trọng đồ vật làm sao có thể đưa cho ngươi này hồi không cần thư dư tự giới thiệu đinh nguyện hoa hạ dẫn bình thường tiến lên nói, nói này vị là ta bằng hữu lộ thư dư cũng liền là trước đó không lâu mới vừa bị hoàng thượng sắt phòng toàn thanh bách tính đều biết lộ hương quân a dư trước kia tại tây nam diêu đại nhân cũng tại tây nam bọn họ nhận biết thật kỳ quái sao thậm chí a dư phụ thân cùng diêu đại nhân còn là hảo bằng hưu các ngươi hủy đi diêu đại nhân tâm huyết dựa vào cái gì còn tại này lý trực khí tráng vũ thị cùng mai thị bỗng nhiên nhìn hướng thư dư đường lộ hương quân nàng liên là lộ hương quân hai người hai chân có chút như nhung ra n h ư không là sau lưng nha hoàn đỡ lấy các nàng sợ là muốn ngã tới mặt đất bên trên đi hưng ơ quân đối với phổ thông bách tính tới nói có lẽ là nhân vật không tầm thường nhưng đối với phản gia tới nói là có thể hơi chút lấy lòng đối tượng lại không cần sợ h ã i sợ hãi vu thị trước kia thậm chí còn cùng biểu tỷ đi phụ thành tham gia qua huyện chủ yến hội cũng coi là thấy qua việc đời nhưng kinh thành bên trong diêu đại nhân không giống nhau kia nhưng là kinh quan liền coi như các nàng thân sử phủ bên trong không quan tâm cái gì nông cụ lại cũng nghe nói cao tốc chuyển ống này đồ vật h i ệ n nhiên tại chỉnh cái đại túc triều đều ra danh mà phát minh này đồ vật diêu đại nhân cho dù ở kinh thành một đám quan viên g i không tính là triều đình trọng thần nhưng cũng tuyệt đối là hoàng thượng mặt phía trước hồng nhân tân sùng nay dạng một người vật bức họa b ả n vẽ liền như vậy bị bị mai thị cấp đốt mai thị cùng vu thị cũng nhịn không được tại dun bần bật viện tử bên trong lập tức liền yên tĩnh trở lại ai cũng không biết nay lúc chính có một đạo nhân ảnh trốn tại viện bên ngoài chính tử tế xem bên trong độc t ĩ n h bản chương xong chương chín trăm tám mươi chín có một cái lớn mật ý tưởng tự đánh thư dư hương quân thân phận nói ra tới sau này đạo thân ảnh liền mấp máy môi lặng lẽ hướng phía sau lui hai bước bàn giao bên cạnh nha hoàn đi gọi tam thiếu ra trở về liền nói nhà bên trong ra sự tỉnh nhớ đến đem tiền căn hậu quả trước tiên nói rõ ràng là nhị thiếu nãi mãi được xưng là nhị thiếu nãi nãi mặc thị gắt gao nắm tay bên trong khăn cơ hội khó được không thừa dịp cái này sự tình đem mai thị đ è xuống về sau nàng sẽ chỉ càng phát không coi ai ra gì nghĩ đến chính mình thượng lại tuổi nhỏ nữa nhi mặc thị hít sâu m ộ t hơi lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng viện từ bên trong lại phát hiện này lúc mai thị cũng không biết là kích thích quá mức còn là không nghĩ đối mặt thế nhưng thẳng tắp hướng phía sau nga xuống trực tiếp mất đi đ á n g người trang đi trang đi vũ thị hảo não chính mình muộn một bước hiện tại lại choáng đã tới không kịp nàng chỉ có thể lớn tiếng kêu la, lao đại tức phụ lao đại tức phụ ngươi như thế nào ngươi nhưng tuyệt đối không nên có sự tình a các ngươi còn đứng ngay đó làm gì còn không đi gọi đại phu m a u đưa người nhấp vào phòng bên trong đi a mặt khác người nao h nhao phản ứng qua tới b ậ à điệu túi thấp đầu x ô n g đi lên sau đó làm bộ bệ bộn nhiều việc như ong vỡ tổ nâng lên mai thị liền đi vào phòng thư dư cùng đinh n g u y ệ t hoa liếc nhau một cái chật một tiếng giả vờ ngất có cái gì dùng hiện thực sớm m u ộ n đều là muốn đối mặt mặt khác người đều đồng loạt chạy vào phòng bên trong v i ệ n tử bên trong lúc này chỉ còn lại có thư dư cùng đinh nguyện hoa người đinh nguyện hoa này mới nhỏ giọng lại lo lắng nói a dư xin lỗi là chúng ta không quản lý tốt đ、yeah, chỉ là, chỉ là thư dư có chút kinh ngạc phản tam công tử lại còn có này bản lãnh nghe được nàng đằng sau hay nấy hận không thể chui tới lòng đất xuống đi thân sắc công tử cười lên tới thấy gian phòng bên trong không người ra tới thư dư mới thấp giọng nói nói yên tâm đi kia bản vẽ không là diêu đại nhân họa đinh nguyện hoa xứng sở a、yeah. kia tia chẳng phải là các nàng quá phép lối hù dọa một chút các nàng mà thôi lúc trước thư dư nghe đinh n g u y ệ t hoa nói khởi nảy vị đại tẩu cùng bà bà sự tình còn chỉ là có chút t h ư ở n thức n à y hồi thật thấy được mới phát hiện đinh n g u y ệ t hoa nói còn là nhẹ n à y mẹ chồng nàng dâu hai cái căn bản liền là c h u y ê n hô tự ra người đốt bản vẽ tổn thất lại không chỉ là tam phỏng mà là chỉnh cái phản ra à các nàng như thế nào nghĩ đinh n g u y ệ t hoa rõ ràng trong lòng cũng biết á dư này là tại giúp nàng ân nếu như thế tia nàng nhưng liền không thể cố phụ đinh nguyện hoa đầu hóc bên trong đột nhiên tiệm quá một cái lớn mật ý tưởng n à y ý tưởng trước kia cũng không phải không xuất hiện qua nhưng lúc này lại phá lệ m á n h liệt nàng hơi hơi nắm chặt thư dư tay thấp giọng nói nói a dư ngươi nói ta dựa vào này cái cơ hội phân ra như thế nào dạng có thể hay không thành công phân ra thư dư chấm tư một lát sau gật đầu nếu là ngươi phu quân cũng là như vậy nghĩ lời nói kia liền không có vấn đề đinh n g u y ệ t hoa mắt sáng rực lên hắn so ta càng muốn phân ra nàng không chỉ một lần nghe được trượng phu nói đại phòng chửi đít hắn nếu là đi ra ngoài làm một mình đều so hiện tại nhẹ nhõm tự tại thư dư g ầ n người này cũng là rất khó đến hành kia ta liền giúp người giúp đ ế n cùng một hồi nhi ngươi phối hợp ta ta cấp ngươi không cái thang bản chương xong chương chín trăm chín mươi p h à n tam công tử đinh n g u y ệ t hoa liên tục gật đầu cảm ơn a dư chờ phân ra nàng liền tự mình đi đông cổ huyện cấp a dư chọn hai thất thượng đẳng hảo mã đưa cho nàng k h ô như g k ô không, n n g h thế vẫn chưa đủ kia chỉ là cập kê lễ vật còn có tạ lễ cùng nhận lỗi này đó cũng không thể thiếu thư dư cùng đinh n g u y ệ t hoa liếp nhau một cái hai người liền hướng g a phòng bên trong đi đến phòng bên trong nguyên bản còn có chút tĩnh một nhìn thấy các nàng đi vào n g á y mắt bên trong kêu loạn lại bắt đầu mù quáng làm việc là thật mù quáng làm việc hảo giống như đều thực lo lắng mai thị tình huống tựa như này cái nói mau đi xem một chút đại phu như thế nào còn chưa tới k i a c á i nói nhanh đi mở cửa sổ toàn diện gió lại một cái nói ta đi múc nước cấp đại thiếu n ã i n ã i lau lau mặt còn có hai cái nha hoàn ở một bên nhỏ giọng thút thít hảo giống như mai thị đã đi các nàng tại khóc tang vũ thị cũng ở một bên sốt ruột gọi nàng chờ khỏe mắt dư quang xem đến thư dư hai người đi vào sau càng làm một bộ cũng muốn cùng ngất đi bộ dáng căn bản liền không để ý tới thư dư hai người nhưng nàng làm như không nhìn thấy có cái gì dùng thư dư cùng đinh n g u y ệ t hoa trực tiếp đứng vững tại nàng trước mặt lương hiện giờ đại tẩu ngất đi này sự tình ngài đến cầm cái chủ ý mới được vũ thị trang không rời đi chỉ có thể hung hăng nâng lên đầu quyết định lấy cái gì chủ ý cái này sự tình lại không là ta làm ta nhưng cái gì cũng không biết ngươi có cái gì lời nói chờ n g ư ơ i tỉnh qua tới lại nói đi dứt lời nàng trực tiếp đứng dậy che lại cái chán than thở ta đầu hơi tròn váng khí đều xuyễn không được ngươi cách ta xa một chút đinh nguyện hoa không thể không lui ra phía sau một bước lập tức nhìn hướng thư dư cái sau thở dài nguyện hoa mặc dù ta cùng ngươi là bằng hữu nhưng kêu bản vẽ rốt cuộc là diêu đại nhân tâm huyết là hắn mất án mất ngủ vẽ ra tới ngươi đại t ẩ u liền như vậy cấp hủy đi như thế nào cũng nên cấp ta một câu trả lời hợp lý không phải này trách nhiệm ta nhưng đảm đường không nổi lộ hương quân ngươi trước bất giận nhi ngươi yên tâm ta khẳng định cấp ngươi một cái công đạo thư dư nhữ mày cái gì bàn giao họa là đại t ẩ u hủy đi chờ đại t ẩ u tỉnh q u a t ớ i làm nàng xin lỗi bồi thường cửa ra vào đột nhiên vang lên một thanh â m tới thư dư kinh ngạc nghiêng đầu đi liền thấy một đạo gầy gò bóng người đứng tại cửa bên ngoài này không là phản gia tam thiếu ra sao phan tam thiếu xem như là gấp trở về khí tức cũng còn không xuyên đều cái chán bên trên mạo rất nhiều mồ hôi vũ thị sững sờ một chút lúc này cũng không chóng đầu liên tục không ngừng chạy tiến lên đây đôi hắn khóc lóc kể lể lão tam ngươi nhưng trở về nương thật muốn bị ngươi k i a cái tức phụ bức cho chết ta nàng nương sự tình đi qua ta đã biết bản vẽ là ta đưa đến hầm lò nhà máy đi là ta tự mình phân phó tiểu tề nung hiện giờ bị đại tẩu tận lực hủy đi n à y sự tình như thế nào cũng đến đại tẩu gánh nhận trách nhiệm chờ đại tẩu tỉnh xem xem muốn bồi thường bao nhiêu đi hắn lại xoay người đối thư dư chắc tay lộ hương quân này sự tình là chúng ta phản ra sai xin lỗi ngươi xem xem ngươi yêu cầu cái gì bồi thường chúng ta không sẽ trốn tránh thư dư đối hắn ấn tượng cũng không tệ còn là phản tam công tử có đảm đương yên tâm ta cũng sẽ không nhiều muốn ngươi dựa theo diêu đại nhân hiện giờ thân phận bản vẽ của hắn khẳng định là thiên kim khó cầu lại tăng thêm ta bản vẽ bên trên đồ vật là muốn dùng tại mới tu sửa phòng ở thượng kia phòng ở là hoàng thượng ban thưởng cho ta hướng đại nhân cấp ta kỳ hạn tu sửa hảo liền phải nhanh một chút mang vào nàng lắc đầu thở dài hiện giờ bản vẽ hủy đồ vật làm không được phòng ở đằng sau công sự đều muốn chịu ảnh hưởng ra tổn chương t dạng sau chín ư trăm chín mươi mốt dùng đại tàu đ ổ cưới bồi nói đến đây thư dưng nước mắt xem liếc mắt một cái giường bên trên mai thị hảo sao quả n h i ê n m ỹ mắt bắt đầu đ ộ n g nàng hơi mỉm cười một cái như vậy tính xuống tới diêu đại nhân một chương đ ổ đáng giá ngàn vàng hai chương chính là hai ngàn kim về phần ta phòng ở tu sửa vấn đề nhân lực vật lực các phương diện thêm một thêm cùng với ta đánh bạc mặt đi tìm diêu đại nhân hướng đại nhân giải thích tinh thần tổn thất cùng nhân tình tổn thất như thế nào cũng đến hai ngàn lượng hai ngàn kim thêm hai ngàn lượng thư dư tính một cái liền m ờ i đại thiếu n ã i n ã i bồi thường hai vạn hai n g à n hai đi đối với p h ả n gia tới nói cũng là đem ra được đối đi vu thị lại hét lên một tiếng hai vạn hai n g à n hai đoạt tiền a thư dư khinh phiêu phiêu nhìn hướng nàng phan thái thai ý tứ là diêu đại nhân bản vẽ không đáng tiền ta ta không có như vậy nói thư dư liền lại nhìn về phía phàn tam thiếu tam thiếu ra nói thế nào có thể bất quá này tiền không là p h ả n gia lấy ra tới ai làm sai chuyện liền phải ai tới gánh chịu liền dùng đại tẩu đổ cấy đi phàn tam thiếu nói xong giường bên trên mới vừa rồi còn dậy không nổi thân mai thị đột nhiên ngồi dậy không có khả năng ta không có tiền hai vạn hai ngàn hai nói đùa cái gì nàng đô cưới toàn bộ cộng lại đều không như vậy nhiều vậy liền đưa quan mai thị không dám đưa tin vũ thị cũng lạp lạp phản tam thiếu tay lao tam đây chính là ngươi đại tẩu ngươi đem đại tẩu đưa quan người ngoài sẽ nói thế nào là nàng trước làm sai sự phan tam thiếu lại biểu tình nghiêm túc chẳng lẽ lại kêu bản vẽ liền bạch hủy ngươi hỏi hỏi lộ hương quân nguyện ý hay không nguyện ý thư dư ta cũng là giống nhau ý tứ không bồi thường tiền ĩa chỉ thấy con đi vũ thị há to miệng nàng muốn nói liền tính bồi thường tiền cũng không đổi như vậy nhiều nhưng này sự tình kỳ thật cũng không liên quan nàng chuyện đại nhi tức chính mình xông ra tới họa chính mình nếu là tiến lên dây dưa lộ hương quân khẳng định đem đầu mâu chỉ hướng nàng lại nói nếu là dùng đại nhi tức chính mình đổ cưới bồi thường tiền kia nàng cũng không cái gì tổn thất dù s a o này đổ cưới trừ đại nhi tức mặt khác người cũng hoa không được nàng này rõ ràng trốn tránh bộ d á n g làm mai thị xem đến nhất thanh n h ị sở mai thị nhiều hiểu biết nàng a đương hạ liền biết bà bà cùng lao ta một phòng mặt trận thống nhất nàng nghiến răng như lợi oán hận nói nói ta nói ta không có tiền đánh chết ta ta cũng cầm không ra hai vạn lựa bạc nếu lộ hương quân kiên chỉ muốn bồi như vậy nhiều kia chỉ thấy con đi đến lúc đó phàn g i a đại nhi tức ngồi s ồ n đại lao các người mặt khác người cũng đừng nghĩ hả quá vu thị lập tức phản đối không được không thể g ặ p quan phàn g i a gánh không nổi này cái mặt thư dư liền như vậy lành lạnh xem nàng xem tới vu thị hiện tại cũng không thể không đếm x ử a đến a vu thị muốn tìm thư dư có kẻ mặc cả đáng tiếc cái sau không cấp nàng này cái cơ hội một đồng tiền cũng không thể thiếu vu thị rốt cuộc ngậm miệng lại hai vạn lượng mặc cả phàn g i a mặc dù giàu có nhưng lập tức bồi đi ra ngoài như vậy nhiều tiền cũng đau lòng không là suy nghĩ hồi lâu vũ thị mới gọi bên cạnh bà tử ngươi trước đi công t r u n g lấy tiền đem bạc bồi cho lộ hương quân lại nói tiêu bà tử muốn đi phàn tam thiếu cười nói ta mới vừa nói không là phàn ra bồi thường tiền là đại tẩu chính mình bồi thường tiền công t r u n g tiền không là chỉ thuộc về đại phòng nhị phòng tam phòng cũng có phần chúng ta tiền dựa vào cái gì giúp đại tẩu phạm sai lầm bồi thường đinh nguyệt hoa ở một bên phụ hòa nói liền là chúng ta tam phòng không đồng ý nhị tẩu cũng không sẽ đồng ý nhị ca không tại các ngươi chẳng lẽ lại còn nghị khi dễ nhị tẩu cô nhi quả phụ sao vũ thị đại nộ vậy các ngươi rốt cuộc muốn thế nào thật muốn các ngươi đại tẩu gặp quan hay sao bản chương xong chương chín trăm chín mươi hai phàn ra phân ra mai thị lại meo lại mắt theo giường bên trên đột nhiên xuống tới kia liền phân ra chia xong sau thuộc về đại phòng bạc ta tổng có tư cách dùng đi vũ thị trấn kinh đ ỗ n g nhiên quay đầu lão đại tức phụ ngươi tại nói cái gì nương dù sao tam đệ cũng thành thân nửa năm hiện giờ sự t ì n h náo thành này cái bộ dáng dứt khoát phân ra đi mai thị càng nói càng cảm thấy khả thi nàng kỳ thật cũng đã sớm chịu đủ phụ thượng bà ba đ ư n g ra muốn dùng tiền còn đến tìm nàng cầm bảng hiệu đi công chúng chi ra khắp nơi chịu hạn không nói có đôi khi còn phải dùng thượng chính mình đồ cưới nhưng phấn ra liền bất động, từ trước phân ra liền là đại phòng chiếm đầu to phân đến tay đâu chỉ hai vạn hai n g à n hai mà thôi ai nhà bên trong còn là chính mình đương ra làm chủ còn có thể đem bực mình tam phòng đuổi đi ra nghĩ nghĩ đều thoải mái vũ thị không đồng ý nhưng tại chàng trừ nàng kỳ thật đều có phân ra ý tưởng phan tam thiếu cười lạnh đại tẩu có thể nghĩ hảo vậy liền đem đại ca nhị tẩu đều thỉnh đến đây đi không đợi vũ thị nói cái gì phan tam thiếu liền sai hạ nhân đi tìm người đi sự tình phát triển đến này bên trong liền là thuộc về p h a n gia nội bộ sự tỉnh thư dư không cần phải nghe tiếp nàng xem phản tam thiếu lôi lệ phong hành bộ g á n g lại cùng đinh n g u y ệ t hoa phối hợp ăn ý nghĩ đến hôm nay là sẽ đạt được c ơ c mớn thời điểm không sớm thư dư đứng dậy cáo từ xem tới hôm nay này bạc ta là lấy không được ta không quản các ngươi ra bên trong như thế nào giải quyết ta chỉ cho các ngươi ba ngày thời gian đến lúc đó nếu là không thấy được bồi thường kia ta chỉ có thể trực tiếp đi huyện n h à nàng nói xong liền cấp hưng phấn đinh n g u y ệ t hoa xử cái ánh mắt mang ứng tây đi đi ra phản gia đại một lúc vừa hay nhìn thấy phản đại thiếu vội vàng gấp trở về thư dư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phản đại thiếu nhìn so phản tam thiếu là đại mười nhiều tuổi hơn nữa có chút mập ra hơi chút chạy đến cấp một điểm liền đầu đẩy mồ hôi chờ đến phản đại thiếu vào cửa thư dư mới thu hồi t â m mắt đối ứng tây thấp giọng cảm k h á i về sau phản ra sợ là còn muốn phản tam thiếu mới có thể chống đỡ đến khởi tớ i vừa thấy phản tam thiếu liền là người làm việc lại tăng thêm có đinh nguyện hoa như vậy có thể làm tức phụ cường cường liên thủ liền tính này l ầ n phân ra phân không đến bao nhiêu tiền đem tới cũng sẽ càng ngày càng tốt về phần phản gia đại thiếu xem như là không biết tiết chế lại không làm thực sự t ì n h còn có cái kéo chân sau tức phụ nay sau nhưng có nhìn liền chờ phản ra phân ra sau thấy kết quả đi thư dư không đợi bao lâu ba ngày sau nàng tại đại t r ạ c nhìn bên này phòng ở sửa chữa tiến trình đinh nguyệt hoa liền mang theo t i ể u vân đẩy mặt vui mừng qua tới nói lên tới nàng cũng còn không tham quan quá này phòng ở hiện giờ một bên khắp nơi xem một bên cùng thư dư nói khởi kiêng ngày phân ra sự t ì n h kiêng ngày thư dư đi sau phan đại thiếu cùng nhị thiếu n ã i n ã i mạc thị đều bị tỉnh h qua tới ba nhà ngồi xuống thương lượng phan đại thiếu đương nhiên là không đồng ý h ả o h ả o phân cái gì nhà náo ra đi đều muốn bị người c h ế cười hắn đoan đại ca giá đỡ liền vẫn p h a n tam thiếu p h a n tam thiếu nói đến ra phân ra làm ai thị chủ ý phản đại thiếu nháy mắt bên trong liền n g ạ h trụ nhưng mà càng làm cho đám người ngoài ý muốn là nhất hướng không lẫn vào nhà bên trong phân tranh mạc thị lại tán đồng phân ra hai phòng người đều đồng ý tăng thêm đại phong mai thị thiếu khởi liền tính phàn đại thiếu lại không vui lòng cũng không dùng đặc biệt không phân biệt mai thị khả năng liền phải đưa đến quan phủ đi này không thể được đến lúc đó không quản là hắn còn làm mấy cái h à i tử đi ra ngoài đều không ngẩng đầu được lên làm người phàn đại thiếu bản liền là không cái gì chủ thấy người mai thị cũng không biết nói cùng hắn nói cái gì dù sao cuối cùng tam phòng người ý kiến nhất trí bản chương xong chương chín trăm chín mươi ba hai thất hảo mã vu thị ngược lại là có ý kiến không phân biệt này nhà bên trong là nản quản ba cái n h i tức đều đến nghe nàng một phân ra nàng liền không làm chủ được còn phải hỏi mai thị đòi tiền này làm sao thành vu thị nhất bắt đầu tận tình khuyên bà khuyên không cần nàng liền bắt đầu một khóc hai náo h ba t h ắ t cổ ngược lại là đưa đến một chút hiệu quả nhưng cuối cùng kết quả vẫn không có thay đổi bởi vì mai thị cùng này cái bà bà ở chung thời gian lâu dài biết nàng một ít ngược điểm mai thị muốn phân ra không phải nàng đến đi ngồi t ủ kia nàng liền đem vu thị lôi xuống nước từ đó này lối mẹ chồng nàng dâu tính là v ạ c mặt vu thị này hai ngày bị tức đến bị bệnh liệt giường nhưng lại không thể không tiếp tục cùng đại phòng sinh hoạt bởi vì phân ra đại phòng cầm là đầu to l i ề n có phụng dưỡng lao nhân nghĩa vụ mai thị mặc dù không vui bà bà nhưng nàng không nghĩ đến thời điểm này đầu to bị tam phòng chiếm đi thúng chi bà bà đổ cưới cùng tài sản riêng cũng không ít nàng không muốn bỏ qua tam phòng người đạt thành trung nhận thức phân ra cũng rất nhanh đại phòng phân đến hai phần ba còn lại một phần ba từ nhị phòng tam phòng bình quân phân phan tam thiếu không quan tâm phân nhiều phân thiếu hắn cùng đinh n g u y ệ t hoa thương lựa qua hai người đều quyết định nhiều cấp nhị tẩu một gian cửa hàng làm nàng đỉnh đầu có thể rất dư giá chút rốt cuộc mạc thị nữ nhi tiếp qua mấy năm liền muốn nghỉ thân tay bên trong có tiền cũng có lực lượng nàng một cái phụ nhân nhà mang hải tử tóm lại gian nan chút p h ả n ra có hai nơi hầm lò nhà máy đại kia cái đại phòng chiếm h ạ tiểu kia nơi p h ả n tam thiếu tự nhiên muốn tranh thủ hắn còn cần nhờ này cái lập nghiệp đinh nguyệt hoa nói chia xong nhà sau ta liền cùng hắn trở về một chuyến nhà mẹ đẻ đem này sự tỉnh theo cha ta đ ư ơ n g nói ta cha mắng chúng ta nhất đốn bất quá về sau phu quân cùng ta cha tại thư phòng nói hồi lâu lời nói lại ra tới lúc ta cha liền chưa nói cái gì còn nói nếu là có cái gì khó khăn cứ việc tìm hắn qua đi còn cấp bọn họ một vạn lượng ngân phiếu thư dư âm thầm tắt lưới thật có tiền tùy tiện một giúp đỡ liền là một vạn lựa huyện thanh nhỏ có tiền người thật nhiều bất quá bạn tốt có thể thành công phân ra thư dư cũng đĩnh vì nàng c a o hứng đúng ta này lần trở về nhà mẹ đẻ tìm ta đại tàu nghe ngon g quá đại tàu nói nghĩ muốn hảo mã khả năng còn đến chờ một chút nửa tháng nữa sẽ có hai thất mới vừa thuần phục ngựa hoang đưa qua tới nghe nói rất xinh đẹp hơn nữa mới vừa trưởng thành không lâu còn có một thất là màu trắng nay sự tình còn không có người nào biết ta liền làm đại tàu cấp ta nhất định lưu lại chờ nửa tháng sau ta liền đi đông cổ huyện tự mình mang về tới cấp ngươi nửa tháng vừa lúc ở a dư cập kê ngày trước mấy ngày nghe nói có hảo mã thư dư con mắt lập tức liền l ư ợ n bất quá không quý đi đinh nguyệt hoa vỗ c h á n một cái ngươi nói ngươi cũng làm hương quân còn như thế keo kiệt bùn xịn liền mua thất hảo mã đều muốn do do dự dự nói ra cũng không ai tin thư dư khổ à ta theo tây nam trở về sau vẫn tại dùng tiền tu phòng ở tu mộ tổ mua thôn trang mua cửa hàng này đều là đồ to chờ ta về sau kiếm tiền h ả o p h o n g đến đâu đi hiện tại còn là kiềm chế một chút đi nói xong lại hỏi một câu không quý đi đinh nguyệt hoa đều muốn trận trắng mắt không muốn ngươi ra tiền này hai con ngựa ta đưa ngươi vậy không được như thế nào không được kia bản vẽ bị h ủ sự tình ngươi đều không cùng chúng ta tính toán ta đưa ngươi hai con ngựa ngươi còn không cao hứng ngươi lại cự tuyệt về sau lại đừng tìm ta bản vẽ sự tình thư dư lúc trước liền cùng đinh n g u y ệ t hoa nói qua kia là lộ nhị bách căn cứ thư dư miêu tả đến vẽ cùng r i ê u đại nhân không quan hệ bất quá bọn họ tam phòng còn là có thể dựa vào này sự t ì n h gõ mai thị một bút đi bản chương xong chương chín trăm chín mươi bốn hoa nhàn trên người vết xẹo vì thế chia phòng lúc sau mai thị tại đinh n g u y ệ t hoa thúc giục hạ n g đem một vạn một ngàn lượng cho bọn họ về phần còn có một nửa mai thị không chịu ra nàng nói này không là nàng một người trách nhiệm tam phòng không quản tốt hầm lò nhà máy p hôm nay m đinh nguyễn hoa qua tới cũng là đem này bản vẽ đưa cho nàng xem xem lúc này liền tại lộ nhị bách tay bên trong nếu là có sai lầm lại tu một chút liền có thể bắt đầu làm lên tới nay hồi phan tam thiếu tự mình nhìn chằm chằm tuyệt đối sẽ không lại phát sinh bản vẽ bị hủy sự tình bản vẽ sự tình đến này cũng kết thúc thư dư trừ m u ộ n hai ngày thu được hóa kỳ thật cũng không có cái gì t ố n thất bởi vậy này ngựa nàng thu có chút thiệt thòi tâm đinh n g u y ệ t hoa cũng không để ý này sự tình liền như vậy quyết định ngươi cũng đừng cùng ta tranh luận ta hiện tại nhưng bận điệu đâu bận điệu cái gì mua phòng úc đinh n g u y ệ t hoa nói nếu phân ra chúng ta đương nhiên muốn theo kia phòng ở bên trong rời ra ngoài cho nên đến tìm kiếm cái thích hợp phòng ở ta nghĩ tại phong hoài nhai này một bên tìm này dạng cùng ngươi cách gần đó ngươi cũng không nghĩ cách nhà mẹ để gần đinh nguyện hoa cười hắc hắc cách nhà mẹ để gần ta sợ ta phu còn không được tự nhiên Phong hoài nhai cách đinh nhà cũng không xa, thư a muốn trở về tùy t về ờ i Liên là đi, hiện tại có cái đều đ về. có có chắc thể trở tình ta không là nắm sự ợ c Thư dư hiếu kỳ xem nàng xoay chuyển mệt mỏi liền vào một gian phòng úc ngồi xuống nghỉ một lát đinh n g u y ệ t hoa nói người biết phản gia lào thái thái chúng ta kia tổ mẫu là ở tại thôn trang thượng thư dư gật đầu hoa nhàn trước kia liền là hầu hạ nàng tổ mẫu biết chúng ta phân ra liền nghĩ trở về cùng chúng ta trụ lao thái thái tuổi tác đại nghĩ hưởng thụ niềm vui gia đình ta cũng không đành lòng phật nàng ý phía trước nàng cùng ta bà bà không hợp nay mới đơn độc trụ bên ngoài nhưng là đi ta kỳ thật không quá nhớ nhà bên trong lại nhiều cá nhân liền đĩnh x o a n suýt nhưng mà thư dư biểu tình đã từ từ nghiêm túc đinh n g u y ệ t hoa thấy thế lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên ta không là không hiếu thuận ta liền là nàng biết ta dư nhà không khí hảo a dư cùng nàng ra lão thái thái càng là thập phần thân mật nghĩ đến là không tán đồng nàng này loại ý tưởng thư dư lại đệ lại nàng tay thấp giọng nói nói ngươi muốn nghe ta ý kiến sao kia ta cảm thấy còn là làm phiền ra tổ mẫu ở tại thôn trang t ư ợ n đi ai ôi chao đinh nguyện hoa kinh ngạc nâng lên đầu vì cái gì thư dư trầm mặc một lát trầm rãi nói, nói. nguyên bản này sự tỉnh ta vẫn luôn do dự muốn hay không muốn cùng ngươi nói không nghĩ đến ngươi ra tiêu cái lao thái thái tin tức linh thông như vậy nhanh liền hướng các ngươi trên người nghĩ cách n g u y ê n hoa hoa nhàn trước kia là hầu hạ lao thái thái đối đi là n à y đó ngày tháng hoa nhàn vẫn luôn đi theo ta mãi bên cạnh ta mãi cùng nàng ở chung lâu trong lúc vô tình phát hiện nàng trên người lại có không thiếu vết thương cũ vết thương c ũ n g ấn bị khắc bị đánh bị bỏng dấu vết đều có cái gì đinh nguyễn hoa bỗng nhiên đứng dậy đầy mặt không dám đưa tin thư dư biểu tình nghiêm túc gật gật đầu ngươi nói nàng lúc trước vẫn luôn là sát người hầu hạ phản g a lao thái thái kia có ai dám tại nàng trên người lưu lại này đó tổn thương l i ê n tính có người thật khi dễ nàng như vậy nhiều năm lao thái thái cũng không có khả năng không biết đối đi bản chương xong chương chín trăm chín mươi lăm đơn độc nói hai câu thư dư lúc trước mua hạ hoa nhàn thời điểm kỳ thật có một vấn đề không biết rõ kia thời điểm p h à n đại thiếu nhìn chúng hoa nhàn hoa nhàn không nghĩ làm tiếp á n lý thuyết nàng thứ nhất lựa chọn là về đến lao thái thái bên cạnh đi làm lao thái thái làm chủ nhưng nàng không có nàng tìm ngày thường bên trong chiếu cố nàng quản sự bà tử nghĩ một chút biện pháp nghĩ biện pháp không làm tiếp lại không là nghĩ biện pháp không lấy chồng hoặc giả trở lại t h ô n trang hiện giờ rõ ràng thôn trang đối với nàng mà nói cũng không là vui sướng hồi ức nàng cũng không muốn trở về thậm chí tình nguyện bị b á n cũng không có hướng phiền lao thái q u á cầu viện đinh n g u y ệ t hoa nghe xong nửa ngày không lên tiếng nàng như thế nào cũng không nghĩ ra kia cái xem mặt mũi hiền lành lao nhân ra kia cái nhìn thấy nàng liền cười nhẹ nhàng đưa gặp mặt lễ tổ mẫu c ư n h i ê n là cái khẩu phật tâm x á c h i người kia hoa nhàn nói thế nào ta nãi hỏi qua hoa nhàn cái gì cũng không nói nàng chỉ nói là chính mình không cẩn thận tổn thương đến cái này cần có bao nhiêu không cẩn thận mới có thể gây tổn thương cho đến trên người như vậy nhiều tổn thương đinh n g u y ệ t hoa hít sâu một hơi ta có thể đi nhìn một chút hoa nhàn sao thư dư nhìn đồng hồ ngược lại là còn sớm đi thôi nàng này đoạn thời gian cùng tan mãi đều tại y hề nhân c á t thư dư cùng lộ nhị bách nói một tiếng cái sau vừa vặn xem xong bản vẽ tỏ vẻ không có vấn đề liền làm đinh n g u y ệ t hoa mang về hai người này mới thẳng đến ninh thủy nhai mà đi cửa hàng bên trong vẫn luôn rất náo nhiệt thư dư đến thời điểm đại nha chính tại cấp người trang điểm nàng đã có độc lập g i ú p người hóa trang bản lãnh đặc biệt là đi một chuyến tây nam ven đường gặp qua không thiếu việc đời đã có chính mình độc đáo kiến giải cũng không lại giống như kiểu trước đây nhát gan khiếp nhược không dám lên tiếng hiện giờ tiếp đại khách nhân lúc càng là có đ ỉ n h đặng mà nói trào hàng quần áo m ặ t sơn năng lực thư dư thấy nàng bận điệu liền không quấy rời nàng thẳng cùng đinh n g u y ệ n hoa đi hậu viện lâm đi phía trước làm hoa nhàn cấp đảo hai chén t r à tới hậu viện hoa hướng dương bị chém s o n g s o n g trở nên trụi l ủ i bất quá xem không như vậy chen trúc băng ghế đá cũng theo dưới hiên một lần nữa bàn ra tới hoa nhàn rất nhanh đoan t r à qua tới thư dư cùng đinh n g u y ệ n hoa liếc nhau một cái liền đương hoa nhàn mặt hỏi nói các ngươi hiện tại phân ra ngươi ra lào thái thái n h ĩ theo thôn trang lần trước tới cùng các ngươi trụ cũng đính hảo nhà bên trong tóm lại có cái trường bối ngươi x lần sau nói không chừng ngươi còn có thể mang ngươi nhà lao thái thái qua tới cùng tan lãi làm cái bạn hoa nhàn đoan chén t r à tay đột nhiên lắc một cái nước t r à kém chút sái đi ra ngoài thư dư cùng đinh nguyệt hoa đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nàng hoa nhàn ngón tay xếp chặt hô hấp có chút dồn dập vội vàng túi thấp đầu nói nói thật thật xin lỗi nhị tiểu thư tam thiếu phu nhân là ta không cầm chắc kém chút làm bẩn chủ tử quần áo nàng một cái kính xin lỗi lại như cũ không nhắc lên phản r a lao thái thái đối nàng làm quá sự tình thư dư khoác k h o tay không có việc gì ngươi trở về trước mặt cửa hàng đi vội đi đúng hoa nhàn nhanh lên cầm tay đi. thư dư cấp ứng tây sử cái ánh mắt cái sau lập tức đi theo không lâu sau nhi nàng lại trở về hoa nhàn thực lo lắng vẫn luôn tạ i đi lại sắc mặt trắng bệnh xem không tốt lắm thư dư gật gật đầu k i ế đ ợ i thêm một lát đinh n g u y ệ t hoa hảo nàng phía trước vẫn luôn giấu không chịu nói có dây rủa cũng là bình thường quả nhiên không đầy một lát hoa nhàn liền một lần nữa trở về nàng mấp máy môi t ú i đầu xuống cũng không dám nhìn tới đinh n g u y ệ t hoa chỉ nhỏ giọng nói, nói nhị ó i n tiểu thư ta có thể hay không đơn độc cùng ngài nói hai câu thư dư một mặt cái gì cũng không biết bộ dáng cùng nàng đi đến dưới hiên hôm nay bạo càng kết thúc á adad bởi ạ tại n chương xong. Chương 996, hoa Nhàn tao ngộ.、Hoa、nhàn ngón nắm hỏng. thượng liền nên tình không nói, như còn nói thượng nói dàng hiện không nàng miệng nói là không ngòi rán người. chắc, có chút cái chủ trước cái chủ chủ cảm cái châm Hoa Hoa thấp thật thao thấy phải, chi rơi gia, gia tao tay kia làm là là một Rất tử ly xấu. Kỳ rời đi vui, sự dễ b vậy phía trước lão thái thái phát hiện nàng trên người tổn thương lúc hoa nhàn ngay lập tức liền phủ nhận lão thái thái mặc dù không truy vấn nhưng bay đầu liền cấp nàng hai hạp trừ sẹo cao nói hiệu quả rất tốt phía trước tam tiểu thư liền là dùng kia trừ sẹo cao bỏ đi mặt bên trên vết sẹo cùng phản gia lao thái thái so sánh nàng hiện tại chủ tử thật rất tốt đặc biệt là n à y đoạn thời gian sớm chiều ở chung lao thái thái miệng dao găm tâm đậu hủ liền tính nàng chỉ là cái hạ nhân cũng đối với nàng thập phần chiều cố hoa nhàn thực chân quý thực yêu thích hiện tại bình thản lại ấm áp sinh hoạt chỉ nghĩ tận tâm tận lực hầu hạ lao thái, thái thật á i t h không nghĩ đến phản gia lão thái thái lại muốn cùng tam thiếu phu nhân trụ hoa nhàn biết lúc trước nhị tiểu thư mua hạ nàng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tam thiếu phu nhân thay nàng nói lời hữu ích hoa nhàn cảm kích nàng không nghĩ nàng mặt đối mặt điểm tâm khổ tổ mâu an t h i t t h i h ú n chi nàng ng hoa nhàn nghĩ đến này hít sâu một hơi rốt cuộc còn là nói ra miệng nhị tiểu thư phản ra lao thái thái cũng không dễ sống chung không dễ sống chung còn chỉ có thể coi là khách khí cách nói nói thế nào hoa nhàn do dự một chút đem hai bên trái phải tay hào hướng thượng xót xót lộ ra cánh tay bên trên vết thương tới thư dư đột nhiên vặn khởi lông mày lao thái thái xác thực cùng nàng nói qua hoa nhàn trên người có tổn thương nhưng thư dư không tận mắt thấy qua hiện giờ xem đến mới phát hiện tình huống so nàng tưởng tượng giữa còn muốn nghiêm trọng nàng bình tĩnh mặt đem hoa nhàn kéo đến viện từ bên trong đứng vững tại đ ì n h n g u y ệ n hoa trước mặt cái sau sững sờ một chút liếc mắt liền thấy nàng lộ ra tới cánh tay sắc mặt đương hạ liền thay đổi làm sao tới hoa nhàn nhìn hướng thư dư cái sau gật đầu nói đi phản gia lao thái thái sớm mấy năm cùng phản thái thái khởi khập hiễng tính tình liền thay đổi rất nhiều người khác đều nói nàng bàn đến thôn trang đi lên trụ là nạn lòng t h o i trí nhưng kỳ thật nàng là không biện pháp bị buộc bởi vậy nàng tâm tình lúc tốt lúc xấu tâm tình không tốt thời điểm nàng liền gọi đau đầu n g c đau nàng bên cạnh triệu mụ mụ liền làm ta đi cấp lao thái thái x o a bót án nhẹ bị mắng án trọng liền đánh mặt khác người thông minh đều tránh đến xa xa ta lại không thể tránh liền thành lao thái thái chút giật c ẩ u sự tình đã đến nước này hoa nhàn không lại d i u d i ế m đem sự tình một năm một mười đều nói ra kỳ thật phía trước tam thiếu phu nhân thành thân lao thái thái mang ta trở về sau là ta chính mình đi tìm tiết t h ẩ m tử cầu nàng giúp ta tìm phản thái thái cầu tình làm ta lưu tại phủ thượng hưng p i không lại trở về thôn trang đi lên tiết thầm tử liền là ngày thường bên trong thực chiếu cố hoa nhàn kia cái quản sự bà tử hoa nhàn đem tay thá phản r a lão thái thái tính tỉnh càng phát táo bạo ngay cả triệu mụ mụ đều chịu qua hai lần đánh chớ nói chi là ta kỳ thật ta không nghĩ quá muốn gả chồng cũng không dùng này cái lý do mượn cơ hội lưu lại ta khả năng liền mệnh đều không có nàng ngầm đầu nhìn đinh n g u y ệ t hoa tam thiếu phu nhân n à y đó sự t ì n h nguyên bản ta không nên nói ta đinh n g u y ệ t hoa khoát khoát tay ta rõ ràng bản chương xong chương 997, n g u y ễ n thị mẫu n ữ muốn đi phủ thành hoa nhàn nói xong thư dư liền làm nàng đi ra chờ người rời đi hậu viện nàng mới quay đầu lại hỏi đinh nguyễn hoa ngươi như thế nào nghĩ ta tin tưởng hoa nhàn thành thật nói đinh n g u y ệ t hoa cùng kia vị lao thái thái ở chung thời gian khả năng còn không có cùng hoa nhàn nhiều cũng không hiểu rõ nàng l à người lại tăng thêm hoa nhàn trên người như vậy cường h à hữu l ự c chứng cứ không tin đều không được thư dư nhấp một n g ụ m trà vậy n g ư ơ i định làm như thế nào yên tâm đi ta này thật vất vả phân ra không cần cùng bà bà chị em dâu trụ chung một mái nhà có thể quá cái thời gian thái bình tuyệt đối sẽ không lại để người khác phá hư quay đầu ta liền cùng phu quân thương lượng một chút từ chối lao thái thái nay cũng không quá dễ dàng làm được nàng phía trước tại thôn trang thượng là không biện pháp hiện tại thật vất vả lợi dụng đúng cơ hội sợ là đã không n í m được đinh n g u y ệ t hoa c h ầ m tư sắp thực phải hảo hảo nghĩ cái biện pháp mới được nàng nói xong thật nghiêm túc tự hỏi liên tại này lúc đã cấp khách nhân hóa trang xong thư du qua tới a dư ta nghe mãi nói ngươi tới ta vừa vặn có sự tình muốn cùng ngươi nói nàng c ư ờ i cùng đinh n g u y ệ t hoa lên tiếng chào hỏi mấy người đều lẫn nhau nhận biết chỉ là thư du cùng đinh n g u y ệ t hoa không là rất t h ụ thấy nàng hảo giống như đĩnh sầu bộ dáng không từ ngần người nghi hoặc nhìn hướng thư dư du. Thư du lắc đầu không còn nàng nàng tại nghị sự n h ư đâu đi chúng ta qua bên kia nói chuyện thư du gật đầu hai người đi phòng thay quần áo thư du mới vừa ở này một bên cấp người hóa trang xong còn chưa kịp thư u thập liền chạy tới thấy t chạy h liền dư Lúc nghĩ à a nghĩ đến mai cái ta đến thôn trang thượng một chuyến đi xem một chút kia phiến tình huống vừa vặn tiểu nha nhi tổn thương gần như khỏi hẳn nàng muốn trở về xem nàng ra ra khai cái đầu thắp lén hương ta liền thuận tiện đem nàng cũng đưa về nhà đi kỳ thật tiểu nha nhi tại thôi lao bá đầu thất thời điểm liền muốn trở về chỉ là thôi lao bá thi thể bị phát hiện thời điểm cũng đã là hai ngày sau sau tới bởi vì tỉnh tiết vụ án yêu cầu lại được đưa đến huyện nha đ i chờ đến kết án lại bị giang khoan ngọc an bài hạ táng đã là ngày thứ sáu sự tỉnh lúc ấy tiểu nha nhi thân thể còn thập phần không tốt đừng nói trở về nàng đương thời bởi vì khó chịu vụ n trộm khóc một trận lại bắt đầu có chút sốt nhẹ liên này dạng chỗ nào có thể đuổi về thôn trang thượng hiện giờ không trở ngại mới khiến cho nàng trở về thư dư nói bất quá ta ngày mai đi thôn trang cùng ngày đi làm ngày trở về ngày kia tạm thời không cái gì an bài như thế nào vậy n g ư ơ i n g à y kia ngày kia trước giúp ta xem hai ngày cửa hàng đi ta muốn cùng nương cùng nhau đi phụ thành thư dư kinh ngạc đi phụ thành còn là cùng nương cùng nhau đi đi làm cái gì thư du cười nói đi nhập hàng mặc dù chế y phòng kia một bên còn lại một ít vải vóc bất quá tốt một chút nguyên liệu lại là không nhiều lắm tự đánh cửa hàng một lần nữa khai trương sau sinh ý liền hào lên tới chúng ta không là cùng t r ư ớ c kia kia nhà bố trang thiếu sự hợp tác sao ta nghĩ chất liệu tốt còn đến đi phụ thành xem xem nếu là thích hợp ta liền vào một nhóm trở về thuật tiện đi phụ thành mở mang kiến thức thêm trở về cũng có thể có càng nhiều ý tưởng làm ra càng tốt quần áo nói đến đi xem một chút thời điểm nàng đôi mắt đều tại hơi hơi phát sáng bản chương xong chương chín trăm chín mươi tám ai cùng các người đi thư dư giật mình nàng liền nói này đó ngày tháng nàng hảo giống như quên cái gì tựa như là trước kia nàng cùng khâu trưởng quỹ kết thúc khế ước quan hệ liền nghĩ qua muốn đi p h ụ thành tìm một hàng kết quả lại muốn tu phòng ở lại muốn mua thôn trăm loại cửa hàng này một bên có nàng đ ư ơ n g cùng tỷ bận rộn nàng liền không chú ý quá không nghĩ đến hảo kia phê nguyên liệu đều nhanh muốn dùng xong thư dư biết sinh ý có thể như vậy hảo Có một bộ p hai ậ n người hướng xác thực h là hướng về p í nàng hương quân danh h ệ u tới. người h ư n là còn có phận n một bộ g nhưng cũng là hướng quần đánh Nguyễn cùng hảo Thị Thư du theo là lạ mới tới. qua áo xem Nam Tự Tây trở về, trở về đồ Du về, về bọn ê bên n trong không Thành hạnh người thiếu một gặp đi hiệu lại kia Hai quá lưu sau. Phủ phúc may, b sức họ liền linh cảm t ă n g mạnh phía trước đoạn thời gian thư dư bận rồi thực các nàng cũng là sáng sớm đi chế y phòng mai cho đến buổi tối mới trở về liền là muốn đem chính mình trong lòng nghĩ những cái đó quần áo kiểu dáng làm ra tới xinh đẹp chất lượng tốt lại là có sẵn còn có người vì nàng nhóm lựa chọn phối hợp thợ may cửa hàng ai không yêu thích h ả o chút đại hội nhân gia tiểu thư phu nhân vừa đến tay liền là hai ba bộ hiện giờ ý nghĩa nhân các duy nhất chỗ không đủ liền là t h e o thủ thiếu chủ yếu vẫn là không chiêu tú lương lại tăng thêm thời gian ngắn tú sống nhi đều là đơn giản gặp may thư du tự đánh tiếp nhận cửa hàng sau liền nghĩ qua kế hoạch này lần đi phủ thành trở về sau ta liền tính toán chiêu hai cái tú lương đem này điểm không đủ cấp bổ sung hơn nữa ta nghĩ quá chúng ta không thể vẫn luôn ngốc tại huyện thành bên trong vùi đầu gian khổ làm ra nếu là không hiểu rõ huyện thành bên ngoài cô nương gia xuyên là cái gì kiểu dáng ta cửa hàng cũng mở không lâu nay lần ta cùng lương đi phủ thành tính toán g ố c cái hai ngày xem xem phủ thành cùng chung quanh huyện thành thợ mai phô về sau cũng làm cho a hương di cùng tưởng đệ các nàng đi ra ngoài đi đi thư du càng nói con mắt càng là sáng tỏ nói xong sau đột nhiên dừng lại nhìn hướng thư dư a dư n g ư ơ i n g ư ơ i cảm thấy ta này kế hoạch thành sao đương nhiên thành thư dư thực kinh h ỉ tỷ n g ư ơ i thật tuyệt nàng như vậy bỗng tỷ tỷ phía trước đều bị trương gia chậm trễ thành cái gì bộ dáng xem tới này một chuyến tây nam c h i hành sở hữu người đều có phi tốc trưởng thành mỗi người bọn họ đều có thể một mình đảm đương một phía về sau thợ may phô nàng cũng không cần thao tâm liền làm lương cùng tỷ đi dày vò đi thôi thư du nháy mắt bên trong gương mặt tường hồng không tốt ý tứ cực nhanh lên thấp đầu tăng tốc tay bên trong động tác nàng muốn nói nhà bên trong nhất đ ổ n g người liền là a dư thư dư cười hắc hắc nghĩ lại nói nói bất quá các ngươi còn không có đơn độc đi quá phụ thành như vậy đi ta đem ứng tây cấp các ngươi làm ứng đông cũng đi cùng có bọn họ huynh n ộ i hai cái cùng bảo hộ vấn đề cũng không lớn ai biết thư du lại nâng lên đầu nhanh chóng nói nói không không cần ứng tây muốn đi theo ngươi bên cạnh ứng đông tại tòa nhà lớn kia một bên cũng rất bận rộn nhưng là ngươi cùng nương đi p h ụ thành như vậy xa ta cũng không đông tâm a huống hồ là đi nói sinh ý tại những cái đó lao hồ ly trước mặt không quản là nàng nương còn là nàng tỷ đều là một tờ giấy trắng thượng đương đều không biết dù sao cũng phải có người cùng lịch luyện hai lần mới được đi liên nàng này đoạn thời gian quan sát ứng đông còn là rất khô luyện chỉ cần cấp hắn định một cái phạm vi hắn liền có thể gắt gao giữ v ơ n g giới hạn ngươi ngươi không cần lo lắng không là chỉ có ta cùng nương hai người thư du lại túi t h ấ p đầu này hồi liền âm thanh đều tiểu rất nhiều thư dư xứng sở ân còn có ai tiêu cái triệu triệu đại phu nói cùng chúng ta đi hai chữ cuối cùng nàng cơ hồ tiêu âm bản chương xong chương 999, t a tạ ỷ có tin tức thư dư lại đầy mặt trấn kinh ngoa tạo nàng tỷ cùng triệu tích cái gì thời điểm phát triển như vậy nhanh nàng cũng liền mấy ngày không chú ý mà thôi a nàng hơi hơi n h e o lại mắt tỷ đi phụ thành sự tình n g ư ơ i là cái gì thời điểm quyết định lại là cái gì thời điểm nói cho triệu tích nàng thế nhưng so triệu tích biết còn muộn không vui vẻ thư du liên tục không ngừng giải thích a dư ngươi đừng hiểu lầm này sự tỉnh này sự tình buổi sáng mới nói thời thư a ô không m cầm điểm, nay phòng nói nhiều sự tình, liền lời nói đổi lời nói nhắc lên đi phủ thành nhập hàng. hóa qua y tại thời triệu tích tới trợ, t khởi vải lời đổi lời đi chế vóc hỗ phủ h sự dư sờ sờ cái c ằ m a nàng một mặt ý vị sâu xa xem tự ra tỉ tỉ thư d ư bị nhìn thấy khuôn mặt hồng thông thông ngựa khí đều mang theo điểm cầu xin tha thứ a dư k hào ụ c h hào tin tưởng ngươi thư dư này mới nghiêm chỉnh lại tiến đến nàng bên cạnh nhỏ giọng hỏi tỉ ngươi đã nghĩ hảo ân thư dư liền không nhiều lắm hỏi triệu t í c h nhân phẩm lộ ra đều là tin tưởng hắn thân thế cũng rõ ràng chỉ cần nàng tỉ chính mình nguyện ý lộ ra người tự nhiên cao hứng này nói rõ nàng xác thực đi ra trương ra cải bóng sắp có mới hôn nhân sinh hoạt được thôi nếu có triệu tích đương phu xe của các ngươi kia liền giao cho hắn khó được cơ hội biểu hiện thư dư nếu là tức đoạn sợ triệu tích cùng nàng liều mạng này ra hỏa mặc dù công phu m ẹ o b a chân nhưng đầu góc còn là linh hoạt vào nam ra b ắ t như vậy nhiều năm so với ứng đông xác thực càng thích hợp hai người nói lời nói tay bên trong đồ vật cũng chỉnh lý tốt thư dư đáp ứng ngày kia ngày k i a qua tới hỗ trợ xem cửa hàng làm nàng cứ việc chậm rãi tại phủ thành dạo chơi chính là thư dư an tâm bên ngoài lại chuyển tới tìm nàng thanh âm nàng liền ra đi bận rộn thư dư một lần nữa về tới hậu viện thấy đinh n g u y ệ t hoa mặt bên trên không mới vừa ưu sầu xem ra là đã nghĩ đến biện pháp nàng cũng không hỏi nàng muốn ứ n g đối ra sao ngược lại là đinh n g u y ệ t hoa đột nhiên lại gần nói, nói ngươi ó i n tỉ hiện tại là càng ngày càng dễ nhìn nàng vừa rồi cùng ta chào hỏi thời điểm ta đều sưng sở một chút thần ăn ngon uống ngon tinh thần tốt chúng ta ra nội tình đều không sai đương nhiên sẽ hảo xem đinh n g u y ệ t hoa tán đồng gật gật đầu kia cũng là lời nói nói ta ngoại tổ nhà kia một bên c ó cái bà con xa biểu hình người cũng không tệ lắm cùng ngươi tỉ, tỉ cùng tuổi người già đến đỉnh hảo xem cũng có thể làm liên là lúc trước định quá thân kết quả thành thân phía trước nửa năm nữ phương cô nương sinh cơn bệnh nặng người không ta kêu biểu huynh hôn sự liền chậm trễ bằng không ta giới thiệu cho ngươi tỷ tỷ như thế nào dạng thư dư theo nàng nói khởi tự ra biểu huynh hôn sự thư dư liền đại khái đoán được nàng muốn nói cái gì quả nhiên nàng ra tỷ tỷ hôn sự hiện tại n g ó chừng cũng không là một nhà hai nhà nàng mãi vì cái gì này đoạn thời gian vẫn luôn tại thợ may phô bên trong thứ nhất là thợ may phô bận điệu thứ hai cũng là vì tránh người hàng xóm láng giềng không nói liền bà m ố n đều tới hai cái không cần ngươi đừng loạn giật dây này làm sao liền loạn giật dây đâu kia có hảo nam tử ta đương nhiên làm u ố n các ngươi ta kêu biểu huynh người thật sự không tệ ngươi tỷ đều hòa ly gần một năm cũng nên một lần nữa tìm kiếm hôn sự ngươi yên tâm chờ ngươi tỷ hôn sự quyết định sau ta liền cấp ngươi lưu ý lấy ngươi cũng kém không nhiều dừng thư dư nhanh lên ngăn cản nàng nói tiếp nước g mắt đem nàng trên trên dưới giới, giới đánh giá mấy lần ngươi này thành thân mới nửa năm cũng đã hướng bà mối phát triển đinh n g u y ệ t hoa chừng nàng thư dư ho nhẹ một tiếng ngươi yên tâm ta tỷ có tin tức bản chương, xong. chương một nghìn đưa tiểu nha nhi về nhà đinh nguyễn hoa kinh ngạc có tin tức ngươi không là tại lừa gạt ta đi ai người cũng không nhận thức quá không lâu định thân người liền thấy thư dư nghĩ dựa theo trước mắt phát triển xu thế cùng với một cái tiếp một cái bà m ố i tới cửa này định thân ngày tháng nghĩ đến không sẽ lâu đinh n g u y ệ t hoa không tiện hỏi nhiều rốt cuộc cùng a dư tỷ tỷ không là rất quen thuộc chỉ là đáng tiếc biểu h ì n h chỉ có thể khác tìm nàng người đinh n g u y ệ t hoa có chút t i ế c nối u không có thể làm thành môi thúc đẩy một đoạn hảo nhân d u y ê n cũng không biết a dư này một bên có cơ hội hay không nàng về sau lại hao tâm tổn trí lưu ý lấy đi thư dư không để chính mình cũng có tin tức sự tỉnh nàng cùng đại tỷ không giống nhau đinh nguyện hoa là nhất định sẽ hỏi tới để mạnh dẫn tranh sự tình không có cách nào nói, liền có d ứ từ khoát không không không không nhiên Chỉ hỏa chi chết, như vậy đại hào hứng. nào trước, tự biết. biết tâm biết tới t nói nàng nàng này nơi mối đại về vậy sau sẽ ra là là, bà ngày đó lúc sau nhưng p h à m xuất hiện cái độc thân nam tử nàng liền không nhịn được nhiều nghe ngóng hai câu hảo tại nàng cảm thấy chính mình hảo bằng hữu hết sức ưu tú lại là cái hương quân n à y đó người đều không xứng với nàng này mới không tại thư dư trước mặt nói tới thư dư ngày thứ hai liền dẫn thượng tiểu nha nhi trước vãng tôn h trang cùng các nàng đồng hành còn có a ngưng này mấy ngày đều là a ngưng tại chiếu cố tiểu nha nhi a ngưng trước kia nhận quác hộ đối với so nàng càng khổ lại nhỏ hơn một tuổi tiểu cô nương nàng liền phá lệ tận tâm tận lực nay hồi tiểu nha nhi muốn về thôn trang nàng liền có chút không bỏ v ừ a vợ nàng cũng không đi quá thôn trang thư dư liền dẫn thượng nàng cùng nhau đi hai cái tiểu cô nương hoa tại xe la bên trong kỳ kỳ cha cha tiểu nha nhi tại a ngưng này mấy ngày nói liên miên lẩm bẩm lẩm bẩm bên trong ngược lại là lá gan biến lớn một ít cũng sẽ nói thêm mấy câu nhưng theo xe la khoảng cách thôn trang càng gần nàng liền càng trầm mặc sợ là lại nghĩ tới thôi la bá xe la đến thôn trang lúc chu xảo chính tại cửa ra vào thiêu thùa may và sống tại nàng bên cạnh còn có mấy cái là hộ nông dân nhà phụ nhân trong đó có q u ế c h thị chu s ả o mặc dù có xã giao sợ hai trứng nhưng tại này một bên lại tự tại rất nhiều nay một bên người đối nàng đều chưa quen thuộc đặc biệt đại ngư hiện tại còn là trang đầu lại là lộ hương quân đường huynh hộ nông dân nhóm đối bọn họ tự nhiên sẽ giữ một khoảng cách n à y dạng khoảng cách lại là chu s ả o yêu thích các nàng không sẽ hỏi nàng một ít tư nhân khó có thể trả lời vấn đề nói càng nhiều ngược lại là này gần đây một ít tình huống cùng thú sự nhìn thấy thư dư mấy người qua tới chu xảo cùng tại tràng phụ nhân đều đứng lên tậu ở lại đây như thế nào dạng còn quen thuộc sao thư dư xuống tới đằng sau tiểu nha nhi cùng a ngưng cũng xuống chu xảo nhịn không được cười nói thói quen thói quen tại này đính hảo các ngươi mau vào ta đi cấp các ngươi đổ nước quách thị xem đến bình bình an an tiểu nha nhi âm thầm thở dài một hơi tiểu cô nương đã chở không nổi đắt đắt đắt chạy đến quách thị bên cạnh hỏi thầm thầm ngươi biết ta ra ra tại chỗ nào sao ta muốn đi xem hắn quách thị không tự nâng lên đầu nhìn hướng thư dư cái sau gật gật đầu nàng nghĩ nàng ra ra làm phiền tàu tự mang nàng tới đi hảo được rồi quách thị lập tức dắt tiểu nha nhi tay dẫn nàng đi tế bái thôi lao bá m thư dư c ù ngồi A Trang. Trang Giang Khoan mang Trang hai cửa, ngưng liền đi theo chu Sảo vào thôn Trang. Thôn Trang bên trong vốn nhân Ngọc hiện thôn thượng nhân dọn nấu náy bên trong một người đã cơ linh đem nước trà bưng lên. n giờ g Thư Dư Thư Dư là đi đi, cái đều đã đem theo trợ quét một trà Chu hạ phụ hỗ Sảo vào vào có có cơm. cơ bị xuống uống hai ngụm thoải mái thở ra một hơi không tử hỏi nói đại ngưu ca đâu bản chương xong chương một nghìn một còn lại tám mươi mẫu chu s ả o chỉ chỉ bên ngoài ngươi đại ngưu ca tại đất bên trong bận rộn đâu tự đánh kia hai mươi mẫu đất loại thượng hoa hướng dương sau Hắn liền hận không liền thư ể thời thời khắc khắc trông tốt nhất là một thành thục t khắc khắc hảo. h coi, liền mới đều đêm lớn lên là dư vui kia ta đi qua nhìn một chút nàng này trong lòng làm sao không phải cùng đại ngưu ca đ ồ n g dạng hoa hướng dương lớn lên nàng mới có thể kiếm tiền a không phải chỉ tiêu mà không kiếm này trong lòng liền khó chịu chu xảo thấy nàng khởi thân nhìn nhìn bên ngoài mặt trời bên ngoài nhiệt a dư ngươi còn là tại nhà nghỉ ngơi ta đi gọi hắn trở về có cái gì vấn đề tìm đại ngưu hỏi hỏi là được không cần ta đi xem một chút mọc cũng không biết này mầm không có thư dư hứng thú bừng bừng vừa muốn đi ra chu xảo nhanh lên đội kịp cấp nàng dẫn đường a ngưng ngược lại là không đi theo đi nàng lần đầu tiên tới thôn trang thượng đối này thôn trang rất hiếu kỳ uống xong nước cảm giác thoải mái chút sau l i ề n bắt đầu t r ư ớ c trang sau trang đi dạo thư dư ra thôn trang không bao xa liền thấy nơi xa một mảnh xanh mơn mận tiểu tiêm tiêm mắt không khỏi nhất lượng đã nảy mầm nàng lúc này tăng nhanh bước chân đi đến cùng phía trước liền nghe được đại ngưu chính tại cùng một nhóm người nói chuyện các ngươi yên tâm n à y phiến trồng lương thực khả năng không quá hành nhưng loại hoa hướng dương lại là chính chính h ả o hiện tại cũng thấy được chưa nảy mầm phát đính hảo có người thực sự hiếu kỳ đường trang đầu này hoa hướng dương thật có thể dài đến cao hơn hai mét loại hảo sau có thể dùng để làm cái gì chờ loại hảo các ngươi chẳng phải sẽ biết sao đại nhu cười cười lại không có minh sát trả lời hiện tại còn là cây non yêu cầu bảo hộ hắn nếu là đem để đều cấp bàn giao quay đầu bị người đánh cắp sở đi làm sao bây giờ thư dư liền là này cái thời điểm đến gần đại nhu ca đại nhu cùng đầy tớ nhóm đột nhiên nghiêng đầu lại đồng loạt đứng lên tới a dư ngươi tới mặt khác người cũng nao nhao gọi nói đông ra hảo thư dư k h o á t khoác tay các ngươi bận bịu đi thôi ta cùng ta ca trò chuyện đây tớ nhóm liền lục lục tục tục đi xa chút thư dư này mới ngồi sổn người xuống cũng nhìn hướng mặt đất bên trên cây non xem lên tới phát đính hảo không cái gì đại vấn đề đi đại n g u lắc đầu không có này đó người đều đ ỉ n h chịu khó chỉ là cho tới bây giờ đều không loại quá cũng chưa từng thấy qua trong lòng không để sợ loại không tốt hảo tại này hoa hướng dương này mầm thời gian ngắn da mầm sau đại ra đều thở dài một hơi dưng một chút hắn lại c a o mày nói chỉ b ấ t quá như thế nào a dư này hoa hướng dương chỉ loại hai mươi mẫu còn có tám mươi mẫu đều không tại này bên trong thực sự quá lãng phí thư a có p ả i h dư đứng lên phủi tay xem trước mắt h trụi lủi này phiến thất giọng nói nói chúng ta đều biết này phiến lương thực sản lượng không cao nguyên nhân có thể loại đồ vật không nhiều ta càng nghĩ cũng liền cây linh lăng nhất thích hợp trước mắt này phiến nền tảng bản thượng đều là đất bị nhiễm mặn hảo tại lượng mối chứa không là thức cao nhưng đối với lương thực thu hoạch lại có rất lớn ảnh hưởng mà hoa hướng dương không những đối với thổ nhưỡng yêu cầu không cao tại đất bị nhiễm mặn thượng cũng có thể bình thường sinh trưởng thậm chí nó còn có hút m ố i tính năng có thể cải thiện thổ địa là đất bị nhiễm mặn trị tẩy rửa thu hoạch một trong bản chương xong Trước một tại hạt thổ thể mặt tại đất bị nhiễm thượng cũng có thể sinh trường thu ngưng hướng dương cấp chuẩn còn chỉ có khác cũng có 1002, Vấn phòng. á gián hiện giống không nhiễm mặn sinh hoa hoạ bị bị địa, lại loại đề đủ, là, thư dư càng i nghĩ ô n trước mắt đại túc triều có cây nông nghiệp bên trong chỉ có cây linh lăng nhất thích hợp cây linh lăng liền là cỏ linh lăng nay đồ vật sản lượng cao có thể đương đồ ăn cũng có dược dụng giá trị còn có cỏ nuôi xúc vật chi vương xương hảo quan trọng nhất là một năm có thể thu cắt nhiều lần một điểm không lãng phí này phiến thổ địa đại ngữ nghe vậy khoe miệng độ cong nhịn không được cong lên hành k i a liền loại cây linh lăng hắn lại tinh thần chấn hưng đến mai cái ta liền trở về huyện thành xem xem mua cây linh lăng hẳn giống mau chóng loại đi lên không cần ta đã sai người hỗ trợ tìm mầm móng này một hai ngày liền sẽ đưa qua tới vậy cũng được n à y dạng hắn ngày mai liền t r ư ớ c mang người đem đất cấp tùng tùng như vậy nhiều muốn toàn bộ tùng x o n g cũng đến không thiếu thời gian nhưng l à a dư này hồi đầu như vậy nhiều cây linh lăng loại ra tới bán cho ai đây cũng là một đại vấn đề rốt cuộc này là tám mươi mẫu cây linh lăng a thư dư bán được đông cổ huyện đi đông cổ huyện Ân, đinh cô nguyệt ư ơ n t tử, tại nhà đông h mẹ đẻ tại đông cổ u n nông có r ư dưỡng ờ n g k hoa ô nuôi xúc vật. Đinh cô n Bọn đinh nương trở về liền cùng nàng tàu tử nói, nếu là chúng g thiếu thực thiếu vật, trở tàu tử ta chim. họ xúc xúc có về là l ạ i r tới, toàn bộ bán bộ c hôm o Hoa bọn họ là được. Đinh Nguyệt h là được. qua đề cập với nàng khởi cái này sự t ì n h nói ngũ ra mặc dù là làm xúc chim sinh ý nhưng quy mô cũng không lớn này một bên rốt cuộc không giống thảo nguyên kia một bên có số lớn số lớn có nuôi xúc vật cung ứng này bên trong nông ra bách tính cũng không có khả năng thả hào hào lương thực không trồng đi loại có nuôi xúc vật này dạng đồ vật ngũ ra chính mình nhà ngược lại là loại nhưng cũng không đủ vì này bọn họ nghĩ nhiều dưỡng một nhóm xúc chim đều không biện pháp thư dư nếu là này tám mươi mẫu đều lấy ra loại cỏ linh lăng ngũ gia khẳng định cao hứng cũng không kịp tất nhiên sẽ toàn bộ ăn hạ đương nhiên bọn họ không muốn cũng không quan hệ này đồ vật có thể đương đồ ăn có thể làm thuốc chớ nói chi là này như vậy đại đông an phủ tổng còn có mặt khác làm xúc chim sinh ý nhân ra một nhà bán một chút cũng có thể bán xong đại ngư nghe xong liền an tâm có mục tiêu cũng co đường lui hán chỉnh cá nhân đều rất hưng phấn huy ngội hai cái vừa nói vừa một lần nữa về tới thôn trang a ngưng đã đem thôn trang đều đi dạo mấy lần chính tính toán ra đi tìm bọn họ chỉ thấy người đều trở về tiểu cô nương lập tức lại gần nhị tỷ ta về sau có thể thường xuyên tới sao nàng l á biết tiểu nha nhi hôm nay qua tới sau liền không sẽ cùng theo nàng cùng nhau trở về huệ y n thành về sau liền sẽ ở tại này này đó ngày ở chung hai cái tiểu cô nương đã thành h ả o bằng hữu nàng có chút không bỏ tiểu nha nhi khả năng không thuận tiện vào thành nhưng nàng có thể qua tới à, nhị tỷ thỉnh thoảng sẽ đến thôn trang thượng xem xem những cái đó hoa hưng dương nàng liền cùng nhị tỷ cùng nhau tới thư dư gật gật đầu người muốn đến thì đến một bên chu xảo cười nói ta cấp a ngưng chuẩn bị một cái g i a phòng về sau a ngưng nghĩ đến liền đến ở lại đây thêm mấy ngày quay đầu lại để cho ngươi đại ngưu ta đưa người trở về thật thật a ngưng nghĩ trụ ở phòng nào có thể tự mình chọn b ạ n chương xong t r ư ơ n g một nghìn ba giang ra hậu sự tiểu cô nương nghiêng đầu nghĩ tiểu nha nhi ở đâu cái gian phòng ta trụ nàng sắp vách chu x ả o đưa tay qua tới đi ta trước dẫn ngươi đi xem xem nàng cùng đại ngưu đều là n h ấ t sớm liền biết kia tiểu cô nương về sau ở tại thôn trang thượng thôi ra phòng ở cũng có thể trụ người nhưng bên kia nông hộ gian phòng ở thật cách quá xa một cái năm tuổi tiểu cô nương trụ một cái phòng ở bên trong khó tránh khỏi làm người không c ô n tâm lại tăng thêm mới vừa phát sinh án mạng bên trong một cái còn là tiểu nha nhi tổ phụ tiểu cô nương cũng sợ hãi bất kể nói thế nào đợi nàng lại dài mấy tuổi hoặc giả không lại sợ hãi kia thời điểm nàng nghị chuyển về đi tự nhiên liền có thể bàn trở về chu xảo tuy nói có xã giao sợ h ã i chứng nhưng lại thật thích tiểu hải tử thư dư mới vừa cùng đại nhu nói chu xảo liền ứng h ạ đến thôn trang thượng sau nàng lập tức liền đem tiểu nha nhi gian phòng thu thập ra tới chỉ bất quá gian phòng bên trong trừ giường cùng đệm chăn cùng với một cái tủ treo quần áo bên ngoài cũng không có mặt khác đồ vật tiểu nha nhi đồ vật đều tại thôi ra cái này cần chờ hắn trở lại sau lại rời qua tới a ngưng cùng chu xảo đi xem gian phòng quay đầu liền nói ta quyết định còn là không ở tại tiểu nha nhi sát vách chu xảo nghĩ hoặc vì cái gì nay cái giường rất lớn ta về sau nếu tới lời nói liền cùng nha nhi trụ cùng nhau dù sao nàng liền tính thường xuyên tới cũng không có khả năng thường xuyên qua đêm chu cái một hai ngày còn muốn làm phiền tẩu tẩu đặc biệt dọn dẹp phòng ở quá phiền p h ứ c chu xảo cho rằng nàng là cùng tiểu nha nhi quan hệ tốt liền không nhiều lời cái gì chờ đến cơm chưa đốt hảo thời điểm quách thị mang tiểu nha nhi trở về tiểu cô nương con mắt hồng thông thông nghĩ đến đi tế bái thời điểm lại khóc một trận c ơ thư dư, dư vẹn màn cửa sổ ra xe ngoài xe miệng hơi cười nàng hôm nay tâm tình hảo nghĩ tiếp qua không lâu hoa hướng dương liền có thể cất cao lớn lên quay đầu loại cọ linh lăng cũng có thể bán lấy tiền tốt xấu có thu nhập liền càng thêm vui vẻ xe la vừa vặn đi đến c ắ t tường quán rượu cửa ra vào thư dư đột nhiên cất giọng đỗ xe nhị tỷ thế nào a ngưng ai đầu nhỏ hiếu kỳ hỏi thư dư theo xe bên trên xuống tới nói với nàng ngươi tại này cho ta ta đi quán rượu bên trong mua hai bầu rượu nhà bên trong bầu rượu hảo giống như không nói lên tới tự đánh về đến giang viễn huyện sau nàng còn chưa tới quá cắt tường quán rượu lúc trước này nhà quán rượu chỉ có giang nghĩa cùng đặng thị phu thê hai cái trông coi cửa hàng rất nhỏ hiện tại lại nhìn cắt tường quán rượu hảo giống như đem sắt v á c cửa hàng cũng mua lại đà thông cửa hàng làm lớn ra không nói xem cũng một lần nữa tu sửa quá nàng nghe đinh nguyệt hoa nói tại nàng đi tây nam lúc sau giang da gia đột nhiên liền loạn cả lên đem nhị đệ tam đệ đều đuổi đi ra giang nhân làm sinh ý khắp nơi vấp phải chắc chở không nói còn thiếu không thiếu nợ bên ngoài bán đi rượu nghe nói đều là trộn lẫn đại lượng nước chọc g i ậ n không ít người giang da gia rượu sinh ý càng ngày càng kém giang nhân thành người người kêu đánh chuột này người mắt xem sinh ý không có chút nào khởi sắc hảo mấy nhà cửa hàng để đi ra ngoài còn thu không trở về thế mà trực tiếp chạy mất vứt xuống nhi tử thê tử không quản từ đó mất tích nhưng hắn nhi tử mới m ư ơ i hai tuổi lại là cái bị làm hư vô pháp vô thiên hàng người này cha vừa chạy hắn liền không có chủ ý. Bạn cũng h bất quá ngắn ngủi bốn cái nguyệt hắn làm giang gia khởi tử hồi sinh không nói còn ẩn ẩn có tiến thêm một bước xu thế giang nghĩa tiếp nhận thời điểm kỳ thật tay bên trong không cái gì tiền nhưng hảo liền hảo tại hắn này người ngày thường im lìm không một tiếng lại là cái trượng nghĩa chi người không ít người nguyện ý cho hắn mượn tiền Chi, lúc ấy mọi người đều biết, giang, giang, giang, giang chi, lễ cũng nhảy ra tới nói hắn chỉ là cái thứ tử so ra kém hắn thân phận tuần quý n à y một chút đừng nói giang g ra những cái đó tập nhân liền là giang viễn huyện bách tính đều nhìn không được giang nghĩa cũng không nghĩ thêm trước kia như vậy không tránh không đoạn hắn liên thủ với đặng thị đem này hai người đều đuổi ra ngoài đại phòng tam phòng hiện giờ chỉ có thể va tại thành bên ngoài nho nhỏ phòng ở bên trong quán nhật tử cùng dĩ vãng ngày đêm khác biệt hiện giờ giang ra là giang nghĩa cùng đặng thị một nhà trụ nay cắt t ư ờ n g quán rượu nghĩ đến cũng chiêu mới trưởng quỹ thư dư đi vào cửa hàng muốn mua trước kia mua qua rượu nhưng mà xem bên trong rực rỡ hẳn lên bày biện cũng không biết muốn hướng chỗ nào tìm nàng chỉ có thể đi hướng quầy hàng trưởng quỹ ta lộ hương quân quầy hàng đằng sau nữ tử nâng lên đầu tới thư dư cũng là s ứ sở giang thái thái ngươi này ta còn tưởng rằng ngươi này cửa hàng một lần nữa chiêu trưởng quỹ đâu đặng thị mo từ quầy hàng ra tới cười thỉnh thư dư đi vào sắp thực là một lần nữa chiêu t r ư ở n g quỹ chỉ là kia trưởng quỹ đầu góc linh hoạt ta phu quân này hai ngày đi xa nhà nói sinh ý đem hắn cấp mang lên này không ta liền đến xem tới lộ hương quân nhanh ngồi ta làm người t h ư ợ n g trả thư dư vội vàng ngăn lại nàng không cần giang thái thái ta mội mội còn ở bên ngoài vừa chờ ta ta liền l à qua tới mua hai bầu rượu còn là lần trước mua này loại đặng t ị nghe vậy liền không tiếp tục chỉ bên trái một chỗ quầy hàng nói nói ta nhớ đến ta lấy cho ngươi nàng trí nhớ đào hảo rất nhanh liền để hai bầu rượu ra tới thư dư mới vừa trả tiền chính muốn đi liền thấy một đạo thất tha thất thểu thân ảnh đi tới mới vừa đi tới cửa vừa nhấc chân liền bị nạch cửa đẩy ra một phát trực tiếp ngã nhào xuống đất thư dư dọa nhảy một cái theo bản năng bảo vệ bầu rượu hướng phía sau lui hai bước đặng thị ai u một tiếng khách nhân ngươi không sao chứ nàng quay đầu chào hỏi cửa hàng bên trong tiểu nhị tên nhỏ ngươi hai qua tới phụ một tay hai cái tiểu nhị chạy tới một trái một phải đem người p h ụ lên tới nay ngươi t ú i thất đầu k h o á t k h o á t tay không có, việc gì, ta không có việc gì trưởng quỹ cấp ta cấp ta hai bầu rượu muốn nhất liệt nấc đặng thị những nhữ mày ngươi này đều ôm say Lên, lên. Ta, ta ha ha, c thư, chương chương thư dư những mày không đợi nàng lại nhìn cẩn thận một chút liền nghe được đặng thị hoàng sợ nói này không là khâu trưởng quỹ sao khâu trưởng quỹ thư dư nhìn chăm chú vừa thấy còn k hắn, ta, ta liền, ta liền. hắn tả hữu nhìn nhìn lảo đảo đi đến góc rời lên một cái ghế liền muốn hướng bên cạnh bạc rượu tạp đặng thị mở to hai mắt nhìn ngươi làm cái gì vung xuống vung xuống ta cấp ngươi rượu hai cái tiểu nhị nhanh lên một người đoạt cái ghế một người ôm hắn thân eo đi ra ngoài đặng thị rất nhanh c ấ p hắn đánh rượu ngon khâu trưởng quỹ này mới hài lòng gật gật đầu để bầu rượu một bên uống một bên đi ra ngoài thân thể lung la lung lay đặng thị lắc đầu thở dài một hơi thư dư xem cửa ra vào nửa ngày quay đầu hỏi nói này khâu trưởng quỹ như thế nào đặng thị không biết một bên tiểu nhị cây nhỏ ngược lại là cơ linh trả lời trước đó vài ngày k i ê u bố trang đông ra đem khâu trưởng quỹ cấp s a t hải nói hắn như vậy chút năm qua tham ô bố trang không thiếu tiền bạc xem tại khâu trưởng quỹ không có công lao cũng cũng có khổ lao phân h ư ợ n g liền không báo quan không truy cứu hắn trách nhiệm chỉ là đem hắn cùng mặt khác cửa hàng bên trong một cái tiểu nhị đều cấp đổi ra tới khác một cái tiểu nhị cũng nói trước mấy ngày bắt đầu khâu trưởng quỹ liền thỉnh thoảng tới quán rượu bên trong đánh rượu có đôi khi uống say còn không có tỉnh có đôi khi là thanh tỉnh nhất bắt đầu nhà bên trong người còn cùng hiện tại cũng không còn hắn hảo tại hắn mỗi lần qua tới đều không chỉ định muốn cái gì rượu chúng ta cấp rượu của hắn đều không gắt đặng thị nhíu lại lông mày về sau hắn nếu là thanh tỉnh thời điểm qua tới mua rượu các ngươi cũng không cần bán cho hắn bằng không quay đầu ra sự tình còn phải trách trên người chúng ta là đặng thị k h o á t khoác tay làm hai cái tiểu nhị đi bận rộn chính mình đi đến thư dư trước mặt vừa rồi hù đến đi thư dư cười cười không thể nào liền là có chút ngoài ý m u ố n bên ngoài a ngưng đã tại gọi nàng thư dư chỉ hoan co hơi lâu lúc này cùng đặng thị tạm biệt giang thái thái trước mau lên ta liền đi t à i kiến thư dư ra quán rượu lên xe la chờ xe hướng phía trước chạy tới sau nàng lại vẹn màn cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài khâu trưởng quỹ cũng không có đi xa thậm chí tìm đến một cái góc liền ngồi xuống tiếp tục uống rượu thư dư cười nào e m đẹp chạy đến nàng trước mặt giả say có gì hữu dụng đâu khâu trưởng q u ỹ trên người s á t thực có mùi rượu nhưng không trọng l i ê n nàng cùng khâu trưởng q u ỹ chỉ có tiếp xúc mấy lần bên trong thư dư biết hắn tiểu lượng rất tốt tiểu nhị cấp bán cho hắn rượu đều không gắt còn không đến mức làm hắn say như chết hơn nữa hắn vào cửa hàng sau xem qua đặng thị xem qua hai cái tiểu nhị xem qua khác khác nhân liền là chưa có xem nàng nàng cứ như vậy thẳng tắp đứng tại khoảng cách gần hắn nhất vị trí hắn lại có thể tinh chuẩn tránh đi tầm mắt có thể uống say mới có quỳ đâu trang thành con ma men đến nàng trước mặt đi một lần là cái gì ý tứ muốn nói cho nàng Hắn hiện đông giờ bị đông ra xa trước h một nghìn này sáu là ngươi cũng đi phụ thành nay cuối cùng ngã chai rượu một màn thư dư không xem thấy ứng tây lại là vừa vận chuyển một chút đầu xem đến bởi vậy chờ xe la đến lưu danh ngõ hẻm a ngưng xuống xe vào cửa sau ứng tây thấp giọng hỏi tiểu thư Có chàm chút kìa khâu trưởng quỹ. Thư dư nghĩ nghĩ, cũng được, cha cái việc cái cho đó nói, nói muốn một xem mà làm khâu quỹ. Nếu Thiểu không trưởng nghĩ nghĩ, ngươi xong, không cái gì việc lớn lời nói, ngươi đến mai cái lại đến Ứng là là, liền vào gián phòng. hay Thư thôi. Thư. ta kìa mai ta tay gì Thư đi được. đi, lời lại là là Là, Dư Dư vào sáng sớm hôm sau nguyễn thị cùng thư du liền chuẩn bị hảo xuất phát trước vãng p h ủ thành triệu tích càng là sớm sớm liền dắt ngựa xe c h ờ tại bên ngoài lao thái thái thấy thế đem thư du kéo đến một bên nói chuyện đối với hai người có thể tiến tới cùng nhau lao thái thái vẫn là rất cao hứng nàng mặc dù mặt bên trên cho tới bây giờ không đề cập tới cũng bàn giao nhà bên trong mặt khác người không muốn thuốc thư du nhưng lòng dạ vẫn là hy vọng thư du yêu thích triệu tích h hai cái nàng trong lòng hảo h à i tử có thể lưỡng tình tương duyệt về sau mỹ mãn hiện giờ tâm tưởng sự thành lao thái thái trong lòng là b ô n g xuống một cái việc lớn nhưng nàng vẫn là đối thư du dặn dò lại dặn dò làm nàng tại định thân phía trước bảo trì khoảng cách lại bàn giao nguyễn thị nhiều xem hai người bất quá vẫn là muốn thích hợp cấp bọn họ đơn độc ở chúng cơ hội nhưng là không thể quá lâu không phải ra sự tỉnh làm sao bây giờ nguyễn thị liên tục gật đầu tỏ vẻ tâm lý năm chắc lao thái thái cảm thấy này cái nhị nhi tức không quá đáng tin ai biết một hồi nhi mạnh dẫn tranh liền đến nói hắn cũng muốn đi phủ thành lao thái thái nghe xong liền yên tâm ngược lại là thư dư cảm thấy kỳ quái ngươi cũng đi phủ thành ân có chút việc muốn làm mạnh dẫn tranh thừa dịp người không chú ý nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ bất quá này một đường cùng bọn họ đồng hành mà thôi đến phủ thành sau liền ai cũng bận rộn viện tử bên trong người nhiều kiên một bên triệu tích lại thúc giục xuất phát thư dư liền không hỏi lộ ra người xem bọn họ xe ngựa rời đi lưu danh ngó hẻm lúc này cửa thành mới vừa mở bọn họ xuất phát sớm ra roi t h ú c ngựa cũng có thể mau chóng đến phủ thành triệu tích lâm đi phía trước nói nếu là sự tình h i ê u khả năng đến ngày thứ ba mới có thể trở về thư dư tâm lý n ắ m chắc dù sao làm hắn chiếu cố tốt nguyễn thị cùng thư d ư chính là nguyễn thị các nàng vừa mới đi ứng tây liền mang theo hoa nhàn qua tới thư dư liền dọn dẹp một chút chuẩn bị trước vãng ý đ i ể n h â n các mở cửa ngồi lên xe là sau ứng tây mới đưa chính mình tìm hiểu tới tin tức nói cho nàng tiểu thư hôm qua ta đi khâu trưởng quỹ nơi ở nghe lén đến hắn cùng mặt khác tia cái bị bố trang sa thải tiểu nhị nói chuyện nghe bọn họ ý tứ bố trang đông ra đối với hắn đắc tội tiểu thư phi thường bất mãn nhất bắt đầu hắn chỉ yêu cầu khâu trưởng quỹ cùng tiểu thư nói xin lỗi nặng nghề nhất mới ký ý thì nhân các này đơn sinh ý liền tính không thành cũng đến chữa trị cùng tiểu thư quan hệ thư dư tựa tại xe không bên trên nghe đối này điểm cũng không ngoài ý m u ố n rốt cuộc lúc trước khâu trưởng quỹ còn cố ý đến lưu danh ngõ hẻm đi tìm chính mình tới ứng đ â y chỉ là kia cái khâu trưởng quỹ lần thứ nhất tìm tiểu thư thời điểm bị triệu công tử chặn lại sau tới tránh đi triệu công tử lại muốn tìm lúc tiểu thư lại vẫn luôn bề bộn nhiều việc bọn họ căn bản liền không có cơ hội nhìn thấy tiểu thư mặt m kia bố trang đông r a liền đem khâu trưởng quỹ cùng kia tiểu nhị đều cấp xa thải mặc dù dùng lý do là kiểm toán t r a ra vấn đề khâu trưởng quỹ lén tham ô t à i khoản bạc tay chân không sạch sẽ nhưng lẫn nhau trong lòng đều biết chính yếu nguyên nhân còn là khâu trưởng quỹ mất ý n g h ệ nhân c á c này đơn sinh ý dẫn đến hiện giờ không quản là kia cái khâu trưởng quỹ còn là tiểu nhị cũng không tìm tới k h á c công việc làm bản chương xong Trước Thiện thi lộ thư dư. Hai người rất là đổi phế một trận, thực dư. người Nhạc sắc cũng Hảo Hai phế đổi lộ là m thang thị bị phán án tử hình cái này sự t ì n h làm dân chúng nghị luận rất nhiều ngày chậm rãi cũng không biết từ nơi nào chuyển tới nói cái này sự t ì n h cùng lộ hương quân có quan là nàng cấp hai vị người chết giải hoan tại chỗ bắt được giết người hung thủ không chỉ có như thế nàng còn thu dưỡng kia vị thôi lao bá tiểu tôn nữ đem người đương thành thân mội mội đối đãi bên ngoài người đều tại truyền lộ hương quân thiện lương khoan hậu tâm địa mềm đợi người chân thành là cái quên mình vì người có hảo đồ vật đều không nỡ ăn một hai phải lưu cho có khó khăn hải từ người tốt hiện giờ giang viết huyện thậm chí còn có lộ hương quân trung thành người ủng hộ Thư dư, nàng đương nhiên khâu trưởng quy rốt cuộc không là nghe xong liền tin người hắn say mấy ngày sau mới tỉnh tin tức tương đối lạc hậu chút chờ đến hắn nghe được này đó đồn đại chỉ cảm thấy k h ị t mũi coi thường hắn là cùng thư dư đã từng quen biết cũng biết thư dư đã tương đối đãi địch nhân thủ đoạn còn biết nàng dám nhắc tới dịu đi ngoại tổ nhà chém người nay dạng người cùng đại thiện nhân chịu được bên trên sao nhưng mà tại khâu trưởng quỹ bên thai nói người nhiều hắn cũng khó tránh khỏi có chút dao động sau tới hắn cùng kia tiểu nhị hợp lại kế cảm thấy đồn đại có thể tin một nửa lộ hương quân mặc dù không là người tốt nhưng nàng hiện tại thân phận không đồng dạng A, nàng yêu cầu hào thanh danh yêu cầu đối bên ngoài tạo thành một cái chính diện hình tượng nếu như thế kia vì giữ gìn nàng kia r ố i trá s á t mặt dù sao cũng phải nhiều làm việc tốt đi t h ư dư r ố i trá sắp mặt ứng tây mí môi nháy mắt bên trong đứng thẳng lên sông lưng này này là khâu trưởng quỹ bọn họ nói ta lì là liền là chuyển đạt mà thôi thư dư n h ư n g mày khẽ h ừ một tiếng cho nên bọn họ cảm thấy ta nhìn thấy bọn họ nghèo túng bộ dáng vì giữ gìn ta hình tượng sẽ đối bọn họ làm biệt thủ bọn họ kỳ thật một phương diện là tại cấp ta làm việc tốt cơ hội một phương diện cũng là tại cảnh cáo ta nếu là ta không giúp bọn họ kia bọn họ liền muốn đối bên ngoài nói ra ta hại bọn họ ném đi nghề nghiệp ứng tây gật gật đầu nhất bắt đầu xác thực là này cái ý tưởng kia hiện tại thế nào hiện tại ân ta hôm qua cầm dao găm đi vào phòng bọn họ không dám thư dư ứ n tây a ngươi liền rất có thể làm tiểu thư ta có phải hay không làm sai không làm sai ứng tây liền thở dài một hơi thư dư b u ồ n c ư ờ i này nha đầu lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn nếu biết khâu trưởng quy tính toán thư dư liền tâm lý n ắ m chắc không quan tâm hắn ngược lại l à quan với nàng này cái đại thiện nhân thanh danh đính làm người vì khó thậm chí là một loại gánh vác á ứng tây ngươi cảm thấy ta muốn hay không muốn làm cho mọi người mặt động thủ đánh mấy cái du côn lưu manh này đó người liền không sẽ cảm thấy ta là cái người tốt ứng tây nghĩ ngươi đánh du côn lưu manh dân chúng nói không chừng còn cho rằng ngươi là tại vì dân t r ừ hại nàng không trả lời xe la đã dừng tại ý nghĩa nhân các cửa ra vào thư dư theo xe bên trên xuống tới tinh thần phấn chấn đem cửa hàng đánh mở bàn trương xong trương một nghìn tám bị ghét bỏ thư dư thu thập một chút quầy hàng quét sạch sẽ mặt đất thư dư liền tại quầy hàng đằng sau ba nay sáng sớm cũng sẽ không tới cái gì sinh ý cho đến đến thần thị mạng lao thái thái mang hoa nhàn chậm rãi qua tới n à y mới lục lục tục tục tới mấy vị khách nhân khách nhân nhóm xem đến quầy hàng đằng sau là thư dư còn sưng sở một chút tới q u a cửa hàng mấy l ầ người n đều biết n à y cửa hàng hiện giờ trưởng quỹ là lộ hương quân tỷ các nàng là rất vui lòng cùng ngày vị hảo nói chuyện tính tình hảo đường đại cô nương giao lưu nhưng hôm nay đường đại cô nương không tại ngồi tại quầy hàng đằng sau là một vị xa lạ cô nương là kỳ thật gặp qua thư dư biết nàng thân phận người căn bản liền không có mấy cái lộ hương quân ba chữ so nàng bản nhân muốn nổi danh nhiều thư dư cũng liền không tự giới thiệu lúc này t h ô n g thả hoa nhàn đã lái xe liền t h ụ c đi chiêu đãi khách nhân thấy nàng giải quyết được lại có ứng tây ở một bên giúp lấy hóa lao thái thái liền đem thư dư án trở về làm nàng tiếp tục ngồi người à nay đoạn thời gian bận rộn không phải đi này bên trong liền là đi kia bên trong cũng không có nghỉ ngơi lúc khó được tại cửa hàng bên trong không cần đi khắp nơi liền hảo hảo ngồi tại quầy hàng đằng sau làm cái định h ả i thần t r â m nghỉ chân một chút chúng ta mấy cái giải quyết được thư dư liền thật ngoan ngoan ngồi tại kia bên trong bất quá không đầy một lát lại có hai người qua tới muốn trang điểm thư dư vừa muốn đứng lên tới đâu kia hai người thấy không là đường đại cô nương lập tức liền cự tuyệt nghe nói lộ trưởng ký đi phụ thành muốn qua mấy ngày mới trở về hai người còn t h ậ p phần tiếp nối tỏ vẽ qua mấy ngày lại đến người liền đi thư dư liền có chút một bức ra ta tay nghề cũng đĩnh hảo a y lão thái thái ở một bên nhịn không được vui nhân ra cũng không nhận ra ngươi làm sao biết đại nha cái k i a m ộ t tay bản lãnh đều là người giáo không đúng liền tính nhân ra nhận biết ngươi cũng không dám làm ngươi hoa à, ngươi hiện tại nhưng là hư quân thư dư có chút hoài nghi mãi ngươi nói ta tại này bên trong rốt cuộc là giúp ta tỉ tiếp sinh ý còn là đuổi sinh ý lão thái thái rốt cuộc nhịn không được ha ha cười to lên tới treo đến cửa hàng bên trong mặt khác người nhao nhao nghiêng đầu lại nhìn hướng các nàng mặc dù không biết lão thái thái tại cười cái gì nhưng này phần cao hứng còn là lây nhiễm mặt khác thư dư có chút bất đắc dĩ chỉ phải lần nữa ngồi xuống lại hảo tại rất nhanh lại có khách người qua tới này lần không là mua quần áo cũng không là trang điểm là tới hẹn trước. thư ớ i ẹ n dư hẹn ớ trước. Hẹn trước con mắt hơi sáng khởi đại tỷ đã tiếp vào tân nương trang suy nghĩ dùng không được nàng suy nghĩ nhiều nàng nhanh lên đem này người tin tức cùng thành thân thời gian nhớ kỹ còn có một ít vấn đề cơ bản cũng ghi tặc bản từ bên trên khách nhân nguyên bản cho rằng nàng liền tân nương trang sự tình đều không biết xem không quá đáng tin nhưng thư dư sau tới nghiêm túc tỉ mỉ còn là làm nàng yên tâm lại chỉ nói thành thân một ngày trước lại đến cùng lộ trưởng kỳ xác nhận sau đó liền đi nàng vừa rời đi lao thái thái liền đối thư dư nói này tân nương trang cũng là kiện xảo sự tình phía trước đoạn thời gian c ó đối tân nhân muốn thành thân kết quả trước một ngày cấp tân nương trang điểm kia vị trưởng bối đột phát t ậ t bệnh liền dường đều dậy không nổi lại muốn tìm cái thích hợp người cũng không dễ dàng cũng không biết a i để một câu y y h ệ nhân các lộ trưởng kỳ có một tay thật b ả n lãnh cấp người hóa trang dung lại hảo xem lại tinh xảo nếu là tìm nàng nói không chừng có thể làm tân lang v é lên khăn cô dâu liền không rời mắt nổi bản chương xong chương 1009, nhắc tào tháo, tào tháo đến. nguyên bản thư du có quá hòa ly trải qua tại đại hỷ c h i nhật là không thích hợp cấp người trang điểm sẽ bị một ít người cho rằng không may mắn nhưng có người nói đường đại cô nương là lộ hương quân tỷ tỷ l i ê n tính hòa ly nhân ra cũng là có phúc khí người không thấy được tự đánh nàng hòa ly lúc sau ngày tháng liền càng ngày càng tốt sao nàng quản lý cửa hàng sinh ý cũng càng phát náo nhiệt n à y không là phúc khí là cái gì vừa vặn tại chỗ thật là có hai cái là lộ hương quân người ủng hộ này n g u y ê một lời ta một câu nói tân nương tâm động không ngừng tân nương vốn dĩ liền thực không yêu thích những cái đó trưởng đối nhóm hóa tân nương trang Cho tân ớ i lại tại hai điểm nay bên trên điểm thượng đều đem đồ là mặt má bạch, gỏ s nương cũng không muốn đem tự gia phu quân d o ạ đi nội tâm thiên nhân giao chiến một phen sau liền tìm tới thư du thư du hiện giờ thấy nhiều việc đời cũng nhiều hơn mấy phần cẩn thận nàng sợ đến lúc đó tân nương hôn sao ra cái gì vấn đề sẽ đem trách nhiệm đẩy tới nàng đầu bên trên lẫn nhau liền ký kế h sách liền coi là một cuộc làm ăn tại làm khoan hay nói này dạng phương thức ngược lại càng khiến người ta yên tâm về phần tân nương làm sao thuyết phục nhà bên trong người lao thái thái cũng không biết chỉ biết nói thư du ngày thứ hai đi nhân ra nhà bên trong trang điểm là nàng độc thủ nhưng trải đầu còn là từ t o à n phúc phu nhân tới nàng ở một bên chỉ đạo nghe nói bãi xong đường đưa vào động phòng sau tân lang đương hảo chút người mặt đẩy ra tân n ư ơ n g khăn cô dâu đương thời liền xem ngay người một hồi lâu đều không phản ứng qua tới kia thiên chi sau liền có mấy người qua tới muốn để thư du tại thành hôn kia ngày cấp các nàng hóa tân nương trang thư dư đem đăng ký bản tử đánh mở quả thật xem đến trước mặt đã ghi chép hai người này hai người một cái tại một cái tháng sau một cái là nửa năm sau hôm nay đăng ký này người là tại hai tháng sau Lao thư á Thái, thái nói, ý nhân các áo i nói, sinh tốt, hệ nhân càng ngày càng tốt, mua quần n ý ý là g mua ờ người thời i nhiều, tới trang điểm thiếu. điểm gian hơi trang cũng không Vấn trang hơn nữa hao phí đề lâu, Azu có là dư nghĩ nghĩ mãi làm lan hoa đến đây đi lan hoa thư dư gật đầu năm trước ta liền phát hiện lan hoa thực yêu thích trang điểm chỉ là không người giáo nàng nàng liền chính mình tìm tòi nhưng nàng vẫn luôn tại thôn bên trong trường thành đi quá nơi xa nhất cũng liền là giang v i ễ n huyện hơn nữa mấy tháng nửa năm qua một lần cũng không tệ kiến thức người không nhiều nay lục lọi hiệu quả đương nhiên cũng thực không nhiều làm nàng hài lòng nhất một lần còn là lần trước tại rừng đ ả o lúc nàng bắt t r ư ớ c thư dư bộ giáng trang phân kiên một thân mặc dù hậu quả là đưa tới ba cái công tử ca ngược lại là tam thúc bị đẩy tới nước bên trong phao đường này nhưng này cũng chứng minh lan hoa đối với chuyện này là thực có hứng thú nhưng mà lão thái thái nghe xong lại n h í u mày tới a dư ngươi đã cấp đại ngưu an bài đến thôn trang thượng làm sự t ì n h đầy đủ không cần mỗi người đều chiếu cố đến thư dư xứng sở bật cười nói mãi ngài nói cái gì đâu không quản là đại n ư u còn là lan hoa ta đều là cảm thấy thích hợp mới có thể để nhưng không có muốn cố ý chiếu cố ý tứ bất quá đại ngưu đi thôn trang là ta hiện tại này cửa hàng sao là đại tỷ quản lý tự nhiên là muốn hỏi quá đại tỷ ý tứ lại nói cử hiến bất tị thân ma chỉ cần thích hợp quản nàng thân sơ xa gần đâu lao thái thái nghĩ cũng phải kia lời còn chưa nói hết cửa hàng bên ngoài t r u y ề n đến cao hứng thanh âm mãi thư dư ngẩng đầu một cái hoặc nhắc tào tháo tào tháo đến a hôm nay lâm thời có việc thực m u ộ n mới trở về cuối cùng một canh tới không kịp viết thiếu càng một điểm qua mấy ngày bổ khuyết thêm bản chương xong mới vừa kích động chạy và gọi lao thái thái liền là nhị n h u cũng không biết có phải hay không là lớn tuổi một tuổi còn là bởi vì đại n h u không tại thôn bên trong làm sự tình nhị n h u hiện tại không lại điền chơi điên buồng n ị c h phần lớn thời gian giúp lộ đại tùng đi rộn u g bên trong làm việc đặc biệt là này nửa tháng ngày m ù a quý nhị n h u thế nhưng trọn vẹn dám đen một cái độ liền lao thái thái xem đến lúc đó đều kinh hô một tiếng nhị n h u ngươi trên người hồng yêu. phân nói được nửa câu lao thái thái nhanh lên im lặng nay cửa hàng bên trong nhưng còn có khác nhân quá thô lỗ không thể nói nhị như cười hắc hắc khẩn đi theo hắn đi vào liền là lan hoa lan hoa cùng kêu một tiếng mãi liền hưng phấn đứng tại quầy hàng phía trước xem thư dư nhẹ giọng kêu một tiếng a dư thị thư dư này ngượng n ù n g bộ dáng làm mấy cái ý tứ phía sau cùng tới là lộ đại tùng cùng lý thị nhìn thấy quầy hàng đằng sau thư dư cùng lao t h á i thái lý thị sững sờ một chút lập tức liền quay mở a dư còn tự thân qua tới xem cửa hàng a thật là vất vả nói xong hướng bên trong t h ò đầu một cái không thấy c h ú xảo lông mày méo một cái chỗ này tức phụ thật là một điểm đều không nhãn l ự c tính a dư tại này cũng không ra tới hào hào biểu hiện biểu hiện lại nút ở phía sau viện lười biếng là đi nàng không biết là lão thái thái lúc này trong lòng ý tưởng cùng nàng giống nhau như lúc này cái nhi tức phụ thật không có nhãn lực kính nàng như vậy đại cái người sống đứng ở chỗ này liên thanh nương đều không sẽ gọi sao cũng liền là tại này bên trong không thuận tiện nếu là tại nhà bên trong đóng cửa lại tới nàng liền có thể đổ ập xuống mắng nàng nhất đốn lười n h ắ c xem nàng lão thái thái quay đầu hỏi còn đứng tại cửa ra vào lộ đại tùng các ngươi thế nào này cái thời điểm qua tới nương ta ngày mai liền muốn khởi công hôm nay liền đến mua điểm đồ vật lúc trước liền nói hảo đã chọn tốt ngày tháng chuẩn bị tu mộ tổ nguyện bên trong phù hợp lúc này có chút ruộng bên trong sống nhi thiếu nhân gia cũng làm được không sai biệt lắm vừa vặn có thể đưa ra tay một khối giúp đỡ chút chỉ là còn thiếu điểm tài liệu lộ đại tùng liền tới huyện thành mua lao thái thái gật gật đầu nhà bên trong sự t ì n h ngươi tốn nhiều điểm tâm hiện tại lão nhị lao tam đều tại huyện thành bận rộn ngươi bị liên lụy lộ đại tùng cười ngây nô thành nhìn luôn nói ta là lộ gia trường tử n à y đó sự t ì n h vốn dĩ liền nên ta tới làm lại nói tiền là a dư tại gia hạn k ỳ thật còn thật không h ả o ý tứ lão thái thái k h á c k h á c tay lại quay đầu nhìn hướng lý thị đương hạ liền không hào khẩu khí lao đại tới mua đồ ngươi cùng qua tới làm cái gì lý thị vội và nói ta là có chính sự nương này là ta hôm qua mới vừa t r à o thuốc đưa cho đại ngưu tức phụ làm nàng điều trị thân thể thư dư xem nàng nhấc lên đặt tại quầy hàng bên trên năm ba o thuốc chỉ cảm thấy này dược liệu hương vị có điểm không tốt lắm nghe đại ban nương đại tẩu thân thể lính hảo yêu cầu điều trị cái gì mới vừa hỏi xong nghĩ lại nghĩ đến lý thị cùng chu xào quan hệ thư dư trong lòng xẹn qua một cái ý niệm không sẽ là nàng nghĩ như vậy đi lý thị hiện tại thái độ đối với nàng phi thường thân mật thấy nàng cùng chính mình nói chuyện lập tức cười t ù n tìm lại cần nói a dư ngươi còn không có thành thân vốn dĩ không nên cùng ngươi nói bất quá ngươi lập tức liền muốn cập kê hiểu một ít cũng là phải ta này thuốc ca là cấp đại niu tức phụ uống thật sớm điểm mang thai h ả i tử nói xong sau khỏe mắt dư quang ngắm đến lao thái thái sắp mặt lập tức đệ xuống xuẩn xuẩn dục động thuyết giáo phổ cập khoa học ngược lại hỏi nói đại niu tức phụ đâu bản chương xong Chương 1011, Lý Thị cái gì cũng ca cái Thị không、biết. Thư dư người, không phải đâu, đại bá nương không biết đại ca phu thê hai cái đi thôn đi lên. Lý Thị dư người, nương ngưu ngần trang lên. gì Lý Lý biết. biết bá đại đại đi đi đâu, lao thái thái đưa tay ngăn c ả n g ngăn hành đại n i u tức phụ không tại này không tại lý thị lập tức dừng lại bước chân kia nàng đi đâu bên trong đại n i u cùng hắn tức phụ đi thành bên ngoài thôn trang đi lên tại kia một bên loại hoa hương dương hiện tại liền ở tại thôn trang thượng lao thái thái nói nói hầu nghi xem lý thị cùng lộ đại tùng này sự t ì n h các ngươi không biết lý thị chỉnh cá nhân nếu ma cái cái gì ý tứ đại n i u hiện tại lại trở về loại loại cái gì hảo hảo hiện thành trường quỹ không đương vì cái gì lại muốn đi loại hắn điên rồi phải không ngược lại là lộ đại tùng không được tự nhiên nói một câu n à y sự tình đại n h u cùng ta nói qua này không là ta cũng vội vàng hơn nữa kia thời điểm đại n h u còn tại tìm t h ô n trang đều không xác định lúc nào đi ta liền không cùng hài tử hắn lương nhắc qua lý thị nghe xong kèm chút hôn mê đi qua nàng đ ỗ n g nhiên xoay qua thân một phát bắt được lộ đại tùng tay nghiến răng nghiến lời hỏi nói ngươi biết ngươi biết đại n h u cùng hắn tức phụ đi loại n à y sự tình lão nhị một nhà trở về kia ngày liền nhắc qua kia thôn trang là a dư cũng là a dư kỳ thật đại như không đợi lộ đại tùng nói xong lý thị liền buông lòng ra hắn một lần nữa xoay người nhìn hướng t h ư dư n à n g biểu tình có nháy mắt bên bạo đi muốn tình mắt trong một phát nháy cứng ngắc, rõ ràng có một cổ nộ khí h có có cổ rõ ra, ư n g đ ố i mặt thư thanh dư kia liền ă lăng n ánh g l mắt, ạ l i u m ạ g ép x u ố n g m ộ tại hồi mới lâu, g t nàng u là m người không hào n sao? nào c huỳnh cái gì ô n à à, ta ta hắn hắn trưởng phân thượng làm hắn một lần nữa trở về đương trường quỹ người thấy thế nào lộ đ ạ i tùng n h í u lại lông mày kéo một chút nàng lý thị hung hăng hất ra h à n tay tiếp tục đối với thư dư cười nàng này cười đến so với khóc còn khó nhìn hơn thư dư run một cái hiện tại này cửa hàng là ta đại tỷ tại quản này cửa hàng bên trong tới khách nhân phần lớn đều là nữ khách đại nhu ca đối quần áo trang vẫn đều không hiểu rõ lắm còn là đại tỷ càng thích hợp về phần thành bên ngoài thôn trang đại nhu ca ngược lại càng thêm quen thuộc cũng càng yêu thích như vậy hoàn cảnh lý thị yêu thích cái đầu cái gì thích hay không thích ai sẽ thích đi loại nhiều ít người n ó n g trông nghĩ theo thôn bên trong ra tới tại thành nội tìm cái an ổn công việc không nói khác liền tính là làm cái cửa hàng nhỏ tiểu nhị cũng có thể tại thôn bên trong mở mày mở mặt đại ngưu trước kia nhưng là trường quỹ một cái tháng ba lượng tiền công nhiều ít người hâm mộ đều hâm mộ không tới hơn nữa tại này huyện thành bên trong mua cái gì đều thuận tiện tiếp xúc người đều là có tiền người lại làm mấy năm nói không chừng liền có thể chính mình mở cửa hàng đến lúc đó trở về thượng thạch thôn là nhiều có mặt mũi sự tình kết quả hắn hiện tại đi thành bên ngoài một cái cái gì không hiểu ra sao thôn t r a n g loại lý thị kém chút phun ra một ngụm mau tới nàng cảm thấy này căn bản liền không là đại ngư bản ý là thư dư muốn cho đại nha kia nha đầu đằng vị trí nhưng thư dư hiện tại thân phận không giống nhau nàng không dám đem này đó lời nói nói ra miệng chỉ có thể nghẹn nghẹn một hồi nhi mặt đều nghẹn hồng nước mắt kém chút muốn rớt xuống tới bản chương xong Trước thượng trăm mẫu đất. Thư dư đều bị lý thị này biểu tình thiên khuất tựa thái thái dư cấp hảo như chịu hủy như. này nàng mới vừa nói cái gì? Nói đến nàng gì. giống mẫu xem đều biểu vui, đến thiên đại thái thái bị lý Lao lại mới cái vừa sắc trời không còn sớm ngươi nhanh đi đem ngươi tức phụ cũng mang đến làm nàng phụ một tay lộ đại tùng xem lý thị thần sắc không đúng nhanh lên lôi kéo nàng liền đi lý thị trong lòng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi nhưng nàng không dám hỏi thư dư cũng không dám hỏi lao t h á i thái lộ đại tùng mang nàng đi phù hợp bởi vậy đi ra một đoạn đường sau nàng kéo lại lộ đại tùng nghiến răng nghiến lợi xem hắn ngươi vì cái gì giấu ta đại nhu muốn đi loại sự t ì n h hắn đều bị khi dễ ngươi còn không cùng ta nói ngươi ngươi nghĩ tức chết ta có phải hay không lộ đại tùng nhữ mày cái gì gọi là bị khi dễ đại nhu chính mình muốn đi thôn trang thượng hắn chính mình muốn đi nói thật dễ nghe hắn không đi lại có thể như thế nào dạng vừa rồi ngươi kêu hào chất nữ nhưng là nói cửa hàng bên trong không có châu ngồi c h ố n g cấp đạn n h i ê u lộ đại tùng phát hiện hiện tại lý thị càng phát sẽ để tâm vào chuyện vụ vặt nhất điểm điểm việc nhỏ đều có thể bị nàng tính toán phong đại trước kia còn nhớ nhất điểm điểm thể diện hiện tại là khắp nhọn muốn mạnh một hai phải tranh ra cái cao thấp tới không thể ngươi ngược lại là nói chuyện a lộ đại tùng giải thích ngươi hiểu lầm á dư vẫn luôn thực chiếu cố đạn như thành bên ngoài kia cái thôn trang nghe nói rất lớn phía trước đại như nói a dư là muốn mua cái thượng trăm mẫu đất thôn trang loại đồ vật đến lúc đó liền làm đại ngưu đương trang đầu giút quản nay cùng chúng ta tại thượng thạch thôn loại không giống nhau hắn tính là nửa cái địa chủ lý thị mở to hai mắt nhìn thượng thượng trăm mẫu đất là a lý thị nột nột không lên tiếng a dư như thế nào có như vậy nhiều bạc một mua liền mua như vậy nhiều thượng trăm mẫu đất được bao nhiêu tiền a lộ đại tùng ngược lại là thực tự hào hắn này người không giống lao nhị như vậy có tay nghề cũng không giống lao tam như vậy cơ linh hắn giữ khuôn phép trông coi kia chia xuống đất đương thành bảo đồng dạng chỉ hy vọng về sau có tiền lại nhiều mua vài mẫu như vậy hắn nằm mơ đều có thể cởi tình hiện tại nhi tử tính là thực hiện hắn nguyện vọng mặc dù những cái đó không là hắn mua nhưng là hắn trông coi à cái này là b ả n lãnh nghĩ đến này lộ đ ạ i tùng càng phát cao hứng lôi kéo lý thị tiếp tục đi lên phía trước hảo ta trước đi mua đồ vật quay đầu chờ mộ tổ t h u hảo liền đi thôn trang thượng xem xem lại n h i ê u quan trọng nhất là xem xem kia thượng trăm mẫu đất lý thị bây giờ còn có chút hoảng hốt nghe được này lời nói mừng d ỡ là à quay đầu nàng muốn hỏi a dư hỏi thăm một chút kia thôn trang vị trí trước xem tình huống một chút lại nói nếu là không tốt lại nghĩ một chút biện pháp đem người sách về h u thành đúng còn có cầm mấy bao thuốc quay đầu lại đưa đến thôn trang đi lên lý thị tính toán đĩnh hảo nhưng lại không biết kia mới bao đặt tại quầy hàng bên trên thuốc trực tiếp bị lao thái thái cầm ném thành thân vừa mới nửa năm liên t h u ố c d ụ c nhi tức phụ ăn thuốc trước kia hắn thành thân một năm mới mang thai thúy hoa ta cũng không này dạng thuốc quá nàng a nàng đào hảo nhi tức phụ không ở bên người cũng có thể nghĩ biện pháp dạy vào nàng này thuốc cũng không biết từ cái nào lừa đảo lang b ă m tay bên trong mua được đ ề u không cần cấp bệnh nhân xem trận liền m ở phương tử nàng cũng dám đem ra cấp người ăn thư dư ở một bên l ầ t đầu lao thái thái thừa cơ dạy bảo còn lưu tại cửa hàng bên trong lan hoa cùng nhịn yêu các ngươi cũng là về sau thành thân nguyên ư ơ n g lung tung lấy thuốc cấp các người tuyệt đối đừng ăn nàng lại không là đại phu cái gì cũng đều không hiểu ngoạn ý nhi bản chương xong Trước thái thái hiện tại như nhưng ngưng cùng ai hiện nhiều, mỗi nói liên là gan nàng lớn? thần khí, chung Lao tại lại tại đều nhiều tiểu được để đến sẽ miên bầm bầm lời lời lắm dược muốn cố đ ố i lý thị này loại chữ lớn không biết một cái hết lần này tới lần khác còn không hiểu trang hiểu hành vi phi thường khịt mũi coi thường lan hoa cùng nhị n h u nghe đến liên tục gật đầu bọn họ mặc dù miệng thượng chưa nói nhưng trong lòng cũng biết mâu thân cách làm không tốt lắm lao thái thái n h ả d á n h xong lý thị này mới hỏi bọn họ các ngươi thế nào cũng cùng đi theo huệ thành nhị n h u cười đến lộ ra một loạt hàm giang tới ta tới tìm đại h ổ hỏi hỏi ta đi học sự nhi nhị n h u nguyên bản kia nhà tư thục ngược lại là hối hận muốn để nhị như một lần nữa trở về đọc sách nhưng này sự tình cũng không là bọn họ đổi ý liền hữu dụng nhị như lại nghĩ đọc sách kia cũng là muốn một lần nữa tìm một nhà. đối không ăn hồi đầu、thảo. Đại khối hồi chơi không thảo. hổ phía trước trở về Thượng Thạch Thôn, nhịn như ăn cùng trước trở một về lần i liền hỏi hỏi văn phu tử, nếu là có thể, bọn họ nói ề về về n hắn Văn nếu bọn không chừng sẽ trở thành đồng môn. tỏ trở Tử, thể, trở Phu họ sau sẽ là l có trước thư dư đem này tin tức mang về cấp nhị như n chỉ là hiện giờ ngày mùa văn phu tử học đường bên trong cũng có hảo mấy cái nông gia tử tự nhiên là muốn thả ngày mùa giả nay chỉnh chỉ trình một cái tháng học đường đều không mở cửa cũng liền là đại hổ đi tây nam cái cớ rơi xuống công khóa tìm văn phu tử lĩnh giáo học vấn này mới ngày ngày đi hắn nhà đưa tin nhưng hắn c ô n g khóa chẳng những tiến bộ thần tốc còn tự có một bộ học tập phương pháp ngược lại làm văn phu tử mừng rỡ không thôi hiện giờ đã cấp hắn chế định mới sách học tập phạm vi nhị như hôm nay qua tới liền là muốn hỏi một chút đại hồ nhập học sự nhi muốn chuẩn bị chút cái gì cái gì thời điểm đi thấy phu tử lại là cái gì thời điểm v ư ợ c khóa lão thái thái nghe xong sau liền cao hứng trở lại vậy ngươi đến chờ một chút hắn buổi trưa sau mới có thể trở về nhị như k h o á t k h o á t tay không có việc gì ta tại này gần đây đi dạo đừng đi xa có cái gì sự tình nhanh lên trở về lão thái thái thấy hắn chạy ra đi lúc này căn dặn một câu n hào n như đ ứ tại a u n dư trở về một chuyến thượng thạch thôn sau họ cắt liền không dám tiếp tục tới cửa nàng liền trở về nhà nhưng liền tính về nhà cũng không có yên tĩnh thời điểm nay cái đoạn thời gian rõ ràng là ngày mùa hết lần này tới lần khác còn có không ít ba mối tìm tới cửa thật là phiền phức vô cùng nàng liền muốn đi ra hít thở không khí điều chỉnh một chút tâm tình nói xong sau lan hoa ngẩng đầu nhìn chính tại xem sổ sách thư dư nghĩ đến nàng so chính mình còn muốn lớn hơn mấy tháng hiếu kỳ hỏi nói a dư ngươi đây có phải hay không cũng có rất nhiều bà m ố i tới cửa thư dư nâng lên đầu ân một tiếng ta chưa từng gặp qua bà m ố i cũng không đúng đụng tới cái yêu thích làm ai mối đinh nguyễn hoa lan hoa mở to hai mắt nhìn không thể nào nàng lại nhìn về phía lao t h á i thái mãi liền liền không người cấp a dư tỷ làm ai mối sao có bất quá ngươi a dư tỷ rất bận rộn ngày ngày đều tại bên ngoài đương nhiên xem không đến bà mối này hạ thư dư tò mò mãi ai là gan như vậy lớn bản chương xong t r ư ớ c 1014, lương thị cũng tới lao thái thái cùng lan hoa có ngươi như vậy nói chính mình sao làm ai cho ngươi liền là gan lớn ngươi này là đem chính mình đương thành hồng thủy manh thú hay sao lao thái thái không cao hứng chừng nàng liếc mắt một cái này mới lên tiếng hảo mấy cái đâu dù sao bà mối n h ấ t tới nghe xong nói muốn làm ai cho ngươi ta liền thẳng thắn dứt khoát cấp tự tuyện nghe đều không có nghe trực tiếp liền lấy ngươi còn không có cập kê cấp tự tuyện miễn đến người ta nói tên thân phận ta lại cự tuyệt người khác sẽ cho rằng n g ư ờ i t r ư ớ n g mắt hắn vậy không tốt lắm thư dư đối lao thái thái giơ ngón tay cái lên mãi người thật anh minh lan hoa hâm mộ nếu là ta nương cũng có thể như vậy làm liền hảo nhưng mà mấy người đều không biết liền tính lao thái thái tại không biết thân phận đối phương tình huống hạ liền cự tuyệt còn là có thể t r e o đến người khác cảm thấy thư dư này cái mới phong hương quân thập phần không coi ai ra gì kỳ thật so với thư dư mà nói tới cấp thư d ư làm ai người ngược lại càng nhiều thư dư là h ư quân điều kiện hơi chút không thích hợp người đều không dám tới cửa cầu hôn nhưng thư du không giống nhau tại đám người mắt bên trong nàng hoa ly quá nhưng lại trẻ tuổi còn là hoàn bích c h i thân làm không ít người nóng lòng muốn thử đều cảm thấy chính mình khả năng có cơ hội không chỉ huyện thành ngay cả thượng thạch thôn cũng có người như vậy nghĩ lan hoa liền nhìn được quá đối phương tìm là lý thị đ ị n h đặc mà nói hảo giống như xem thượng thư du còn là nàng được tiện nghi tựa như điểm này ngay cả lý thị cũng không thể nhịn rốt cuộc nếu là đại nha gả đến quá kém liền mang theo ảnh hưởng đến nàng nữ nhi bởi vậy trực tiếp đem người đuổi đi ra lao thái thái nghe được này sự tình hư lạnh một tiếng lần sau lại đến này loại người trực tiếp đánh đi ra liền là n g ư ơ i a du tỷ hôn sự liền không nhọc người khác hao tâm tổ n trí qua một thời gian ngắn nữa ta cùng lão nhị đi chọn cái hảo ngày tháng trước tiên đem hôn sự định ra tới lan hoa chừng lớn mắt mãi ngươi ngươi là nói lão thái thái hơi hơi gật gật đầu khoe miệng lại nhịn không được hướng thợ ư n g câu ân đối phương phẩm tính không sai lan hoa hiếu k ỳ chết là ai vậy mấy ngày nữa ngươi liền nhìn được lan hoa lòng ngừng ấy nhưng lão thái thái không nói nàng liền lập tức quay đầu đi xem thư dư nhưng thư dư miệng so lão thái thái còn quan trọng đương nhiên sẽ không nói cho nàng lan hoa thất v ọ n g cực mới vừa còn nghĩ không ngừng cố gắng liền thấy một đạo nhân ảnh theo một cỗ xe lửa bên trên xuống tới lan hoa sửng sốt tam thầm lương thị bước chân xoạt xoạt xoạt bước lên bậc thang vào cửa hàng xem đến lan hoa cũng n g o ạ i ý muốn một chút sau đó thập phần qua loa gật gật đầu là lan hoa à, ngươi cũng tới huyện thành lập tức liền hướng bảy hàng bên trong một bên xem á dư có hay không tại lao thái thái nghĩ lao đại tức phụ cùng lao tam tức phụ này hai cái bực mình loạn ý nhi hoặc là không tới hoặc là cùng nhau tới thật có thể cho người một n ạ n lao tam tức phụ ngươi tới làm cái gì lương thị xem đến t ư dư liên tục không ngừng nói nói a dư ngươi nhưng phải giúp ta một chút ta tiền không đủ thư dư nâng g lên đầu cái gì tiền không đủ mua nhà tiền không đủ à? lương thị khổ một trước mặt ngươi ngươi muốn không lại mượn ta năm mươi lượng bạc ta chỉ cần năm mươi lượng một bên lan hoa đều trần kinh tam thẩm hảo có dũng khí một mượn liền là năm mươi lượng kiếp nhưng là năm mươi lượng bạc a thư dư không hiểu phía trước tam thúc không là nói đủ còn nói dư s a i đâu tổng không đến mức này ngắn ngủi thời gian thành nam giá phòng liền trướng đi lên đi lão thái thái không cho thư dư mượn lao tam tức phụ ngươi qua đây hỏi a dư mượn bạc này sự tình lao tam biết hay không biết bản chương xong chương một nghìn một mươi năm đoạn phòng ở lương thị hắc hắc g ậ i cười, cười lắc đầu hắn không biết lão thái thái đương hạ liền không vui lòng hảo hà mượn như vậy nhiều tiền các ngươi hai vợ chồng cũng không biết thương lượng một chút quay đầu nếu là cãi nhau có phải hay không còn phải trách tội a dư tiền quá nhiều nàng đương hạ liền muốn phất phất tay muốn đem lương thị đổi u đi lương thị hiểu biết lão thái thái vừa thấy nàng k ê u biểu tình liền biết nàng muốn nói cái gì vội vàng tại nàng mở miệng phía trước liền giải thích lên tới nương này không thể trách ta ta nguyên bản là muốn đi tìm hài tử hắn tra thương lượng này không là tình huống khẩn cấp sao như thế nào khẩn cấp còn có người cùng n g ư ơ i đoạt phòng ở hay sao ai biết lương thị dùng sức gật gật đầu nàng đối thư dư giải thích nói nguyên bản ta cùng hài tử hắn cha tại chúng ta kia điều nói nhỏ bên trong nhìn chúng cái tiểu việt tử kia phòng ở đi mặc dù không lớn nhưng gian phòng cũng có bốn năm gian ta một nhà tứ khẩu thực đ ủ trụ nay không đối phương muốn giá cả cao chúng ta liền suy nghĩ chờ một chút nói không chừng có thể ép một chút giá ai biết ai biết đối phương chẳng những không ép giá hôm nay buổi sáng kia phòng ở liền như vậy cấp bán đi lương thị hối tiếc không kịp a liền chạy tới nguyên chủ thuê nhà kia một bên nghĩ lại thương lượng một chút nói cho thêm cái hai lượng bạc đem phòng ở một lần nữa bán cho nàng nguyên chủ thuê nhà đều bị tức cười hai lượng bạc nàng như thế nào cũng nói ra được nhưng lương thị này người hung hăng c ả n váy công phu làm người phiền phức vô cùng vừa vặn mang người mua xúc thành giao dịch kia vị người m u a giới cũng ở tại chỗ lương thị muốn mua phòng không phải là hắn khách hàng sao đương hạ liền nói với nàng hắn tay bên trong còn có một bộ phòng ở s o này còn muốn hảo liền là giá cả quý điểm hỏi lương thị muốn hay không muốn lương thị nghe xong giá cả càng quý liền có chút do dự tiếng người môi giới đề nghị trước mang nàng đi xem một chút hảo sao này vừa thấy lương thị liền không n ỡ đi nhưng quý cũng là thật quý nàng liền nói muốn suy nghĩ một chút tiếng người môi giới lại là cái nhân tình đương hạ liền nói này phòng ở quý h i ế m thực lại không mua liền lại muốn bị người cấp mua đi lương thị s ắ c thực xem đến hảo mấy hộ nhân ra đều qua tới xem phòng ở nàng lo lắng lại hướng mặt trước kia cái tiểu viện từ đồng dạng bị người cấp dành trước nàng liền làm người môi giới đợi nàng một chút nàng đến cùng nhà bên trong nam nhân thương lượng một chút mua nhà dù sao cũng l à việc lớn khẳng định không thể nàng một người quyết định nay điểm người môi giới tỏ ra là đã hiểu chỉ làm nàng mau chóng nói đến đây lương thị lại khổ hạ mặt ta đương thời liền đi rừng đảo tìm hài tử hắn cha đi ai biết hắn hôm nay buổi k ỳ đông ra ra khỏi thành làm việc không đến m u ộ n thượng căn bản liền về không được l i ê n tính trở về bọn họ tay bên trong tiền còn là thiếu một chút lương thị càng nghĩ còn là quyết định tới tìm thư dư nhất tới mượn tiền thứ hai cũng là hỏi nàng thảo cái chủ ý chỉ cần a dư nói hảo tiết lộ tam trúc chắc chắn sẽ không phản đối vì này nàng còn đau lòng hoa hai văn tiền ngồi xe lửa tới ninh thủy nay lao thái thái nghe xong hơi nhũ nhũ mày kia phòng ở có như vậy được không nương bỏ lỡ này cái thôn liền không này cái cửa hàng ta nghe k i a n g ư ờ i môi giới nói chủ phòng cần dùng gấp tiền nếu không giá cả còn muốn lại cao một chút hiện tại chỉ cần hai trăm tám mươi lượng đã là giá thấp nhất một bên lan hoa nghe được hít vào một ngụm khí lạnh hai trăm tám mươi lượng còn thấp lan hoa này đ ờ i đều chưa từng thấy như vậy nhựa bạc quá g i ỏ n người lương thị sốt u ruột nhìn hướng thư dư nàng nghe tự ra nam nhân nói a dư là thực tán thành mua phong úc bởi vì nàng cảm thấy tiếp qua không lâu này giang viễn huyện p h ò n g ở khẳng định đến tăng giá quả nhiên thư dư trầm mặc một lát sau gật đầu hành kia ta bồi tam thẩm đi xem một chút bản chương xong chương 1016, lương thị mặt bên trên nhất hỉ trường trường thở ra một hơi thư dư liền đối lao thái thái nói nói mãi mua nhà dù sao cũng là dốc hết ra tài việc lớn tam thúc không tại chúng ta liền càng không tốt qua loa ta bồi tam thẩm đi thôi vừa vặn hiện tại cũng nhanh đến trưa trời cực nóng cửa hàng bên trong cũng không có người nào qua tới nàng rời đi không quan trọng lao thái thái nghĩ đến hai trăm tám mươi lượng đối lao tam ra tới nói cũng không liền là dốc hết ra tại sao lao tam tức phụ này cái không đáng tin t ậ y vạn nhất bị người lừa gạt làm sao bây giờ đến lúc đó cả nhà đều đến đoàn một đoàn tự sát đi bởi vậy nàng gật gật đầu hành vậy ngươi đi, đi. này bên trong có ta xe m một bên lan hoa có chút khẩn trương lại kích động hỏi nói a dư tỷ ta ta có thể hay không cũng đi xem một chút đi a cuối cùng không chỉ là lan hoa còn có mới từ bên ngoài chạy về tới uống nước nhị như nghe được tam thúc nhà mua phòng ốc sự t ì n h cũng cùng cùng nhau đi thư dư có xe la một nhóm người lên xe rất nhanh liền đi bọn họ này một bên vừa đi lộ đại tùng cùng lý thị cũng mua xong đồ vật trở về nhìn thấy cửa hàng bên trong lập tức lạnh thanh rất nhiều liền chính mình nhi t ử khuê nữ đều không thấy lý thị một bên tiếp nhận hoa nhàn đưa qua tới nước uống một bên hỏi nương bọn họ người đâu nay cửa hàng bên trong cũng không tốt liền lưu một mình ngài tại này xem nhiều mẹ ta thật là lan hoa cũng q u á không hiểu chuyện khó được tới một chuyến cũng không nói hỗ trợ nhìn một chút lý thị cảm thấy tự ra mấy cái nhi nữ đều là bướng bình con lửa liền biết một cái kính mù quáng làm việc cho tới bây giờ đều không biết cấp chính mình tranh thủ một chút xem xem l á o tam cùng l á o tam thất phụ nhiều lợi hại trực tiếp theo thôn bên trong b à n đến huyện thành đi đại ngư đâu thật vất vả đương tám chín tháng trưởng quỹ lại bị sai khiến đến nông thôn đi loại mặc dù nghe lộ đại tùng nói có thể trông coi thượng t r ă m mẫu đất nhưng không gặp qua kia tràn g cảnh lý thị trong lòng vẫn là cảm thấy cùng đương trưởng quỹ so với tới càng ăn thiệt thòi lan hoa cũng là miệng n ố c đến vô cùng lý thị ghét bỏ bọn họ lao thái thái cũng ghét bỏ lý thị nghe vậy biết miệng lan hoa bọn họ đều đi l á o tam ra đi l á o tam ra làm cái gì lao thái thái không muốn nói nói nàng lại được bị kích thích mạnh nhưng nàng không nói có người biết ra sát vách cửa hàng bên trong l á o bản nương vừa vặn qua tới nghe được lý thị lời nói đương hạ liền cười nói thật giống như là muốn mua phòng úc bọn họ chạy tới xem mới vừa thư dư bọn họ rời đi thời điểm phần phật một mảnh cái này lão bản nương liền thấy hiếu kỳ thực hiếu kỳ hỏi một câu lương thị trong lòng cao hứng một kích động liền nói cho lão bản nương còn muốn hỏi cẩn thận một chút xe la liền trực tiếp đi lão thái thái chừng kia lão bản nương liếc mắt một cái lão bản nương vừa thấy lý thị này sắp mặt lúc này mới ý thức được chính mình hảo giống như nhiều miệng cười h ắ t h á c nhanh lên quay người trở về tự ra cửa hàng lý thị chỉnh cá nhân đều ngây người nàng không phải là hơn nửa tháng không đến huyện thành sao như thế nào phát sinh như vậy nhiều chuyện chẳng những nàng nhi tử theo trưởng quỹ một lần nữa biến thành nông phu lúc này lao tam phu t h ế thế mà đều có thể mua lấy huyện thành phòng ở lý thị chỉ cảm thấy ngực đau này từng ngày từng ngày bực mình sự tình thế nào cứ như vậy nhiều lao tam hai vợ chồng nguyên bản là nhất không đứng đắn hiện tại không những tại huyện thành có đứng đắn nghề nghiệp nhi tử vững vững vàng vàng thượng tư t h ụ này mới bao lâu lại mua lấy phòng ở lý thị trước mắt từng đợt phát đen một bản ắ m chặt lộ đại tùng cánh tay cắn răng nói nói ta mau mau đến xem lộ đại tùng nhữ mày chúng ta còn phải trở về lan hoa cùng nhị n ư u đều đi cùng chúng ta chẳng lẽ lại không chờ bọ bản chương xong Trước 1017, có mười có 1017, mấy gian phòng. lộ đại tùng k đồng biện pháp, chỉ có thể đem vật mua được đặt mua dạng lòng ngứa ngáy muốn đi xem liếc mắt một cái bởi vậy lý thị nhất nói hắn hơi chút do dự một chút liền theo đi nhưng mà bọn họ là dựa vào hai cái chân đi thư dư một đoàn người lại là ngồi xe la này lúc đã đến lương thị theo như lời địa phương nơi này cùng nàng thuê phòng ngõ nhỏ không tại cùng một nơi nay một bên hoàn cảnh muốn hơi tốt một chút khoảng cách nguyên lai thuê phòng cách một con đường lương thị nhìn chúng kia nơi phòng ở tại ngõ nhỏ trung gian vị trí nay lúc cửa phòng máy hiến hạn liền đứng kia cái mang lương thị xem phòng người môi giới t r ờ i nóng lực nay người một bên cầm cây quạt quạt gió một bên hơi không kiên nhận hướng giao lộ xem nhìn thấy xe la thời điểm hắn không để ở trong lòng chờ đến xe la dừng tại hắn cùng phía trước hắn mới sững sờ một chút lương thị theo xe la bên trên xuống tới người môi giới con mắt nhất lượng nhà đi thời điểm còn muốn tìm xe lửa mang hộ đoạt đường trở về thời điểm còn ngồi lên xe la này môn sinh ý có hí người môi giới tiến lên đón cười hít mắt hỏi lộ t ẩ u tử ngày như n g tới mới vừa lại có một hộ nhân ra qua tới xem phòng ở còn nói nhớ trở về chủ tiền đâu lương thị mặt mày nhảy một cái trong lòng l u ô n cuống một chút bất quá vừa rồi a dư cùng chính mình nói không muốn biểu hiện quá mức vội vàng sao động không phải này giá liền không tốt nói xuống tới nay đạo lý lương thị kỳ thật biết chỉ là phía trước nhìn chúng phòng ở bị người nhanh chân đến trước nàng này mới luôn cuống một bà hiện giờ có thư dư tại bên cạnh lương thị lại không nóng n ả y bởi vậy nàng đối người môi giới cười nói bọn họ thư dư ngước mắt nhìn nhìn trước mắt phòng ở bên ngoài nhìn quả thật không tệ tựa như là này hai năm vừa mới một lần nữa đã tu sửa cũng không biết bên trong là giảm gì lương thị đối kêu người môi giới nói, nói nói nhanh mở cửa đi chúng ta vào xem thích hợp liền mua không thích hợp liền lại tìm tìm người môi giới không hiểu nhưng nhân ra là khác h nhân hắn còn là thực dân cần mở cửa lan hoa cùng nhị ngư hiếu kỳ hướng bên trong thăm dò chờ đến thư dư vào cửa bọn họ cũng nhanh lên chạy đi vào hoa này phòng ở hào đại kỳ thật huyện thành bên trong phòng ở trừ phi nhị tiến viện tam tiến viện này dạng bình thường cũng không sánh nổi thôn bên trong phòng ở diện tích lớn nhưng nếu như đều là huyện thành bên trong phòng ở so sánh v ớ i trước mắt này phòng ở s á t thực đĩnh đại lan hoa cùng nhị ngư là gặp qua lưu danh ngõ hẻm bên trong lộ g a nhị phòng thuê quá việt tử không quản là trụ kia nơi còn là chế bi phòng cũng không sánh nổi trước mắt này cái đại việt tử Thư dư càng ũ n n g g có chút o i ý m u ố này n p h ò ở chỉ có thể coi thể một là vui à này nhà o loạt đảo tòa phòng. Này một loạt viện, lại gian phòng liền có 5 gian. nhưng nó phòng, phòng chính phòng phòng bên cạnh, đông tây xương phòng, tăng thêm phòng khác thêm kho có có một một Mặt tòa tây bếp sở a n phòng h t ê mừng lên gian phòng. Càng tới, mười vui đều có mấy m chính là đằng sau còn mang theo cái tiểu v i ệ n tử v i ệ n tử bên trong có khẩu tiểu giếng chàng trách lương thị liếc mắt một cái liền chọn chúng thậm chí sốt ruột bận b i ể u sợ chạy tới mượn tiền sợ bị người cướp đi t ự như bản chương xong chương 2018, vô lương thị thấy nàng xem xong bận điệu thật cẩn thận tiến đến nàng bên thay hỏi a dư ngươi cảm thấy như thế nào dạng thư dư mới vừa cần trả lời thấy một bên người môi giới vụt về thai đương hạ hơi nhịu lông mày do do dự dự nói nói ân p h o n g ở v ẫ n được liền là giá cả quá đắt tam thẩm đây chính là c h ọ n vẹn hai trăm tám mươi lượng trào giá như vậy cao còn không bằng mua ta lúc trước cho ngươi giới thiệu kia cái việt tử lương thị sửng sốt cái gì việt tử a dư lúc nào cấp nàng giới thiệu việt tử thư dư âm thầm cấp nàng xử cái ánh mắt lương thị đột nhiên để ý tới a dư muốn trả giá nàng đương hạ liền gật gật đầu nói là thư dư gật gật đầu sắc có này sự tình nói nói là a chỉ cần hai trăm năm mươi năm hai liền đầy đủ nếu là tam thẩm mua lời nói giá cả ngược lại là còn có thể lại nói liền là tam thẩm ghét bỏ qua xa tam thúc mỗi ngày bắt đầu làm việc không thuận tiện đại bảo đọc sách cũng bị liên lụy lan hoa có chút đáng tiếc kia xác thực không tiện lắm tam thúc lại không xây la nàng tiếng nói mới vừa lạc thư dư lập tức hợp lại trường đúng a có thể mua xe là a thư dư cấp lương thị nghĩ kế tam thẩm ngươi xem ta bên ngoài xe là tổng cộng mười mấy l ư ợ n g bạc ngươi hoa hai trăm năm mươi năm hai mua phòng úc lại hoa mười mấy l ư ợ n g mua xe là thêm lên tới cũng chưa tới hai trăm tám đã như thế chẳng những có phòng ở còn có xe tam thúc bắt đầu làm việc cũng thuận tiện các ngươi về sau xuất hành đi đâu bên trong đều không cần t h u ê xe lương thị nhưng hổ thẹn tâm động đặc biệt theo là thư dư miệng bên trong nói ra tới những cái đó lời nói liền cùng thật t ự như nàng đều hận không thể hiện tại liền lôi kéo thư dư trở về đi hảo tại bên cạnh người môi giới ngăn cản thanh em vang lên làm nàng cuối cùng bình tĩnh lại lộ tẩu tử ngài đừng nóng vội a giá cả cái gì chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi thương lượng ngươi nếu là cảm thấy thực sự quá đắt ngươi giao cho ta ta giúp ngươi đi cùng chủ phòng nói chuyện như thế nào dạng lương thị tả hữu vì khó nhịn không được nước mắt đi xem thư dư a dư muốn không làm hắn đi nói chuyện giá t a m thẩm n à y giá cả sợ là không tốt nói n g ư ơ i môi giới bận bịu i n h ấ t tay bảo đảm ai nói này sự t ì n h ta tới lộ tẩu tử các ngươi tại này tiếp tục xem xem ta cái này đi tìm chủ phòng nói nói lương thị muốn cùng đi nếu cần giá cả kia nàng cùng chủ phòng chính mình nói không là càng hảo chỉ là nàng đi vài bước liền bị thư dư cấp giữ chặt chờ kia người môi giới rời đi nàng mới thấp giọng nói nói tam thẩm chúng ta trước từ từ nhưng ta còn không có cùng hắn nói ta trong lòng mong muốn giới vị đâu này dạng không gian mới lớn a thư dư ngước mắt nhìn qua hai lần này phòng ở n à y cái vị trí như vậy phòng ở hai trăm tám mươi lượng kỳ thật không tính quá đắt nếu là có thể nói một chút cái hai ba mươi hai đã là cực hạn về p h ấ n rốt cuộc là hai mươi lượng còn là ba mươi lượng liền xem này người môi giới bản lãnh lương thị tại trong lòng cân nhắc một chút thiếu hai ba mươi hai cũng là thiếu a kia người môi giới rời đi thời gian cũng không dài rất nhanh liền trở về Khi thật h là chương chương phòng phòng vì cái gì muốn khuyên tam thẩm tử mua khác một chỗ viện tử này viện tử ta xem lính hảo tam thẩm tử cũng yêu thích nói chuyện là ứng tây thư dư cười nói tự nhiên là đối ta có chỗ tốt chỉ cần này một bên giá cả cắn chết không thể tiện nghi ta liền làm tam thẩm đi mua ta giới thiệu kia nơi viện tử kia viện tử bán đi ta nhưng là có tiền phân một hồi nhi kia người môi giới trở về người giúp ta ở một bên cấp tam thẩm đổ thêm dầu vào lửa hảo người môi giới nghe được mặt mày nhảy một cái đương hạ đệ thấp tiếng bước chân nhanh chóng đi vào bên trong đi tìm lương thị hắn vừa rời đi ứng tây liền nói thiểu thư kia người môi giới đi chúng ta này dặn nói thật có hiệu quả sao ân chúng ta tại này chờ tin tức tốt liền là quả nhiên không đầy một lát lương thị liền vui vẻ qua tới a dư này phòng ở hai trăm năm mươi năm cái nào cũng được lấy bán thư dư cùng ứng tây liếc nhau một cái xem ra là giá thấp nhất bất kể như thế nào cũng phải để người môi giới kiếm ít bạc không là giá cả thương lượng xong lương thị quả đ o á n giao bạc người môi giới mang chủ phòng qua tới hai bên trước ký kết khế sách chờ đến lộ tam trúc tan tầm trở về lại đem phòng ở quá hộ đến lúc đó này phòng ở là thuộc về lộ ra tam phòng trong lòng đại thạch rơi xuống lương thị cao hưng kém chút đều mượn khóc chủ phòng đã đem chìa khóa giao cho lương thị lương thị thật cẩn thận để tốt một đoàn người này mới vui vẻ rời đi trực tiếp trở về lương thị phòng cho thuê ai biết này lúc phòng cho thuê bên trong lộ đại tùng cùng lý thị đã chờ tại kia lý thị ngược lại là muốn nhìn một chút tam phòng muốn mua phòng ở nhưng nàng không biết địa chỉ a hảo tại tam phòng nhà cửa là mở ra lộ tứ hạnh tại này một bên hỗ trợ trông n o n bảo nha thuận tiện chiêu đãi khó được qua tới làm khách đại ca đại tẩu lương thị thăm dò khế sách cùng chìa khóa vui vẻ a vào cửa lúc liền nhìn được lý thị kia bình tĩnh mặt lương thị lại không sợ nàng thậm chí còn phá lệ đắc trí đem khế sách đem ra chúng ta ra rốt cuộc có đại phòng tử huyện thành đại phòng tử nàng nói đem bảo nha bế lên ta hảo k h u y ê nữ ngươi lại dài một tuổi nương liền cấp ngươi đơn độc hoa ra một gian khuê phòng tới ngươi n g h ĩ như thế nào trang phẫn liền như thế nào trang phẫn cao hứng hay không cao hứng bảo nha cao hứng a nhưng nàng cao hứng là nhìn thấy thư dư nàng theo lương thị ngực bên trong r i ấ y rủa xuống đất đắt đắt đắt chạy đến thư dư trước mặt ô m nàng đùi ngẩng lên đầu nhỏ tỉ đường n à y nhưng thật là điển hình ô m đùi a thư dư vui theo hầu bao bên trong lấy ra hai viên đường một viên nhét vào nàng miệng bên trong một viên làm nàng đưa cho tiểu chân bảo nha ăn meo lại mắt cùng tiểu chân đi một bên chơi lý thị xem này một màn lại nhìn về phía một bên nữ nhi cùng nhi tử ngược lại là từng đất đau xem xem nhân gia hải tử lại nhìn xem tự r a hải tử như thế nào như vậy lần đ â u lộ đại tùng có lòng muốn hỏi hỏi phòng ở vấn đề đem nhị ngưu chiêu qua tới hỏi hắn xem đến như thế nào dạng lộ tứ hạnh thì làm thư dư hỗ trợ xem một chút hải tử nàng đi phòng bếp làm điểm ăn lúc trước ta đã đem sợi mì làm hảo liền chờ các ngươi trở về hảo hà nội lương thị hôm nay cao hứng khó được không để ý nhà bên trong tới như vậy nhiều người ăn cơm mặc dù có làm người ta ghét đại tẩu nhưng xem tại mấy cái hải tử mặt bên trên liền bố thi nàng một tiểu bát mì đi nàng vén tay h á o lên tứ mọi ngươi chính mình xem hải tử đừng để a dư mệt mỏi sợi mì sao ta đi、đốt. d ừ n g một chút nhìn hướng lý thị đại t ẩ u ngươi tới giúp ta b ậ n điệu bản chương xong trước một nghìn hai mươi thái cây lẫn nhau mổ lý thị không muốn đi nhưng lương thị nơi nào sẽ cho phép nàng tại này lười biếng không nói hai lời kéo người liền vào phòng bếp lý thị tức giận thế nhưng không biện pháp chỉ có thể giúp đỡ nhóm lửa mặt ở dưới trong lòng p h u n muốn chết nhưng nàng không phun bao lâu rốt cuộc nhịn không được đối p h ò n g ở sự tình hiếu kỳ mở miệng hỏi nói tam đệ muội ngươi kia phòng ở thật mua mua chỗ nào bao nhiêu tiền lương thị liền biết nàng sẽ nhịn không được đương hạ dương, dương đắc ý lung lay đầu thập phân đắc ý một cái tay đem nắp nổi cái thượng một cái tay bóp e o nói nói mua nhưng đ ạ i sở hữu gian phòng thêm khởi tới cũng nhanh hai mươi gian so thượng thạch thôn ngươi ra ta ra thêm lên tới cũng còn muốn lớn lặc chật chược kia phòng ở a ta vừa thấy liền yêu thích muốn chết nàng nói xong khoa tay hai lần ta đều nghĩ hảo về sau a chính phòng chỉ chúng ta hai vợ chồng trụ trái xương phòng lưu cho đại bảo đem tới hắn cưới tức phụ trụ cũng rộng rãi xương phòng bên phải đâu liền cấp bảo nhà đương k h u ê phòng liền tính nàng xuất giá cũng cho nàng giữ lại làm nàng có thể tùy thời về nhà đúng chúng ta còn có mấy gian đảo tòa phòng tạm thời là chống không bất quá về sau sao có thể mua hai cái hạ nhân giúp nấu cơm làm đồ ăn quét dọn gian phòng này dạng ta liền không như vậy mệt mỏi ai này nhật từ a nghĩ nghĩ đ i ề u mỹ có như vậy đại phòng ở ta này trong lòng liền có hy vọng lương thị nói liếc lý thị liếc mắt một cái thấy nàng nắm bắt thiêu hỏa côn tay gân sánh khởi hảo giống như bộ dáng rất tức giận này trong lòng liền càng thoải mái hơn a ngươi hỏi ta hoa bao n h i ê u tiền a cũng không nhiều liền hai trăm năm mươi năm hai mà thôi lý thị bỗng nhiên nâng lên đầu nhiều ít hai trăm năm mươi năm hai a lương thị một mặt ngươi thật là không thấy qua việc đời quá mức đại kinh tiểu quá biểu tình nguyên bản nhân ra trả giá hai trăm tám đâu ta nghĩ kia phòng ở ta thực sự yêu thích hai trăm tám liền hai trăm tám đi ta cũng không kém như vậy mấy chục lượng bạc là đi nhưng a dư cấp giúp ta trả giá lý thị đều bị tức cười này người thế nào liền như vậy t i ệ n đâu nàng cái gì thời điểm trở nên như vậy hào phóng hơn hai trăm l ư ợ n g bạc đều không để vào mắt không đúng lão tam hai vợ chồng không có làm sinh ý không nhặt được bảo từ đâu ra như vậy nhiều bạc lý thị neo h lại mắt b u ô n g xuống tiêu h ỏ a c côn tam đệm muội này bạc ngươi là hỏi lão nhị ra m ư ợ đi cũng không đúng vậy nha a dư nói chúng ta mua phòng ốc là phi thường thông minh lựa chọn lại nói chúng ta ra nam nhân biết kiếm tiền á dư không lo lắng còn không thượng đại tẩu ngươi không giống ta ngươi cùng đại ca liền trông coi kia một mẫu ba phần đất liền tính tiếp qua hai ba mươi năm cũng tích lũy không giới như vậy nhiều tiền là đi ngươi nhưng đừng nghĩ quần đến hỏi á dư mượn không phải làm khó thêm người a ngươi lý thị lại cầm lấy thiêu h ỏ a côn nàng đều nghĩ một bản ném qua đi xin chết lương thị tính lương thị khẽ hừ một tiếng trước kia bọn họ phu thê hai cái không kiếm sống cho tới bây giờ đều là nảy cái đại tẩu tại kia âm dương quái khí nội hàm bọn họ hiện tại đến thế nàng thật là thoải mái nhưng mà rất nhanh lý thị đột nhiên cười một tiếng ai nói chúng ta tích lũy không giới như vậy nhiều tiền ta tích lũy không giới ta còn có hai cái nhi từ đâu đặc biệt là đại như hắn hiện tại nhưng có bản lãnh a dư không là mua m thượng trăm mẫu đất cùng thôn trang sao như vậy nhiều toàn bộ đều cấp đại như cùng hắn tức phụ tại quản đã là nửa cái địa chủ lương thị xốc lên cái nắp tay đột nhiên dừng lại ngươi nói cái gì a dư mua kia cái thôn trang đại như tại giúp nàng trông coi lý thị vui nha ngươi không biết ta bản chương xong chương 1021, không dám đối mặt lương thị xác thực không biết nàng chỉ biết nói á dư mua thôn trang cùng ruộng đất lúc trước lộ tam trúc liền theo đi chỉ bất quá thôn trang thượng phát sinh án mạng cùng ngày không có thể giao dịch thành công đằng sau lại có cái gì tiến triển lộ tam trúc liền không biết hắn đến bắt đầu làm việc thế nhưng là thượng trăm mẫu đất ta liền như vậy cấp đại như quản lương thị trong lòng chua chua lý thị thấy thế cười lên tới ai ngươi nói Á dư đ ố i chúng ta ra đại như liền là hảo a thượng trăm mẫu đất ta muốn không là đặc biệt tín nhiệm người ai có thể yên tâm cấp án quản a dư nói đại như là nam tử t r ô người c ra h n lão tam hẳn là không như vậy nhiều a này dạng nói lên tới hai ba trăm linh lạng bạc dòng chúng ta ra qua cái hai ba năm cũng liền tích lũy đủ là đi lương thị tức giận thực tích lũy tiền tích lũy đến nhanh thì thế nào a dư còn không phải cho chúng ta mượn tiền không mượn tiền cấp đại ngưu mua phòng lúc sau đó là bởi vì đại n h ư không cần tại huyện thành mua hắn có chỗ ngồi trụ ở tại đại thôn trang bên trong đâu so ngươi mua kia cái phòng ở m u ố n lớn đi lại lớn cũng không là hắn chính mình a dư nhưng là nói hiện tại mua phòng ốc có lợi này dạng chuyện tốt nàng liền nghĩ chúng ta kia nàng thế nào không cho lão tam giúp nàng làm sự t ì n h a dư kia là trướng mắt lao tam chơi bởi l e o lồng trộm gian dùng m ạ n h lưới chúng ta ra thư dư đứng tại cửa phòng bếp l à vào cũng không là ra cũng không là các ngươi nói tới nói lui nói như vậy nhiều ngược lại là ở ngay trước mặt ta nói lại à ta có thể nói cho các ngươi nguyên nhân a dư ngươi như thế nào không đi vào bên hai đột nhiên truyền đến lộ tứ hạnh kinh ngạc thanh âm phòng bếp lý chính tại g ã i nhau sắp mặt hai người đột nhiên cứng đờ đống nhiên quay đầu chỉ thấy thư dư cùng lộ tứ hạnh đứng bên ngoài một bên lời mới rồi cũng không biết bọn họ nghe được nhiều ít lý thị nhanh lên gục đầu xuống chuyên tâm nhóm lửa lương thị ha ha gợi cười túi đầu đem mặt cấp vớt lên chờ lâu đi ăn cơm ăn cơm hai người đều vợ không đề cập tới mới vừa tại phòng bếp bên trong khoe miệng thậm chí lúc sau toàn bộ hành trình đều tránh đi thư dư tầm mắt đặc biệt là lý thị tại kia lúc sau đều thập phần an tĩnh an t ĩ n h đến lộ đại tùng đều cảm thấy nàng có phải hay không thân thể không thoải mái lý thị cái gì cũng không nói cơm nước song s o n g cũng không nói hoài tới đi xem phong t c liền gái cớ nhà bên trong còn có sự tình vội vàng trở về thượng thành thôn nàng thậm chí quên hỏi thư dư kia nơi thôn trang cụ thể vị trí cũng quên lúc trước cấp chu xào c h r o thuốc mãi cho đến buổi tối n ằ m ngủ nàng mới đột nhiên phản ứng qua tới sau đó liền ngủ không đẩy một cái bên cạnh lộ đại tùng hai tử hắn cha ngươi nói a dư có phải hay không quá bất công nàng đối lao tam hai vợ chồng cũng rất tốt liền kia đôi phu thê kia không đứng đắn tính tình thế nhưng cũng dám cho hắn mượn tiền nhóm liền không sợ bọn họ không trả sao còn là nói a dư căn bản không có ý định làm bọn họ trả tiền kia bạc liền đương đưa cho lão tam bọn họ mua nhà nghĩ đến này cái khả năng tính lý thị này trong lòng liền khó chịu không được vậy không được dựa vào cái gì cấp cho lão tam hai vợ chồng không mượn cấp chúng ta hai t ử hắn cha ngươi quay đầu cũng cùng a dư nói một tiếng liền nói đại ngưu thành thân cũng cần mua cái phòng ở làm nàng m ư ợ điểm bản chương xong chương 2022, Nguyễn thị lộ đại tùng phiên cái thân nghĩ cái gì chuyện tốt đâu ta hảo hảo mua cái gì phòng ở lại không tại huyện thành làm sự t ì n h hành nhanh lên ngủ đi đến mai cái còn có sự t ì n h nói xong không đầy một lát liên bắt đầu đả khởi hô lý thị gọi hắn mấy câu đều không thể đánh thức kém chút không phun ra một ngụm mau tới cũng bởi vì ngươi này không tranh không đoạt tính tình mới có thể làm lao tam phu thê được tiện nghi ta như thế nào gà ngươi nhưng mà nàng không biết là n à y lúc lương thị cũng chính tại cùng lộ tam t r ú c nói khởi bọn họ hai tử h ắ n cha ngươi nói a dư vì sao làm đại n ư u đi quản t h ô n trang không cho ngươi đi lộ tam trúc chính hương phấn đâu. hắn hôm nay mới vừa tan tầm trở về liền nghe nói phòng ở mua đến tay hắn đặc biệt đi xem quá kia phòng ở hảo thực hắn nhưng rất ưa thích trong trong ngoài ngoài chuyện mấy lần còn không thỏa mãn hận không thể tối nay liền đem đệm chăn ra cụ cấp rời đi qua trụ lúc này đều quá giờ h i chúng hắn còn rất thanh tỉnh nghe lương thị lời nói lộ tam trúc xứng sở một chút cái gì ý tứ lương thị một cô lỗ ngồi dậy đại tẩu ban ngày kia lời nói mặc dù tại k h í ta nhưng cũng không nói sai c ù n g a dư làm sự tỉnh chắc chắn sẽ không bị b ậ đãi đại n g u hiện tại rút quản lý kia t h ô n trang nói không chừng một cái tháng đều có mười lượng bạc so ngây nhưng nhiều hơn lộ tam trúc nghe vậy có chút trông m à t h è m lập tức nhứ mày ngươi làm muốn cho ta cũng đi lương thị liên tục gật đầu đúng đúng đúng ngươi nghĩ à ngươi hiện tại tại rừng đào làm việc có kinh nghiệm quay đầu đi nàng k i a cái hoa hướng dương vườn làm sự t ì n h không cũng kém không nhiều cái ý tứ sao ngươi cấp a dư đương q u ả n sự đem tới tuyệt đối không kém ai biết lộ tam trúc nghe đến đó lại liên tục lắc đầu ta không đi vì sao à? cùng a dư làm sự t ì n h ta còn dám lười biếng sao lộ tam trúc lẽ thẳng khí hùng ta đến lúc đó còn không phải làm châu làm ngựa liền ăn cơm đều thời gian đều không có thế nhưng là thượng trăm mẫu đất một mẫu đất ra vấn đề hắn đều sợ hãi lương thị chừng hắn xem ngươi này điểm t i ề n đồ dù sao ta không làm ta hiện tại đ í n h hảo tại rừng đ à o làm sự t ỉ n h kiếm tiền công quay đầu có không giúp a dư điểm c h u y ệ nhỏ n nàng cũng có thể phân ta bạc liền đương kiếm chút ngoài định mức đại tiền n à y dạng lại nhẹ nhõm lại tự tại hắn làm gì nghĩ không mở. lộ tam trúc nói xong cũng nằm ngủ lương thị hầm ngừ đạp hắn hai c ư ớ c thấy người không phản ứng chỉ có thể cùng nằm ngủ hai phòng người cắt có các tâm tư lại căn bản không ai dám đến thư dư tới trước mặt nói một câu thư dư còn cảm thấy rất kỳ quái chẳng lẽ lại là chính mình t í c huy thật lâu sau làm đến đại bá mẫu cùng tam t h ẩ m chỉ dám ngầm cãi lộn bất quá các nàng không tìm nàng, nàng ngược à n n g lại mừng rỡ nhẹ nhõm nàng giúp xem hai ngày cửa hàng nguyên bản cho rằng trễ nhất nguyễn thị bọn họ đến ngày thứ ba liền nên trở về ai biết mãi cho đến tối ngày thứ tư cửa thành miễn cưỡng đóng lại phía trước bọn họ mới rốt cuộc đến lưu danh ngõ hẻm cửa nhà a ngưng là thứ nhất cái nghe được động tĩnh kích động đi đánh mở v i ệ n môn quả thật xem đến bên ngoài ngừng lại một cỗ xe ngựa làm nàng hiếu kỳ lạ đằng sau còn giống như cùng một cỗ xe la không đợi nàng đặt câu hỏi nguyễn thị cùng thư du liền theo xe bên trên xuống tới a ngưng cao hứng chạy các ngươi xem như trở về thư dư cũng qua tới liếc mắt một cái quét tới xem đến nương cùng đại tỷ cũng xem đến triệu tích nhưng lại không thấy mạnh dẫn tranh thân ảnh ngược lại là đằng sau xe l à có động tĩnh từ bên trong xuống tới một vị cô nương k i a cô nương tự nhiên hào phóng hướng thư dư cùng sau đó ra tới lộ ra người hơi mỉm cười một cái bản chương xong chương một nghìn không trăm hai mươi ba mang về một vị tú nương thư dư hơi nghi hoặc một chút thư dư đã muốn chạy tới nàng bên cạnh tới thấp giọng nói nói mạnh công tử nói h á n tại phủ thành còn có chút sự tình không xong xuôi muốn quá hai ngày mới có thể trở về làm chúng ta cùng ngươi nói một tiếng gọi ngươi không cần lo lắng thư dư ho nhẹ một tiếng ta không lo lắng thư d ư cười cười này mới nhìn hướng từ phía sau xe la bên trên xuống tới kia vị cô nương cùng thư dư giới thiệu nói này là điển cần điện cô nương là là chúng ta tìm đến tú nương thư dư nhún mày tú nương nguyễn thị này lúc đi lên phía trước hảo trước đừng ở cửa ra vào đứng vào nhà đi có cái gì l ờ i nói vào nhà lại nói lao thái thái nhanh lên gật đầu đúng đúng đúng vào nhà nói chuyện mấy người lại nhao nhao xoay người sang chỗ khác bất quá kia vị điện cần cô nương không cùng theo vào nàng là tú nương tự nhiên là muốn an bài đến chế y phòng đi còn có mặt sau kia chiếc xe la là các nàng tại phủ thành thuê tới xe bên trong thả liền là bọn họ này lần tại phủ thành vào hóa triệu tích phi thường tự giác các người đi vào trò chuyện đi ta đem điền cô nương cùng này thất nguyên liệu đều trước đưa qua ta cũng đi thư du đi theo điện cần sự tình còn đến nàng tới ăn bài triệu tích vui vẻ a hai người dắt xe la xe ngựa đi nguyễn thị vào viện tự uống hô hấp này mới nói khởi này chuyến ra cửa thu hoạch các nàng tại phủ thành xác thực đi dạo rất nhiều nhà thợ may phô không chỉ thợ may phô còn có bố trang cùng với một ít cô nương phu nhân thường đi trăn sở xem xem phủ thành trước mắt thịnh hành xuyên áo trang điểm xem xem mới l ạ khó được vải vóc xem xong sau liền tìm kiếm thích hợp bố trang ký kết khế sách may mắn này chuyến có triệu tích cùng nguyễn thị hai người rốt cuộc không kinh nghiệm tìm nhà thứ nhất bố trang lúc gặp được cái tâm cơ thâm trầm tại khế sách bên trên làm tay chân trường quỹ các nàng kém chút liền muốn mắc l ử a nếu là ký kia phần khế sách quay đầu các nàng đến bạch bạch đưa cho nhân ra mấy trăm lạng mặt dòng hiện tại nhớ tới nguyễn thị đều rất sợ kia khế sách chúng ta đã nhìn kỹ cũng không nhìn ra cái gì vấn đề tới là triệu tích mắt sắp phát hiện chúng ta cảm thấy kia trường quỹ không thành thật đương thời liền đi thứ hai nhà trưởng quỹ ngược lại là cái thực sự người chúng ta ký khế sách sau trở về khách sạn liền đem khế sách cấp dẫn tranh xem hắn cũng nói không có vấn đề nói chuyện lúc nguyễn thị đem khế sách đem ra cấp thư dư lại nhìn một chút thư dư mặc dù làm sự tình lão luyện nhưng xem khế sách này loại khẳng định còn là mạnh dẫn tranh càng tại hành hắn nói không có vấn đề tự nhiên là không cái gì vấn đề nàng ngược lại là đối mặt khác một cái sự tình rất yếu kỳ kia vị điển cần cô nương ta nghe tỉ ý tứ là các người tại phủ thành triều đến tú nương đúng nguyễn thị gật gật đầu chúng ta vốn dĩ tính toán tại huyện thành tịm các ngươi nghị à vậy nếu là phụ thành bên trong tú nương có bản lãnh người chỗ nào chịu cùng chúng ta trở về huyện thành tới không bản lãnh chúng ta đưa tới cũng không thích hợp nay vị điền cần cô nương lại có một tay hảo tú sống nguyễn thị từ ngược bên trong lấy ra hai chương khăn đưa tới mấy người vừa thấy quả thật thập phần tinh mỹ nguyễn thị nhắc nhở phiên gái mặt xem xem mấy người sững sờ một chút lại nhìn phản diện hoặc thế mà còn là hai mặt tú lão thái thái đều t r ấ n kinh nàng có như vậy hảo tay nghề phụ thành k i a một bên cũng không sầu tìm không đến bố trang đi tú sống như vậy lợi hại nhiều là người đoạt muốn mới là、a. thư dư gật đầu chẳng trách nàng lúc trước xem kia vị điển cần cô nương khí chất không phải bình thường người mặc dù xem có mấy phân t i ể u thụy nhưng thần thái gian nhưng không thấy nửa điểm đi tới xa lạ địa phương bất dứt b ấ t ă n bản chương xong chương một n r ă m hai m ư định thân chuẩn bị lên tới nguyễn thị cười nói là đ i ể n cô nương tú sống n h ư hảo phụ thành tú phường nàng nghĩ vào đều có thể vào chỉ là đ i ể n cô nương mẫu thân bị bệnh xem không thiếu đại phu đ ề u trị không hết thư dư bừng tỉnh đại ngộ là triệu tích cấp nàng mẫu thân xem bệnh đúng điền cô nương trong lòng còn có cảm kích lại tăng thêm nàng mẫu thân bệnh còn không có khỏi hẳn biết chúng ta là mở thợ may p ô liền hỏi chúng ta muốn hay không muốn chiêu nàng nàng cùng chúng ta trở về giang viễn huyện trở thành chúng ta cửa hàng tù nương duy nhất yêu cầu liền là đem nàng mẫu thân cũng mang tại bên cạnh mới vừa kêu đằng sau xe la bên trên nàng mẫu thân liền tại bên trong lão thái thái trong lòng cao hứng n à y chuyến thật là ít nhiều triệu tích cùng các ngươi ra cửa n à y hai tử là cái có thể làm nguyễn thị mặt bên trên hơi có chút tự hào là à ngày thường bên trong thấy hắn cười toét tuét, nhìn tổng cảm thấy có mấy phân không đáng tin cậy ai biết nghiêm chỉnh lại cũng là cái hết sức lợi hại quan trọng nhất là hắn sẽ hộ thư du không nỡ nàng chịu một chút bị khuất nay dạng người đem tới nhưng là nàng con rể nguyễn thị có thể không tự hào sao bất quá nói đến triệu tích lao thái thái cũng nghiêm túc lên tới lão nhị lao nhị tức phụ này chuyến triệu tích cùng a du một khối ra cửa nghĩ đến các ngươi cũng biết là cái gì ý tứ bọn họ hai người nếu lẫn nhau đều có ý k i a liền mau chóng cấp bọn họ định thân đi miễn cho về sau bị người nói xấu cũng có thể tránh khỏi không ít người làm mai mối đặc biệt các nàng làm mai mối đối tượng không chỉ là thư dư hai tỷ muội còn có triệu tích cùng mạnh dẫn c h a n h phía trước triệu tích là ngốc tử mạnh dẫn tranh là bị cầm hàng xóm láng giềng chỉ cảm thấy bọn họ đáng thương đáng tiếc ngược lại là không nghị quá muốn hỗ trợ giới thiệu cô nương hiện tại không đồng d ạ n g hai người đều hảo đặc biệt này hai người dáng dấp còn phong độ phiên phiên lại có bản lãnh mạnh dẫn tranh liền tạm thời không nói yêu triệu tích nhưng là cái đại phu tuổi còn trẻ chạy chữa thuật cao minh đại phu nhân gia cô nương gà cho hắn về sau còn sầu cái gì đâu hết lần này tới lần khác này bên cạnh hai người đều không coi chưởng bối cùng bọn họ quan hệ tốt nhất liền là lộ ra vì thế này hàng xóm láng giềng đều tới tìm lao thái thái hỏi hắn mạnh ra cùng triệu ra tình huống làm nàng hỗ trợ hỏi hỏi lao thái thái đều muốn nôn ra máu một đám nhìn chằm chằm nàng ra con rể nàng còn hỏi cái gì hỏi hỏi cái gì hỏ làm đến nàng hiện tại ngày ngày đều muốn trốn tại ý vì hạnh â n các không trở về không phải này viện môn liền không đóng lại cơ hội hiện tại xác nhận a du ý tưởng vậy trước tiên định thân lộ nhị bách gật đầu n à y sự tình ta hôm nào tìm triệu tích nói nói hắn mặc dù không song thân nhưng sư phụ còn tại tổng phải hỏi một chút triệu lao đại phu ý tứ triệu tích cùng thư du mới vừa trở về vừa vặn nghe được này câu lời nói hỏi ta sư phụ cái gì hắn kích động hỏi là a ngưng bai sư sự tình sao không là là ngươi cùng chuyện của tỷ ta thư dư cười tủm tỉm nói một câu triệu tích là người tiếp theo khắc con mắt nhất lượng nhịn không được c u n g h ì chạy tiến lên đây mãi lộ thuốc đường thẩm là ta cùng a du thành thân sự t ì n h sao ta sư phụ kia một bên không có vấn đề ta sớm sớm liền viết thư trở về quá ta sư phụ cũng hồi âm các ngươi chờ một lát ta này liền về nhà đem thư cầm đến đem cho các ngươi xem xem nói xong người liền chạy lộ ra mặt khác người hai mặt nhìn nhau cuối cùng đều nhìn về thư du cái sau ngây ngốc một chút lập tức sắc mặt bạo hồng một cái chữ nói không nên lời quay đầu liền trở về phòng đi triệu tích trở về rất nhanh tay bên trong còn cầm một phong thật giấy tin hắn đem tin trực tiếp đưa cho lộ nhị bách cái sau lại có chút chần chờ này ngươi sư phụ cấp ngươi tin ta xem không tốt lắm đâu bản chương xong chương 1025, điền cần mẫu nữ triệu tích khoác k h o á tay không có việc gì tin bên trong viết vốn dĩ liền là quan tại định thân sự t ì n h lộ t h u ố c chính mình xem s o ta thuật lại muốn rõ ràng một điểm thấy hắn đều như vậy nói lộ nhị bách cũng không chối từ nữa đánh mở giấy viết thư nhìn lại một mở đầu liền là triệu lão đại phu mắng triệu tích lời nói nói liên miên lẩm bẩm lẩm lửa điểm không khắc khí bất quá lộ nhị bách còn là theo bên trong nhìn ra hắn đối triệu tích yêu mến mắng xong sau nội dung phía sau liền nghiêm chỉnh cũng là quan tại định thân phương diện sự t ì n h đại khái là triệu tích viết thư viết sớm lúc ấy hắn chính mình mới mới vừa phát hiện đối thư du cảm tình không xác định cái gì thời điểm có thể đánh động thư du tự nhiên cũng không xác định cái gì thời điểm định thân thành thân cho nên triệu lão đại phu hồi âm bên trong là nói hắn hiện giờ thân tại phương xa nếu là tới không kịp về tới có một số việc làm hắn tùy cơ đường biến tuân theo lộ ra này một bên phong tục tập quán tới làm triệu lão đại phu rốt cuộc hiểu biết triệu tích biết hắn một khi xác nhận quan hệ khẳng định sẽ không kịp chờ đợi đem danh phận định ra tới cho nên cầu hôn định hôn sự nghi liền làm hắn cùng mạnh dẫn tranh thương lượng đi hắn trở thành thân lại xuất hiện cũng là giống nhau nay điểm nhường đường nhà thứ lỗi lộ nhị bách trong lòng mặc tính toán một cái nếu là triệu tích hiện tại cấp triệu l a o đại phu đi tin không nói đưa tin chỉ hoan thời gian liền nói triệu l a o đại phu thu được tin lại chạy tới tối thiểu đến hảo m ấ y tháng hơn nữa triệu l a o đại phu t u ổ i tác lớn hiện tại nhanh đến tháng sáu trời cực nóng lên đường thực sự dày v à lại chịu tội lộ nhị bách đương nhiên sẽ không khỏi hắn tin bên trong còn đề hắn mặc dù không gặp qua thư du nhưng hắn tin tưởng triệu tích ánh mắt triệu tích hai mươi một tuổi mới tâm động cô nương khẳng định là cái hảo cô n theo này phong thư gửi qua tới còn có triệu tích thiết canh cùng với xính lễ danh sách này đó tại triệu tích cập quan thời điểm triệu lao đại phu cũng đã giữ sẵn lộ nhị bách xem xong thư biết triệu lao đại phu ý tứ liền yên tâm như thế kia cứ dựa theo chúng ta này một bên quy củ tới làm đi người sư phụ không tại này dẫn tranh cũng không tại n g ư ờ i có cái gì không hiểu có thể hỏi ta triệu tích nháy mắt bên trong khẩn trương lên kia kia kia kia lộ thúc ta hiện tại muốn làm cái gì hắn khẩn trương nói chuyện đều nói lắp nhưng hắm như vậy hỏi lộ nhị bách cũng ngẩn ngơ không biết muốn bắt đầu nói từ đâu lao thái thái thở dài một hơi hai cái đại nam nhân biết cái gì nàng trừng lộ nhị bách liếc mắt một cái đối triệu tích nói ngươi cũng không cần hỏi ngươi lộ thúc quay đầu liền trước đi tìm cái bà mối tìm cái đáng tin nàng sẽ từng bước một nói cho ngươi phải làm như thế nào triệu tích đã hiểu k i ê u hành ta cái này đi xem xem s ắ p trời đến mai sáng sớm ta liền đi tìm hắn quả thật chờ không nổi ngày thứ hai liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp bà mối chỉ là hắn một đại nam nhân lại không là bản địa làm sao biết cái nào thích hợp vì thế lại sáng sớm chạy đến lộ ra tới hỏi lao thai thái thư du nghe xong đến hắn đến ý đồ đều không có ý tứ tiếp tục ở lại nhà Đương đi liền vội vàng phòng. hạ chế vội ra cửa đi chế y、phòng. thư dư nguyên bản còn có lời muốn cùng nàng nói, nàng này có lời vừa đến i đi nàng cũng cùng chỉ có c thể h y p h ò g thời ư Dư đến t h điểm thư du chính tại cùng kia vị gọi điện cần tú nương nói chuyện hẳn là biết nàng t h â n p h ậ n điện cần thấy nàng vào cửa lúc này quy quy c ủ c ủ hành lễ thư dư cũng thấy được kia vị còn sinh bệnh điền mẫu điền mẫu thực t i ể u tụy người cũng gầy yếu lợi hại nhưng nghe thư du nói tại triệu tích trần trị hạ bệnh tình đã đại hảo kế tiếp hảo hảo tinh dưỡng sẽ từ từ khôi phục lại bán chương xong chương 1026, triệu tích cầu hôn. thư dư tại chế y phòng bên trong nhìn nhìn lập tức đối thư du nói thì muốn không cho điển cần cùng nàng mẫu thân chủ đến ý nghỉ hải nhân các hậu viện đi thôi kia một bên hiện tại còn chống không hơn nữa này một bên quần áo làm hảo sau vốn dĩ liền muốn đưa đến cửa hàng bên trong đi quần áo thượng yêu cầu cái gì theo thửa lại để cho điển cần thêu lên vượt vạn thậm chí có khách nhân nghĩ muốn cái gì đồ án cũng có thể tại chỗ giao lưu y gì hạ nhân các hậu viện nguyên bản trụ đại ngưu phu thê tự đánh bọn họ đi quản lý thôn trang sau hậu viện gian phòng liền chống đi hảo tại cửa hàng hậu viện không lưu nhiều ít hàng tồn tiền bạc lại là mỗi ngày đều mang về tới lại tăng thêm thư dư hiện giờ hương quân thân phận cũng không ai dám trộm đạo vào cửa hàng trộm đồ nhưng cứ thế mãi tóm lại không an toàn còn là đến có người xem mới được điền cần mẫu nữ đi qua ngược lại là phù hợp linh thủy nhai phồn hoa xuất hành cũng thuận tiện ai biết thư du lại lắc đầu nói, nói ta nguyên bản cũng là như vậy nghĩ chỉ là điển cần nói nghĩ chính mình thuê cái phòng nhỏ trụ về sau mỗi ngày qua tới bắt đầu làm việc chính là này dạng càng tự tại chút nhưng là nàng vừa tới đối giang viễn huyện không quá quen thuộc làm ta giúp nàng tìm kiếm nơi cách gần đó tiểu viện tại này phía trước nàng trước tiên ở chế y phòng quấy dày hai ngày thư dư nghĩ nghĩ này dạng cũng hảo nếu là nàng nàng cũng lựa chọn chính mình đơn độc thuê cái phòng ở trụ sự tình l i ề n như vậy định ra tới tú nương có thư dư tính toán cùng nàng thì nói nói lan hoa sự tình ai biết không đợi nàng mở miệng thư du ngược lại trước nhấc lên a dư ta nghĩ lại tìm người học một ít trang điểm tay nghề ngươi cảm thấy lan hoa như thế nào dạng thư dư ha to miệng thế mà nghĩ đến cùng nhau đi nàng mặc mặc hỏi nàng tỷ lạnh như thế nào nghĩ lan hoa đánh tiểu liền yêu thích trang điểm chính mình ta nhớ đến còn nhỏ khi nàng còn chính mình tìm khối than đen hỏa mi mao dùng cây bóng nước nước đổ m n g tay còn hái đế cắm hoa tại tóc bên trên mặc dù kia thời điểm xem có emo q c á i dạng nhưng bây giờ suy nghĩ một chút nếu là lúc ấy nhà bên trong liền có tiền lan hoa sợ là đem chính mình thu xếp tốt nhất xem k i a cái so với thư dư từ nhỏ liền cùng lan hoa cùng nhau lớn lên thư d ư hiện nhiên đối nàng nhận biết càng khắc sâu thư dư cười lên tới đại tỷ trưởng thành so nàng tưởng tượng bên trong còn phải nhanh đi quá phủ thành một chuyên sau càng phát rõ ràng cửa hàng kế tiếp phát triển cùng yêu cầu nhân thủ xem tới về sau cửa hàng sự tình song giao tất cả cho đại tỷ tới xử lý liền có thể nàng c ư ờ i nói tỉ nếu là cảm thấy nàng hành vậy thì tìm lan hoa hỏi hỏi nàng ý tứ hảo thư du cao hứng trở lại bất quá nàng m ấy ngày nay ngược lại là không có thời gian nàng đến trước gan bài hảo điền cần mẫu nữ theo sát liền là triệu tích không kịp chờ đợi mang bà mới tới cửa cầu hôn vừa vặn quá hai ngày mạnh dẫn tranh cũng trở về giang viết huyện hắn là bồi triệu tích một khối tới tư thế còn đĩnh lại triệu tích h rõ ràng là nghĩ chiêu cáo thiên hạ làm cho tất cả mọi người đều biết không quản là hắn còn là thư du đều đã có chủ này lưu danh ngõ hẻm bên trong hàng xóm láng giềng cũng không cần lại cho bọn họ làm mai mối bởi vậy sáng sớm hắn liền đổi một thân mới tinh quần áo làm mạnh dẫn tranh hỗ trợ để một chỉ nỗng trời mang thiếp canh cùng bà mối tinh thần phân chấn gõ mở lộ ra đại môn bản chương xong Chương 1027, cuối cái chính cửa việc cửa thành thân. thời thời người năm Này đoạn gian, muốn 1027, mọi điểm, ai biết làm m là ra đặc biệt là ở tại lộ ra s á t v á c h mở cửa xem đến xa gần nghe tiếng lưu bà mối lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn có người xem này tư thế đương hạ hiếu kỳ hỏi nói triệu triệu đại phu ngươi này là tới cửa cầu hôn a với a i đề chẳng lẽ lại là lộ hương quân triệu tích đầy mặt tươi cười thập phần hưng phấn ráng vẻ ân cầu hô n lưu bà mối ở một bên che lại khăn cười nói ta triệu công tử a đối này môn hôn sự nhưng coi trọng vì được đến lộ ra người tán thành còn đặc biệt đi đánh đầu đại nhạn trở về nhìn một cái này nỗng trời màu lông hảo cái đầu lớn nhưng ví triệu công tử không ít tâm tư ngông trời không tốt đánh bởi vậy bình thường người đều là dùng đại ngống hoặc giả con vịt để thay thế thật đề ngông trời q u a t ớ i quả thật có thể nói nhà trai nhọc lòng đố i nhà gái coi trọng cửa ra vào nói hai câu công phu viện môn cũng đánh mở lão thái thái cười để bọn hắn vào cửa ra vào người hướng bên trong nhìn qua xem đến viện tử bên trong đứng thư dư lại không thấy được thư du một đám trong lòng nhất thời hiểu được này là hướng lộ ra đại cô nương cầu hôn rốt cuộc bị cầu hôn cô nương là không tiện lộ diện chỉ có thể ngốc tại phòng bên trong Nguyên、like. không là lộ hương quân a cũng khó trách bọn hắn như vậy nghĩ mặc dù này lưu danh ngõ hẻm hàng xóm láng giềng đều biết lộ ra đại cô nương là cái hảo người cũng n h i ệ t t ì n h tính tình ôn hòa nhưng dù sao cũng là hòa ly q u á cô nương lúc trước cho nàng làm ai người xác thực nhiều nhưng nhận nói thật lên điều kiện thực sự bình thường không là nhà bên trong nghèo liền là tuổi tác lớn hơi chút điều kiện tốt một điểm cũng là gói vợ nay triệu tích lúc trước tuy nói là cái ngốc tử nhưng hiện tại không là hảo sao người lại có một thân hảo ý thuật phong độ phiên phiên thiếu nhi lang chứ không cha không mẹ bên ngoài xác thực là này một mảnh láng giềng công nhận dễ hiền không nghĩ đến này người hiện giờ lại là xem lên đường nhà đại cô nương láng giềng nhóm một đám ánh mắt phức tạp chờ đến lộ r a viện môn đóng lại sau lập tức tụ cùng một chỗ xì xào bà n tán các ngươi nói này hôn sự có thể thành sao nhất định có thể thành n à y triệu đại phu ngày thường liền cùng lộ r a đi được gần nếu là sự tính t r ư ớ c không trao đổi hảo nơi nào sẽ trắng trận tới cửa cầu hôn có người chua chua đáng tiếc triệu đại phu dài đến hảo lại có thể làm tia lộ r a đại cô nương đều gả quá một lần à thế nhưng có thể có được như vậy hảo nhân duyên còn không phải sao xem chừng còn là bởi vì lộ hương quân quan hệ cũng có cùng lộ ra quan hệ tốt đương hạ liền không nhịn được mắng các ngươi hẳn là không ăn được nho thì nói nho xanh đi người đại nha liền tính gả quá nhân kia cũng còn là thanh thanh bạch bạch đại cô nương nàng không phải cũng rất có thể làm sao người cũng lưu thuận triệu đại phu xem thượng nàng như thế nào l i ê n là ta xem bọn họ đĩnh xứng đôi các ngươi có l á gan đương lộ hương quân m ặ t nói xem nàng có thể hay không cầm dịu chém các ngươi kia mấy cái nóng mắt người sắc mặt nháy mắt bên trong đỏ lên lại cũng không dám lại nói đại nha nói xấu thử lạnh một tiếng chạy mặt khác người còn đứng tại chỗ bọn họ còn nghĩ thấy kết quả tới nay chờ đợi dòng ã hơn nửa ngày hiện giờ nhà trai đến nhà gái ra cầu hôn nếu là hai bên đều hài lòng giữa t r ư a là sẽ phần cơm lộ ra phòng bếp đã bay lên khói bếp từng đợt hương vị chuyển ra đám người liền biết này sự thành có người cao h ứ n g có người thở dài nhưng kích động nhất còn là triệu tích bản nhân hắn vui vẻ a ngồi tại bàn ăn bên trên ăn chuẩn nhạc mẫu nấu cơm đồ ăn chỉnh cá nhân đều nhanh muốn bốc khói bản chương xong chương một n đại trạch tu hảo cầu hôn sự tình thực thuận lợi hai bên hôn sự liền như vậy định ra tới kế tiếp liền là nạc thải vấn danh nạc cát nạc trinh thình kỳ cuối cùng mới là đón dâu một loạt chuyện này bận rộn xuống tới đã là m ộ ư ơ i ngày sau sự tỉnh hai bên quyết định thành thân ngày đặt tại cuối năm cầu hôn thời điểm triệu lao đại phu không tại thành thân cũng không thể không tại n h ư không phải vì chờ sư phụ qua tới triệu tích là ba không đến hạ cái nguyệt liền là thành thân ngày tháng hắn đã viết thư trở về cũng cho triệu lao đại phu đầy đủ thời gian làm hắn chậm rãi lên đường nay hôn sự nhất định triệu tích liền thở dài một hơi theo sát liền là phong hoài nhai t i ê n một bên đại trạch đã toàn bộ tu sửa hoàn thành lộ nhị bách đi chọn cái ngày tháng hai ngày sau liền là nghi nhập trạch thời gian thư dư nhất bắt đầu nghe được này cái thời gian thời điểm đều sửng sốt này thời gian có thể hay không quá đổi đến không có lộ nhị bắt nói ta tìm người tinh quá này trước sau một hai tháng liền kia ngày ngày tháng tốt nhất bởi vì mấy ngày nữa liền là a dư cập kê ngày như vậy quan trọng ngày tháng tổng không tốt tại cho thuê viện từ bên trong quá thư dư nghe vậy cũng liền không nói thêm cái gì t h a n h thật nói nàng cũng nghĩ sớm sớm và o ở phong hoài nhai tòa nhà lớn bên trong p h o n g ở là h ô m qua triệt để hoàn công làm công thúc ba nhóm đã kết toán hảo tiền công đi về nhà gian phòng bên trong gia cụ đều đã phân phối đầy đủ Kế tiếp hai ngày thứ ỉ c hai toàn gia liền mua đồ vật cùng tế phẩm hỏi mạnh dẫn tranh mượn xe ngựa mang lên tam phòng toàn làn da liền thẳng đến thượng thạch thôn mà đi cùng lúc đó thôn trang bên trong đại nhưu cùng chu xảo cũng xuất phát lộ đại tùng đã tại nhà bên trong chờ đám người vào nhà uống hai hớt trả cũng không nhiều trì hoãn liền trực tiếp lên núi đi này hồi lên núi đường đã vương v ứ c rất nhiều còn đặc biệt làm cầu thang không nói mặt khác người ngay cả lao thái thái đi được cũng ổn định rất nhiều lộ đại tùng ở phía trước dẫn đường vừa đi vừa nói lúc trước ca dư cùng ta nói liền này điều lên núi đường cũng một khối tu tu ta còn cảm thấy không cần phải hiện giờ tu hảo mới biết được có bao nhiêu thuận tiện hiện tại thôn bên trong người lên núi đều đi này đều i đường thôn trưởng còn đặc biệt qua tới cảm tạ ta trước mặt liền là nương ngài c h ậ m một chút lao thái thái đứng tại đỉnh núi bậc thang bên trên xem trước mặt cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng bộ tổ ngón tay nhẹ nhàng run một cái nàng hướng phía sau nhìn nhìn tìm đến tự gia lao đầu tử nấm mộ nhìn không được lao lao nước mắt hảo lĩnh hảo lão đầu tử mặc dù hưởng không được phúc sống thời điểm trụ không thượng đại phòng tử nhưng phần mộ tốt xấu còn là một lần nữa tu quá nàng chậm rãi thở ra một hơi đem tế phẩm cùng tiền giấy đem ra nay hồi lộ ra người tại núi bên trên dạo chơi một thời gian không dài đốt xong giấy liền trở về nhà bên trong lý thị mấy cái nhi tức phụ đã đốt hảo bụi trưa cơm liền chờ cả một nhà trở về lý thị xem như thấy bạn nhưu nay xú tiểu tử vô thanh vô tức chạy đến thôn trang đi lên nàng cũng còn không tìm h ắ n tính sổ hôm nay rốt cuộc thấy được chỉ là người quá nhiều đại ngưu lại vẫn luôn tại cùng a dư nói chuyện hảo giống như tại thảo luận thôn trang thượng hoa màu sự t ì n h nàng cũng không tốt hơn phía trước đem người mang qua tới bản chương xong t r ư ớ c 1029, lan hoa quyết định lý thị trong lòng p h u n đến thực không thể tìm đại ngưu nói vậy cũng chỉ có thể tìm chu xảo chu xảo làm vì lộ ra nhi tức phụ cơm nước song s o n g tự nhiên muốn giúp đỡ sống nàng mới vừa rửa xong bát đĩa xoa xoa tay liền thấy bà bà hướng chính mình đi qua tới thấy lý thị này bất thiện sắp mặt chu xảo trong lòng lộn bột một chút biết vẫn luôn trốn tránh sự tình cuối cùng vẫn là muốn đối mặt đương hạ trong lòng âm thầm thở dài một h lý thị đi đến chu s ả o trước mặt chừng nàng liếc mắt một cái thấp giọng nói nói ngươi cùng ta qua tới ta có lên tiếng ngươi chu s ả o mím mím môi túi thấp đầu đi ra phòng bếp lý thị nguyên bản muốn mang chu s ả o đi chính mình phòng bên trong nói chuyện nhưng lúc này lao thái thái đám người đều tại đại ngưu gian phòng bên trong cũng có người ngược lại là lan hoa khuê phòng là chống không nàng liên dẫn chu s ả o xuyên qua nhà chính trực tiếp hướng lan hoa gian phòng đi đến ai biết gian phòng cửa nửa đậy lý thị vừa muốn đưa tay đẩy ra cửa chỉ thấy bên trong chuyển đến lan hoa kinh hô thanh thật đại nha tỷ ngươi thật làm ta đi cửa hàng bên trong học t r a n điểm lý thị tay có chút dừng lại nhanh lên thu hồi lại đương hạ nghiêng lỗ thai ngay bên trong động tĩnh chu xảo cũng hơi kinh ngạc gian phòng bên trong thanh âm lại vang lên là thư du là thật ngươi không là đ ố i ăn mặc có hứng thú sao trước kia chúng ta nhà bên trong cái gì sơn phấn bột nước cũng không có muốn đánh đóng vai đều không cách nào tử hiện tại cửa hàng vừa lúc là làm này cái bỏ lỡ há không đáng tiếc lan hoa kích động s o n g mặt p h í m h ồ n g m ộ t phát bắt được thư du tay nhưng nhưng là ta mặc dù thực yêu thích nhưng không biết ta ta cũng không hiểu lần trước xem ngươi cấp người trang điểm ta xem đến con mắt đều hoa cho nên mới vừa đi thời điểm ngươi phải học nhất bắt đầu ngươi không sẽ vậy khẳng định là không khách nhân tìm ngươi trang điểm ngươi cũng chỉ có thể ở một bên một bên hỗ trợ một bên xem một bên học đã như thế tiền công liền không là rất cao nếu như ngươi để ý lời nói thư du lời còn chưa nói hết lan hoa vội vàng l ắ ấ đầu không để ý ta như thế nào sẽ để ý có thể học này đó đồ vật ta cao hứng còn không kịp ta căn bản cũng không cần tiền công ta ta này không thì tương đương với học đồ sao học đồ vốn dĩ liền không có tiền công ngươi xem trước kia nhị thuốc đương thợ m ộ t học đồ thời điểm cũng là không có tiền thư du cười lên tới đã ngươi nguyện ý kia này hai ngày chuẩn bị một chút thu thập xong đồ vật tới huyện thành đi bất quá ta đến sự tình t r ư ớ c cùng ngươi nói rõ ràng cửa hàng có cửa hàng quy củ nếu là ngươi làm không tốt cho dù ngươi là ta m u ộ i m u ộ i ta cũng sẽ nói ngươi không có vấn đề ta làm sai sự tình ngươi cứ việc nói hai người nhìn nhau cười một tiếng liền chuẩn bị ra cửa lý thị nghe được tiếng bước chân nhanh lên lôi kéo chu xảo hướng viện từ bên ngoài một bên đi đi ra nhà chính sau nàng ngồi ánh mắt phức tạp thở dài một hơi cái này muốn như thế nào nói mới hảo liền tính nàng biết đại ngưu đi kia cái thôn trang không tốt cũng không có khả năng lại để cho hắn trở về huyện thành hiệu cầm đồ t ừ trưởng quy đi nhân ra đều cấp lan hoa tìm đến sự nhi làm nàng nếu là còn bất mãn kia không đến bị người nước bọn cấp chết với hơn nữa nói cho cùng nữ tử so nam tử không dễ dàng này lan hoa còn không có thành thân có công việc về sau cho dù gả cho người cũng có một môn tay nghề bản thân là đi nàng đem tới lui nhà chồng cũng sẽ không lỗ nàng nếu là sinh thêm sự cố quay đầu a dư không tào hứng chẳng những đại ngưu sống nhi không có liền lan hoa cũng đến bị gấp trở về lý thị trọng trọng thở dài một hơi chu xảo nhỏ giọng mở miệng nương ngươi muốn nói với ta cái gì bản chương xong chương một nghìn không trăm ba mươi dọn nhà lạc lý thị l i ế c chu xảo l i ế c mắt một cái nói cái gì nàng bây giờ còn có thể nói cái gì v ừ a vặn kêu một bên lộ đại tùng chính tại cất giọng gọi nàng hải tử hắn nương lý thị lại trừng trừng chu xảo tiếp theo khắc gạt ra cởi mặt lập tức chạy tiến lên cái gì sự tỉnh nhanh lên thu thập một chút một hồi nhi cùng nương bọn họ cùng nhau đi huệ y n thành lý thị sửng sốt đi huệ thành đi huyện thành làm cái gì lộ lại tùng vui vẻ à chỉnh cá nhân đều tràn đầy hỉ khí a dư kia nơi tòa nhà lớn không là đã tu h ả o sao ngày mai liền là thang quan hảo ngày tháng chúng ta đi phụ một tay dọn nhà một khối náo nhiệt một chút nói là dọn nhà nhưng kỳ thật căn bản không dùng được bọn họ lộ ra vốn dĩ nhân thủ liền nhiều đồ vật tiếu bọn họ liền là đi nhìn nhìn phòng ở thuận tiện cùng nhau liên hoan chúc mừng một chút lý thị n g h e xong con mắt liền lượng kia tòa nhà lớn nàng còn chưa có đi qua đây lần trước đi huyện thành vốn dĩ muốn đi xem nhưng bởi vì cùng lương thị cãi nhau bị a dư nghe được quan hệ làm nàng đều đem này sự tính cấp quý mất trước mấy ngày nàng nhà mẹ đẻ ca ca cùng thúy hoa nam nhân đều trở về bọn họ tại huyện thành giúp lão nhị ra tu mấy tháng phòng ở rõ ràng nhất kia tòa nhà lớn bộ dáng trở về sau liền nói phòng ở nhiều rất nhiều phần lớn tinh xảo nghe được nàng tâm nhiệt không thôi hận không thể lập tức liền đi xem một chút hiện tại lộ đại tùng nhất nói lý thị cái gì cũng không đoái hoài tới lúc này ứng h ạ hảo hảo ta cái này đi thu thập kỳ thật cũng không cái gì đồ vật muốn thu n h ậ n liền đi trụ cái một hai ngày mà thôi chủ yếu là nhà bên trong gà vịt cùng kia đầu heo muốn trước xử lý tốt xin nhờ hàng xóm giúp uy một uy lại đem ngăn tủ gian phòng cái gì khóa thượng liền thành lý thị này một bên chuẩn bị cho tốt liền đi lộ nhị bắt nhà đem nhà bên trong một vài thứ đặt lên xe la đến lúc đó một khối bàn đến nơi ở mới bên trong đi sau đó lộ ra toàn ra liền xuất phát rời đi thượng thành thôn thôn bên trong người xem này trùng trùng điệp điệp mấy chiếc xe trong lòng càng phát càng khái ai có thể nghĩ tới một năm trước còn nghèo đến nỗi ngay cả cơm đều ăn không đủ no ngày tháng không vượt qua nổi lộ ra hiện tại thành trình cái thôn bên trong nhất có thể diện người đâu đến huyền thành lộ đại tùng phu thê liền tạm thời ở tại cửa hàng hậu viện chờ đến sáng sớm hôm sau đám người liền bận rộn đem đồ vật đặt tại xe bên trên một khối chức vãng phong h o à n a i đến đại môn khẩu mọi người cũng đều xuống xe lập tức một nhân thủ bên trong để đồng dạng đồ vật cỡ lớn da cụ như là tủ giường từ chi loại đều là tại sửa chữa phòng ở thời điểm mới đánh bản liền đặt tại bên trong đồ còn dư lại không là rất nhiều một ít quần áo vật dụng cùng nồi b á t bầu bùn một nhân thủ bên trong cầm đồng dạng còn dư xài thang quan nhà mới không thể tay không nhập môn bởi vậy liền tính đồ vật ít hơn nữa cũng muốn phân một cái tiếng pháo nổ lốp bút văng lên lộ nhị bách đầy mặt đỏ bừng mở cửa l ớ ra đem đặt tại bên trong chậu than điệp thượng đám người để đồ vật một vừa vào nhà nguyên bản quặn cu v phòng ở lập tức liền náo nhiệt mấy cái hài t ử thả đồ xuống sau liền nhảy nhảy n h ó t n h ó t tại tòa nhà lớn bên trong chạy tới chạy lui đem trong trong ngoài ngoài toàn bộ chuyển mấy lần đại phòng người trừ đại ngư phu thê m ặ t khác người đều là lần thứ nhất qua tới xem trước mắt tòa nhà lớn một đám trừng thẳng con mắt có khoảnh khắc như thế đều không dám đặt chân kỳ thật không chỉ đám bọn hắn lộ tam trúc cùng lộ tứ hạnh một nhà lần trước tới xem thời điểm này phong ở còn có chút rách nát h ư u quạng liền là xem đại gian phòng nhiều hiện tại toàn bộ t u hảo đã cùng phía trước hoàn toàn không giống rực rỡ hẳn lên không nói còn phá lệ tinh xảo t r ư ớ chúng 1031, lộ ra đám tác người công một điểm, một điểm、so、phòng, phòng p gia ta nhà hạ nhân không là rất nhiều cho nên gian phòng còn không ra không thiếu đám người xem lấy gian phòng gian phòng đều lĩnh đại một nhà người trụ còn có thể cách ra hai cái phòng đơn cá nhân trụ tựa như là tập thể ký túc xá có phòng đôi cũng có giường chung lớn lộ đại tùng cùng lý thị lần thứ nhất xem thấy chỉ cảm thấy này hạ nhân trụ gian phòng đều so tự ra còn muốn hảo lộ nhị bách tiếp tục đi vào bên trong tiền viện đều là tiếp khách làm việc tràn sợ bởi vì lộ ra người đều là có chính mình sự tình làm cho nên cùng người bình thường nhà cách cục không giống nhau cái gì phòng chính phòng bên cạnh đông tây sương phòng cơ bản thượng không khác nhau nhiều lắm lộ nhị bách muốn làm nghề một sống bên trái xương phòng chuyên môn cấp hắn làm cái phòng làm việc đương nhiên hắn không sẽ tại nhà làm gõ gõ đập đập công việc nhưng thỉnh thoảng sẽ tại nhà bên trong họa vẽ phát họa xem xem sách điêu khắc một ít tiểu đồ vật không sẽ phát ra âm thanh nhưng cũng là một cái làm hắn thỏa thích phát huy tư nhân không gian nguyễn thị cùng thư du là làm quần áo cũng có hai cái gian phòng cấp các nàng chuyên môn hàng mẫu phẩm các nàng có linh cảm thời điểm liền có thể tại gian phòng bên trong thảo luận đánh b ả n thư d u có cái chuyên môn đại thư phòng cùng đại hội phòng khách nàng làm sự tỉnh càng nhiều quay đầu hoa hướng dương loại hào sau nàng đến suy nghĩ xào hạt dưa ép dầu còn đến chiêu quản sự cùng t i ể u nhị tiếp khách sành liền là chuyên môn gặp khách đối sổ sách cùng với ngẫu nhiên mở hội địa phương còn có a duệ cùng a ngưng hai người cũng có chính mình thư phòng ngay cả lao t h á i thái đều có một gian nàng chuyên môn thả thú đông gian phòng sở hữu người đều an bài minh minh bạch bạch, đại phòng tam phòng xem đến sợ hai thán phục liên tục nay còn chỉ là tiền viện tứ hợp viện trung gian đ ì n h viện còn loại hảo mấy gốc cây cùng với một lưu bồn hoa vòng qua chính phòng đằng sau liền là dãy nhà sau dãy nhà sau khoảng cách hậu v i ệ n gần cho nên làm khách phòng gian phòng đồng dạng không thiếu lộ nhị bách đối lộ đại tùng mấy người nói nói hôm nay là thăng quan hảo ngày tháng đại ca đại tẩu buổi tối liền ở lại đây đi dọn nhà ngày đầu tiên yêu cầu chúc mừng h u n lễ cũng cần nhiều tăng thêm nhân khí lộ đại tùng đương nhiên vui lòng lý thị cũng hơi hơi kích động lên nay phòng ở xem là thật sự không tệ nàng đều nghĩ tại này không đi một bên lộ tam trúc lập tức nói theo nhị ca chúng ta một nhà hôm nay cũng chủ này các ngươi ra phòng mới như vậy đại người nhiều mới náo nhiệt sao tối nay chúng ta ca mấy cái vừa vặn uống chút rượu tiết cái gì cầm đuốc soi dạ đảm như thế nào dạng ngươi ngược lại là an bài minh minh bạch bạch lộ nhị bách bật cười thoải mái gật gật đầu nếu đại phòng tam phòng đều lưu lại tới tứ m g ồ i một nhà tự nhiên cũng cùng nhau nói chuyện lúc một nhóm người đi qua thủy hoa cửa liền vào hậu viện hậu viện mới là lộ g a nhị phòng khu sinh hoạt n à y hậu viện so với tiền viện nhưng muốn lớn hơn rất nhiều cách đó không xa hồ nước đã xúc thượng nước hoa sen cũng rời cắm đi lên n à y cái đoạn thời gian chính là nụ hoa bắt đầu hướng thượng mạo thời điểm a ngưng hưng phấn chạy lên trung gian liên tiếp cầu đối tiểu chân đám người ngót nói mau tới đây xem này bên trong có cá mấy phòng hài tử thêm lên tới không thiếu trừ còn yêu cầu người dắt tay toàn toàn mặt khác người đều chạy tới xem b ả n chương xong Chương chúc sinh nhật. Lộ tam chúc hôn ngày này bên trong, sông lên đầu tiên quá đầu ta tam tại Lộ n l ẩ g đầu đối lộ nhị bách nói nhị ca ngươi này cá không được ngươi đến d ư ỡ n g cá chấm cỏ luân à, muốn ăn liền vớt một điều nhiều tự tại đại bảo nghe xong đến ăn liền n u ố t một ngụm nước bọn ta muốn ăn cá kho nhị bá tối nay có cá kho ăn sao lộ nhị bách nhịn không được cười nói có không chỉ có cá kho còn có n g ư ơ i thích ăn nhất thịt kho tàu đại bảo liền hài lòng lôi kéo s ắ p bổ nhào vào nước bên trong b ả o nhà hung hăng lau miệng bất quá nói khởi b u ổ i tối liên hoan viên sơn xuyên liền không nhịn được hỏi nói nhị ca ngươi này dọn nhà yến khách tính toán thả từ lúc nào án lý thuyết hôm nay liền là thăng có này hẳn là đặc tại tối nay bất quá cũng có người trước dọn nhà sau mời khách xem hiện giờ này bên trong c h ỉ có lộ ra mấy cái huynh đệ tìm muội nghĩ đến là còn muốn lại tuyển ngày tháng lộ nhị bách cười nói quá hai ngày liền là a dư cập cây ngày đến lúc đó cùng dọn nhà hiến một khối tỉnh cập cây ngày thư dư xứng sở ta cập cây ngày quá hai ngày là ta sinh nhật nàng này lời nói nhất ra mặt khác người đều xứng sở cùng nhau quay đầu nhìn hướng nàng a dư ngươi không biết chúng ta này đoạn thời gian vẫn luôn tại xử lý mời khách sự tình ngươi không biết sao thư dư mời khách sự tình nàng đương nhiên biết lao thái thái còn hỏi quá nàng muốn tỉnh người nào thư dư kỳ thật tại giang viễn huyện thời gian tính toán đâu ra đấy đều không đủ bốn cái nguyệt trừ lộ ra thân thích bên ngoài nhận biết bằng hữu cũng không nhiều đinh n g u y ệ t hoa là một cái từ đại phu là một cái còn có đặng thị giang nghĩa phu thê cùng với hướng vệ nam mấy cái huyện nha bên trong người đúng bởi vì cửa hàng sự tỉnh nay đoạn thời gian thư dư cùng vu lão gia cũng đánh qua mấy lần quan hệ tính là sinh ý c h à n g thượng bằng hữu bởi vậy cũng đem hắn tính đi lên thiếp mời là mạnh vẫn tranh viết thư dư rất bận rộn chỉ phụ trách sắp sửa mời danh sách nói cho lao thái thái lao thái thái lại để cho hạ nhân từng cái đưa đến nhân ra nhà bên trong đi bởi vậy thiếp mời nội dung nàng cũng không xem thư dư đương nhiên biết quá hai ngày muốn mời khách nhưng nàng cho rằng mời khách lý do là mới nhà tham quan ai biết lại là thỉnh tới tham gia nàng cập kê lễ cho nên quá hai ngày thật là ta sinh nhật đương nhiên hiện tại nhưng không có so ngươi cập kê càng quan trọng sự tình lão thái thái bất đắc d ì nói ngươi như thế nào đem ngươi chính mình sinh nhật đều cấp quên lão thái thái nói được nửa câu đ ố n g nhiên nói không nên lời giống như là nghĩ đến cái gì đó một tay bắt lấy thư dư tay khó chịu nói nói là ngươi còn nhỏ khi liền rời đi chúng ta thư gia kia cái tiết di nương đem ngươi mang đi lại không hảo hảo đối người nàng làm sao biết ngươi chừng nào thì sinh nhật vừa nghĩ tới thư ra những cái đó người đức hạnh lại nhìn thư dư này bừng tỉnh đại ngộ biểu tình lao thái thái càng phát không dễ chịu a dư sợ là chẳng những không biết chính mình sinh nhật là cái gì thời điểm n à y từ nhỏ đến lớn đều không nhất định quá quá sinh nhật chẳng trách nàng một điểm cảm giác đều không có mặt khác người cũng nghĩ đến nguyễn thị tiến lên lôi kéo thư dư một cái tay khác nói nói năm trước ngươi trở về thời điểm sinh nhật đã quá lần này là ngươi theo chúng ta đoàn tụ sau thứ nhất cái sinh nhật còn là quan trọng nhất cập cái ngày chúng ta khẳng định là muốn hảo hảo làm thư dư đột nhiên có chút hiểu được cho nên cha mới như vậy sốt u ruột lửa cháy nghĩ muốn tại này một cái tháng bên trong tu sửa hảo phòng ở còn vào hôm nay liền chuyển vào tới bản chương xong lòng Lao là là liền lại Còn còn nhiên nên nghĩ không sai, thư dư xác thực đã rất nhiều năm không có quá quá sinh nhật. Không chỉ là tại Đông An thư ra, tại hiện đại cũng là giống nhau. nhỏ tính bận nàng sinh nhật Gia, đột đã đại điểm, trở thái thái Thư thực rất tại Thư tại tại thời tại chỉ Phụ khi cha hiệu, sai, ki ấm mẹ áp. xác quá quá Dư có sau tới bọn họ ra sự tình thư dư liền lại không quá quá sinh nhật một người quá chẳng nhưng không có ý nghĩa còn sẽ xúc cảnh sinh tình làm chính mình c ó chịu hiện giờ lại từ từ hồi tưởng lại hảo giống như nàng tại hiện đại âm lịch sinh nhật cũng là hai ngày sau thế mà là cùng một ngày hiện nay bên cạnh có yêu thương nàng người nhà hiện đại cha mẹ cũng bình bình a n a n cùng tiểu thư dư cùng nhau sinh hoạt nàng đột nhiên đối chính mình sinh nhật nhiều hơn rất nhiều chờ mong hai bên trái phải nắm tay đều gắt gao thư dư cười nhìn hướng lao thái thái cùng nguyễn thị kia liền dọn nhà yến cùng cập kê lễ cùng một ngày làm song hỉ lâm môn đúng song hỉ lâm môn cùng ngay buổi tối lộ ra người t ề tụ một đường tại viện tử bên trong bãi ba bản vô cùng náo nhiệt cấp phòng mới tăng thêm nhân khí sau đó đều nghỉ ở tòa nhà lớn bên trong ngày đầu tiên ở tại phòng mới bên trong đừng nói mặt khác người ngủ không liền là thư dư chính mình cũng có chút hưng phấn cùng không thích ứng lộ ra người tại đằng sau đều có đơn độc viện tử thư dư viện tử liền gọi cho vườn đơn giản dễ nhớ còn làm người vừa thấy liền rõ ràng trụ người là ai thư dư đối cho vườn rất hài lòng bên trong trang trí đều là nàng chính mình chủ ý nàng làm lộ nhị bách giúp làm tổ ghê sofa hai cái một người một cái ba người bãi để ở phòng ngoài lợi khách nội thất trừ một chương bên ngoài còn có thứ ủ quần cùng áo b à hai bọn họ hiện tại thuê phòng ở còn chưa tới kỳ nhưng thuê phòng tiền đã giao chủ thuê nhà không chịu lui nếu là hiện tại liền dọn đi kia liền thua thiệt đại sau này không mang v o kia liền chính là thư dư cập kê này phải bận rộn sự tình không thiếu các nàng đều là đến giúp bận điệu sở hữu người đều có chuyện làm ngược lại là thư dư chính mình một lúc thế nhưng không biết muốn làm cái gì chứ thử quần áo nguyễn thị sớm sớm liền cấp nàng làm một thân mới tinh quần áo này hai ngày làm đ i ệ n cần hỗ trợ tại thượng thêu hảo xem đồ án liền lấy tới cấp nàng thử một chút quần áo thử hợp thân cũng đẹp mắt nhưng nguyễn thị còn không rất hài lòng lôi kéo thư du trở về phòng nói nhỏ lại đi sửa chữa đi thư dư xem giúp không được gì dứt khoát ra cửa đi xem một chút cửa hàng ai biết vừa tới ninh thủy nhai một cỗ xe ngựa cùng chính mình gặp thoáng qua xe bên trên ngồi nàng bạt tốt chỉ là này lúc đinh nguyễn hoa lại bình tĩnh một c h ư ơ mặt biểu tình hết sức khó coi nàng cũng thấy nàng đương hạng ở người miễn cưỡng chống lên một mặt cười thư dư thuận n h đi nàng tầm mắt nhìn lại tiếp theo khắp bừng tỉnh đại ngộ ngươi là nói ngựa đinh nguyệt hoa hơi hơi gật đầu một cái thực xin lỗi đáp ứng ngươi kêu hai con ngựa trắng bị người xem thượng ta thư a đã tận n lực g ĩ mớn. t h dư thấy nàng thần sắc tiểu tụy h lại nhìn nàng qua tới phương hướng tựa như là mới từ thành bên ngoài trở về đương hạ vô vô nàng b ả vai nói nói hảo lại không có việc gì không có liền không có đi chúng ta lại tìm khác ta nhìn ngươi này là mới vừa trở về có phải hay không còn chưa ăn cơm đi chúng ta trước đi ăn chút đồ vật vừa ăn vừa nói chuyện mắt nhìn cũng sắp buổi trưa vừa vạn linh thủy nhai n à y một bên quá trắng tiểu lâu liền tại các nàng tay trái một bên thư dư lôi kéo đinh nguyệt hoa liền trực tiếp vào từ lâu cùng điếm tiểu nhị thượng lầu hai bao xương điểm vài món thức ăn sau liền đem bao xương cửa đóng lại đinh n g u y ệ t hoa uống hai ngụm nước xoa nhẹ một bả mặt cảm giác nhân tinh thần một điểm này mới lên tiếng ta xác thực mới từ đông cổ huyện trở về sau này chính là ngươi sinh nhật ta nguyên bản còn nghĩ đem kia hai c o n ngựa đưa người đường cập kê lễ nói nàng cười khổ một tiếng không nghĩ đến kia ngựa lại là bị mặt khác người nhìn chúng bị ai nhìn chúng trương huyện chủ huyện chủ khó trách so nàng xã này quân phẩm giai là muốn cao một chút này chỉnh cái đông an phủ sợ là không có bao nhiêu người không dám cho nàng mặt mũi nói chuyện lúc điếp tiểu nhị đoan mới bản đồ ăn đi vào đinh nguyện hoa dừng dừng đương i đi ra mới ra nhiên tiếp, ta n g u y kia hai con ngựa là ta mớn xem tại hai nhà thân thích phân thượng ngũ gia khẳng định là hướng chúng ta nảy một bên cho nên ngũ gia huynh trưởng đối kia huyện chủ nói kia hai con ngựa bị bệnh tại đường bên trên liền mệt mỏi sợ là sống không được bao lâu thời gian thực sự không dám ra bán cấp bất luận kẻ nào thư dư gắp thức ăn tay dừng lại như thế kia hai con ngựa đã không bán được huyện chủ cũng vô pháp bán cho ta hai thất thượng đẳng ngựa bán không được đối ngũ ra cũng là một bút tổn thất đi đinh n g u y ệ t hoa gật đầu ngũ ra huynh trưởng không có biện pháp hắn tự nhiên là nghĩ bán cho chúng ta không nói khác liền nói ngươi kia tám mươi mẫu còn nuôi x ú c vật đến lúc đó đều sẽ bán cho hắn lẫn nhau có giao t ì n h tại chỉ là chỉ là nàng để đua xuống có chút trần trờ nói nói chỉ là a dư n à y huyện chủ sợ là hướng về phía ngươi tới nếu là lại thêm ngựa bán cho nàng trước huyện chủ ghi hận cũng không chỉ ngũ ra tất nhiên sẽ cai cớ đối phó a dư thư dư sửng sốt hướng ta tới nhưng ta không nhớ rõ ta nhận biết cái gì huyện chủ à, cùng n à y trương huyện chủ càng là không cái gì gặp nhau đông an phủ xác thực có vị trương huyện chủ thư gia còn không có rơi đài thời điểm thư gia đại cô nương cùng n à y vị huyện chủ hẳn là có chút qua lại nhưng theo nàng biết lui tới cũng không là rất nhiều hai nhà người có vẻ như không là một cái vòng tròn nàng một cái trong suốt liền phủ đệ đều thực ít đi ra ngoài tam cô nương liền càng là liền thấy đều không thấy qua bản chương xong trương chỉ là hiện tại thư gia người đều bị lưu vong kia trương huyện chủ không biện pháp báo thù liền đem sở hữu sổ sách tính tại nàng đầu bên trên thư dư cảm thấy này cái trương huyện chủ có bệnh nhưng mà tiếp theo k h á c đinh n g u y ệ t hoa lại hỏi nói a dư ngươi có phải hay không cử trương huyện chủ nhà hôn sự thư dư a nàng một mặt một bức cái gì hôn sự đinh n g u y ệ t hoa nhũ mày ngũ gia huynh trưởng biết trương huyện chủ nghĩ muốn kia hai con ngựa lúc sau ngay lập tức liền nếm thử bỏ đi huyện chủ ý tưởng vì thế làm người nghe n ó n g trương huyện chủ nghĩ muốn ngựa nguyên do ai biết lại nghe được trương huyện chủ nhà đệ đệ đã từng tìm bà mới tới ngươi ra muốn cùng ngươi kết thân nhưng l à bị ngươi cự tuyệt hơn nữa một bộ trướng mắt nàng ra bộ dáng thư dư chỉnh cá nhân đều làng đốc chương huyện chủ đệ, đệ đã ệ đ từng tìm bà mới tới cửa quá đinh n g u y ệ t hoa thấy nàng này cái bộ dáng không từ kinh ngạc ngươi không biết thư dư nghĩ nghĩ ta nãi ngược lại là cùng ta nói qua tự đánh ta thành hương quân hậu s ắ c thực có không ít người nhà muốn cùng ta ra kết thân không chỉ ta tỷ còn có ta. chỉ là ta tỷ đã có tin tức ta cũng còn không có cập kê ta nãi liền hết thể đều cự tuyệt nàng vì khó lường tội nhân đều không đợi bà mối mở miệm nói nhà trai là ai liền trực tiếp cấp đầy cho nên nàng g g ư i i thở á i dài ngũ gia huynh trưởng suy đoán trương huyện chủ muốn tiệt hồ kia hai con ngựa nguyên nhân liền là này cái hắn liền dứt khoát hai bên đều không bán miễn cho làm ngươi hai mâu thuẫn càng sâu ngươi là hương quân nàng là huyện chủ nàng nghĩ muốn đối phó ngươi khẳng định là ngươi ăn thiệt thòi thư dư thực nhất cả chứng đây rõ ràng liền là t hai bay vạ gió a đinh n g u y ệ t hoa cũng rất là lo lắng a dư kia trương huyện chủ nghĩ đến là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ theo bên trong chặn được ngươi ngựa còn chỉ là lần thứ nhất đằng sau không chừng còn sẽ xử cái gì yêu thiêu thân thư dư cảm thấy kia trương huyện chủ quả nhiên có bệnh ai biết nàng đệ đệ là tròn là dẹp dài cái gì dạng không cùng ngươi nhà thành thân ngươi liền muốn đối phó ta không là có bệnh là cái gì đối mặt đinh nguyễn hoa lo lắng thư dư cười cười không có việc gì binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn tổng có giải quyết biện pháp nhưng là không cần lo lắng chờ qua sinh nhật sau ta liền đi phụ thành một chuyến xem xem kia vị trương h u y ệ n chủ như trung gian có cái gì hiểu lầm giải thích rõ ràng chính là nếu nàng khăng khăng nhìn ta không vừa mắt nghĩ ép ta ta cũng không là như vậy hào khi dễ yên tâm đi đinh n g u y ệ t hoa tạm thời cũng không nghĩ ra mặt khác biện pháp chỉ có thể trước gật đầu nếu là có chỗ cần hỗ trợ ngươi nhất định phải cùng ta nói một tiếng biết đinh n g u y ệ t hoa này mới nói khởi nàng quá sinh nhật sự tỉnh hai con ngựa trắng là đưa không được chỉ có thể đưa hai t h c mã bất quá ngươi yên tâm ta mang đinh ế n h a c o ngựa t ự c c nguyện tráng. ta ngựa n Đầy đủ, ta đối h cầu không cao. u nói không thì nói như thế, nhưng Đinh Nói nói n g hoa liền tâm lý nắm chắc hai người một bên ăn cơm một bên nói chuyện cùng thư dư hàn huyên một hồi ngày đinh n g u y ệ t hoa mặt bên trên cũng không lúc trước kia bản khó coi t h ầ n sắc nàng theo đông c ổ huyện gấp trở về thực sự là có chút mệt mỏi ra kiểu lâu sau hai người mỗi người đi một ngã đinh n g u y ệ t hoa trực tiếp trở về phàn g ra thư dư trước kia tính toán đi ý nghĩa nhấc các như vậy một chỉ hoãn liền không lại đi tâm tư nàng tuy nói làm đinh n g u y ệ t hoa yên tâm nhưng quan tại kia vị trương huyện chủ sự t ì n h thư dư còn là đặt tại tâm thượng nếu hiện tại đi không được phụ thành kia trước hỏi thăm một chút nàng này người cụ thể tình huống còn là có thể đi thư dư nghĩ đến này quay ngược lại góp chân hướng khắc một cái phương hướng đi đến ứng tây vội vàng đuổi theo tiểu thư chúng ta đây i đ u Tìm người nghe ngóng nhi. sự không khẩu, hiểu, cho đến hai người đứng tại huyện nhà muôn đến người đứng nàng tại mới lấy lại tinh thần. Tiểu thư đây là ấ y đây lại l tinh Tiểu thần. thư muốn tìm huyện lệnh đại nhân nghe ngóng sự tình thư dư là huyện nha t h ủ c ư ơ n g mặt cửa ra vào thủ vệ mang nàng đi vào tại tiền thinh uống trà liền vội vàng chạy tới thông bầm hướng vệ nam hướng vệ nam cười lớn đi qua tới lộ hương quân này hai ngày hẳn là b ệ bộn nhiều việc mới đúng như thế nào còn có công phu tới tìm ta hắn tại thư dư đối diện ngồi xuống cấp chính mình rót chen trả nói đi tìm ta cái gì sự tỉnh tìm ngơi hỏi người ai đông an phủ trương huyện chủ thư dư tỏ vẻ rất được lợi khoe miệng m n h ồ i lâu mới n g h ĩ k h ở i n vị t r ư ơ n ợ c c ệ n c h ủ là ai. n g ư ơ i n g h e n g ó n nàng g à l m c á i gì. theo ư khác thư dư tỏ h vẻ rất được lợi khoe miệng nhịn nói không được con con nhưng l à tiếp h a t h e i khác thư dư tỏ vẻ rất được lợi khoe miệng nhịn không được con con nhưng mà tiếp theo khác thư dư tỏ vẻ rất được lợi có thư dư nguyên n h ngửi, bản cho là hắn làm muốn về kinh đi hỏi hắn hai hồi hắn luôn nói chờ một chút nàng lúc trước cho rằng thời cơ không tới hôm qua cùng gia nhân nói đến nàng cập kê lễ thời điểm nàng mới bừng tỉnh đại ngộ này người là tính toán đợi nàng quá song nhân sinh bên trong quan trọng nhất sinh nhật lại đi thôi nhưng hắn không đi liền ý vị muốn làm càng nhiều chuyện cùng chuẩn bị thư dư hiện giờ ngược lại là ngóng trong sinh nhật sớm một chút tới nay điểm hướng v ệ nam so thư dư càng thêm rõ ràng hắn chính mình cũng đồng dạng loay hoay sức đầu mẹ chán bởi vậy cũng liền ở trước mặt nàng t r e o chọc hai câu không thật lại hướng hắn trên người tăng thêm gánh vác hắn ho nhẹ một tiếng được rồi được rồi ta không nói chính là xem ngươi khẩn trương này không là còn không có thành thân sao thư dư này mới hài lòng ngươi còn là nói cho ta một chút trương huyện chủ tình cũng đi mới vừa nghe nghe ngươi nói này lời nói này trương huyện chủ cũng không là nhiều nhân vật không tầm tưởng h ư nàng,、so、nàng g vệ nam n y lời t r o lời n g o à có tiếng không có miếng mà thôi thư n quân. Bản g c dư tò mò như thế nào nói nay vị trương huyện chủ trước kia nhà bên trong là làm điểm mua bán nhỏ đại khái bảy năm trước thượng như là kia cái thời điểm trương gia mang nàng lên kinh đến cậy nhờ thân thích đúng lúc gặp thái hậu bị người khuyến khích ra cung cải trang vi hành ai biết lại gặp thích khách hành tích h trời x u i đất khiến thái hậu bị n ả y vị trương huyện chủ cấp cứu thậm chí tại hôn loạn lúc nàng thay thái hậu cản một đao nay loại sự tình cũng không h i ế m thấy từ xưa đến nay v ì hoàng thượng thái hậu cản đao người đếm không hết nhất bắt đầu cũng không người nói muốn phong nàng cái huyện chủ đương nhiên ban thưởng khẳng định sẽ thực phong phú chỉ là n ả y vị trương huyện chủ bị đâm một đao sau thân bị trọng thương một lần tính mạng hấp h i hảo tại thái y kịp thời đem người cứu trở về hôn mê mấy ngày cuối cùng là tỉnh thái hậu đương thời cũng theo kinh hãi bên trong tỉnh táo lại đối này vị cấp chính mình cản đao mười hai mười ba tuổi cô nương rất là tán thưởng một phen cảm thấy nàng nho nhỏ tuổi tắc không sợ nguy hiểm hỏi nàng nghĩ muốn cái gì ban thưởng đương thời cũng không biết trương huyện chủ là vẫn còn kinh hãi bên trong còn là nghĩ muốn lấy lui làm t i ế n nàng đương thời nói cái gì ban thưởng đều không muốn cấp thái hậu cản đao là nàng vinh hạnh l ư n g bên trên vết đao thậm chí là nàng công tích thái hậu nghe xong cảm động không thôi chỉ nói làm nàng hào hào dưỡng thương tất nhiên sẽ không bạc g á i nàng trương huyện chủ là tại cung bên trong thái y địa viện dưỡng thương thái hậu thỉnh thoảng sẽ đi xem nàng một chút qua mấy lần hai người lại quan hệ hò hướng vệ nam nói nói kỳ thật thái hậu kia là di tình nhiều năm phía trước thái hậu có cái tiểu nữ nhi chỉ là tại một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi thời điểm nhân bệnh đi thế thái hậu vì này rất nhiều năm ăn chay điện p ậ t cũng không biết này vị trương huyện chủ là kia một điểm cùng đương niên t i ể u công chúa tương tự tóm lại sau tới thái hậu liền làm hoàng thượng phong nàng là huyện chủ hoàng đế nhất bắt đầu là không đồng ý hắn cảm thấy cấp này cô nương phong phú ban thưởng liền đủ không cần phải phong huyện chủ phúc phận quá thâm hậu nhưng thái hậu không vui lòng trách cứ hoàng đế đối một cái cứu chính mình mẫu thân cô nương như thế đối xử lạnh nhạt đúng là bất hiếu hoàng đế đau đầu cuối cùng còn là ứ n g hạ chỉ bất quá này huyện chủ tuy có phong hảo lại không đồng lộc cũng không đất phong liền thật chỉ là một cái tên mà thôi trương huyện chủ liền tại kinh thành ở lại ở một cái liền là hai năm nhưng này hai năm cũng đầy đủ nàng cảm nhận được nhân tình ấm lạnh kinh thành kia là cái gì địa phương quyền quý đất tập trung đừng nói nàng là huyện chủ liền là quận chúa công chúa cũng nhiều là thống chi nàng này cái huyện chủ trừ có thái hậu ngẫu nhiên chiếu c ô bên ngoài cái gì cũng không có cái gì cũng không là trương huyện chủ ngược lại là nghĩ cố gắng dung nhập này đó người giữa nhưng rõ ràng người khác đều không thèm chịu n ả mặt mũi sau lưng như thế nào chê cười nàng đều không biết trương huyện chủ trong lòng hậm cực Kinh trương h huyện, nhất nhất huyện ô chủ, chủ đương thời liền bao quần áo chậm rãi trở về tại đông an phủ rõ ràng muốn so tại kinh thành tự tại rất nhiều nay một bên đại bộ phận tiểu thư phu nhân còn là sẽ coi nàng là làm thượng khách lấy lòng người đến không hết bản chương xong Trước 1038, năm à n không g d sáu năm xuống tới ngược lại là túng đến nàng nhìn có chút không rõ ràng chính mình thân phận nàng là cảm thấy chính mình là đông an phủ huyện chủ mà thư dư chỉ là một cái giang viễn huyện hương quân mà thôi so nàng kém xa nàng đệ đệ có thể xem thượng thư dư kia là nàng vinh hạnh nàng cũng dám cự tuyệt bởi vậy xem thư dư thập phần không vừa mắt thư dư rõ ràng chẳng trách lúc trước thư gia còn thượng lại cường tính lúc thư gia mấy vị cô nương cũng không có cùng này vị huyện chủ giao hảo nghĩ đến thư gia người cũng là trường mắt nàng trương gia trừ một cái t r ư ơ n g huyện chủ bên ngoài mặt khác người đều chưa từng vào triều làm quan không có bối cảnh không có thế lực liền tính là t r ư ơ n g huyện chủ cũng chỉ là có cái hư danh mà thôi thư gia người từ trước đến nay s u lợi tránh hại nơi nào sẽ lãng phí thời gian tại nàng trên người hướng vệ nam thấy nàng trầm mặc ngươi không cần lo lắng kia vị trương huyện chủ nàng nghĩ muốn làm khó dễ ngươi ngươi cứ việc cản trở về chính là huống chi tiếp qua hai ngày nàng phỏng đoán cũng không dám làm khó dễ ngươi thư dư không hiểu này lợi nói cái gì ý tứ hướng vệ nam lại có chút thần bí dáng vẻ chờ ngươi cập kê lễ kia ngày liền biết ngươi ngược lại là thư dư còn nghĩ lại hỏi hướng vệ nam đã không kiên nhẫn k h o á t k h o á tay h ả o h ả o ngươi nhanh đi về đi ta còn có sự tình muốn nội quá hai ngày ngươi ra đ i ế n khách ta lại đi cấp ngươi chúc mừng đi thư dư liền như vậy bị hướng vệ nam cấp đổi ra tới nàng đều cấp khí cười này nói chuyện nói một nửa dấu một nửa căm ghét nhất có thể có điểm cơ bản phẩm tính đạo đức sao đứng tại huyện nha môn khẩu thư dư hung hăng nghiến nghiến răng đứng tại nàng bên cạnh đ ứ n g tay trào tay bên trong dao căm hỏi tiểu thư chúng ta muốn xông vào sao một bộ tùy thời nghe lệnh bộ dáng thư dư tính liền hắn này loại thất đức dạo sớm muộn đều sẽ bị người bộ b á o tải nàng nói xong lại liếc mắt nhìn huyện nhà thử l ệ n h một tiếng quay người rời đi nếu hướng vệ nam đều nói không cần lo lắng kia vị trương huyện chủ kia nàng liền thanh thản ổn định trước quá nàng cập kê lễ đi nhà bên trong người đều như vậy coi trọng nàng cũng khó tránh khỏi trở nên khẩn trương cấp bách lên tới sau này sáng sớm rốt cuộc đến nàng sinh nhật này một ngày thư dư còn có chút mệnh g i rời lao thái thái cùng nguyễn thị cũng đã qua tới gõ cửa a dư mau dạy làm ngươi nương cùng ngươi tỉ cấp ngươi trang điểm một chút một hồi nhi khách nhân liền đến thư dư ngáp một cái nhìn xác trời một chút này hảo giống như mới giờ m a u đi ngày đều mới vừa hơi sáng mà thôi cửa bên ngoài gó cửa thanh vẫn còn tiếp tục a dư người khởi sao khởi khởi thư dư nhanh lên t h o ả n bộ quần áo tới mở cửa nguyễn thị tay bên trong cầm một cái hộ hộ p bên trong chính là nàng quần áo mới nàng cầm quần áo đặt tại cái bàn bên trên lập tức q u a y người đối người bên ngoài nói nói mau đưa nước nhắc tới phòng tắm đi cửa bên ngoài lộ ra mấy cái hạ nhân đã để đốt nhiệt nước đi vào cửa phòng tắm liền tại thư dư gian phòng khác một bên có thể trực tiếp theo gian phòng đi qua lúc trước làm phản g a hỗ trợ hóa vàng mã gốm xứ ngồi cầu cũng tại bên trong nàng là dựa theo hiện đại phòng tắm tới sửa chữa mặt đất bên trên phủ lên đá xanh bản lại sạch sẽ lại vương liền mấy cái v u già đem nước nóng rót vào thùng tắm bên trong nguyễn thị liền thúc giục nàng tắm rửa thay quần áo thư dư nguyên bản còn rất bình tĩnh bị các nàng làm đến cũng khẩn trương lên tắm rửa xong thay đổi hai háo hai dày lại ăn cái gì đó sơ hào tóc thời gian ngược lại là thật không kém là bao nhiêu bản chương, xong. chương 1039, ứng đông đi liền thất thố. Thư t h Dư xong ờ i tiền viện, trước tiền chính vãng viện phòng chính phía đông phía đã k h á cùng h nhân Tham thượng tính, không nhiều, nhiều thôi. hai hôm nhận thượng thạch thôn tính cũng người bản nữ người cũng cần tổng người người bên ngoài, còn liền nữ trường lục lục tục tục cơ cái có lễ là lễ lộ là lấy tới. bất Trừ tối qua quá quá qua đều buổi ra mới mời bối. xem mà số vị với triệu tích cùng mạnh dẫn tranh cùng nhất sớm qua tới đinh nguyễn hoa mạnh dẫn tranh hai người đứng tại góc bên trong người khác nếu là một cái không chú ý cơ hội nhìn không thấy bọn họ hai cái đinh nguyễn hoa hôm nay là làm vì a dư tán người tham dự đến hiệp trợ a dư hành lễ theo vào chỗ đến một bái một thêm hai bái ba bái lại đến điều tra cuối cùng kết thúc buổi lễ đáp tạ t â n khách này một hệ liệt quá trình xuống tới thư dư đã làm ệ t mỏi một thân mồ hôi chủ yếu là hiện tại này khí hậu kỳ thật là quá nóng thật vất vả kết thúc buổi lễ lao thái thái nhanh lên qua tới cấp thư dư một chương khăn thấp giọng nói nói hảo ngươi trở về hậu viện đi hơi chút rửa mặt một chút nhìn ngươi này đầu đầy mồ hôi chúng ta đều đi bên ngoài đón khách ngươi lạnh một chút lại ra tới hảo thư dư độc tự trở về cho vườn mặc dù không dễ ra tắm nhưng hay là dùng nước lạnh leo một lần người cũng coi như là thoải mái trước kia bên trong ăn mặc có điểm nhiều hiện tại thời điểm thư dư này mới một thân nhẹ nhõm theo phòng t ai biết vừa ra khỏi cửa liền thấy mạnh dẫn tranh không biết khi nào đứng tại cho viên ngoại vừa chờ nàng người tại sao tới đây mạnh dẫn tranh mỉm cười cùng ngươi nói một chút dừng một chút hắn thấp giọng nói nói c h ạ m vạng tối ta liền muốn xuất phát trước vãng kinh thành đi thư dư mặt bên trên tươi cười dừng lại như vậy nhanh ừng、um. cho nên hắn hôm nay không có thời gian cùng nàng nói riêng chỉ có thể tận dụng mọi thứ tìm được cơ sẽ đến gặp nàng thư dư thực rõ ràng hắn này lần đi kinh thành sắp đối mặt là cái gì không t h có chút lo lắng kinh thành kiêm ộ t bên đều chuẩn bị thỏa đáng sao yên tâm ta còn đến bình, bình an an trở về gặp ngươi sẽ không để cho chính mình có việc bảo đảm vạn vô nhất thất mặc dù hắn như vậy nói nhưng hắn đối mặt là cùng khâu kia chờ tân m g oan thủ lạc chi người thư dư liền sợ kia người không quan tâm r ứ t khoát cùng người ngọc thạch câu phần nghĩ đến này nàng không khỏi nhiều dặn dò mấy câu mạnh vẫn tranh liền an tính nghe giờ này k h ắ c này hắn liền muốn nghe nhiều nghe nàng thanh â m hai người một bên nói một bên hướng phía trước việc đi mạnh vẫn tranh tay bên trong cầm một cây quạt một bên cấp nàng quạt gió một bên thỉnh thoảng gật đầu sắp đi đến thùy hoa cửa lúc liền thấy phía trước chạy tới một đạo thân ảnh cách gần đó mới phát hiện là ứng đông ứng đông đứng tại thùy hoa cửa cửa đ kêu bên. một hắn nói lời nói tầm mắt tự nhiên mà vậy lạc tại mạnh dẫn tranh trên người trong lòng còn tại suy nghĩ này người đại khái liền là nghe đồn bên trong k i a vị mạnh công tử đi hắn hướng đối phương gật đầu rồi gật đầu liền muốn tiếp tục nói chuyện nhưng miệng mới vừa mở ra như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đó đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác một lần nữa nhìn hướng mạnh dẫn tranh ngươi ngươi là mạnh dẫn tranh hắn theo m ộ i m ộ i miệng bên trong biết triệu tích bằng hữu mạnh công tử liền là đem tới nhị cô ra nhưng ứng tây vẫn luôn chưa nói qua đối phương gọi cái gì tên chỉ nghe nàng gọi mạnh công tử mạnh công tử hiện giờ lần thứ nhất gặp mặt ứng đông lại trực tiếp mất trạc mạnh dẫn tranh cũng tại xem trước mặt người một lát sau mặt bên trên khó được hiện ra vui mừng l ầ m đồng bản chương xong chương một nghìn không trăm bốn mươi còn nhỏ khi bạn tốt ứng đông thần sắc hơi hơi kích động a dẫn thật chính là ngươi ta ta này không nghĩ đến ngươi sẽ tại này càng không nghĩ đến hắn vậy mà liền là ứng tây miệng bên trong mạnh công tử mạnh dẫn tranh cười nói là ta đã lâu không gặp đều có mười năm đi là a mười năm đã là cảnh còn người mất hiện giờ ứng đông thành lộ ra hạ nhân nghĩ đến này mười năm cũng trải qua rất nhiều sự t ì n h chịu không ít khổ thư dương là người xem xem bên trái lại xem xem bên phải các người h a i nhận biết mạnh dẫn tranh gật đầu là chúng ta là lúc nhỏ bạn tốt còn nhỏ khi bạn tốt thư dư biết ứng đông ứng tây có một thân hảo võ nghệ là bởi vì từ nhỏ liền sinh hoạt tại tiêu cục giữa sau tới tiêu cục ra sự tình bọn họ cha mẹ chết tại ngục bên trong huynh n ộ i hai mới bị bán ra chẳng lẽ lại ra sự tình tiêu cục liền là lúc trước mạnh ra tiêu cục kia hắn cha mẹ sẽ không phải là bị cung khâu cấp hại đi kia sự tình nhưng là phiền phức nhưng nhìn ứng đông này lúc biểu tình lại không giống thư dư mới vừa muốn hỏi mình tình huống ứng tây liền vội vàng chạy tới Tiểu、thư i thái thái ể làm làm tự tự dư, đi đi, dư trong lòng rất hiếu kỳ nhưng làm hôm nay nhân vật chính nàng xác thực không tốt vẫn luôn ngốc tại hậu viện không gặp người liền đặt gật, gật đầu mang hướng tây trước hướng phía trước việt đi ứng đông r ứ t lại phía sau một bước cùng mạnh dẫn tranh liếc nhau một cái hai người đồng thời cười hai người m ư ờ i năm không thấy này trung gian mới lại khoảng cách bởi vì này cười nháy mắt bên trong xua tan rất nhiều như thế nào đổi tên phía trước ta nghe lộ ra người nói khỏi ứng đông ứng tây vẫn luôn không hướng các ngươi huynh m ộ i trên người nghĩ mạnh dẫn tranh trước tiên mở miệng hai người một bên hướng phía trước viện đi đến một bên nói chuyện ứng đông trả lời đương nhiên ngươi già già sự tình ngươi lại tùy ngươi thân sinh phụ thân rời đi sau tiêu cục liền rắn mất đầu người liền đều tán ta cha mang chúng ta một nhà người đi phụ thành một nhà tiêu cục một lần nữa bắt đầu lại chỉ là không quá hai năm tại áp tiêu đường bên trên gặp được giác cướp đồ vật bảo trụ người lại bị trọng thương mạnh vẫn tranh bước chân dừng lại lâm thúc hắn nói khởi chính mình thân sinh phụ thân ứng đông cảm xúc xa suốt hắn chống đỡ một thân tổn thương trở về thấy chúng ta một lần gối đem chúng ta giao phó cho lúc ấy tiêu đầu sau liền qua đời sau tới ta nương mang chúng ta huynh m g ụ i t á i giá chúng ta cũng liền đổi họ đáng tiếc thiệt vui trong tàn bốn năm trước tiêu cục bị người t ì n h kế lén áp giải binh khí bị quan binh bắt lấy ứng ra bị tịch thu chúng ta cả nhà đều cùng vào tù may mắn vận chuyển binh khí cũng không nhiều nhưng này cũng đầy đủ hình phạt hắn cha mẹ đi thế b ọ người họ huynh mỗi hai n mỗi cũng bị bán、ra. Mạnh dẫn tranh không nghĩ bị ra. đây ế n trung gian còn nảy dạng khó khăn chắc trở, có chắc khó l m thẩm thúc rừng lại là đều đi kinh thành sau như thế nào dạng người thân sinh phụ thân đối ngươi như thế nào ứng đông hít sâu một hơi đi qua những cái đó cực khổ hắn cũng không muốn lại nhiều đề hắn ngược lại là hiếu kỳ mạnh dẫn tranh vì cái gì sẽ xuất hiện tại này bên trong hắn nếu đã bị thân cha nhận trở về vì cái gì tại nơi đây lại là họ mạnh không là nói ban đầu là mạnh thúc ép buộc mạnh thẩm cùng hắn thành thân mới có thể dẫn đến mạnh dẫn tranh không có thể kết giao cha đẻ thân đoàn viên sao bản chương xong Trước đương 1041, ứng đông lo lắng, n lo hơn i tin cái bùi cái người, nhiều ê n ứng đông không này mạnh dạng bọn cùng hắn ở chung nhiều năm làm sao có thể không rõ ràng. gì là là làm thuyết pháp, họ thể h có ở sao rõ nữa mạnh thúc mạnh thẩm này thường bên trong thực cân ái chỗ nào như là kia cái kinh thành tới cung đại nhân nói như vậy là bị ép buộc nhưng này đó sự tình theo mạnh thúc mạnh thẩm đi thế dù ai cũng không cách nào biết được chân tướng chỉ là từ đó về sau bọn họ này đó cùng mạnh dẫn tranh quen biết người lại là lại không gặp q u a hắn mạnh dẫn tranh khó mà nói cung ra như thế nào liền hay là dùng trước kia kia một bộ thuyết từ trả lời ta đính hảo Chỉ là trước đây chúng độc, câm, trước cầu chỉ cái tức chậm cao thành nghe huyện hại phu, huyện đính hảo, liền tạm thời tại này một bên ở lại, chậm nghe ý thuật cao mình đại phu là lợi liền là liền lại, này này này trúng một tới biết tin bất tạm tại một rãi đây đại đến đại năm nói giang viễn bên bên giang viễn bên ngóng xuống. giả, bị ai rơi vị quả ở sau tới lui tây nam xem bệnh hiện giờ đã khỏi hẳn nay sự tình ứng đông nghe nói quá hắn còn biết triệu tích là đại phu nhưng trước đây cũng ngốc quá nhưng hắn không biết là chúng độc ứng đông n h ư mày như thế nào sẽ trúng độc t h â m gia đại trạch bên trong phức tạp ứng đông rõ ràng một chút đại hội nhân gia nội trạch tranh đấu tổng là tầng tầng lớp lớp hắn chính mình cũng thể hội quá bọn họ huynh n ộ i hai là bốn năm trước liền bị bán ra tới lộ ra phía trước liền đã từng bị bán được đại hội nhân ra bên trong làm q u a kém sẽ lần nữa bán ra ra tới liền là bởi vì chủ tử tại minh tranh án đấu bọn họ thành vật hy sinh giống như bọn họ này loại bị một lần nữa bán ra khá tốt có chút người là trực tiếp không mệnh hiện giờ nghe lên tới a dẫn liền tính bị làm đại quan thân cha tiếp trở về sợ là đồng dạng quá gian nan vậy ngươi tiếp theo có cái gì tính toán n g ư ơ i thật mượn cưới nhị tiểu thư kia chẳng phải là đem nhị tiểu thư cũng kéo vào như vậy đấu tranh giữa đi ứng đông mặc dù mới đến lộ ra một cái nhiều tháng nhưng hắn sắc thực thực yêu thích lộ ra không khí gia nhân chi gian lẫn nhau yêu mến giúp đỡ lẫn nhau không có những cái đó loạn thất bát tao phân tranh không chỉ so với thâm gia đại trạch muốn thoải mái thậm chí so với hắn trước kia nhà cũng muốn càng hài hòa càng ấm áp mẫu thân mang bọn họ huynh m g ộ i lại gà ứng ra sau ứng ra lông gà vỏ tội sự tình cũng không ít hắn kế phụ vốn dĩ liền có hai tử lại tăng thêm ứng ra trưởng bối thân thích tổng cầm bọn họ huynh ngội làm ngoại nhân khắp nơi đề phòng thỉnh thoảng còn muốn gõ một phen bọn họ nhật tử quá đến cũng không thoải mái nhưng lộ ra không gi Lao không i không, không chỉ nhị tiểu thư còn có đi theo nàng bên cạnh ứng tây nghĩ đến này ứng đông lông mày càng nịu chặt mày mạnh dẫn tranh nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ nhìn không được cười cười vỗ vô, vô hắn bà vai nói, nói ta biết ngươi lo lắng cái gì yên tâm đi tại này phía trước ta sẽ giải quyết hào tất cả mọi chuyện sẽ không để cho a dư chịu ý khuất nghe hắn như vậy nói ứng đông hơi yên lòng một chút hắn suy đoán a dẫn u hẳn là sẽ cùng cung gia phân g i a đi phân g i a tự lập môn hộ liền không như vậy nhiều phiền lòng sự tình đúng hắn nhớ đến hắn còn nhỏ khi đọc sách đặc biệt lợi hại hiện tại hẳn là thi đậu công danh mới là đến lúc đó đương quan ngoại phái cũng có thể tạm thời thoát ly cung g i a bản chương xong Trước Thúy、Hoa、thân sĩ nhi tử, tham còn 1042, Hoa nhi hỏi hỏi hắn ứng đông muốn sĩ cứ việc lộ ra người cũng là cùng lên trận nhưng lộ ra hạ nhân đồng dạng loay hoay chân không chạm đất ứng đông thấy trung gia tiểu tử chính tại cố gắng kéo một cái bao t ả i hướng phòng b ế p đi nhanh lên đối mạnh dẫn tranh nói a dẫn ta đến trước đi làm việc một điểm lại cùng ngươi nói chuyện đi thôi mạnh dẫn tranh cũng không nói chính mình chạm vạng tối liền sẽ rời đi ngắn thời gian bên trong sợ là không có cơ hội ô n chuyện nhưng nhiều năm không thấy bằng hữu có thể trùng phủng hắn tóm lại là cao hứng về sau cơ hội nhiều là nghĩ hắn lại không từ đi tìm tìm thư dư thất ảnh thư dư chính bị lao thái thái mang nhận biết thân thích trường gối như là cái gì tam q u bà nhị di bà đại cữu công chưa bao giờ thấy qua lao nhân đều là lao thái thái này một bối thư dư cùng người từng cái chào hỏi cười đến mặt đ ề u cương nhưng là không biện pháp lao thái thái cao hứng nàng nhỏ giọng đối thư dư nói ngươi không biết trước kia bọn họ lão là tới ta trước mặt khoe khoang chính mình tử tôn nhiều có tiền đồ không là này cái tại c h ấ n thượng làm công liền là kia cái kiếm tiền muốn không liền là ai ai gả cho người đối phương ra bên trong có nhiều ít mẫu đất ngươi nói một chút này có cái gì hào khoe khoang bọn họ nhà ra quá hương quân sao bọn họ gia đình tôn tiết vào quá thánh chỉ sao bọn họ có như vậy đại phòng ở sao ta liền làm bọn họ hào hào kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính có tiền đồ từ tôn thư dư dợ khóc dợ cười nhưng lao thái thái rõ ràng trước kia bị đè nén đến thực hiện tại liền nghĩ mở mày mở mặt được thôi lao thái thái cao hứng liền hảo lần này tới khách nhân thật là nhiều rốt cuộc không chỉ là nàng cập cái lễ còn là dọn nhà yến bởi vậy nguyên t r ư ớ c tới sửa chữa phòng ở làm rút cũng tới thượng thạch thôn có chút cùng lộ ra quan hệ không tệ người cũng tới cửa chúc mừng phạm trung làm vì thượng thạch thôn thôn t r ư ở n g n à y lúc bị vây quanh ở đám người giữa vui vẻ a ăn tay bên trong điệp tâm còn có ly thị cùng lương thị nhà mẹ đẻ người thư dư d này hai thân gia nhân phẩm cũng không tệ lại mãi cho đến hôm nay mới nhìn thấy thư dư cũng rốt cuộc thấy được thúy hoa nhi tử vô lại nguyên năm trước thư dư nhận thân thời điểm này hai tử sinh bệnh không qua tới hiện giờ tài kiến lại dài một tuổi vô lại nguyên cương mãn năm tuổi dắt cha mẹ tay qua tới ngoan ngoan gọi nàng một tiếng gì, liền thẹn thùng trốn tại thúy hoa sau lưng thư dư bật cười cấp hắn mấy khoả đường hắn liền bị chạy tới đại bảo mấy người mang đi hồ nước xem cá đi vô lại nguyên tính là tiểu một mối bên trong duy nhất hai tử mặc dù đối phật i ể u nhưng s、so、a bảo nha cùng toàn toàn còn muốn lớn một chút nay hai tử tính tình có chút nội hướng nhưng bị thúy hoa giáo rất hiểu lễ phép hai tử nhóm chạy về phía trước thời điểm hắn xem bảo nha dứt lại phía sau mấy b ư ớ c có chút cấp nhanh lên dừng lại qua tới dắt nàng tay chậm r ã i đi nay hai tử đem tới khẳng định có tiền đồ thư dư cười thu hồi tầm mắt vừa vặn đinh n g u y ệ n hoa qua tới nàng bên cạnh còn cùng không chỉ h ấu chỉ bất quá không biết có phải hay không là nàng ảo giác không chỉ h ấu tươi cười có chút mất tự nhiên thư dư cho rằng là nơi nào chậm trễ liền nghe được đinh nguyễn hoa nói a dư ta mới vừa mang chị ấu dạo qua một vòng ngươi này phòng ở tu rất tốt xem Đặc cái biệt t là kêu cái phòng ắ một nhà xí, quả thực làm quả ta mở r n g ầ đầu m mắt, ta, ta quay p h ò nghìn ở mua ả o cũng t m g chúng ư Thư dư ơ i vui, cha cấp thì ta ra tu. vậy bốn mươi ba tới hảo phú quý xe ngựa đinh nguyệt hoa liên tục gật đầu đi đi đi hiện tại liền đi làm lộ thúc thúc đem thời gian đưa ra tới bất quá trước nói hảo đến cho nhà ta tiện nghi một chút ta hiện tại rất nghèo nàng một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng nhưng không biện pháp nàng là thật yêu thích này phòng ở cách cục cùng trang trí phong cách nay phong ở mặc dù phía trước hai ngày cũng đã t u hảo nhưng đinh nguyệt hoa cũng là thẳng đến ngày hôm nay mới có thể dòm ngó bộ mặt thật nay vừa thấy liền thích đến không đến đặc biệt là tu tại gian phòng sắt vách phòng tám lại sạch sẽ lại vương liền còn không có mùi thối a dư sao có thể có như vậy hảo ý tưởng đâu thư dư bị nàng lôi kéo đi bất đắc dĩ nói cấp cái gì m u ộ n điểm lại nói cũng đồng dạng ngươi không biết ngươi cha hiện tại nhưng quý hiếm ta xem đến hảo chút người xem xong nhà sĩ đều nói muốn tìm ngươi cha tâm sự nói nàng nhìn hướng một bên không chỉ h ấu là đi chỉ ấu ngươi cũng nghe đến không chỉ ấu cười gật, gật đầu biểu tình lại có như vậy một tia cứng n ắ c mới vừa nàng s á t thực cùng đinh n g u y ệ n hoa đi tham quan này tòa tòa nhà lớn càng tham quan càng là không hào hứng nàng cho rằng lộ hương quân cập cây lễ thỉnh khách nhân tốt xấu cũng là chút có điểm thân phận biết cấp bậc lễ nghĩa người nhưng nàng này cùng nhau đi tới xem đến đều là thôn bên trong thôn dân một đám hoàn toàn không có q u ý c ụ ngồi không ngồi tường đứng không đứng t ư ờ n g thanh âm rất lớn có mấy người còn tại kia cãi nhau chấn động đến nàng lỗ hai đều có chút phát điếc quả thực so chợ bán thức ăn còn muốn h o a chương lại nhìn xem bọn họ ăn mặc tới tham gia lộ hương quân cập cây lễ cùng dọn nhà yến quần áo bên trên thế nhưng hảo mấy đặc biệt là đi tham quan phòng ở thời điểm mặc dù nàng nhìn thấy kia cái phòng tắm cũng đồng dạng sợ hai t h á n phục liên tục nhưng những cái đó thôn dân cũng quá k h o a t r ư ờ n g rác g ó c lạc chuyển mấy lần không nói còn muốn thượng thủ đi sở sở kia cái ngồi cầu liền tính kia cái khách nhân dùng ngồi cầu cho tới bây giờ không có bị sử dụng quá cũng không cần phải đi càng khiến người ta chấn kinh là kia người bị ngăn lại sau thế nhưng lại nói muốn thử dùng một chút vừa nghĩ tới kia cái hình ảnh không chỉ ấu liền cảm thấy tê cả ra đầu nghĩ mau rời khỏi này bên trong lộ hương quân như thế nào một điểm đều không để ít ự danh dự của mình nay dạng khó được ngày tháng không ngợi này huyện thành thái to mặt lớn nhân vật bồi dưỡng nhân mạch củng cố thanh danh ngược lại là cái gì một biểu mấy ngàn dặm thất đại cô bát đại di đều cấp gọi tới thật không hiểu được nàng rốt cuộc l ạ i như thế nào nghĩ k h ổ n g chỉ ấu hít sâu một hơi đã không lưu lại ăn cơm chưa ý nghĩ chỉ muốn cùng thư dư lên tiếng kêu gọi liền đi thư dư cuối cùng vẫn không thể nào bị đinh n g u y ệ t hoa l ậ p đi lúc này khách nhân đến có điểm nhiều đặng thị giang nghĩa phu thê cũng qua tới còn có từ đại phu đám người đều lục lục tục, tục cùng nàng chào hỏi đinh nguyễn hoa bất đắc dĩ không thích ở chỗ này quân lấy nàng nói chuyện liền dẫn không chỉ ấu chính mình đi, đi dạo không chỉ ấu này hồi ng đằng sau tới khách nhân giữa xác thực là có mấy vị tại giang viễn huyện có chút diện mạo nhân vật chỉ là làm nàng có chút kỳ quái là nghe nói cùng lộ hương quân quan hệ cũng không tệ hướng đại nhân hảo giống như cũng không có muốn tới ý tứ nàng tìm cái cơ hội hỏi đinh nguyệt hoa nguyệt hoa ngươi nói lộ hương quân cập kê như vậy quan trọng ngày tháng hướng đại nhân có thể hay không qua tới hẳn là sẽ đi l i ê n tính không tới khẳng định sẽ sai người tặng lễ tới cửa nhưng này đều nhanh muốn tới ăn bữa tiệc cũng không thấy nha môn tới người có phải hay không ra cái gì sự tỉnh đinh nguyệt hoa h ầ nghi xem nàng hai mắt có thể ra cái gì sự tỉnh nàng tiếng nói mới vừa lạc Đột nhiên có người kêu lên, bên ngoài tới nghĩ h i ê n n có ư ờ i k là như vậy nghĩ nhưng nàng còn là thuận khổng chỉ ấu bước chân đi tới cửa cửa bên ngoài chính tại đón khách hướng đông vừa vặn tiến lên đi đến kia chiếc trước mặt xe ngựa mặt mang tơi cười hỏi nói không biết khách nhân họ gì tiểu lời còn chưa nói hết xe ngựa bên trong ra tới một người này nhân thủ bên trong cầm ngắn roi không nói hai lời liền hướng ứng đông q u a n tới ứng đông sắc mặt biến hóa phản ứng cực nhanh nghiêng người sang nháy mắt bên trong lui ra phía sau mấy bước cũng ngăn tại đồng dạng vây lên tới n g h ị xem náo nhiệt khách nhân trước mặt cửa ra vào người đều bị này một màn cấp hoảng sợ hoảng sợ kinh ngạc xem không nói hai lời liền động thủ đánh người người. lộ tam trúc cũng đứng tại cửa ra vào thay thế nhị ca n ó n khách xem đến này tình huống không nói hai lời liền hướng bên trong chạy hắn nhất là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện vừa thấy này xe ngựa bên trong người liền là tới tập quán hắn một cái không thân phận không địa vị không công phu bản thân người cũng không dám chính mình tiến lên muốn ă n đòn nhanh đi tìm a dư quan trọng ứng đông khỏe mắt dư quang ngắm đến lộ tam trúc chạy vào phòng hơi hơi thở dài một hơi ngước mắt nhìn hướng kia cái cầm roi nam tử bình t ĩ n h mặt hỏi nói không biết tới người người nào vô duyên vô cớ liền tại ta lộ ra c ử a ra vào động thủ đánh người có phải hay không không quá thỏa đáng ta nhổ vào xe ngựa bên trên nam nhân đứng tại càng xe bên trên cư cao lâm hạ xe ư ớ n g đông cầm nắn g roi chỉ hắn quật lớn ngươi một cái hạ nhân cũng dám tới ta trước mặt nói chuyện ngươi lộ ra như thế nào nho nhỏ một cái hương quân phái đoàn đạo đại lan cút về để nhà ngươi chủ tử mau chạy ra đây tự mình q u á tới đón tiếp chúng ta ứng đông nhữ mày khách nhân họ gì không biết có phải hay không có chúng ta chủ g i a mời thiếp không có lại như thế nào chẳng lẽ không có liền không xứng vào lộ ra cửa màn xe bị vung lên xe bên trong chuyển đến một đạo nữ tử thanh â m lộ hương quân thật là có điểm thân phận liền không đem bất luận kẻ nào đặt tại mắt bên trong phách lối thực à? giọng nói rơi xuống bên trong người cũng theo xe bên trong ra tới đinh nguyệt hoa nhìn người tới sát mặt hơi đổi một chút lúc này quay người liền hướng viện tử bên trong chạy tới không chỉ ấu xứng sờ một chút nguyên hoa nguyện hoa người đi nơi nào đinh n g u y ệ t hoa đã không để ý tới nàng vòng qua ảnh bích hướng thẳng đến phòng chính mà đi ai biết chạy đến một nửa thời điểm thư dư vừa vặn qua tới a dư đinh n g u y ệ t hoa thần sắc lo lắng cửa bên ngoài cửa bên ngoài ta biết ta tam thúc cùng ta nói có người náo sự thư dư hướng nàng gật đầu rồi gật đầu không có việc gì để ta giải quyết nàng ngược lại muốn xem xem ai tại nàng như vậy quan trọng ngày tháng tới cửa đến gây chuyện thật coi nàng hảo tính tình là đi đinh n g u y ệ t hoa lại lắc đầu cửa bên ngoài tới kia người là trương h u y n chủ thư dư xứng sở trương h u y n chủ đinh nguyện hoa liên tục gật đầu ta liền nói nàng tiệt hầu ngươi kia hai con ngựa chỉ là món ăn khai vị khẳng định còn sẽ náo ra khác yêu tiêu thật tới không nghĩ đến nàng tới như vậy nhanh tại ngươi cập kê ngày hôm nay tới làm phá hư a dư nàng là huyện chủ lại cố ý tại đại môn khẩu náo ra như vậy đại động tích tới liền là muốn cho ngươi khó xử nhưng lại bắt nàng không có cách thư dư neo h lại mắt ai nói ta bắt nàng không có cách trương huyện chủ là đi tới thật đúng lúc nàng g i ậ n tái mặt nhanh chân hướng đại môn khẩu đi đến lộ tam trúc nghe xong thư dư này lời nói nháy mắt bên trong đã có lực lượng lập tức ngẩm đầu dỡ ngực đội kịp bản chương Đi t r đi. lúc này cửa bên ngoài đã vây quanh không ít người không chỉ là nghe được động tĩnh theo lộ ra chạy đến khách nhân còn có không ít người đi đường và ở tại phong hoài nhai hàng xóm hôm nay là lộ ra dọn nhà yến cũng là lộ hương quân cập kết lễ tới xem náo nhiệt người tự nhiên rất nhiều liền tính không là vào cửa làm khách liền chỉ riêng tại cửa ra vào ngẫu nhiên cũng có thể phân đến một ít bánh kẹo đ i ể m tâm thư dư đi ra đại môn liền khách khí mặt vây quanh một vòng tròn lớn người thua thiệt đến phong hoài nhai này một bên đường đi rộng rãi nếu không còn chưa đủ đủ bọn họ này đó người đứng đâu lộ tam trúc đem cản tại người phía trước đẩy ra làm thư dư hướng mặt trước đi lộ hương quân không chỉ ấ u lo lắng đi đến nàng bên cạnh nhỏ giọng nói nói đối phương cũng không biết là cái gì lai lịch xem kẻ đến không thiện tại này bên ngoài náo cũng không là cái sự n h không bằng trước hết để cho người vào nhà có cái gì lời nói hảo hảo nói miễn cho bị người khác chê cười bình thường quá trình s ắ c thực là nên đem mâu thuẫn ra m ấ t ngồi xuống hảo hảo tâm sự nhưng n à y trương huyện chủ tới đến đột nhiên rõ ràng liền là cố ý muốn tại cửa ra vào nháo thượng như vậy nhất ra nếu như thế nàng còn có cái gì tất yếu cùng người nhà chuyện lớn hóa nhỏ ôn tồn thương lượng thật coi nàng hảo khi dễ là đi thư dư đối k h ổ n g chỉ ấu nói người trước tiên lui sau ta xem xem tình huống nàng nói đã muốn chạy tới phía trước nhất tới kết quả này ngẩng đầu một cái liền thấy trong vòng đ â y ngừng lại một cỗ hoa lệ xe ngựa bên cạnh xe đứng một vị trẻ tuổi phụ nhân này phụ nhân khỏe miệng miệm ai câu lên hơi hơi nhức cổ tư thái cao ngạo bên cạnh nha hoàn tre dù có g i phái đoàn thập phân đại tại n à n g trước mặt còn có một vị xuyên m à u xanh mực hoa phục c h i người này nhân thủ bên trong cầm một điều ngắn roi biểu tình hơi hơi dữ tợn liệt nhật hạ mồ hôi cửa ra hắn lại hồn nhiên không để ý ngược lại nhân này phần khô nóng càng phát hưng phấn vung ngắn roi liền hướng ứng đông trên người chiều ứng đông thân thủ không tệ tự nhiên không có khả năng bị hắn đánh tới nhưng cũng không rõ ràng đối phương là ai không dám tùy tiện hoàn thủ sợ cấp chủ già gây phiền phái bởi vậy hắn chỉ có thể nhữ mày một lui lại lui còn muốn cẩn muốn trương h ậ n n huyện n g xem bách t người người, lại, lại chủ, chủ gấp rút gọi một tiếng lui lại một bước thân thể đụng vào càng xe kém chút làm nàng đau đến ngồi sổm người xuống đi hiện trường nguyên bản còn ồn ào hống thanh âm liền cùng án tạm dừng khóa đồng dạng khoảnh khắc bên trong lặng ngắt như tờ đám người tất cả đều kinh ngạc xem này một màn liền liền như vậy đánh ra ứng đông hai ba bước một lần nữa đi trở về đến thư dư bên cạnh nhị tiểu thư ân làm không tệ kỷ luật nghiêm minh chút nào không mang theo do dự ứng đông câu một chút khoe miệng rất nhanh lại ép xuống t h ấ p giọng nói nói này hai người vẫn luôn không chịu nói chính mình là ai vừa đến đã làm khó dễ rõ ràng là muốn tìm sự tình bất quá ta nghe k i u cầm roi nam tử gọi bên cạnh xe ngựa phụ nhân vì tỷ bản chương xong chương 1046, Phạm tiện người không nên đánh sao. thư dư biết kia vị tuổi trẻ phụ nhân liền là năm nay hai mươi tuổi trương huyện chủ cho nên kia cầm roi nam tử liền là trương huyện chủ đệ đệ trương mậu lâm kia trương huyện chủ chính là vì hắn tìm đến chính mình làm ai muốn để nàng gả cho này nam nhân đạo tại mặt đất bên trên trương mậu lâm bị phù lên tới thư dư này mới nhìn thật cần thật chút bộ dáng không tính xấu xí nhưng cùng anh tuấn cũng không hợp liền làn à y loại sen lẫn tại đám người giữa rất dễ dàng liền bị xem nhẹ người qua đường tướng mạo không đúng hắn hôm nay xuyên một thân màu xanh mực hoa phục nổi bật lên hắn nguyên bản liền đen làn ra càng là đen một cái độ lại tăng thêm mồ hôi chạy đầy mặt biểu tính dữ tợn này liền có chút xấu xí. đặc biệt đứng tại trương huyện chủ bên cạnh hai người thân cao thế nhưng phấn không ra cao thấp xem thấp lẹ tẻ ân không xứng với hoa dung nguyệt mạo lại thông minh có thể làm ưu tú đến không được chính mình thư dư tại trong lòng hạ cái kết luận này mới ngước mắt nhìn hướng trương mậu lâm bên cạnh trương huyện chủ trương huyện chủ rốt cuộc phản ứng qua tới nàng l u ố t u ố t sau lưng vị trí cảm giác đau nhức ý không như vậy mãnh liệt mới thở ra một hơi lập tức đ ố n g nhiên ngẳng đầu nhìn hướng thư dư lộ hương quân người thật to gan ta nói người mới là thật to gan chạy đến nhà ta cửa ra vào tới nhau sự ai ra tay trước ai phạm tiện phạm tiện người không nên đánh sao thư dư chậm dãi hướng vây quanh vòng bên trong gian đi đến nói chuyện một điểm đều không khắc khí trương huyện chủ không dám đưa tin nàng cũng dám mắng nàng ngươi ngươi biết hay không biết ta là ai ta chẳng cần biết ngươi là ai đám người đằng sau đột nhiên truyền đến một thanh âm n à y vị là phủ thành tới huyện chủ thân phận tôn quý lộ hương quân ngươi tại huyện chủ trước mặt cũng chỉ có túi l ầ u phần còn là không muốn không biết điều nhanh lên cấp huyện chủ chịu nhận lối đi thư dư phút chốc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng phát ra âm thanh địa phương nhưng mà kêu người lại giấu tại đám người bên trong nói xong cũng lập tức trốn đi tới nhưng là đứng tại thư dư bên cạnh đinh n g u y ệ t hoa lại nghiến răng nghiến lợi lên tới thấp giọng đối thư dư nói là ta bà bà người khác nghe không ra vũ thị thanh âm đinh n g u y ệ t hoa cùng nàng ở chung hơn nửa năm chẳng lẽ nghe còn không hiểu sao này n g ư ờ i hảo hảo không tại nhà bên trong nghỉ ngơi chạy đến này bên trong tới thấu náo nhiệt nhìn một cái nàng vừa rồi nói là cái gì lời nói cái gì gọi là không biết điều đinh n g u y ệ t hoa khí thực thư dư cũng đã thu hồi tầm mắt không có việc gì nhưng đoàn người bên trong mọi người vây xem lúc này lại đều sửng sốt giang viện huyện gia cái hương quân đã cũng đủ h n h động trở thành gần nhất mọi người đề tài câu chuyện thập phần khó lường hiện giờ còn tới cái huyện chủ đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh ngay cả đồng dạng chạy đến lộ ra người cũng t i n h sợ lộ nhị bách nghĩ tiến lên bên người triệu tích nhanh lên giữ chặt hắn lộ thúc này sự tình làm a dư xử lý là được nhưng là mạnh d ẫ n tranh khẽ gật đầu a dư tâm lý n ắ m chắc yên tâm đi có ta xem sẽ không để cho nàng ra sự tình dứt lời hắn đã hướng phía trước đi vài bước vì thời chuẩn bị ra tay bộ dáng lộ ra người thấy thế chỉ có thể hơi hơi đ è xuống nội tâm sốt ruột xem vây quanh người trong vòng trương huyện chủ bị người vạch trần thân phận lại nghe đến chung quanh người nghị luận thanh mặt bên trên có chút đặc ý từ lạnh xem t ư dư lộ hương quân ngươi thấy bản huyện chủ có phải hay không nên trước cấp ta hành lễ t h ỉ n h an thư dư phản phát không nghe thấy nàng này lời nói tựa như hơi hơi ngờ đầu cũng không biết tại n g h ĩ chút cái gì trương huyện chủ cảm thấy nàng này là cố ý tại cấp chính mình c ó xử đương hạ cả giận nói lộ hương quân ngươi bản chương xong Trương Thư Dư Thư Dư trương trương nhân thân công kích. Ta nhớ trưởng, gây kích. chủ tới. lại đánh huyện lời này nào tiếp theo khác liền nghe được thư dư cười nói n g u y ê n lai、like、ngươi liền là kia cái muốn cho ngươi đệ đệ cầu hôn kết quả bị ta ra cự t u y ệ t trương huyện chủ như thế nào trương huyện chủ này là cảm thấy ta hạ ngươi mặt mũi cho nên đặc biệt tuyển tại ta ra đại hỷ chi nhật tới cửa gây chuyện này cách cục có phải hay không có điểm thiểu đ á n g người kinh ngạc cái gì cái gì cái gì cái gì trương huyện chủ nghĩ muốn cấp nàng đệ đệ cầu hôn để còn là lộ hương quân bọn họ liền nói đi n à y trương huyện chủ êm đẹp như thế nào đột nhiên chạy đến lộ hương quân nhà bên trong tới hai người cũng không giống là có cái gì gặp nhau bộ dáng có đứng tại lộ g a nhân thân một bên khách nhân nhỏ giọng hỏi bọn họ t i r ư ơ n g huyện chủ cấp hắn đệ đệ cầu hôn các ngươi thế nào cấp tự tuyệt lộ ra người bọn họ cũng không biết ta cho tới bây giờ đều không nghe nói quá này cái sự tình bất quá nói khởi những cái đó bà m ố i đến cầu thất lúc đại bộ phận đều là tìm lao t h á i thái vì thế một đám lại đồng loạt nhìn hướng lao t h á i thái cái sau cũng thực mờ mịt n h u lại lông mày nói nói tới cửa hướng a dư cầu hôn bà mối ta ngược lại là xác thực đều cấp tự tuyệt về phần này bên trong có hay không có t r ư ơ n g ra tìm đến bà mối tia nàng liền không biết rốt cuộc nàng căn bản không tử tế nghe cũng may mắn cự tuyệt các ngươi xem xem tia trương huyện chủ đệ, đệ. triệu tích ở một bên chật chật có thanh trộm l i ế c một cái mạnh dốt tranh quả thật xem hắn biểu tình e m u tựa hồ rất muốn đánh người tư thế hảo tại thư dư căn bản không đem trương mậu lâm đặt tại mắt bên trong thậm chí phi thường không khách khí bắt đầu nhân thân công kích không là ta nói trương huệ y n chủ ngươi thật là một điểm tự mình hiểu lấy đều không có đứng bên cạnh ngươi liền là ngươi đệ đệ đi ta nghe nói trương mậu lâm muốn tài không có tài muốn mạo không mạo bất học vô thuật không nói còn ở bên ngoài một bên chê hoa ghẹo nguyện tiểu tiếp khắp nơi gặp được không nghe lời liền chém chém rết ta nguyên bản còn cho rằng này truyền môn có chút khoa trường hôm nay g xem tới t r u y ề n n g ô n đã thực bận tâm ngươi mặt mũi nói đến quá mức hàm xúc chút liền ta xem tới ngươi này đệ đệ dài đến xấu xí tâm còn độc cầm điều ngắn roi liền coi chính mình là võ lâm cao thủ nghị muôn thừa t i ê n một câu không nói liền bắt đầu đổ ập xuống hướng người trên người đánh cũng liền là ta ra hạ nhân thương hại hắn động làm không đủ linh hoạt nhiều cùng hắn rèn luyện một lát và không hắn khả năng chính mình đánh, đánh đều á n h đ có thể ngã cái ngã gục phúc đám người bên trong không biết có ai không chê không trụ bật cười trương huyện chủ thẹn quá hóa giận lộ thư dư ngươi ngươi cũng dám này dạng cùng ta nói chuyện ta chỗ nào nói đến không đúng sao ta tốt xấu cũng là hoàng thượng sát phong hương quân ngươi muốn đem một người tâm thuật bất chính người kín đáo đưa cho ta ngươi là xem thường ta còn là xem thường hoàng thượng ngươi ít tại này kéo đại kỳ a ngươi là hương quân thì thế nào ta còn là hoàng thượng sát phong huyện chủ ngươi này là tại dĩ hạ phạm thượng ngươi biết dĩ hạ phạm thượng là cái gì tội danh sao ta liền tính giết ngươi ngươi cũng chết chưa hết tội một bên trương mậu lâm đã sớm không chờ được theo thư dư nói hắn là bất học vô thuật bắt đầu hắn cầm roi tay liền nổi gân xanh tỉ ngươi cùng nàng nói như vậy nhiều làm cái gì nàng không biết tốt xấu trực tiếp bắt liền là nói xong cũng hướng ứng đông đánh tới Này hồi không cần hồi trương h phân phó, ư dư ứng đông liền t ự c chân c tiếp dơ h lên. Bản chương xong. c huyện ư Nhưng chương ơ n mạnh dẫn tranh g mà h tay. ra chủ phản nhanh, ứng cũng c ấ tiếng g ọ gọi, n liền Chương huyện g i đậu thủ. t chủ tiếng nói mới vừa lạc phía sau xe ngựa vẫn luôn chạm thẳng tắp hai cái hộ vệ liền bay nào tới thẳng bức ứng đông mặt mà tới trương huyện chủ cười lạnh nàng qua tới chính là vì gây chuyện làm sao có thể bên cạnh không mang theo hai người cao thủ ứng đông sắc mặt biến hóa vội vàng lui lại hai bước hiểm hiểm tránh đi một người trực kích đầu to lớn quả đ ô n to thư dư nheo lại mắt ứng tây ngươi đi giúp ngươi ca đúng ứng tây rút ra dao găm bên hông liền chạy về phía trước ai biết vừa đi một bước bên hai truyền đến một đạo thanh âm thanh liệt bảo vệ cẩn thận ngươi ra tiểu thư liền là ứng tây s ư ơ n g sở ngầm đầu một cái chỉ thấy mạnh dẫn tranh theo nàng bên cạnh t r ậ t lóe lên hướng phía trước lướt vào một chân đạp bay trương mậu lâm sau đó gia nhập vòng chiến cùng ứng đông sóng vai đối phó kia hai cái hộ vệ ứng tây nàng nhìn hướng thư dư cái sau hao nhẹ một tiếng x o á y chính là vì cái gì vừa đến đã hướng trương mậu lâm đánh nay điểm đáng giá thâm tư có mạnh dẫn tranh gia nhập kết cục có thể nghĩ kia hai cái hộ vệ một đối hai đối tượng h ứng đông cũng liền có thể đánh cái ngang tay chớ nói chi là còn tới cái càng lợi hại không bao lâu hai cái hộ vệ liền không chịu nổi liên tiếp lui về phía sau trương h u y ệ n chủ nguyên bản đắc ý sắc mặt biến đổi nàng không nghĩ đến theo nông gia ra tới cùng chính mình đồng dạng không quyền không t h ế một cái nho nhỏ hơn g quân bên cạnh lại có như vậy cao thủ hơn nữa nàng căn bản liền không đem chính mình này cái huyện chủ đặt tại mắt bên trong cũng không biết là này nữ nhân quá mức vô c h i còn là to gan lớn mật nhưng hiện giờ rõ ràng chính mình này một bên lạc hạ phòng trương viện chủ lúc này tiến lên một bước đối vây xem bách tính nói, nói tại tràng chư vị đều là chứng kiến lộ hương quân hôm nay đối bản huyện chủ bất kính dựa theo đại túc triều l u ậ t pháp dĩ hạ phạm thượng khinh giả và miệng trợ trách kẻ nặng mất đầu gian đe v â y xem bách tính lập tức ông ông thanh không ngừng này này làm sao liền muốn mất đầu lộ ra người cũng khẩn trương lên chỉ là triệu tích vẫn luôn nói không cần lo lắng bọn họ cũng chỉ có thể án đẻ xuống trong lòng lo lắng trương huyện chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm thư dư bản huyện chủ vốn chỉ muốn đối lộ hương quân tiểu trường đại giới nhưng nàng thế nhưng sai sự thuộc hạ người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thậm chí trọng thương ta huynh đệ xem này tư thế nàng sợ là một hồi nhi muốn đối bản huyện chủ cũng độc thủ như thế cả gan làm loạn tr đúng là thái họa không biết nào vị có không làm phiền đi huyện nha đi một chuyến gọi giang viễn huyện huyện lệnh tới đây đuổi bắt hung đồ, bản huyện chủ trọng trọng có thưởng vây xem bách tính bị hù đến sửng sốt sửng sốt nói cho cùng vẫn là không trải qua quá này dạng sự t ì n h trương huyện chủ lại nói đạo lý rõ ràng hảo giống như lý toàn bộ đều tại nàng kia một bên tựa như đám người đằng sau q u ả thực sự có người hô lớn một tiếng trương huyện chủ ta giúp ngươi đi gọi đinh n g u y ệ t hoa nghiến răng nghiến lợi lại là kia láo chủ chứa nàng cùng này trương huyện chủ cái gì quan hệ như vậy hao tâm tổn trí tận lực muốn giúp nàng trương huyện chủ cất giọng nói đa t ạ hảo à nàng thuộc hạ người đánh công lại chẳng lẽ lại này giang viễn huyện huyện lệnh qua tới lộ thư dư còn dám phản kháng hay sao nàng cũng không tin nàng thật không kiêng nể gì cả đến cho rằng chính mình hương quân thân phận liền quan phủ đều không cần sợ tình trạng đáng người bởi vì trương huyện chủ lời nói dẫn khởi rối loạn tương mừng có chút người tại vui sướng khi người gặp họa có chút người việc không liên quan đến mình còn có một bộ phận người thập phần dáng vẻ lo lắng nhưng mà liền tại trương huyện chủ giọng nói rơi xuống lúc nàng kia hai cái hộ vệ liền bị đạp đi ra ngoài phun một mùa máu đào tại mặt đất bên trên bỏ đều không đứng dậy được bản chương, xong. chương 1049, t r ư ơ n g h u y ệ n chủ sắc mặt có nháy mắt bên trong trắng bệnh cùng lúc đó phía ngoài đoàn người chuyển đến một đạo đối với nàng mà nói tựa như tiếng trời thanh âm ai muốn tìm mã quan vậy xem dân chúng hướng đứng bên cạnh đứng nhường ra một con đường tới hướng vệ nam mang mấy cái quan sai cùng một cỗ xe ba gác đi ra tới hắn vui vẻ a nói nói xin lỗi bàn quan tới chậm đinh n g u y ệ t hoa mang theo điểm khẩn trương nhỏ giọn mở miệng làm sao bây giờ hướng đại nhân tới lộ tam trúc vô cùng tự tin tới thì tới thôi chúng ta ra a dư cùng hướng đại nhân nhận biết ta đương nhiên biết bọn họ nhận biết nhưng nhất mã quy nhất mã lén giao tỉnh là lén hiện tại, tại đại đình quảng chúng tri h ạ đối phương còn là huyện chủ hướng đại nhân tổng muốn cấp nàng điểm mặt mũi không có khả năng trắng trận thiên vị a dư đi nay không thể nào nói nổi lộ tam trúc chật chật có thanh kia không thể hướng đại nhân khẳng định muốn tiên h vị a dư đinh n g u y ệ t hoa cùng hắn nói không đến cùng nhau đi nàng nhìn hướng thư dư thư dư mặt bên trên không có một chút lo lắng nàng ngược lại đối hướng vệ nam sau lưng kia chiếc xe ba gác cảm hứng thú kia xe ba gác bên trên hảo giống như có không ít thư a đều kéo đến cửa nhà nàng tới chẳng lẽ lại đều là cấp nàng về phần trương huyện chủ nói dĩ hạ phạm thượng thư dư nhún bay đối đinh nguyện hoa nói ta đối trương huyện chủ có dĩ hạ phạm thượng sao ta như vậy hiểu quy của người làm sao có thể làm ra này loại sự tình tới đinh n g u y ệ t hoa chấp trước mắt không có sao nàng quay đầu nhìn hướng trương huệ y n chủ trương huệ y n chủ nhìn thấy hướng vệ nam qua tới mặt bên trên liền hiện ra vui mừng tới liên tục không ngừng chạy tiến lên ngươi là giang viễn huyện huệ y n lệnh bản quan thật là ngươi là vị nào một bên trương huệ y n chủ nha hoàn lập t ứ c tiến lên nói nói này là chúng ta ra t h i ể u thư đông an phủ qua tới trương huệ y n chủ a hóa ra là huệ chủ trương huệ chủ gật gật đầu hướng đại nhân ngươi tới thật đúng lúc bản huyện chủ có việc tìm ngươi trương huệ chủ không nắm này ta lần này là có quan trọng sự tình chờ bạn quan làm xong việc lại nói mặt khác còn xin chờ chốc lát ta trương huyện chủ đương nhiên không vui lòng nhưng hướng vệ nam đã vòng qua nàng đi lên phía trước đi qua mạnh dẫn tranh bên cạnh thời điểm còn liếc mắt nhìn hắn lập tức đối thư dư nói nói lộ hương quân bạn quan chúc mừng không tới chồng đi xin lỗi thực sự là nha môn sự tình nhiều thoát thân không ra, lại tăng thêm còn có một ít hạ lễ muốn thu xếp thu xếp liền một chút nói hắn vung lên tay hồ lợi đem cấp lộ hương quân hạ lễ đều kéo qua vì thế hồ lợi lôi kéo đằng sau kia chiếc xe ba gác liền đến thư dưng m ộ người này một xe ba gác đều là hạ lễ cấp ta hạ lễ đúng hồ lợi gật đầu lộ tam trúc con mắt lượng đến không được hướng đại nhân ra tay nhưng quá hào phóng không hổ là đương quan có tiền người đưa tới liền đưa như vậy nhiều thư dư lại cảm thấy hướng vệ nam là cái móc khẳng định không nỡ vì thế không xác định h ỏ i nói hướng đại nhân này đó đều là ngài đưa cho ta hạ lễ ha ha ha dĩ nhiên không phải bản quan chỉ bất quá là làm cái chạy chân giúp người đưa qua tới thư dư thở dài một hơi nàng liền biết hướng vệ nam làm sao có thể đối nàng như vậy hào phóng hướng đại nhân này là giúp ai chạy chân hướng vệ nam hướng nàng cười còn có thể là ai tự nhiên là kinh thành t i ê một bên đưa qua tới thập phấn bất mãn trương huyện chủ vừa đi tiến lên muốn đánh gây bọn họ trò chuyện trước đem thư dư tội cấp định ra tới ai biết liền nghe được này câu lời nói nàng lúc này sức sở kinh thành người tặng lễ cấp lộ thư dư bản chương xong chương một nghìn không trăm năm mươi diêu thiên cần t h ă n g quan hướng vệ nam tựa như là không thấy được đi qua tới trương huyện chủ dẫn thư dư đi đến xe ba gác trước mặt đem đắp lên mặt trên bố làm mở lúc này liền tại đại đình quảng chúng c h i hạ mọi người tất cả đều chơ mắt xem chỉ thấy kia bố lôi cá mở lộ ra phía dưới hào chút tinh xảo hộp ra tới hướng vệ nam thanh âm không cao không thấp này hai cái lớn một điểm hậu quả là c ô nguyên bộ thị lang i ê đ bản hai cái công bộ thị lang một cái là cung khâu mà khác một cái cũng là cung khâu người bọn họ đỉnh đầu cấp trên công bộ thượng thư lại là cái tuổi tác lớn chỉ có thể làm cái linh vật nhân vật bởi vậy chỉnh cái công bộ kỳ thực đều nắm giữ tại cung khâu tay bên trên hắn tuy nói chỉ là tam phần quan tay bên trong quyền lợi lại cùng nhất phẩm thượng thư không cái gì khác nhau hiện giờ kinh thành thế cục biến ảo khó lường cung câu là nhị hoàng tử người không quản là ngũ hoàng tử còn là tam hoàng tử đều muốn xuống tay với hắn hắn này người khó đối phó liền theo hắn bên cạnh người bắt đầu giải quyết đi bởi vậy mà khác một cái công bộ thị lan g bị giáng chức quan gần nhất danh tiếng chính k u n h n diêu thiên cần tự nhiên mà vậy liền thăng lên đi diêu thiên cần không thuộc về bất luận cái gì nhất phái lại là cái chỉ làm thực sự tỉnh hắn thăng quan không có bất kỳ trở ngại nào hiện giờ hắn danh hiệu một bị hướng vệ nam đưa ra tới tại t r à n g sở hữu người đều hoảng sợ hoảng sợ công bộ thị lan cấp lộ hương quân đưa cập cái lễ trương h u y ệ n chủ cũng đ ố n g nhiên trừng mắt về phía thư dư nhưng mà hướng vệ nam lời nói hiển nhiên còn không có xong nàng lại chỉ đằng sau ba bốn cái hộp nói nói này mười cái là thiếu phó thích đại nhân đưa cho n g ư ờ i lễ thiếu phó đại nhân trương h u y ệ n chủ hít vào một ngụ m khí lạnh diêu thiên cần này người nàng cũng không biết nhưng thích thiền là nơi nào người nàng lại hết sức rõ ràng là nàng nhận biết kia cái thích đại nhân đi kia cái bị hoàng thượng trọng dụng ra cửa tại bên ngoài liền chư vị hoàng tử công chúa đều sẽ kính trọng ba phần thích thiền vì cái gì vì cái gì hắn cũng sẽ cấp lộ thư dư tặc lễ mặt khác người cũng hung hăng nuốt một ngụm nước bọn này lộ hương quân chỗ rửa có điểm dọa người à như vậy đại nhân vật đều cấp nàng t ặ n g lễ có phải hay không độc nhất p h â n l i ê n tính trước mắt này vị c h i huyện đại nhân nói không chừng đều không có như vậy lãnh lộ hướng vệ nam cười nói thích đại nhân sai người cấp ta đưa tin nói ban đầu ở tây nam thời điểm liền nghị chuẩn bị cho ngươi một phần cập cây lễ chỉ là sau tới ngươi dân ra phát nhiệt bao được sách phong hương quân trở về giang viễn huyện thích đại nhân cũng muốn về kinh phục trước không có thể đuổi kịp ngươi cập c â lễ hắn thập phần tiết mới nhưng ngươi lễ vật lại là không thể bớt n à y mấy cái hộp quà là hắn tỉ mỉ chuẩn bị làm bản quan đồng hương còn nói chúc ngươi sinh nhật vui vẻ thư dư là thật ngoài ý m u ố n nàng cùng thích đại nhân giao hảo nhất bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít còn là có lợi dụng thành p h ầ n t ạ i nếu là thích tiên sinh không là thiếu phó đại nhân nàng cùng hắn gặp nhau tuyệt đối sẽ không có hiện tại như vậy nhiều không nghĩ đến hắn đều đã về đến kinh thành tại nhật lý vạn kỵ tình hữu hạ còn nhớ đến nàng sắp cập kê sai người đưa lễ vật tới thích đại nhân cùng diêu đại nhân thật là có tâm nay hộp quà bên trong chứa cái gì bản quan cũng không biết trở về ngươi chậm rãi mở ra xem chính là Thành, Hảo, chương chương 1051, thư ơ cùng ngươi ra tìm vật. dư nhìn hướng tiêm một xe ba gác lễ vật rốt cuộc rõ ràng hướng vệ nam lúc trước nói lời nói là cái gì ý tứ hắn nói chờ đến nàng cập kê lễ qua đi liền càng không cần lo lắng trương huyện chủ nháo cái gì yêu tiêu thân còn không phải sao liền này một xe ba gác đ ổ vật kéo qua đừng nói trương huyện chủ liền là đông an phụ tri phủ đều xe đ ố i nàng hòa hòa khí khí nhưng mà hướng vệ nam lời còn chưa nói hết h ắ n biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên tới trừ thích đại nhân cùng r i ê u đại nhân đưa cho ngươi lễ vật bên ngoài còn có một phần quan trọng nhất cập cây lễ thư dư sửng sốt còn có càng quan trọng so thích đại nhân lễ vật còn quan trọng kia thư dư sắc mặt biến hóa đ ỗ n g nhiên nâng lên đầu trong mắt hơi co lại xem hướng vệ nam hướng vệ nam đã hướng sau lưng đưa tay hồ lợi là đại nhân hồ lợi cung cung kính kính phủng thượng tới một cái tinh xảo hộp gỗ tử đàn tử mặt trên còn đắp một khối vải lụa xem thập phần quý giá lộ h ư n g quân hoàng thượng đối ngươi kính hiến phát nhiệt bao thập phần vui vẻ biết được ngươi sinh nhật liền tại gần đây. đặc biệt ban thưởng một thanh ngọc như ý cấp người hy vọng người nay sau bình an như ý nhất sinh trôi chảy hướng vệ nam tiếng nói còn không rơi xuống bên cạnh nghe được dân chúng hoa một tiếng tất cả đều chấn kinh hoảng sợ hô ra tiếng liền liền hoàng thượng cũng cho đưa sinh nhật lễ nay lộ hương quân được đến ân sùng cũng quá lớn thư dư yên lặng một cái trước mắt cái gì ân sùng à khẳng định là xem tại nàng sư phụ mặt m ũ i thượng liền hoàng thượng hiện giờ thân thể tình huống chỗ nào còn sẽ nhớ đến nàng này cái mới vừa ra lò lộ hương quân là nhân vật thế nào chỉ sợ là nàng lúc trước làm hướng vệ nam ra roi thúc ngựa đưa đến tin của kinh thành nhắc nhở hắn khi phong thư nếu giao đến thích thiền tay bên trong thích tiên sinh tốt nhất cách làm liền là đối hoàng thượng thật lòng đã cáo nói gần nói xa hơn phân nửa nhắc tới nàng cùng đông thanh quan chủ quan hệ xem chừng hoàng đế biết nàng tin bên trong biểu lộ ra b ấ t an liền thuận tay ban thưởng một thanh ngọc như ý đương nhiên cũng có thể là thích thiền chủ ý dù sao có này trôi ngọc như ý thư dư xác thực là biết hoàng thượng ý tứ biết hắn cũng không thèm để ý nàng giấu diếm chính mình sớm ngày cùng lộ ra người nhận nhau sự tình nghĩ là như vậy nghĩ thư dư còn là một mặt thụ sủng nhược kinh biệu tình cung kính nhận lấy kia trôi ngọc như ý hướng vệ nam xem cái hộp kia đều có chút ước ao ghét thị ngươi nói này lộ thư dư như thế nào như vậy đại năng lực nhân gia lưu vong là đi chịu khổ gặp nạn liền tính có tiền có hậu trường không có ba năm năm năm cũng không về được nàng đào hảo tại tây nam như cá gặp nước không nói đi bất quá nửa năm nhiều thời gian chẳng những được sách phong hương quân nhất phi trùng tiên liền mang theo chỗ rửa cũng có vấn đề là nhân ra chỗ rửa còn nhớ thương nàng hướng vệ nam nghĩ đến này âm thầm thở dài một hơi đối thư dư nói lộ hương quân ngươi cũng không nên cô phụ hoàng thượng đối ngươi coi trọng cùng trầm o n g hoàng thượng ân đức thư dư cảm ho vĩnh viễn không dám quên ừ m hướng vệ nam gật gật đầu người đem này đó lễ vật trước mang về đi a đúng bạn quan lễ vật cũng tại xe bên trên về phần là cái nào hắn liền không nói dù sao h ộ p q u à bên trong cũng có đơn tử rốt cuộc hắn kêu cái h ộ p q u à nhỏ một chút thiếu một chút ngay trước mặt mọi người không tốt l ắ m nói thư dư liếc hắn liếc mắt một cái không hỏi nhiều quay đầu chào hỏi một tiếng ứng đông tìm hai người đem xe ba gác kéo trở về là nhị tiểu thư ứng đông mắt bên trong đều là quang bọn họ nhà nhị tiểu thư quá lợi hại cũng không cần hắn chào hỏi lộ tam trúc liền kích động chạy lên phía trước giúp đem xe bà gác đẩy trở về bản chương xong t r ư ơ n g một nghìn năm mươi hai trương huyện chủ tìm bản quan c h u y ệ n gì mạnh d ẫ n tranh đi lên phía trước đem thư dư tay bên trong kia cái trang ngọc như ý hộp n h ậ t lấy cho ta đi ta lấy về hảo lộ ra người hoan hoan hỉ hỉ kích động nhiệt liệt đem lễ vật hướng nhà bên trong đưa vây xem bách tính đều lăng lăng xem chính là không người có thể phát ra thanh âm hướng vệ nam đưa xong lễ rốt cuộc nghĩ khởi mới vừa còn có một việc không xong xuôi t ự như hắn cuối cùng xoay người quay đầu nhìn hướng trương huyện chủ cái sau lúc này lại một mặt hoảng sợ xem trước mắt thư dư hai đùi rung động rung động toàn bộ nhờ sau lưng nha hoàn cùng bà tử lẫn nhau đỡ mới có thể đứng nếu không đã ngồi sụp xuống đất hướng vệ nam mặt bên trên kinh ngạc trợt l o e lên m a u tới phía trước mấy bước nha trương huyện chủ này là như thế nào chỗ nào không thoải mái ta ta không không không thoải mái không đúng ta có điểm không thoải mái ta này liền trở về ta đến đi về nhà xem đại phu nàng hiện tại nơi nào còn có muốn cáo trạng muốn thu nhặt thư dư tâm tình chỉ hận không thể lập tức lập tức biến mất tại chỗ làm đám người đều nhìn không thấy nàng trương huyện chủ nuốt một ngụm nứt bọn nhanh lên đứng lên muốn đi ai biết trước mặt lại đứng một người thư dư cười nói với nàng trương huyện chủ không t h o ả i mái a kia cũng đừng tùy tiện di động tương đối hảo nhanh lên mồi trước h ạ vừa vặn ta tương lai tỷ phu là gái ý thuật cao minh đại phu làm xem ngươi một chút tương lai tỷ phu triệu tích con mắt nhất lượng không nói hai lời sách một t r ư ơ n g ghế đầu liền chạy tới là ta là đại phu trương huyện chủ ta cho ngươi xem một chút ngươi này không thoải mái chúng ta cũng không b u ô n g tâm làm ngươi đi có phải hay không nói liền muốn tới cấp nàng b ắ t mạch trương huyện chủ sắc mặt đại biến đột nhiên thu hồi tay lui lại hai bước không không không không cần ta hảo ta không có cảm thấy không thoải mái trương huyện chủ liên tục gật đầu thật thật thật hướng vệ nam ở một bên thở dài một hơi bộ dáng trương huyện chủ không có việc gì liền hảo vậy ngươi nói một chút ngươi mới vừa tìm bạn quan có chuyện gì quan trọng xem ngươi thật giống như rất gấp bộ dáng trương huyện chủ tới giang viết huyện nếu là bị hủy khuất gì c ũ n g bất kính nhưng nhất định phải cùng bạn q u a n nói bạn quan cho ngươi làm chủ trương huyện chủ há to miệng lời nói đều nói không nên lời nàng nào dám làm hướng vệ nam cấp nàng làm chủ lộ thư dư thu được kinh thành tới thích đại nhân diêu đại nhân lễ vật không nói còn được đến hoàng thượng ban thường chính mình đ ã nộ cùng nàng k ế t nhưng là ngày đêm khác biệt liền tính nàng là huyện chủ thì thế nào hoàng thượng khả năng đã sớm không nhớ rõ nàng nguyên bản cho rằng lộ thư dư cùng chính mình đồng dạng không thậm chí so chính mình còn muốn k h ô n g bằng một cái nông thôn nông hộ nữ số phận hảo ngoài ý muốn đến hảo đồ vật kính hiến cho hoàng thượng này mới có ân điện thành hương quân nhưng bản chất thượng nàng vẫn như c ũ là không quyền không thế bên cạnh bằng hưu thân thích đều là nông dân không nói còn sẽ trở thành gánh nặng của nàng liên lụy liên này dạng một cái hương quân chỗ nào so được với nàng nhưng hôm nay xem tới xã này quân phân lượng so với nàng này cái huyện chủ cao hơn nhiều trương huyện chủ người tại sao không nói chuyện ngươi vừa rồi tìm bản quan rốt cuộc có chuyện gì quan trọng hướng vệ nam thần sắc nghiêm túc một bộ s á c thực muốn giúp nàng làm chủ bộ dáng trương huyện chủ con mắt đi l n g vòng gợi cười hai tiếng nghĩ nhanh lên mượn cớ rời đi đi nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng liền nghe được đinh n g u y ệ t hoa nói nói hướng đại nhân trương huyện chủ nói lộ hương quân di h ạ phạm thượng không đủ tôn kính nàng muốn đ ố i nàng tiểu trường đại giới têu đánh têu giết trương huyện chủ đông nhiên nâng lên đầu hung hăng trường đinh n g u y ệ t hoa bản chương xong trương một nghìn năm mươi ba lộ hương quân đánh ngươi mắng ngươi hướng vệ nam nghe xong đại h o à sợ biểu tình càng phát nghiêm túc lại còn có nảy loại sự tình nay cũng không thành chúng ta đại túc triều từ trước tôn ti rõ ràng luật pháp thâm nghiêm huyện chủ tự nhiên là s o hương quân muốn tôn quý sao có thể cho phép dĩ hạ phạm thượng sự tính phát sinh trương huyện chủ nhanh lên lắc đầu không hướng đại nhân không là hướng vệ nam căn bản không cấp nàng nói chuyện cơ hội xô mặt hỏi nói trương huyện chủ ngươi cùng bản quan nói nói lộ hương quân là như thế nào dĩ hạ phạm thượng nàng nhưng là đánh ngươi trương huyện chủ s ứ n g sở theo bản năng lắc đầu không có đánh ngươi kia nàng nhưng là mắng ngươi trương huyện chủ cũng lắc lắc đầu hướng vệ nam nhữ mày lộ hương quân đã không đánh ngươi lại không mắng ngươi kia là như thế nào dĩ hạ phạm thượng nàng đều làm cái gì nàng nàng hướng vệ nam thấy nàng nửa ngày nói không ra lời hơi nhũ nhũ mày xem tới trương huyện chủ đích sắc chấn kinh không nhỏ nếu như thế vậy ngươi trước nghỉ ngơi một lát ta hỏi hỏi lộ h ư ớ n g quân vì thế hắn nghiêm đầu đi hết sức nghiêm túc hỏi thư dư lộ h ư ớ n g quân ngươi rốt cuộc đối trương huyện chủ làm cái gì thư dư thở dài ta nhưng không đối trương huyện chủ làm qua cái gì ta chỉ làm ắ n g trương huyện chủ đệ đệ trương mậu lầm còn làm người đánh trương mậu lầm cùng trương huyện chủ hai cái hộ vệ mà thôi hướng đại nhân chẳng lẽ ta một cái hương quân đánh mắng huyện chủ đệ đệ cũng coi như di h ạ phạm thượng trương huyện chủ là huyện chủ nàng đệ đệ chẳng lẽ lại thân phận địa vị cũng so ta cao hướng vệ nam x ư n g sở lông mày gắt gao vặn dĩ nhiên không phải hắn lại xem trương huyện chủ l i ế c mắt một cái chầm mặc một lát sau một bộ đứng tại nàng này một bên muốn giúp nàng nói chuyện bộ dáng hỏi nói lộ hương quân mặc dù kia trương mậu lâm chỉ là cái bình dân mà thôi nhưng ngươi thân là hương quân cũng không thể tùy ý đánh t r ử i đi hắn làm cái gì ngươi muốn đôi hắn hạ độc thủ đại nhân nói chuyện nhưng phải giảng cứu công đạo là trương mậu lâm chạy đến chúng ta ra cửa ra vào trước đối ta ra hạ nhân đ ộ tay tại chẳng như vậy nhiều người đều có thể cấp ta làm chứng bọn họ thấy rất rõ ràng ta ra hạ nhân nhất bắt đầu cũng không nghĩ quá muốn h o à thủ ta một cái hương quân tại cập kê ngày như vậy quan trọng ngày tháng có người đánh tới cửa khẳng định không thể liền như vậy bỏ đi ta kia là chính đương phòng vệ không sai đi không không sai lại nói ta mang hắn hắn một cái phẩm hạnh bất lương người thế nhưng nghĩ tới cửa tìm ta cầu hôn cầu hôn bị cự liền đến náo sự ta mang hắn như thế nào bình thường người đều nhịn không được đi t hướng vệ nam kinh ngạc mở to hai mắt nhìn quay đầu đánh giá trương mậu lâm thượng hạ nhìn ra ngoài một hồi sau khẽ gật đầu nói nói trương huyền chủ này cái nhân gia lộ hương quân cũng không mang sai người gia đệ, đệ quả thật có chút xấu xí đừng nói so ra kém mạnh d ố tranh hơi chút tuấn tú một điểm nam tử đều so hắn cường nhiều lắm vấn đề là hình dạng còn là tiếp theo phẩm tính cũng không tốt nên mắng thư dư một mặt vô tội hỏi nói cho nên ta đánh là trương mậu lâm mắng cũng là trương mậu lâm hơn nữa đều là hắn đã làm sai trước thật muốn nói dĩ hạ phạm thượng có phải hay không nên nói trương mậu lâm trước bất kính với ta trương huyện chủ muốn cáo ta tính là vu cáo đi hướng vệ nam thần sắc n g ư i ê m trọng trương huyện chủ lộ hương quân nói là thật hay không trương huyện chủ muốn nói không đúng nhưng bay đầu nghĩ nghĩ tựa hồ lộ hương quân nói lời nói đều là tại lý đích đích xác xác là hắn đệ đệ trước đ ộ n tay nàng mắng cũng là nàng đệ đệ nhưng nhưng vẫn cảm thấy không nên là n à y dạng hướng vệ nam lại hỏi tại tràng vây xem dân chúng kia ta hỏi hỏi tất cả mọi người các ngươi đều là nhìn từ đầu tới đôi mới vừa lộ hương quân nói lời nói có phải hay không thật bản chương xong chương một nghìn không trăm năm mươi bốn g ấ t đi trương h u y ệ n chủ tại tràng vốn dĩ liền có một bộ phận người là lộ r a khác h nhân cùng lộ r a giao hảo còn lại cũng cùng lộ thư dư không thủ càng cái gì lộ hương quân nhưng là bọn họ giang viễn huyện đại biểu liền là giang viễn huyện mặt tiền nàng một cái phủ thành tới huyện chủ không hiểu ra sao tới này diễu võ dương oai mọi người tự nhiên là đứng tại thư dư này một bên lúc trước còn kiêm kỵ trương huyện chủ thân phận đi qua mới vừa kia một lần biết bọn họ lộ hương quân cập kết lễ liền hoàng thượng đều đưa lễ vận bọn họ còn sợ cái điều trương huyện chủ à. đám người bên trong rất nhanh có người lớn tiếng nói lộ hương quân theo như lời câu câu là thật liền là trương huyện chủ mang đệ đệ tới gây sự đúng ta vừa rồi liền ở chỗ này từ đầu tới đuôi thấy rất rõ ràng trương huyện chủ xe ngựa dừng tại lộ hương quân cửa nhà lộ ra hạ nhân chính tại đón khách xem đến bọn họ chạy tới liền tiến lên đây dò hỏi ai biết kia trương mậu lầm cái gì lời nói đều không nói liền đối người ta rút roi ra còn có kia hai cái hộ vệ nhất bắt đầu liền hướng lộ hương quân đi. kia hung tần h á c sát bộ dáng hủ chết người hảo như muốn giết lộ hương quân tựa như đại nhân chúng ta lộ hương quân k i a nhưng thật là quá vô tội trương mậu lâm căn bản liền không xứng với lộ hương quân lộ hương quân này dạng hảo cô nương đương nhiên là phải phối cái có tài có mạo hảo làm quân này trương mậu lâm là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga làm người buồn ôn đại nhân ngươi nhưng phải cấp lộ hương quân làm chủ a là a đại nhân nghe bên thai một tiếng một tiếng lên án cùng trách cứ trương huyện chủ chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt phát đen nàng nghĩ giống như chiếc đồng dạng quát lớn đám người cấm miệng không cho phép bọn họ nói hiệu nói vượn nhưng nàng miệng mở rộng lại lăng là nói không ra lời nâng lên đầu lúc liền thấy hướng vệ nam biểu tình lạnh lùng xem nàng trương huyện chủ xem tới đây sự tình bạn quan sát thực phải hào h ả o xử lý tuy nói ngươi là huyện chủ nhưng lộ hương quân cũng là có phẩm giai chi người tùy ý vũ cáo cũng vi phạm đại túc triều luật pháp ta xem ngươi còn là cùng bạn q u a n sẽ huyện nha một chuyến hào h ả o đem việc này nói rõ ràng đi trương huyện chủ hai chân mềm lún lắc lắc đầu liền muốn đi ta không ta là huyện chủ ngươi không thể đem ta mang đi không được nàng bắt đầu rằng co hướng vệ nam cấp hồ lợi xử cái ánh mắt cái sau tiến lên nói nói trương huyện chủ không cần khẩn trương ngài cũng nói ngài là huyện chủ chúng ta đại nhân sẽ theo lẽ công bằng xử lý chỉ cần đi huyện nhà hảo hảo nói rõ ràng là được nói tại nàng dây ruột lúc hơi dùng lực một chút trương huyện chủ liền trước mắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh hướng vệ nam này là như thế nào triệu đại phu ngươi cấp nàng xem xem triệu tích phi thường ra sức tiến lên đây cấp trương huyện chủ đem bắt mạch sau đó nói không có gì đáng ngại chỉ là hứ động tại tâm một lúc k h í cấp công tâm n ấ t đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút liền có thể tỉnh qua tới hướng vệ nam thở dài một hơi như thế thuận tiện tới người trước đem trương huyện chủ mang trở về nha môn đi cẩn thận một chút đừng bị va chạm lập tức chán ghét xem liếc mắt một cái đã sợ đến nói không ra lời trương mậu lâm còn có hắn cũng mang đi hồ lợi mang mấy cái con sai nhanh nhẹn đem người đặt lên trương huyện chủ xe ngựa đám người đi hướng vệ nam mới đối thư dư nói nói trương huyện chủ nghĩ đến còn phải một hồi lâu mới tỉnh qua tới lộ hương quân liền đi về trước đi đã là cập kết lễ còn là không muốn bị phiền lòng sự tỉnh q u ấ y dày hảo chờ trương huyện chủ tỉnh lại sau bản quan tự sẽ hỏi rõ ràng sự tỉnh tiến căn hậu quả nếu là yêu cầu lộ hương quân trình diện lại sai người tới tỉnh hướng quân bàn chương xong chương một nghìn năm mươi năm hai người cắt tự tâm tư hảo k i a liền vất vả hướng đại nhân hướng vệ nam vẫy vẫy tay không có việc gì không có việc gì lộ h ư ơ n g quân đi vội đi vốn d ĩ còn nghĩ tới cùng người thảo chén rượu uống hiện giờ có việc t r o người n g chỉ có thể lần sau lại đến nói xong mang h ổ lợi quay người rời đi thư dư đưa mắt nhìn bọn họ đi ra đám người sau này mới xoay người mang một nhóm người trùng trùng điệp điệp trở về nhà cửa vầy xem bách tính lăng lăng đám người đi vào ông long long tiếng thảo luận mới đột nhiên văng lên có người thậm chí tiến lên muốn tìm lộ ra người nói, nói cũng muốn đi vào tham gia lộ ra hiến hội ứng đông đứng tại cửa ra vào kiên định lại hiền lành cự tuyệt này loại yêu cầu chỉ đem lộ ra khách nhân đón trở về ngược lại là đinh n g u y ệ t hoa nhữ lại lông mày đứng tại cửa ra vào nhìn chằm chằm nào đó phương hướng không chỉ hấu vốn dĩ nghĩ tiến đến thư dư bên cạnh đi chỉ là lúc này nàng bên cạnh người thực sự quá nhiều lộ ra người đem nàng bao bọc vây quanh nàng bị ép ra ngoài như không là nha hoàn thu cúc đem nàng đỡ lấy sợ là muốn k é một cái nàng trong lòng đối này đó không biết t i ế n thối đi loạn đi loạn nông thôn nông dân càng phát tức giận nhưng còn là hít sâu một hơi chậm dại đi vào theo nhìn thấy đinh nguyễn hoa đứng tại kia không từ rừng rừng đưa tay lạp nàng một chút n g u y ệ t hoa ngươi như thế nào không đi vào đinh n g u y ệ t hoa rốt cuộc thu hồi tầm mắt n g h ĩ thầm hôm nay là a dư sinh nhật không quản cái gì sự t ì n h cũng đến chờ hôm nay kết thúc lại nói nàng b à b à nói kêu mấy câu lời nói nàng l à c đi lại tối về tổng có thể gặp mặt thở ra một hơi đinh n g u y ệ t hoa c ư ờ i nói đi đi vào đi nàng trước tiên đi vào bên trong không chỉ ấu vội vàng đuổi theo đuổi theo mấy bước sau t h ấ p giọng hỏi n g u y ệ t hoa ngươi biết lộ h ư ơ n g quân là tại sao biết k i ệ kinh thành tới hai vị đại nhân sao đinh nguyện hoa lắc đầu cụ thể không rõ lắm hẳn là tại tây nam nhận biết đi như thế nào không có việc gì liền là quá kinh ngạc h n tướng c ô n g quá hai năm liền muốn tham gia thi hương đem tới c h ú n g cử nếu là lại có như vậy nhân mạch cũng liền cái gì đều không cần lo lắng đinh n g u y ệ t hoa cười nói ta cũng kinh ngạc không nghĩ đến liền hoàng thượng đều cấp á dư đưa lễ này đến bao lớn ân sủng a nàng nói nói xong hơi hơi kích động lên lúc trước ta xem đến trương huyện chủ tới thời điểm còn lo lắng không đến xem tới còn là ta lo ngại như vậy nói tới ngũ gia kia hai con ngựa trắng bán cho á dư cũng không quan trọng tiêu ngựa vốn dĩ chính là nàng trước dự định hiện tại bạch mã khỏi bệnh lại bán cho nàng trương huyện chủ cũng không dám nói gì đi nghĩ đến này đinh nguyệt hoa tâm tình không tự hào lên tới một hồi nhi tại lộ ra ăn xong buổi trước cơm nàng liền lập tức đi đông cổ huyện ngày mai liền có thể đem hai con ngựa mang về tới mặc dù đợi đến cây lễ m u ộ n một ngày nhưng dù sao cũng so không có hảo không c h ỉ ấu cười nói ta xem này hồi là muốn ăn cái đại thua thiệt nói lời nói hai người đã muốn chạy tới tiền thính tiền thính đều là người bị vây vào giữa liền là lộ ra người không c h ỉ ấu nâng lên đầu xem này tình hình nàng là căn bản liền không chen vào được nàng đối đinh nguyệt hoa nói lộ hương quân sinh nhật tiến thật là náo nhiệt hạ cái nguyệt liền là ta sinh nhật ta nguyên bản còn nghĩ đơn giản điểm liền một nhà người ăn một bữa cơm là được hiện tại xem này tình cảnh vẫn cảm thấy sinh nhật nên vô cùng náo nhiệt mới là ta cũng chuẩn bị làm cái yến hội n g u y ệ t hoa đến lúc đó ngươi cũng phải tới đinh n g u y ệ t hoa cười nói kia là tự nhiên vậy ngươi nói ta mời lộ hương quân nàng có thể hay không tới bản chương xong chương một nghìn năm mươi sáu một canh giờ sau xuất phát đinh n g u y ệ t hoa sững sờ một chút lắc đầu ta đây liền không biết một hồi nhi ngươi hỏi hỏi chính là bất quá a dư ngày thường bên trong đều bề bộn nhiều việc lại không yêu thích này dạng trường hợp còn thật nói không chính xác này dạng a không chỉ ấu nhữ nhữ mày lại nguyễn hoa ngươi giúp ta hỏi hỏi lộ hương quân có được hay không ngươi chính mình hỏi không phải hành ta cùng lộ hương quân quan hệ rốt cuộc không bằng các ngươi thân mật ta này dạng tùy tiện đi mời sợ nàng không cao hứng đinh n g u y ệ t hoa bước chân đốn một chút nếu là nói đến đây nàng còn không biết khổng chỉ ấu tâm tư kêu nàng liền thật quá t r ì độn không cần tại bên ngoài làm sinh ý quản lý cửa hàng nhưng lấy thư dư hiện giờ thân phận đừng nói chỉ ấu mặt khác người đều sẽ nghĩ muốn cùng nàng tạo mối quan hệ tựa như hiện tại vây quanh tại thư dư bên cạnh này đó người cũng không mấy cái là thật cùng nàng quan hệ đặc biệt hảo để ý như vậy nghĩ thực bình thường cũng không quá phận đinh nguyện hoa nhìn, nhìn khổng chỉ ấu Thấy chút nàng có không ẩ n trường, mấp máy m i ó nói, i chuyển n n ta đạt, sẽ ư A ta Dư nếu là không rảnh, ta cũng không là biết có phải hay không là đại gia đều thành thân nguyên nhân quan hệ lẫn nhau tựa hồ cũng không có trước kia còn tại khuê các bên trong như vậy thân mật ngay cả c h ỉ hấu cùng chính mình nói chuyện thời điểm cũng trở nên con con q u o n quấn bắt đầu lợi dụng nàng kế tiếp thời gian đinh n g u y ệ t hoa liền hiện đến có mấy phân thất thần hảo tại đinh nguyện hoa trượng phu phản tam thiếu cũng tới mọi người đã bắt đầu ngồi vào vị trí không chị ấ u lại có chính mình tâm tư liền không có phát hiện nàng dị dạng lộ ra này đoạn tiệc rượu thập phần phong phú đinh nguyện hoa từ đại phu đám người còn tốt nhưng thượng thạch thôn thân thích bạn tốt lại một đám đều ăn đến phá lệ thỏa mãn không nỡ đi cuối cùng còn dư lại đồ ăn cũng không nhiều lại đều bị mọi người đoạt cấp thu thập đóng gói đi về nhà ngay cả nhất thích chiếm tiện nghi lương thị nhớ tới thời điểm đều mượn cái bàn bên trên là một miếng thịt đều không cho nàng lưu làm nàng khí muốn chết ăn xong cơm trưa đám người còn có chút không nỡ đi nhưng bọn họ còn đến lên đường chỉ có thể từng cái cùng lộ ra nhân đạo đừng lục lục tục, tục rời đi lộ ra đinh n g u y ệ t hoa cùng phan tam thiếu cũng qua tới cáo tử thư dư còn nghĩ đinh n g u y ệ t hoa nhà cách gần đó lúc trước vẫn luôn không có cơ hội nói lời nói hiện giờ khách nhân đều tán vừa vặn có thể ngồi xuống tâm sự không nghĩ đến nàng cũng đi được như vậy sớm đinh n g u y ệ t hoa là sốt ruột muốn đi đông cổ huyện đem kia hai con ngựa trắng mua lại đưa nàng tự nhiên không tốt lại tiếp tục chỉ hoãn phan tam thiếu bề bộn nhiều việc tự chấm điểm nhà sau hắn đã đưa lực phát triển chính mình sự nghiệp hôm nay cũng là sắp khai tiệc mới vội vàng chạy đến thư dư thấy thế liền không ngăn đón theo sát từ đại phu vũ lão gia giang nghĩa đặng thị văn phu tử mấy người cũng một vừa rời đi lộ g a lập tức trở nên thanh t cái bàn đã mọi người giúp thu thập xong lộ ra người hiện giờ đều tại tò mò nhìn kia trôi hoàng thượng thưởng xuống tới ngọc như ý thư dư nhìn qua sau liền đi tìm mạnh dẫn tranh cái sau liền đứng ở phía sau viện hồ nước một bên cùng ứng đông nói chuyện thấy nàng qua tới ứng đông gật đầu rồi gật đầu liền đi làm việc bên ngoài nhiệt hai người đi đến đình nghỉ mát bên trong ngồi xuống mạnh dẫn tranh tay bên trong cầm một cây q u ạ t ngồi xuống liền cấp nàng quả gió thích đại nhân bọn họ đưa tới hạ lễ đánh mở xem qua sao thư dư lắc đầu nàng hiện tại không kia cái tâm tình ngươi cái gì thời điểm xuất phát mạnh dẫn tranh l â y cây q u ạ t động làm trầm một nhịp lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục lắp một canh giờ sau bản chương xong chương một nghìn năm mươi bảy mạnh dẫn tranh hồi kinh một cái canh giờ như vậy nhanh đồ vật đều thu thập xong mạnh dẫn tranh cười nói không cái gì muốn thu nhặt hắn là chuẩn bị ra roi thuốc ngựa mau chóng chạy tới kinh thành đường bên trên cũng sẽ không quá nhiều dừng lại cho nên liền chuẩn bị một bao quần áo mà thôi biết thư dư lo lắng mạnh dẫn tranh chỉ có thể chấn an nàng người an tâm tại nhà chờ ta kinh thành kiêm ộ t bên còn có ngũ hoàng tử hết t h ầ đều chuẩn bị sẵn sàng vấn đề cũng không lớn nói thì nói như thế ai biết có hay không có ngoài ý m u ố n thư dư tại cổ tay bên trên nhẹ nhàng đụng đụng nàng cổ tay bên trên mang một điều vòng tay là mạnh dẫn tranh sớm tới tìm thời điểm đưa cho nàng hắn nói này là nàng mẫu thân lưu lại tới vật duy nhất đương nhiên kia chẳng hỏa thiêu hủy mạnh ra phòng ở thiêu hủy phòng bên trong đồ vật chờ đến l ử a dập tắt sau còn có thể bảo tồn lại đồ vật ít càng thêm ít n à y điều vòng tay cũng là thật vất vả mới tìm được hiện giờ đeo ở cổ tay thư dư cũng còn có loại nóng bỏng cảm giác phản phất bị lựa đốt đồng dạng một cái canh giờ quá rất nhanh thư dư cho dù còn có nhiều chuyện chưa nói cũng không thể không đứng dậy chỉ là đi đến ảnh bích thời điểm mạnh dẫn tranh liền ngăn cản nàng không muốn đưa một hồi n h ì nên càng không bỏ hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày mau đi về nghỉ đi có việc ta sẽ viết thư cấp ngươi kinh thành k i a một bên tình huống hướng, hướng vệ nam đều sẽ ngay lập tức nhận được tin tức ngươi nếu là nghĩ biết cái gì trực tiếp hỏi hắn chính là thư dư chỉ có thể dừng lại bước chân lại không yên lòng nói ngươi cẩn thận một chút ta tại này chờ ngươi trở về ừng mạnh dẫn tranh đi thư dư tại ảnh bích đứng một hồi lâu mới trở về tiền tính vẫn như c ũ vô cùng náo nhiệt hai từ nhóm tiếng cười lộ ra người kinh hô thanh không ngừng chuyển đến nghe như là tại xem thang có lễ kỳ thật thôn bên trong người đưa đồ vật đều không nhiều phần lớn là một bao đường đỏ hoặc giảm một tiểu rổ trứng gà một tấm vải cái gì nhưng mặc dù như thế lộ ra người còn là xem đến hứng thú bừng bừng v ề phần từ đại phu bọn họ đưa cho thư dư lễ vật đều đã được đưa về đến cho vườn đi thư dư hít sâu một hơi t hất ra những cái đó loạn thất bát tạo ý nghĩ cũng đi vào phòng chính đều tại nói cái gì nói phạm thôn trưởng đưa lễ lão thái thái cười nói hắn này lần còn thật là hào phóng thế nhưng đưa hai khối như vậy hào tớ lụa thư dư cũng có chút kinh ngạc phạm thôn trưởng đưa cái nào phạm thôn trưởng a bên ngoài truyền đến một đạo hưng phấn thanh âm thư dư quay đầu vừa thấy triệu tích triệu tích chính vui v ẻ y a đi tới tới liền bị nàng phản ứng giật mình kêu lên như thế nào xem đến hắn liền cùng nhìn thấy quỷ tợn như hắn mặt bên trên chẳng lẽ có cái gì không thích hợp địa phương sao ngươi vừa mới đi chỗ nào như thế nào như thế nào còn tại này không xuất phát thư dư nhữ mày ngữ khí có chút gấp rút triệu tích xứng sở lập tức cười nói xuất phát cái gì a ta đi huyện nha ngươi là không biết k i a cái trương huyện chủ a rõ ràng tỉnh qua tới chính ở chỗ này giả vỡ mất hướng đại nhân làm ta đi qua nhìn một chút triệu a qua nam đang một mùi chậm tỉnh tới. tại chút thời điểm kết đi liền Hiện hỏi điểm xuống quả nàng hướng chính liền vệ ý, a t ớ Lộ ra người đều rất cao hứng, kia trương cao kia người hứng, đều u h y n chủ vô d y ê n vô cơ tích ớ i đi. Triệu nháo sự, hẳn đến trừng phạt chịu phạt sự, sẽ là t nghĩ nghĩ trương huyện chủ không biết nhưng k i a cái trương mậu lâm xem trừng quá sức hắn nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị thư dư cắt đứt nàng bây giờ căn bản không quan tâm trương huyện chủ như thế nào nàng chỉ là trần kinh triệu tích ngươi ngươi không cùng a dẫn đi kinh thành sao bản chương xong trương 1058, cũng không thấy được triệu tích còn cho là hắn sớm đi chuẩn bị đồ vật đi không nghĩ đến hắn chỉ là đi huyện n h à triệu tích ở một giây lát mới không xác định hỏi nói a dư n g n g ư ơ i ý tứ là hắn hắn đã đi kinh thành ngươi không biết triệu tích chụp một chút đuổi hắn căn bản liền không nói với ta hắn sát mặt lập tức trở nên rất khó coi hắn cái gì thời điểm xuất phát liền vừa rồi triệu tích q u a y đầu liền chạy ta cái này đuổi theo nhưng mà hắn hướng bên ngoài chạy hai bước lại trở về ta nhớ đến hôm nay phiền tam thái thái đưa ngươi hai con ngựa đi cấp ta một thất nhà bên trong liền một con ngựa lúc này hẳn là cũng bị mạnh dẫn tranh cấp tới đi thư dư nhanh lên dẫn triệu tích đi chuồng ngựa lộ ra mặt khác người đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau cái gì ý tứ dẫn tranh đi kinh thành lúc trước là nghe nói hắn trở lại kinh thành có chút việc nhưng không bảo hôm nay liền đi a thư dư một đường đều rất trầm mặc lông mày vặn gắt gao cho nên mạnh dẫn tranh đi kinh thành chỉ nói cho nàng một người liền triệu tích đều chưa nói triệu tích thấy nàng này bộ dáng biết nàng lo lắng vội và nói g n ngươi đ ừ n g nghĩ lung t u n g ta phỏng đoán a dẫn là xem ta hiện tại định thân muốn để ta cùng ngươi tỉ tỉ nhiều tại cùng nhau bồi dưỡng cảm tình này mới không đem ta một khối mang lên hắn không có việc gì bên cạnh cũng có người bảo hộ yên tâm đi thư dư gật gật đầu ta biết hai người đi đến chuồng ngựa hai con ngựa vừa vặn tại kia ăn có khô xem tinh thần vô cùng chỉ là một thất trưởng thành một thất không thành nên thôi triệu tích đem tia thất trưởng thành ngựa lạp ra tới đối thư dư nói ta cái này đuổi theo các ngươi yên tâm đi chiếu cố tốt ngươi tỉ tỉ chờ chúng ta trở về thư du cũng chạy tới nhìn thấy hắn c h ở mình lên ngựa hướng cửa hông đi ra ngoài nội tâm không từ sốt ruột lên tới triệu tích hướng nàng phất phất tay a du không cần lo lắng trở về chúng ta liền thành hơn nói xong dây cương lắc một cái người liền trực tiếp chạy vội ra ngoài nhanh đi truy mạnh dẫn tranh thư du chỉ tới kịp tiến lên hai bước ngươi cẩn thận một chút triệu tích đưa lưng về phía nàng phất phất tay cho đến người hoàn toàn biến mất không thấy thư du mới trào thư dư tay nhỏ giọng hỏi a dư có phải hay không kinh thành kia một bên ra cái gì sự t ì n h không có chỉ là có chút việc yêu cầu a duẫn đi làm vốn di triệu tích vẫn luôn cùng hắn cùng nhau hiện tại triệu tích định thân a duẫn liền sợ quấy r à y hai người các ngươi lại nói bọn họ đánh cược đã đ ế n kỳ triệu tích không tính hắn tùy tùng cho nên hắn hồi kinh liền không nói cho triệu tích triệu tích sẽ trở thành mạnh dẫn tranh tùy tùng này sự tỉnh thư du là biết nghe được thư dư giải thích nàng này mới x ả o x ả o yên tâm đi thôi trở về miễn cho cha mẹ bọn họ lo lắng hai người một lần nữa về đến đại s ả n h lộ ra người quả nhiên vây lên tới quan tâm hỏi thư dư đem mới vừa giải thích lại nói một lần đám người này mới an tâm đến t r ạ n g văn tối hướng vệ nam liền làm hồ lợi qua tới nói do trương huyện chủ kia một bên tình huống trương m ậ u lâm dĩ hạ phạm thượng nhân chứng vật chứng đều tại hắn chính mình cũng thừa nhận bị trượng trách hai mươi lại bản bất quá trương huyện chủ rốt cuộc không làm ra cái gì thực chất tính tổn thương hơn nữa nói nàng vu cáo cũng không là thật hồ lợi thở dài một hơi đương thời hướng vệ nam hỏi tiền căn hậu quả thời điểm trương huyện chủ bởi vì kinh thành đưa tới những cái đó lễ vật bị cả kinh nói không ra lời đưa ra thư dư dĩ hạ phạm thượng b ạ o phạm trương huyện chủ người là vây xem b á y tính bản chương xong